Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện sau khi hoán đổi thân thể với ma tôn của tác giả Cam Ly. Thể loại, môn tình cổ đại, hài hước tiên hiệp, huyền huyễn, hoán đổi linh hồn, xuyên thư, ngọt sủng, he. Độ dài, 106 chương. Tên khác xuyên thư cùng ma tôn trao đổi thân thể sau. Văn án, tạ vi ninh xuyên vào vai nữ phụ ác độc làm bia đỡ đạn trong một quyển sách tiên hiệp xưa. Nguyên chủ là nữ nhi của Thiên đế yêu thầm nam chủ căm hận nữ chủ không chỉ không thích tu luyện pháp thuật mà còn một lòng tranh giành tình cảm đoạt quyền thế với nữ chủ bị mọi người ghét bỏ. Để thu hút sự chú ý của nam chủ còn chủ động xin đi thảo phạt ma tôn lại bị đánh cho sống giờ chết giờ mà khi ăn mòn thân thể khuôn mặt bị hủy tu vi hoàn toàn tổn hại. Nàng vừa mở mắt chính là cảnh tượng nguyên chủ dẫn theo một đội ngũ tự cho là đúng mà tiến đến vùng ma giới đối đầu với đám người ma tôn bọn ma tu đang tiến thẳng đến giáp mặt. Tạ vi ninh, xuyên qua đã muộn, mệnh pháo hôi lại không tốt còn chơi cái gì nữa. Không chơi, nàng chọn nằm yên tại chỗ chờ chết. Kết quả trời đột nhiên dáng thiên lôi màu tím. Lúc tỉnh lại, trời đất đều thay đổi. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện sau khi hoán đổi thân thể với Ma Tôn. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. Chương 1 đối đầu chúng ma. Các ngươi xem, sắc trời bây giờ sao càng ngày càng kỳ quái. Kỳ quái chỗ nào? Người nói chuyện ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hờ hững nói. Ta thấy ngươi nghĩ nhiều rồi, không phải chỉ là mấy đám mây sám sao, ngươi cũng không thể đòi trời hôm nay luôn trong xanh được. Phải không người nọ trà sát mơ u bàn tay nói, nhưng không hiểu sao cảm thấy hơi sợ. Người bên cạnh liếc hắn một cái, thế nào? Sắp phải đối mặt với Ma Tôn và Ma Tu, ngươi sợ rồi à? Sợ hãi cũng vô dụng, việc đã đến nước này, ngươi cảm thấy vị kia sẽ để ngươi quay về sao? Nếu đã bị phái tới trợ giúp nàng ta, thì không có lý nào lâm trận chạy trốn. Hơn nữa, 10 vạn hộ thiên vệ này của chúng ta còn sợ đám ma kia hay sao? Đùa à, người nọ vực tinh thần dậy, vứt cảm giác khác thường kia ra sau đầu, lông mày nhếch lên nói, sao ta lại sợ ma tôn chứ? Hai người nắm dây cưng dưới thân, cùng ngựa chiến của mình đuổi theo đội ngũ phía trước. Mà bên trong đội ngũ 10 vạn người này... Giữa những con ngựa thần đang bay có một chiếc thuyền mây sáng rực long lanh trong suốt đang trôi không nhanh không chậm. Chợt liếc mắt nhìn qua, như thể hoàn toàn làm từ ngọc bích hoàn hảo vô khuyết. Mười vạn hộ thiên vệ, sau khi ra khỏi giới tuyến an toàn của tiên giới, mỗi một canh giờ đều phải rút hai vạn hộ thiên vệ ra để thay phiên bảo vệ. Chiếc thuyền mây kia tuyệt đối không phải vật phàm tầng một tất nhiên là mấy vị tiên quan quan trọng còn tầng thứ hai, cả một tầng đều dành cho một người sử dụng. Hộ thiên vệ bên dưới cũng không biết, lúc này ở tầng 2 tất cả các thị nữ theo hầu đang đi lại trong nơm nớp lo sợ, trong tay bưng đủ các thứ, ra ra vào vào không ngừng. Chỉ vì người trong phòng này sau khi ngất đi nửa canh giờ đã tỉnh lại, toàn thân không còn sức lực, như thể bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại ai ở tầng 2 cũng đều cảm thấy bất an, sợ rằng bất cần phát ra tiếng khiến người trong phòng chú ý, mình sẽ vô cớ bị phạt nặng. Người hầu hạ trong phòng đương nhiên càng cẩn trọng hơn. Điện hạ, thị nữ áo tím nhẹ giọng hỏi. Hiện tại người cảm thấy thân thể vẫn ổn chứ, tiền y &E đang chờ bên ngoài, nếu người cần, nô tì lập tức gọi vào. Người trên giường khép hờ nửa mắt dung mạo diễm lệ, như cảnh sắc rực rỡ duy nhất trong phòng, bộ bài thi mỏng nhẹ lặng lẽ rũ xuống đất dọc theo đôi chân, khiến khí chất của nàng dịu dàng hơn xưa một chút. Tạ vi ninh thở dài, trái tim mọi người trong phòng tức khắc đập mạnh cúi đầu nhìn mũi chân chằm chằm, không dám hé môi. Chỉ có hai thị nữ một tím một xanh đứng hai bên trái phải của giường, còn có gan hơi ngẩn đầu nhìn nàng tự hồ đang chờ đợi phân phó. Tạ vi ninh yếu ớt nói, không cần nữa, để bọn họ lui xuống đi. Nguyên vi, rời gương đồng và chậu nước này đi. Đã xác nhận dung mạo thân phận, nàng tạm thời không muốn nhìn cảnh gương mặt giống hệt mình mặc y phục cổ đại, như thể lúc nào cũng đang nhắc nhở nàng hiện thực tàn khốc đến mức nào. Nàng đã xuyên sách còn cách cái chết trong cốt truyện một bước. Nhưng không may, nàng đọc chưa đến một phần ba cuốn sách này. Nguyên chủ rõ ràng có thân phận nữ nhi của tiên đế tôn quý, nhưng từ lúc mở đầu đã nhằm vào nữ chủ, không ngừng tìm đường chết liên tục làm việc ác đến cả nàng cũng có chút ngứa mắt. Đến chương 10 đã bị ma tôn xuất hiện phất tay áo làm cho sống dở chết dở, phía sau thân bị ma khí ăn mòn, khuôn mặt hủy hết tu vi hoàn toàn tổn hại, gần như cha tấn. Sau đó... May mắn trở về tiên giới, lại bị mọi người phỉ nhổ đã hại hơn 10 vạn tính mạng và tống giam ở địa lao vĩnh viễn không thấy mặt trời, hoàn toàn mất trí rồi hộp máu mà chết. Ban đầu nàng đọc cuốn tiểu thuyết tiên hiệp cổ đại này, nhìn thấy nữ phụ pháo hôi có tên họ giống mình kết cục vô cùng thê thảm mới không đành lòng đọc tiếp. Chỉ chớp mắt mình lại biến thành nữ phụ này. Chẳng lẽ do đời trước nàng chết quá sung sướng cho nên ông trời muốn làm lại lần nữa, để nàng khắc thật sâu. Tại sao đến nông nỗi này chứ? Sao mọi chuyện trở nên khó tin như vậy? Vâng, thị nữ áo tím lên tiếng, bảo toàn bộ người làm theo cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai thị nữ. Chờ trong phòng không còn những người khác tạ vi ninh ngồi thẳng người, dò hỏi chúng ta cách đại quân ma giới còn bao xa. Bao lâu nữa, hiện tại thân thể ta không khỏe chi bằng chúng ta theo đường cũ đi về. Nguyên vi hơi ngẩn ra, biểu tình kinh ngạc trong chớp mắt nàng và tiểu thị nữ áo xanh đối diện nhìn nhau rồi nói, điện hạ nhưng chúng ta đã tới rồi. Tạ Vi Ninh hơi há miệng, hả? Nguyên Vi đã quen rồi, chỉ xem là nàng lại đột nhiên muốn dở tính, vươn tay chỉ ngoài cửa sổ, điện hạ người xem, một đường đen mịt phía xa chính là đám ma tu kia. Chỗ chúng ta là vùng rìa ma giới, nơi tiếp giáp thiên giới và ma giới. Bọn chúng tuy đi bộ nhưng ước tính thời gian có thể đến trước mặt chúng ta không đến một chén trà nhỏ. Sau khi nàng nói xong, căn phòng tĩnh lặng đến tiếng hít thở cũng nghe thấy được. Hai thị nữ nhìn mặt tạ vi ninh càng trắng bạch lúc này mới phát hiện không đúng. Thì ra nữ nhi của tiên đế tại giờ phút này đã thật sự có chút sợ hãi rồi. Khóe miệng nguyên vi hơi cong lên, trần an, điện hạ không cần lo lắng, có 10 vạn hộ thiên vệ còn có 10 vị tiên quân, chỉ là đối diện với một vị ma tôn dẫn theo 4 vạn ma tu, dù trông thế nào cũng là người thắng. Đến lúc đó, người tiên giới đều sẽ tâm phục khẩu phục người, cũng không tiếp tục so sánh người với tiểu tiên tầm thường giang nhược vụ kia nữa giang nhược vụ chính là nữ chủ trong sách tạ vi ninh trầm mặc trong sách các ngươi cũng chắc chắn như vậy kết quả thương tổn nặng nề đến cả uy tín địa vị trong chương đó cũng mất hết thị nữ áo xanh cuối cùng mới do dự nói đúng vậy điện hạ không cần lo lắng mười vạn hộ thiên vệ đều là tinh binh chắc chắn sẽ bảo vệ người chu toàn tạ vi ninh đấu tranh nói không có cách nào xoay chuyển sao bây giờ không thể quay đầu về sao Nguyên Vi dừng một chút, nàng không thể nói thẳng hiện tại trở về đã không còn kịp rồi, chỉ đành huyền chuyển nói, nếu bây giờ chúng ta quay đầu, đám ma To kia nhìn thấy chắc chắn cũng tăng tốc đuổi theo. Hướng chi chúng ta từ lúc xuất phát đến đây đã hơn nửa tháng, nếu đi về tay không, không chỉ có hộ thiên vệ và tiên quân sẽ ngồi lê đôi mách sau khi trở về tiên đế cũng sẽ khiển trách điện hạ. Tạ Vi Ninh nhìn ánh mắt chân thành của nàng không nói nên lời. Nàng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đội ngũ ma tu đen nghịt ngoài cửa sổ đã tới dưới mí mắt mình. Thế này còn về gì nữa, cũng không cần chơi. Nằm yên luôn đi, mệnh của nàng vốn dĩ được kéo dài tới đây còn sống được thêm một chén trà nhỏ, vẫn tốt vẫn tốt. Tạ vi ninh tự an ủi mình một chàng tức khắc nhận rõ hiện trạng lựa chọn nằm yên chờ chết. Phịch một cái, nhanh chóng ngã người lên giường. Hai thị nữ nhìn nhau, ngoài cửa sổ, một người phía trước nâng tay, các ma tu đồng loạt dừng lại. Mây đen trên đỉnh đầu như bị ma khí vờn quanh càng có vẻ u ám. Mười vạn hộ thiên vệ và mười vị tiên quân đã bày trận sẵn sàng đón địch. Ngay sau đó, bất giác cảm thấy sờn tóc gáy, sống lưng ớn lạnh. Trong một hơi thở, sức mạnh khiến người sợ hãi kia đã biến mất. Mọi người vừa thở vào nhẹ nhõm một hơi, đang cảm thấy kinh hãi không biết là vật gì thì nghe thấy một tiên quân kêu lên đau đớn, sau đó quỳ thẳng xuống đất cả người run rẩy. Người đâu? Âm thanh từ không trung truyền vào tay từng người, giọng điệu lạnh nhạt như mất kiên nhẫn, nhưng chứa đựng sự áp bức bên trong, khiến thần kinh của tất cả mọi người căng chặt. Tạ Vi Ninh vừa nằm xuống không bao lâu giật mình ngồi dậy. Các tiên quân vẫn chưa nhận ra, chỉ nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của nhau. Người nói chỉ có thể là ma tôn kia, từ khi nào sức mạnh của một ma tôn trở nên cây ết ủng bố như vậy. Người nào, hộ thiên vệ nắm chặt vũ khí quá to, người đang nói ai, người nào đang nói đấy. Bốn vạn ma tu phía đối diện lập tức phát ra tiếng cười to rung trời. Các hộ thiên vệ nhìn nhau không hiểu gì sắt, đám ma tu nổi điên rồi hay sao đấy, kẻ nói chỉ có thể là tên ma tôn kia. Một tiên quân thấp giọng nhắc nhở, sức mạnh của hắn có chút kỳ lạ, chờ lát nữa thấy tình thế không ổn thì rút. Hộ thiên vệ kinh ngạc nói tiên quân, lời này là thật sao? Khi nói chuyện tiếng cười càng nhiều, có một ma tu cảnh giới tu la tiến lên một bước, nở nụ cười ác ý, "Tôn chủ bọn ta đang hỏi nữ nhi thiên đế của các ngươi ở đâu, không nhìn lại mấy người các ngươi có ai lọt được vào mắt bọn ta chứ? Đế nữ kia đã quang chiến thư, sao các ngươi còn giấu nàng ta đi? Còn không mau mời người ra, nàng ta ra chưa đến một khắc, chúng ta có thể xoay người về nhà rồi." Hộ thiên vệ giận dữ, chỉ là một tu la, khẩu khí cũng thật lớn đấy. Lời này thật sự không để 10 vạn hộ thiên vệ bọn họ vào mắt cơn giận của mọi người trong nháy mắt bùng lên. tu là kia chế nhạo đúng thật là thế mà, bằng không bọn ta cũng sẽ không chỉ đến 4 vạn người. Chiến trận hết sức căng thẳng, chờ một chút, giọng nói trong trèo vang lên từ phía sau mọi người, hộ thiên vệ thấy thế nhường ra một đường. Tạ vi ninh tiến lên trước hai thị nữ đi phía sau nàng. Ta là nữ nhi của thiên đế, tạ vi ninh lần đầu thấy cảnh tượng lớn như vậy. Lập tức phớt lờ xung quanh tùy tiện chọn một người đối diện nhìn chằm chằm. Nghe ý trong lời vừa rồi của các ngươi là chỉ có nữ nhi của tiên đế ta đây mới có thể lọt vào mắt các ngươi à. Không đợi ma tu đáp lời, nàng nói tiếp nếu ta tình nguyện giao cái đầu này của ta cho các ngươi. Có thể đổi lấy mạng cho các hộ thiên vệ và tiên quân phía sau ta hay không. Ngay từ bước đầu tiên ra khỏi phòng, nàng đã cảm nhận được một sức mạnh vô hình ép lên người tới mức nàng không thở nổi. Có lẽ thân thể nguyên chủ có thể chống đỡ, nàng mới có thể đi từng bước ra. Nếu chống đỡ thêm một khắc nữa, sợ là người sẽ tan thành từng mảnh. Sức mạnh này, 10 vạn hộ thiên vệ không chống nổi, 10 vị tiên quân cũng không chống nổi. Đây vốn dĩ chính là từ cục. Tạ Vi Ninh nghe câu nói của Ma Tu Kia liền quyết định thử một chút. Dù nàng không phải nguyên chủ, nhưng tận mắt nhìn 10 vạn người chết đi trong lòng khó tránh khỏi có vấn đề. Nguống hồ, nàng cũng không biết pháp thuật của nguyên chủ, căn bản không có khả năng bị trọng thương mà vẫn có thể sống lay lát giống nguyên chủ được. Dù gì cái mạng này của nàng cũng là kéo dài thêm kiếp trước cố gắng, kiếp này chỉ muốn nằm yên kệ sự đời. Chết thảm cũng là chết chi bằng chết theo cách sung sướng một chút. Mọi người phía sau đều kinh ngạc nhìn về phía nàng, sau đó nhíu chặt mày, muốn nói lại thôi. Cuộc chiến này không phải là trò đùa, không biết trong lòng đế nữ lại đang tính toán chuyện gì. Âm thanh tràn ngập lạnh lẽo ban nãy, ủ lên một tiếng không nhẹ không nặng như đang nghe một câu chuyện nực cười. Đạo đức giả vừa dứt lời, một bóng đen xuyên tạc hư không trực tiếp nắm cầm Tạ Vi Ninh. Mọi người vừa kinh hô thành tiếng, bầu trời trên đỉnh đầu bị bao phủ bởi mây đen dày đặc như mực giống như đã tìm đúng mục tiêu, đột nhiên một khí thế tàn bạo cuốn tất cả mọi người ra xa 10 trượng. Đùng, một tia sấm sét màu tím kinh thiên động địa bỗng giáng xuống. Lúc bụi mù tiêu tán, hai bên thiên ma che miệng mũi ho khan không dứt tìm tòi trong làn khói, chỉ thấy hai người bị cháy đen nằm chồng lên nhau trong một cái hố sâu thật lớn. Tôn chủ, đế nữ, người của hai bên một trước một sau nắm hai cánh tay bị cháy khét lẹt đều sững sờ một chút. Hai bên nhìn nhau trong thoáng chốc rồi ăn ý rời tầm mắt từng người bế người mình muốn cứu lên và nhanh chóng xoay người rời đi. Trận chiến lần này không cần phải tiếp tục nữa. Chuyện hệ thống, xem như đã hòa. Trường 2 tỉnh lại, người trên giường nhíu chặt mày, mí mắt không ngừng động đẩy, giường như đang rơi vào cơn ác mộng nào đó. Người xung quanh vốn dĩ rất yên lặng, nhìn thấy cảnh này trái tim như sắp nổ tung, nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh, mọi động tác đều cẩn thận. Tất cả người ra vào đều nhẹ tay nhẹ chân, người hầu bưng thuốc tới, khẩn trương nhìn qua hai người đang trông non bên mép giường, sau khi được hai người cho phép, lúc này mới dám cậy miệng người trên giường. Khi đang định đổ thuốc vào thì thấy thân thể người kia khẽ run lên rồi mở to mắt. Người hầu bất ngờ đối diện với khuôn mặt lãnh khốc vô tình từ trước đến nay, nhìn đôi mắt vô tình kia, hai tay hơi run lên một chút cuống cuồng đặt thuốc sang một bên, đột nhiên quỷ xuống lùi về sau hai bước gần như vô thức nói, xin tôn chủ trách phạt. Mí mắt hai người trông coi bên cạnh giật giật, nhưng một lúc sau nét mặt lại khôi phục như thường, cùng nhau khom lưng chắp tay hành lễ tôn chủ. Giọng nói vang lên đồng thời, hai người dừng lại, cúi đầu lườm mít nhau một cái mới bỏ qua, lúc thằng người lên lại biến thành dáng vẻ trầm tĩnh, gương mặt vô cảm như trước. Hai người không thanh minh giúp kẻ hầu. Vị ma tôn này của bọn họ không thích bất kỳ kẻ nào chạm vào, mọi người đều đồn đại hắn hành sự tàn nhẫn, giết chóc thành tính, lãnh khốc vô tình, là một đại ma đầu tàn bạo nhất ma giới. Người ngoài không biết, nhưng hai người biết rất rõ tôn chủ cũng không phải vô tình như vậy, có đôi lúc còn là một ma tôn hiểu đạo lý hiếm hoi ở ma giới. Chỉ chuyện hắn hôn mê cần uống thuốc nên phải chạm vào, hẳn là vị ma tôn này của bọn họ sẽ không quá so đo. Mọi người đợi một lúc lâu, nhưng lại không có một âm thanh nào. Người hầu càng thêm sợ hãi, những người xung quanh hơi cúi đầu cẩn thận nhìn nhau mấy lần càng không dám lên tiếng. Hai người bên mép giường tim đập thình thịch đột nhiên thấy không chắc chắn lắm. Thầm nghĩ chẳng lẽ lần này bởi vì thiên lôi đánh trọng thương cho nên tâm tình tôn chủ có chút không vui sao? Tạ Vi Ninh còn đang trong hoảng hốt cảm thấy mình đang gặp một ác mộng tăm tối còn lé lên mấy tia chớp như thể bị xét đánh chúng vậy. Tình cảnh trong giấc mộng chân thật đến mức khiến người ta hoảng sợ thân thể vừa mệt mỏi vừa nặng nề làm nàng vội vàng dẫy ruột và chạy thật nhanh. Sau đó nàng bước vào cõi mộng tối tăm vô tận này chân đạp lên khoảng không rơi thẳng xuống hai chân vừa chạm đất đột nhiên mở mắt bừng tỉnh. Trong phòng hơi tối, có lẽ đã vào đêm chỉ có chút ánh nến lập lòe nơi khóe mắt. Không khí xung quanh mang đến cho tạ vi ninh một cảm giác kỳ quái, nhưng vừa mới tỉnh ngủ không kịp nghĩ nhiều, sau khi thở một hơi thật dài, tay phải vô thức xoa ngực Trấn an bản thân. Ngực hình như có chút không thích hợp, từ khi nào ngực của nàng biến thành như vậy, sao còn có chút rắn chắc. Không chờ tạ vi ninh hồi thần lại, bên tai liền truyền đến tiếng quỷ xuống đất cái bục, tiếp sau đó là mấy tiếng gọi liên tục thực sự làm nàng ngơ ngác một lúc lâu. Tôn cái gì chủ, tôn cái gì, chủ cái gì, nữ nhi của tiên đế đều được gọi là tôn chủ sao? Lại dương mắt nhìn về phía đám người xung quanh đồng loạt mặc phục sức đen đỏ, đồng từ tạ vi ninh co lại, một phỏng đoán đáng sợ nảy ra trong đầu. Năm ngón tay nàng chậm rãi dò đến ngực mình, cách một lớp áo mỏng, đầu ngón tay cuối cùng chạm vào những đường cơ bắp săn chắc. Đầu ngón tay Tạ Vi Ninh bắt đầu run rẩy. Nàng bình ổn lại, một tay khác ấn xuống dưới chăn, lặng lẽ chuyển đến một vị trí mà nàng cảm thấy có chút quái dị sau khi tỉnh lại, quả nhiên chạm đến một thứ lòi ra thêm, ngón tay vừa đụng vào liền giật ra. Trong nháy mắt, sấm, sét, đùng, đùng, ký ức bắt đầu dần dần ùa về. Nàng không chỉ xuyên sách mà còn bị sét đánh sau đó chuyện khó tin hơn cả hai chuyện này đã xảy ra nàng đã đổi thân thể với một nam nhân hơn nữa nam nhân này một khắc trước còn muốn giết nàng thế gian này còn có logic sao lúc nàng đang trầm mặc không khí trong phòng dần trở nên càng một ngạt và nặng nề người vốn đang quỳ biểu tình từ nghiêm túc lãnh phạt tới hiện tại dần có chút run rẩy tâm trí tràn ngập tự hỏi ngoài việc mình lập tức nhận phạt suốt cuộc còn sai ở chỗ nào nữa càng nghĩ càng sợ hãi Hắn đập mạnh đầu xuống đất run giọng nói to, xin tôn chủ trách phạt. Tiếng này của hắn như bật chốt mở cho mọi người trong phòng, đám người phát hiện không khí khác thường, bỗng chốc quỳ xuống toàn bộ. Sau khi hai người ở phía trước quỳ một gối xuống, nói, đoạt kiêu kiếp sát tự xin lãnh phạt. Lúc tạ vi ninh ngồi dậy còn chưa lên tiếng, đã thấy một đám người đồng loạt quỳ trên mặt đất. Bóng nến hai bên yếu ớt lay động kỳ dị như bóng quỷ càng hiện rõ tình cảnh trước mắt này tràn ngập quỷ dị. Mới vừa tỉnh dậy thì nên phạt cái gì chứ? Đây là ma giới sao? Tạ Vi Ninh không hiểu. Nhưng nàng đã nhìn ra từ phản ứng của đám người này, hẳn là bọn họ không biết trong cơ thể ma tôn đã đổi thành người khác. Vậy nghĩa là chuyện hoán đổi thân thể này, ma giới không hề biết cũng không phải là thủ đoạn của tên ma tôn này. Giữa hai lựa chọn nói tình hình thực tế với bọn họ và giấu giếm Tạ Vi Ninh do dự một chút chọn lấy vế sau. Lỡ đâu nói với bọn họ chuyện trong cơ thể ma tôn các người đã đổi thành người khác đám người này có thể sẽ chỉ cho rằng nữ như tiên đế là nàng đây bụng giả khó lường, Giáp tâm làm chuyện xấu, sẽ không tin lời nàng giải thích trực tiếp nghiêm hình cha tấn bức cung. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là hiện tại ma tôn đang trong thân thể của nàng, đến cùng phải công bố sự thật hay ra sao, vẫn phải chờ đến khi gặp hắn rồi nói tiếp dù sao đây cũng là chuyện trọng đại liên quan đến hai người. Đứng lên hết đi. Giọng nói trầm thấp với một chút khàn khàn, tạ vi ninh hơi mất tự nhiên thích ứng một lát rồi hắng giọng. Nàng chỉ có thể suy đoán dựa trên mấy câu ma tôn nói trong lần gặp định mệnh trước đó, có lẽ vị ma tôn này là kẻ ít nói, chỉ cần nàng nói ít chữ lại, át hẳn sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn, hy vọng không bị lộ. Đám người đứng sau một thoáng do dự, không ai lên tiếng thắc mắc cũng không ai phản kháng. Tạ vi ninh thấy thế liền thả lỏng, đợi một lúc không chờ bọn họ tiếp tục nói đến câu thứ hai thứ ba. Nàng hoang mang dương mắt quét một vòng, khi nhìn thấy ánh mắt nàng lướt qua, đám người này lại nhao nhao rũ mắt tựa hồ sau khi nàng mở miệng, bọn họ chỉ chờ nàng phân phó. Tạ vi ninh chỉ có thể dừng tầm mắt trên hai người đằng trước, hai người này một nam một nữ, nhìn qua phục sức mặt trên người hẳn là có bối phận hơn những người ở đây, vừa rồi cũng chỉ có bọn họ dám đối mặt với nàng một lúc rồi rời đi. Đoạt kiêu kiếp sát nàng nhớ ra rồi. Hai người này là tà hữu hộ pháp bên cạnh Ma Tôn, cảnh giới và năng lực đều rất mạnh, là một trong số ít người bên cạnh Ma Tôn có thể tin tưởng. Tạ Vi Ninh đột nhiên mừng thầm vì lúc trước mình đọc thêm mười mấy chương để xem kết cục của nguyên chủ. Nếu không, hiện tại nàng sẽ trong tình trạng vô cùng lúng túng. Đoạt Kiêu, nàng nhớ vị tà hộ pháp này tuyệt đối tuân lệnh Ma Tôn, cũng không nói nhiều. Vị nam tử phía dưới nghe tiếng liền ngẩng đầu. Nữ nhi thiên đế Tạ Vi Ninh nén bốn từ người đang ở đâu về bụng, bắt chước ngữ khí của ma tôn lúc trước cứng rắn nói ra hai từ. Ở đâu, đoạt Kiêu thầm cả kinh đáp hiện tại người này đã về tiên giới. Bể, đi từ tiên giới đến vùng giáp xanh ma giới không phải mất hơn nửa tháng sau. Tạ Vi Ninh hỏi ta hôn mê bao lâu rồi? Đoạt Kiêu bảy ngày. Tạ Vi Ninh ổ, xem ra những hộ thiên vệ kia át hẳn cũng sốt ruột đưa đế nữ trở về. Đám người phía dưới nghe thấy tiếng ồ kia vừa nhẹ nhàng bâng quơ vừa hơi kéo dài, lại cảm thấy da đầu căng cả lên. Một tiếng này trực tiếp đè một khối đá to nặng xuống trong lòng đám người. Tôn chủ đang bất mãn. "Tôn chủ, Đoạt Kiêu lập tức nói, là thuộc hạ thất trách, thuộc hạ sẽ dẫn người đi bắt nữ nhi Tiên đế về đây." Tạ Vi Ninh, Tạ Vi Ninh lớn tiếng nói, "Từ từ, đám người giật thót tim. Không cần bắt nàng ta." Tạ Vi Ninh chậm rãi tốt ra một lý do. Bản tôn muốn dưỡng thương, đám người thở vào nhẹ nhõm một hơi. Vâng, lúc này, phía sau bọn họ truyền ra một tia sáng, nghe tiếng cửa lớn kéo kẹt mở ra, sau đó có người hành lễ rồi hô, đại trưởng lão. Theo tiếng bước chân của người nọ, một nam tử trung niên với trỏm dâu đen dài, khóe mắt có vài nếp nhăn bước vào. Người này vừa đến, hơi thở của đám người liền thay đổi một chút. Lúc này cũng không cần nhiều lời, đều chật tự lui ra chỉ để lại đoạt kiêu và kiếp sát. Tạ Vi Ninh siết chặt ngón tay, xem động tĩnh đi tới đây không nhỏ, còn là đại trưởng lão, không biết có thể ứng phó được hay không. Nàng biết tên vị đại trưởng lão này là đoạn tùng thực lực chỉ sau ma tôn. Có điều chung quy nguyên tắc là nữ chính làm chủ, miêu tả rất ít các vai ác bên ma giới, nàng chỉ có ấn tượng với mấy lần hành động giao tiếp của bọn họ cũng không phân tích được gì. Khuôn mặt nam từ trung niên nghiêm túc khác thường, một áp lực không nhỏ chợt truyền đến toàn bộ căn phòng. Vẻ mặt đoạt kiêu và kiếp sát đều có chút khác thường. Tạ vi ninh tạ vi ninh hiện tại đang trong thân thể ma tôn, không cảm nhận được gì. Nam tử trung niên hơi giãn lông mày áp lực tan biến trong nháy mắt. À, nam nhân hừ lạnh một tiếng ánh mắt đánh giá trên dưới tạ vi ninh một lúc. Tự tạo nghiệp, tạ vi ninh, hắn ta cư nhiên dám nói chuyện kiểu này với ma tôn. Đại trưởng lão tức giận nói ta xem định ma bia của ngươi sẽ được tinh luyện thế nào. Dứt lời, hắn ta phất tay áo rời đi. Tạ vi ninh ngẩn ra, không hiểu ra sao, là cái gì, ngay sau đó, người bên ngoài tới truyền lời, lại có ma tu đến gây rắc rối ngoài địa bàn của bọn họ, lần này đã là lần thứ 36 sau khi tôn chủ hôn mê. Đoạt kiêu và kiếp sát đều lộ vẻ mặt hung ác, sau khi xin chỉ thị từ tạ vi ninh, liền cầm vũ khí bước nhanh rời đi. Chỉ để lại một mình tạ vi ninh suy ngẫm trong phòng. Người của ma giới, mỗi một phản ứng đều nằm ngoài dự tính của nàng. Hơn nữa trong phòng này đến cả một thị nữ người hầu cũng không có chẳng lẽ ma tôn phải tự thân vận động làm mọi việc Tạ vi ninh cúi đầu nhìn cơ thể Vậy nàng tắm rửa làm sao Cách một cánh cửa sau khi đoạt kiêu và kiếp sát bước ra ngoài sắc mặt nghiêm trọng Hôm nay tôn chủ thật sự khó nắm bắt Kiếp sát hiếm khi không phản bác thở dài thâm sâu khó lường Đoạt kiêu không thể không tán thành thâm sâu khó lường Một bên khác trong tiên phủ mờ mịt tiên khí người nằm yên tĩnh trên giường hình như có cử động thị nữ quanh đó nghe thấy tiếng động tức khắc ngừng làm việc ra ngoài gọi người tới xem điện hạ giọng nữ nhỏ nhẹ có chút thận trọng điện hạ người tỉnh rồi sao người trên giường nhắm mắt lông mày lại nhíu chặt thanh âm này chưa từng nghe qua lại có kẻ đột nhập đám người đoạt thiêu nên bị phạt ngay lúc nguyên vi đưa tay qua muốn vuốt lông mày của đế nữ đột nhiên bị người nắm lấy cổ tay trong nháy mắt đau đớn ập đến Á Điện Hạ, Điện Hạ, nàng đau đớn kêu to, nước mắt sắp trào ra. Điện Hạ, nô thì làm sai chuyện gì khiến người không vui sao? Phong thầm đột nhiên mở mắt, tầm mắt hắn nhanh chóng lướt qua toàn bộ xung quanh. Căn phòng sáng rực trói mắt, hoa lệ và thơm ngát cùng với một đám nữ tiên thị đang hoảng sợ quỳ trên mặt đất nhìn hắn. Tiên, phong thầm bỗng nhiên nhận ra ngực mình hơi hơi rũ xuống kỳ lạ, sau khi cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt đột biến. Chương 3 thông lục nghi. Lúc phong thầm mải mê suy nghĩ, ngón tay khẽ buông lỏng. Nguyên vi nhanh chóng thoát ra che lại cổ tay đã bầm tím của mình, thầm cắn răng, liên tục lùi về sau mấy bước xin tha, điện hạ, nô tỳ nô tỳ biết sai. Nàng vừa nói xin tha tất cả thị nữ đều than khóc theo nàng, điện hạ. Ồn, tiếng xin tha đột nhiên im bặt. Bọn thị nữ nhìn khuôn mặt đẹp đẽ phía trên kia, không biết vì sao đột nhiên không dám phát ra tiếng. Nguyên vi hình như không nghe rõ, còn có phần không dám tin, sao, sao ạ. Phong thầm nhíu mày ánh mắt lướt qua nàng, rơi xuống một thị nữ cúi đầu trầm mặc trong đám thị nữ đang xin tha ngươi. Bên cạnh giường ngoại trường Nguyên Vi, cũng chỉ có thị nữ áo xanh kia. Giữa gian phòng an tĩnh này, bọn thị nữ nhìn theo hướng tầm mắt của đế nữ tạo ra tiếng xột soạt đặc biệt rõ ràng. Thị nữ áo xanh nghe tiếng, do dự ngẩn đầu thấy thật sự là mình, đáy mắt có chút kinh ngạc đồng thời còn có chút lo sợ bất an. Đến đây, song sức mạnh trong giọng nói của đế nữ. Không cho phép nàng cự tuyệt nửa câu. Khí thế của điện hạ từ sau khi tỉnh lại thậm chí khiến lòng người mơ hồ sinh ra sợ hãi, dường như khí thế tăng hơn so với trước kia. Thị nữ áo xanh hít một hơi, thầm lộ ra một nụ cười khổ, không thể không đứng lên tiến tới hai bước. Hình như điện hạ không đáng sợ như trước đây nữa. Thật sự không biết nàng ấy lại muốn làm gì. Nàng ta ở lại, phong thầm quét mắt qua rồi nói, người còn lại đi ra ngoài. Bọn thị nữ ngẩn ra, sau khi hồi thần lại liền lần lượt đáp vâng dạ rồi đứng lên rời đi. Nguyên vi nâng cánh tay, thấy vậy liền nói, điện hạ, nô tỳ ở lại trò chuyện cùng người như trước nhé. Cốt, nét mặt phong thầm có chút không vui còn muốn ta nói lần thứ hai à. Sau khi phát hiện tình cảnh, thân phận của bản thân đã thay đổi, hắn đã dùng hết toàn bộ kiên nhẫn mà mình có. Thị nữ bên cạnh đế nữ này, hình như không biết phân biệt sắc mặt chút nào quả thực còn vô dụng hơn mấy phế vật dưới chướng hắn. Nguyên Vi bị mắng trước mặt mọi người, sắc mặt trở nên trắng bệch cảm thấy tai cứ ù ù như thể nghe thấy đám thị nữ phía sau cũng đang lặng lẽ bàn tán về nàng. Nàng cúi đầu hành lễ, xoay người rời đi. Sau khi bước ra ngưỡng cửa, bọn thị nữ trong viện xúm lại quan tâm hỏi, "Nguyên Vi tiểu tiên tỷ vẫn ổn chứ? Muội thấy cổ tay tỷ bầm tím hết cả chỗ, muội còn để lại một lọ ngưng chi cao thượng hạng, hay là Ta không sao, ta cũng có, lát nữa ta trở về thoa thuốc." Nguyên Vi cười với các nàng, nhíu mày nói. Không biết Điện Hạ nói gì với phù ngạn bên trong, chờ phù ngạn ra các muội giúp ta hỏi thử một chút ta lo muội ấy sẽ bất cần làm sai nên bị phạt. Tỷ yên tâm, bọn muội nhất định sẽ hỏi giúp tỷ ai mà không biết thì quan tâm phù ngạn tiểu tiên nhất mọi chuyện đều giúp đỡ tỷ ấy. Thị nữ than một tiếng, nhưng hôm nay không biết Điện Hạ lại thức giận chuyện gì, vừa tỉnh đã bắt đầu thế này. Đây còn cần đoán à, tiểu thị nữ bên cạnh thấp giọng nói. Đưa chiến thư cho vị Ma Tôn theo lời đồn là điên nhất ma giới, thể thuốc phải thảo phạt Ma Tôn. Lời cũng đã nói ra rồi, nhưng lại bị sét đánh cháy đen cả người, tay không trở về đã lan truyền khắp thiên giới rồi. Chỉ sợ qua một thời gian nữa, mấy giới khác đều sẽ biết tin tức này. Điện hạ không tức chết mới lạ. Nhỏ giọng chút, Nguyên Vi nhắc nhở một câu, "Đừng để điện hạ nghe thấy. Các muội chờ ở đây, ta đi về thoa thuốc." Bọn thị nữ gật đầu, sau khi nhìn bóng nàng rời đi, mới có kẻ lắc đầu cảm thán, hai vị Tiểu Tiên quan tâm lẫn nhau thế này, thật sự làm người hâm mộ chờ đến lúc nào ta mới có thể tấn chức làm Tiểu Tiên đây. Hâm mộ cái gì, hầu hạ ở tiên phủ này của Điện Hạ thăng lên Tiểu Tiên cũng chưa chắc là chuyện tốt. Người xem phù ngạn và nguyên vi, hầu hạ thân cận Điện Hạ ngày nào cũng thảm thương biết bao, đây cũng bị phạt kia cũng bị phạt. Chờ lát nữa, phòng trừng lại có tiếng la hét truyền ra từ cánh cửa này không chỉ có người ngoài cửa nghĩ như thế, thị nữ áo xanh phù ngạn bên trong cánh cửa cũng nghĩ như vậy. Sau khi thấy thay đổi của đế nữ đối với nguyên vi, trong lòng nàng đã không ôm bất cứ hy vọng nào, chỉ có một mong đợi duy nhất, mong thời gian qua nhanh một chút. Dù điện hạ của các nàng muốn làm gì tốt nhất có thể qua đi trong chớp mắt, nàng đã làm đủ công tác tư tưởng, nhưng vẫn không khống chế được khẩn trương, ngón tay bất giác siết chặt vào nhau, cúi đầu chờ đợi phán quyết. Trong căn phòng an tĩnh và rộng lớn này, đi ra phía bên trái sẽ có hành lang dài còn có một tiểu viện xây giữa hồ nước. Bên phải, mở cửa hông ra ngoài là sơn tuyền ở hậu viện còn có thể nhìn thấy mây trắng núi xanh ở phía xa. Yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng nước chảy dóc rách tiếng hót lành lót của thiên hạc. Sự bất an của phù ngạn bị một câu phá vỡ. Đi lấy thông lục nghi của ta tới đây. Phù ngạn ngơ ngác ngẩn đầu, sau khi nhìn vào đôi mắt lạnh nhà kia của đế nữ, lập tức đi đến một bên lấy một vật trong ngăn tủ dưới cùng, chỉnh lên bằng hai tay. Thông lục nghi có dạng ngọc bội hình tròn màu xanh sẫm được khắc hoa văn chính là vật thông dụng của người tiên ma yêu minh ở ngũ giới. Chỉ cần hai bên đưa thần thức vào là có thể dùng thông lục nghi này để nói chuyện với nhau, nếu là người cảnh giới cao thậm chí có thể nhìn thấy đối phương. Tu sĩ nhân giới muốn thăng giới tất nhiên cũng có vật tương tự, chỉ có điều phẩm cấp được lưu truyền ở nhân giới thấp hơn, chỉ có thể giao lưu trong nhân giới, không thể vượt giới. Dù thứ này trông có vẻ cực kỳ hữu dụng, nhưng đa số người đều chỉ dùng giữa thân nhân hoặc phu thê. Bởi vì rất ít người nguyện ý để lộ thần thức của mình với một người không có mối quan hệ kiềm chế lâu dài, một khi đã quen thuộc thần thức nếu lặng lẽ tìm một nơi người nọ đang ở đó, lập tức có thể biết kẻ dùng thần thức đó là ai, nhưng làm chuyện gì cũng cực kỳ bất tiện Huống Chi tuy vật này thông dụng ở ngũ giới, nhưng dù là người trong giới nào cũng sẽ không để lại thần thức giao lưu với đối tượng vượt giới. Mà trong chính giới mình đang sinh sống, nếu có chuyện gì thì trực tiếp dùng linh lực đưa thư hạc hoặc cử người hầu đi thông báo một tiếng là được, nên càng ít người dùng thông lục nghi. Miếng thông lục nghi này đặt trong tiên phủ của đế nữ càng bị phủ thêm một tầng bụi. Phong Thầm tiếp nhận điều động linh lực của thân thể này truyền vào. Linh lực trong cơ thể như mơ hồ xoay một vòng, cảm thấy thần hồn của người điều động nó có vẻ đã thay đổi, lại có vẻ không thay đổi, có chút không hiểu ra sao. Lúc bọn chúng có chút hoảng loạn, một bàn tay vươn vào linh phủ bên trong cơ thể trực tiếp bóp chặt linh lực có dạng hình con người nhỏ trong đó. Người nhỏ phát ra tiếng thét trói tay liều mạng dẫy dụa, bàn tay kia bỗng buông lòng, người nhỏ vừa an phận, linh lực lập tức lưu truyền. Phong thầm lại mở mắt hơi nhíu mày. Thân là nữ nhi tiên đế cảnh giới tu vi thế mà lại còn thấp hơn trong lời đồn. Hắn khẽ cười chào phúng một chút, chuyện hoán đổi thần hồn này quả thực không phải do nàng ta. Lúc này, một chấm vàng chậm rãi sáng lên trên thông lục nghi, đại diện cho thần thức của thân thể này để lại. Một lát sau, một chấm màu trắng sáng lên song song bên cạnh. Sau một khắc trên thông lục nghi chỉ hiện hai chấm sáng này. Điều này chứng minh trong thông lục nghi, trừ bỏ thần thức của thân thể này, vẻn vẹn chỉ có một thần thức khác. Trái lại thật không ngờ. Phong thầm nghe không ít lời đồn về nữ như tiên đế này, từ nhỏ rất được sủng ái, tùy hứng ngang ngược tính khí này cũng lan truyền đến ma giới, đều nói đế nữ sinh nhầm chỗ, hẳn nên sinh ở ma giới mới đúng. Đến sau này, hình như cũng có lời đồn nói tiên giới không mấy hài lòng với vị đế nữ này. Một người như vậy, hắn vốn tưởng rằng ít nhất thông lục nghi sẽ có thần thức của phụ mẫu. Ai, dù sao cũng không liên quan đến hắn. Phong thầm khẽ nâng ngón tay, nháy mắt hủy diệt điểm sáng màu trắng khác kia. Điện hạ hắn không lên tiếng, phù ngạn bên cạnh lại hô to. Điện hạ làm gì thế? Đây chính là người trăm cay ngàn đắng mới cầu được. Phong thầm dương mắt nhìn sang. Phù ngạn thức khắc im lặng. Đầu ngón tay phong thầm vuốt ve em mặt trên thông lục nghi một lát nụ cười bên khóe môi khiến người khác lạnh run, làm sao? Ta không thể động, không, đương nhiên không phải. Vừa rồi nô thì không phải có ý này. Phù ngạn lập tức sợ hãi quỳ xuống, nhưng sau khi chạm đến mặt đất lạnh lẽo, nàng mím môi, không nhịn được nói thêm một câu. Nhưng thần thức này là người cầu xin phong hành tiên quân thật lâu mới có được. Chính là bởi vì phong hành tiên quân kia và đế nữ có hôn ước phụ mẫu đã định, nàng mới phản ứng lớn như vậy suy cho cùng ai cũng biết lúc trước đế nữ cầu xin phong hành tiên quân lâu đến đâu có thể nói là chuyện mất mặt nhất trong cuộc đời đế nữ làm người ở tiên giới đều cười nhạo nàng thật lâu không dễ gì cầu được một phần thần thức sao cứ như thế mà hủy diệt động tác phong thầm dừng lại nghe tên của tiên quân kia nhiệt độ trên mặt trực tiếp giảm đến điểm đóng băng dây lát lại khôi phục bình thường cười lạnh nói vậy càng phải hủy diệt phù ngạn kinh ngạc ngẩng đầu nhưng không dám hỏi nhiều Hiện tại đến ma giới, vẫn phải qua bất ngự môn à. Phong thầm nói, ngồi dậy xuống giường, lấy một chiếc khăn tay từ bàn bên cạnh bọc thông lục nghi lại, đang định để vào ngực thì thấy chiếc áo lót mỏng manh này, chợt ngừng lại, tựa như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên khá khó coi. Ngón tay chạm vào ngực cứng đờ một lúc lâu, lại gượng gạo rời đi, rũ sang hai bên rồi sau đó dơ tay chỉ đến y phục treo ở hai bên. Phù ngạn vừa nhìn liền hiểu, lập tức lấy áo choàng giúp nàng mặc vào tất nhiên rồi à. Ngoài bất ngự môn là ra khỏi khu vực tiên giới, không có tiên binh trông coi, người qua lại tứ giới bất cứ lúc nào cũng có thể bị tổn hại đến tính mạng. Trung tâm của tiên giới có điện của chúng tiên, cung điện của tiên đế tiên hậu cùng với các tiên phủ của kim tiên, thượng tiên, tiên quân, tiên tôn. Ngoài những cung điện tiên phủ cũng có thành trì giống như nhân giới, nơi mà những tiên linh hoặc người có linh lực thấp kém trong tiên giới sinh sống cũng có trợ phiên tiên giới và linh thạch làm tiền tệ lưu thông. Bất Ngự Môn tuy xưng là môn, nhưng là cánh cửa lớn nhất của toàn thiên giới, được xây từ thần tích thượng cổ, bao quanh một vòng khắp thiên giới, bảo vệ tất cả người ở thiên giới. Ra khỏi Bất Ngự Môn, bên ngoài là nơi mà toàn bộ người trong tứ giới tiên ma yêu minh có thể lui tới, tuy cũng có các thành trì trợ phiên, nhưng lại cực kỳ hung hiểm. Vì vậy, chỉ có người vượt qua thí luyện của Bất Ngự Môn mới có thể tự mình bước ra thiên giới. Nếu không thông qua, biện pháp duy nhất là có thủ lệnh thông hành của người thư cấp tiên quân trở lên mới được. Phù Ngạn thấy tâm trạng nàng có vẻ ổn định, liền nói, hiện tại thân thể điện hạ mới khỏi, hai ngày nay tiên y cho người ngâm vô số thuốc tắm, vất vả lắm ngoại thương của người mới lành, nội thương vẫn cần phải tĩnh dưỡng. Nếu có chuyện gì thì cứ giao cho nô tỳ đi làm là được. Nàng nói xong lại bổ sung một câu, người cũng có thể gọi nguyên vi tới làm việc giúp người. Đôi mắt phong thầm trầm xuống, hiện tại cảnh giới thân thể này của hắn cực kỳ thấp căn bản không qua nổi bất ngự môn. Đi lấy thủ lệnh thông hành cho ta. Lời còn chưa dứt, ngoài viện truyền tới tiếng hành lễ của chúng thị nữ, một giọng nói giận dữ vang to tạ vi Ninh. "Không chỉ có một người tới, hơn 10 tiên quân tiên tôn trực tiếp nhấc rèm lên sông vào, gương mặt tràn ngập tức giận. Ngươi cầm thủ lệnh để làm gì, ngươi còn ngại chưa đủ mất mặt sao?" Nét mặt Phong Thầm hờ hững, mí mắt vừa nhấc lên, trong mắt đã lộ vẻ mất kiên nhẫn. "Chương 4, không thể nói là phế vật, ngươi làm vẻ mặt gì đấy?" Biểu cảm như vậy, khuôn mặt vừa nhìn đã rét lạnh, nhìn tiếp lại cảm thấy gương mặt kia của đế nữ lộ vẻ châm chọc như có như không, trong ánh mắt còn hiện rõ sự không kiên nhẫn. Đây chẳng khác nào là lùa cháy đổ thêm dầu. Trong lòng hơn 10 vị tiên quân tiên tôn càng thêm tức giận có người trực tiếp quát lớn tại chỗ tạ vi ninh. Hiện tại ngươi đang tỏ cái thái độ gì? Thân là nữ như tiên đế, bây giờ đến cả lễ nghĩa cơ bản cũng không có sao. Đám người bọn họ cống hiến không biết bao nhiêu cho tiên giới. Luận bối phận thì lớn hơn nàng mấy bậc luận quan hệ thì có thể xem là nửa trưởng bối của nàng, luận công trạng thì ngay cả tiên đế tiên hậu cũng phải khiêm nhượng vài phần cho bọn họ mấy phần mặt mũi. Ở bên ngoài có tiểu tiên nào, nhân vật phương nào lại dùng thái độ thế này nói chuyện với bọn họ chứ? Ngày xưa bọn họ tới, đế nữ này tốt xấu còn biết phải rót một ly trà trước mới bắt đầu nói mấy câu vô cớ gây sự, suy nghĩ hão huyền, giờ tính tình thiên chi kiêu nữ của nàng. Hiện tại thì tốt rồi, ra ngoài một chuyến trở về, trước tiên không nói đến chuyện chẳng làm được gì nên hồn, thái độ lại càng quá đáng hơn trước. Sau khi có tiên quân sơ tán thị nữ ngoài viện, lập tức không nhịn được nói, nếu ngươi không phải là đế nữ, ngươi cho rằng hiện tại mình có thể có được tất cả sao. Tiên quân đang nói chợt dừng lại, nhìn trong phòng còn một người khác, ngữ khí hỏa hoãn hơn một chút, phù ngạn, ngươi cũng ra ngoài trước đi. Phù ngạn như người nhìn sang, phong thầm dương mắt nói, ra ngoài viện chờ. Phù ngạn cúi người hành lễ với nàng rồi lui ra. Lúc này tiên quân mới nói tiếp ngày thường không luyện tập phép thuật, không thích tu luyện, toàn thích gây chuyện thì cũng thôi hiện tại còn tạo ra phiền toái lớn như vậy cho tiên giới. Người nói xem trước đây ngươi quăng một chiến thư cho Ma Tôn, nói mang 10 vạn hộ thiên vệ 10 tên tiên quân nhất định có thể thắng chắc giải quyết một đại hỏa cho tiên giới, bảo đám người Ma Giới An phận một chút kết quả thì sao? Người đã làm gì? Ma Tôn kia thế nào rồi? Người biết không? Người không biết ngươi chưa làm gì cả đã bị một đạo thiên lôi đánh mất thậm chí tiêu hao vô số dược liệu thượng phẩm mới chữa được cái thân này của ngươi. Còn ma tôn kia cũng được người ma giới mang về. Sau chuyện này, hai ngày nay người ma giới tới không ít tung hoành ngoài bất ngự môn kêu gào muốn giết người tiên giới chúng ta để ma tôn hả giận. Trong biểu cảm mất kiên nhẫn của phong thầm cuối cùng lộ thêm một cảm xúc khác lông mày hơi nhếch lên. trà dáng vẻ cũng có chút giống đấy. Ngươi xem ngươi đã làm chuyện tốt gì toàn tìm phiền phức cho bọn ta. Một tiên tôn khác cực kỳ bất mãn nói, mấy năm gần đây quan hệ giữa tiên giới và ma giới ngày càng căng thẳng, lần này ngươi không những không diệt trừ được ma tôn rắc rối kia, ngược lại càng làm quan hệ hai giới bế tắc đến cùng cực sợ là không bao lâu nữa, hai bên sẽ phải khai chiến. Tiên tôn cười lạnh một tiếng, ta không nhớ cuộc chiến lần trước giữa hai giới là bao nhiêu năm trước, nhưng lại khắc sâu cảnh tượng sinh linh đồ thán kia. Ngươi có biết hiện tại bên ngoài lòng người hoảng sợ có bao nhiêu người bởi vì chuyện này mà oán hận ngươi không? Tiên Tôn bên cạnh đánh giá nàng một lát, nhìn ra hiện nay nàng mới chỉ hồi phục ngoại thương, không biết bên trong còn bị thương đến mức nào, cần bao nhiêu linh đan rượu dược điều dưỡng, không khỏi chê trách nữ nhi tiên đế cảnh giới tu vi thấp kém, còn chưa hoàn toàn vào được ma giới, thậm chí còn có mười vạn hộ thiên vệ thế mà lại bị trọng thương ở địa bàn của mình như vậy, ngươi đã làm mất hết mặt mũi tiên giới. Việc này đã chuyển khắp tứ giới ai cũng biết nữ như tiên đế không kham nổi trọng trách đến cả một tia thiên lôi cũng không chịu nổi. Dù đó là tia thiên lôi cấp tím trước nay chưa từng gặp chỉ ghi lại trong sách khổ. Dù cho nghe nói ma tôn kia cũng bị thiên lôi đánh ngất hai người cùng rơi xuống hố xét. Mấy tiên quân tiên tôn này sớm đã giấu bất mãn với đế nữ ở đáy lòng, lần này mượn cái cớ để mắng nàng, cũng vì chuyện ma giới tới gây sự mà giận chó đánh mèo với nàng, dù cố ý hay vô tình mà xem nhẹ hai việc này. Giờ phút này, bọn họ đối mặt với đế nữ không biết hối cành như vậy lửa giận bốc lên tận đầu, lật ra các loại chuyện từ nhỏ đến lớn trong quá khứ từ trước đến nay của nàng, làm sai chỗ nào, không đúng chỗ nào, lại quên mất mục đích ban đầu bọn họ tới nơi này. Vì sao hôm đó trời ráng xuống thiên lôi cấp tím, không ai chú ý tới đế nữ bị mọi người trách mắng, khí thế dần âm trầm, linh khí âm thầm dao động quanh nàng như sóng nước. Lúc đầu phong thầm thấy bọn họ tới, ngại thân phận hiện tại khác biệt vì tránh người khác phát hiện dị thường, gắng gượng nhịn mấy phần, không để bất kỳ câu nào của bọn họ lọt vào tai. Khi nghe thấy người ma giới, mới kéo dài sự kiên nhẫn này thêm một chút. Không ngờ, những người này ngày càng không biết tiết chế từng câu từng chữ kích động đến của thần kinh hắn. Buộc sự nhẫn nhịn của hắn, biến thành không thể nhịn được nữa. Người có nghe lọt tai những lời của bọn ta được phần nào không? Tạ vi ninh sắc mặt phong thầm âm trầm âm sắc lạnh nhạt ổn quá cút hết cho ta chúng tiên quân tiên tôn sừng sốt quay sang tức giận quát sao ngươi dám nói như vậy vừa dứt lời trong phòng chợt nổi lên gió lạnh rèm cửa trực tiếp bị gió cuốn lên phát ra từng tiếng va đập mọi người chấn tĩnh nhìn phát hiện kẻ tạo ra dị tượng này lại là tạ vi ninh không đợi bọn họ cất tiếng hỏi liền thấy đối phương đưa lòng bàn tay ra một luồng khí lạnh chuyển động dọc theo lòng bàn tay ngay lập tức tạo thành một cây linh kiếm hóa hình từ linh lực Chuyện này đặt trên người ai cũng đều rất bình thường, nhưng đặt trên người tạ vi ninh tuyệt đối không bình thường. Mọi người còn chưa hồi thần lại. Ngay sau đó, mi tâm phong thầm hiện lên sự có kỉnh, rút kiếm chém tới. Bùm, tiếng chấn động vang xa tới 10 dặm. Phù ngạn chờ ngoài viện há hốc mồm nhìn tiên phù bị tốc cả nóc này, sau khi bình tĩnh lại càng ngơ ngác nhìn các tiên quân tiên tôn bị kiếm khí tung ra ngoài cửa nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm thiên phủ bị hư hại chỉ thấy một nữ tử mặc bạch y bên khóe miệng của đế nữ bọn họ tràn ra một việt máu nhạt lòng bàn tay nàng lại liên tục chảy máu máu dính lên thân kiếm linh kiếm màu trắng bạc tràn ngập mùi máu thanh thậm chí một áp lực vô hình ập đến trong nháy mắt nữ tử có bề ngoài thu hút như vậy Rõ ràng bị thương cũng lộ ra một loại xinh đẹp vỡ vụt vào giờ phút này, chỉ khiến người ta cảm thấy như đang dẫm lên hoa sen màu đỏ máu từ địa ngục mà đến, mỗi canh nhíu mày và mỗi nụ cười đều như thể đang đòi mạng người. Hoang đường, không biết là vị tiên quân nào nói ra lời trong lòng bọn họ trước. Đám người đứng lên với khuôn mặt cứng đờ, lại thấy khóe miệng người bên trong hơi nhếch lên, bật cười chế nhạo ánh mắt trông thế nào cũng đều là khinh miệt. Tùy đế nữ này đột một tung kiếm ném bọn họ ra ngoài cửa, nhưng suy cho cùng cảnh giới có sự tranh lệch không tổn thương bọn họ bao nhiêu. Nhưng thấy nàng từng bước một tiến lên, đáy lòng mọi người lại sinh ra sợ hãi. Đây dù sao cũng là đế nữ, có người thấp giọng nói một câu. Đúng vậy, đây là đế nữ, dù thế nào bọn họ cũng không thể thật sự động thủ. Nhưng lúc đáy lòng xuất hiện suy nghĩ này, trên mặt đám người lại cảm thấy nóng rát. Một tiên tôn phủi tay áo, mở miệng tiên phong, hôm nay thế này thôi, đế nữ, người vẫn nên lo dưỡng thương. Trước khi rời đi, ánh mắt rơi xuống linh kiếm, lại nhìn nàng thêm một cái nói, có thực lực như vậy, đừng dùng loạn. Hắn dẫn đầu, những người còn lại cũng lần lượt từ bỏ rời đi. Từ từ, thanh âm này không nhỏ cũng không to, lại đâm thẳng vào đáy lòng đám người. Trên mặt một tiên quân có chút khó coi, người còn có chuyện gì? Quăng bọn họ ra ngoài, bị bẽ mặt trước mặt một tiểu thị nữ còn chưa đủ sao. Thủ lệnh thông hành, phong thầm lãnh đạm nói. Tiên quân ngạc nhiên nói, ngươi cần nó làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ra ngoài? Hắn quay đầu lại thấy đám người đi cùng đều im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn đến nữ chầm chầm. Liền biết lúc này không ai cùng hắn nói chuyện chỉ đành nói với nàng ma tu dưới chướng ma tôn ngoài bất ngự môn đều chỉ đích danh đòi cái đầu của ngươi đấy. Ánh mắt phong thầm rơi xuống. Tiên quân bất giác nghẹn lời, một lát sau, hắn lấy thủ lệnh từ trong ngực ném qua. Phong thầm thuận tay tiếp lấy, tiên quân phất tay áo xoay người, đi. Đám người nhìn nàng lần cuối, bước nhanh rời đi. Chờ sau khi không còn nhìn thấy mấy bóng tiên quân tiên tôn trong viện này nữa, phù ngạn ngập ngừng tiến lên, vừa định đỡ tay nàng, liền nghĩ đến lòng bàn tay máu chảy không ngừng. Đến gần xem mới phát hiện toàn bộ cánh tay cầm kiếm đều đang chảy máu, nhất thời không biết nên xử lý thế nào mới tốt. Lúc nàng đang bối rối, linh kiếm đã hóa thành linh khí tiêu tán. Phong thầm ngồi trên mặt đất, hai tay đặt trên đầu gối, những giọt máu lập tức rơi xuống đầy đất. Điện hạ, người, việc này. Phong thầm nhắm mắt lại. Gọi tiên y. Vâng, phù ngạn bị nàng nhắc nhở mới nhớ ra, vội vàng lấy hạc giấy viết thư từ trong tay áo, sau khi đưa linh lực vào hạc giấy bay lên không chung, nhắm thẳng mục tiêu đến vị trí của tiên y. Làm xong tất cả phù ngạn lại hỏi, điện hạ tiên phủ này. Gọi người sửa. Vâng, lại một con hạc giấy bay vào không trung Phong thầm đi dạo một vòng ở linh phủ trong cơ thể, vô cùng trống vắng, không có chút gì, lại còn người nhỏ hư hại cần hắn chữa trị. Xác nhận thân thể này sẽ vô dụng trong thời gian ngắn. Phong thầm phong thầm trầm mặc tiếp nhận sự thật này. Hắn đã rất lâu không trải qua cảm giác vết thương nghiêm trọng, nhịn ho, nuốt máu như vậy. Nói một câu, dường như tác động tới phế phủ Với hắn, chỉ là một cú đánh tùy ý. Với nàng ta, lại là một cú đánh phải dùng hết toàn lực để không bị mất mạng. Hắn không thể nói nàng ta là phế vật. cha, chẳng còn từ nào có thể hình dung nữa. Nghĩ đến đây, phong thầm cao mày, hít sâu một hơi. Chỉ hy vọng người này ở trên người hắn, đừng gây ra rắc rối gì mới tốt. Nếu không, gương mặt đế nữ hiện ra một nụ cười tràn ngập sát ý phù ngạn dọn viện từ một chút tránh những đá vụn đâm vào da của điện hạ chờ nàng dọn dẹp xong rồi lấy ra một cái nệm cho nàng ngồi mới phát hiện trong viện vô cùng tĩnh lặng điện hạ mí mắt phong thầm khẽ giật những người xung quanh đế nữ này bao gồm cả đám người tiên tôn đều ồn ào và không biết nhìn sắc mặt so với ma giới của bọn họ thật sự ai hắn mở mắt một khuôn mặt thanh tú đang lo lắng xuất hiện trong tầm mắt người này vẫn xem là an tĩnh tuy làm việc không nhanh nhẹn nhưng không quan trọng Phong thầm nói, sắp xếp mấy tên hộ thiên vệ. Phù ngạn thắc mắc nhìn về phía nàng. Bảo vệ ta đến ma giới. Vâng, Phù ngạn từ cảnh tượng ban nãy cũng đã biết chắc hàn điện hạ Hà các nàng đã quyết tâm muốn đến ma giới. Một con hạc giấy lại bay vào không chung. Sau một lúc lâu, tiếng trò chuyện ríu rít tập hợp ngoài viện có vẻ những người xung quanh cuối cùng đã phát hiện đống đồ nát kỳ lạ ở đây. Rất nhiều thị nữ nhấc váy chạy đến. Trước khi đám người kia tiến vào viện phong thầm nhắm mắt điều tức một hồi lâu chợt nói truyền việc này ra ngoài. Phù ngạn ngẩn ra, nàng nghĩ một chút có chút không chắc chắn, dò hỏi lại là truyền việc ngài muốn đến ma giới ra ngoài sao. Đế nữ điện hạ nhắm mắt dưỡng thần không cất lời. Phù ngạn vậy cần truyền tới ma giới không? Vẫn không nói gì, chỉ là khi nhắc tới ma giới, mi tâm hơi động một chút. Phù ngạn hiểu ra, đã rõ, nô thì đi làm ngay. Một hạc giấy lại bay vào không chung. Tại ma giới Tạ Vi Ninh đi quanh phòng một lát cảm thấy làm ma tôn này hình như cũng không có gì khó. Chẳng có chuyện gì càng không ai tới tìm nàng. Thậm chí trong căn phòng này cũng không có thị nữ người hầu cũng sẽ không ai phát hiện sự dị thường của nàng. Chỉ có một từ thôi, sướng. Chỉ là, nàng dừng bước, cúi đầu kéo vạt áo lần nữa, khẽ xoa một cái cho dù không phát hiện ra cái gì, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Tạ Vi Ninh đẩy cửa ra ngoài, trong sắc trời tối đen này, đến chỗ một hộ vệ đang canh giữ ở ngoài hành lang và dừng lại. Hộ vệ cầm chặt vũ khí căng người ra, đứng thẳng tắp ánh mắt nhìn thẳng. Tạ Vi Ninh dán mắt nhìn hắn. Sau một hồi lâu, hộ vệ thầm run rẩy. Đi, hộ vệ quỳ sụp xuống. Gọi người tới, tạ Vi Ninh cuối cùng phun ra nửa câu sau, bản tôn muốn tắm. Hộ vệ ngẩn ra, Chương năm, nganh đón trở về. Tạ vi ninh vốn tưởng rằng ma tôn tắm gội hẳn là cực kỳ sung sướng thỏa mãn, nào biết sau khi hộ vệ kia nghe nàng nói xong, liền nhanh nhẹn mời một người hầu đến đưa nàng rời đi. Dọc đường đi đã gặp không ít ma tu và người hầu thấy nàng đi ngang đều khom lưng hành lễ, nhưng tạ vi ninh luôn cảm thấy có chút khoảnh khóe. Cung điện lớn như vậy, đi cả một đường lại chẳng có vẻ náo nhiệt như lúc nàng ở trên thuyền mây trước đó. An an tĩnh tĩnh, lúc sắc trời dần tối, hai bên đường còn thắp nến trông tựa ma chơi. Ma tôn này cũng thật thích an tĩnh nha. Tạ Vi Ninh cảm khái một tiếng, đã thấy người hầu dẫn đường đến trước một cánh cửa, sau khi đẩy cửa lớn, bên trong truyền ra một vài tiếng động. Âm thanh lập tức sống động, lúc này mới có vẻ bình thường mấy phần. Người hầu thu xếp xong tất cả trong phòng, chuẩn bị đồ mới các loại, rồi cung kính mời nàng vào. Tạ Vi Ninh bước qua ngưỡng cửa, đập vào mắt đầu tiên là một gian phòng khá sáng sủa. sau khi vòng qua bình phong, các thứ như áo choàng ngoài, tiết y, giày ủng cao sạch sẽ đều đang treo bên trong. Gian phòng này cũng rất bí ẩn, bên trong còn có một cánh cửa, vừa đẩy ra liền cảm nhận được một luồng hơi nóng. Tạ Vi Ninh chỉ liếc mắt một cái, trong lòng liền vui sướng. Không ngờ là một bể tắm nước nóng, nàng vừa vào, người hầu trong phòng liền đứng thành hàng hành lễ với nàng, sau đó nhanh chóng ra ngoài. Chờ cánh cửa được đóng lại từ bên ngoài, tạ vi ninh chớp mắt nhìn cửa lớn chằm chằm. Trong gian phòng này lúc này chỉ còn lại một mình nàng. Trái lại bớt chút công sức đuổi người, chỉ là cảm thấy có chút khác với ma tôn mà nàng biết trước đây. Nàng xác thật không biết nhiều về vị ma tôn này lắm, chung quy lúc trước tổng cộng cũng chỉ đọc 20 chương, chỉ đọc qua mấy đoạn ngắn liên quan mà thôi. Nhưng không phải vai phản diện hay ma đầu trong những chuyện khác đều hàng đêm xanh ca, xa hoa đổi chuyện sao. Vị ma tôn này thật sự rất hiếm lạ, tạ vi ninh lắc đầu cảm thán, bốn bề vắng lặng thật sự cảm thấy sảng khoái, ngây ngang đi đến bên bệt tắm cởi y phục. Lúc áo choàng rơi xuống, động tác liền chậm lại, tạ vi ninh muộn màng nhớ tới một số thứ đã cố tình xem nhẹ mà giờ phút này suy cho cùng không thể xem nhẹ được nữa. Nàng biết thân thể này bị xét đánh cháy khét nhưng đã phục hồi dựa vào một số dược liệu và khả năng vốn có, sở dĩ nàng muốn tắm gội, đơn giản là muốn sửa sạch thân thể. Nếu muốn rửa sạch sẽ, vậy cũng phải cởi sạch sẽ. Tạ Vi Ninh cúi đầu nhìn, ngón tay đang cầm cổ tiết y, tình trạng muốn cởi mà không thể cởi. Nét mặt ma tôn bắt đầu trở nên dữ tờn. Tạ Vi Ninh đang do dự đấu tranh. Lúc nàng có ý muốn bỏ cuộc quyết định xoa mũi mặc tiết y vào ngâm mình, mới phát hiện phần trên và phần dưới tách biệt lập tức vui vẻ, mặc niệm bốn chữ chân ngôn phi lễ chớ nhìn nhắm mắt xoẹt một cái cởi sạch áo trên. Sau đó đi về trước một bước, lúc bước vào hồ, vừa hay khóe mắt nàng không khống chế được mà nhìn lướt qua, khiến nàng thấy hết cả. Chỉ một ánh mắt này, nàng liền nâng cao giọng tấm tắc hai tiếng. Tạ vi ninh đứng giữa hồ nước nửa người dưới tiết khố bị ướt ấm áp khoan khoái truyền lên dọc theo gan bàn chân. Trong hơi nước nóng mơ hồ trước mắt, nàng nương theo xương khói lượn lờ, lặng lẽ chọc vào cơ ngực chạm vào cơ bụng. Khóe miệng ma tôn bất xác hiện lên một nụ cười khó tả. Nháy mắt tiếp theo tạ vi ninh chợt nhận ra, lập tức thanh tỉnh gương mặt lộ vẻ nghiêm túc. Lúc này mới cúi đầu nhìn về nơi bắt mắt trên ngực kia, nơi đó có một đường màu đen dài cỡ một ngón tay. Mảnh rồi dày, dày rồi lại mảnh, lúc nhìn tới tựa như một khe hở nước ra. Tạ vi ninh sờ một chút, nhưng không cảm thấy bất kỳ dấu vết rõ ràng nào, dường như thật sự chỉ là một thứ trang trí mà thôi. Nàng nghiên cứu mãi không rõ, liền không xem xét nữa. Ngồi xuống hồ nước hưởng thụ bể nước nóng này, đôi tay rang rộng bên bờ hồ. Vừa mở tay rộng ra, lại để nàng nhìn thấy một chỗ. Trên cánh tay phải ở bắp tay lại có một hoa văn, chỉ là hoa văn này tinh tế hơn vết đen trên ngực kia cũng có chút quen mắt. Tạ Vi Ninh nâng cánh tay đến trước mắt xem, nhìn kỹ một chút tổng thể hoa văn dạng tròn này như một con phượng hoàng đang cuộn mình lại. Nàng cảm thấy rất quen mắt, đại khái hẳn là hình phượng hoàng này quá mức rõ ràng. Ma tôn này, ở giữa một cái còn chưa đủ, bên phải còn có thêm một cái. Thật là hoa hoè loè loẹt, tạ vi ninh không để tâm đến mấy thứ này, bắt đầu thoải mái ngâm mình. Chỉ là ngâm mình ống quần bồng bềnh dưới nước này, cũng rất khó khiến người ta bỏ qua một thứ gì đó. Tạ vi ninh thầm nghĩ, nàng không thể quá xuồng xã, đây dù sao cũng là thân thể của ma tôn. Nói chung, nước này quá nóng, hơi nóng khắp nơi khiến mặt nàng cũng nóng lên mấy phần. Nhưng nàng chưa yên tâm ngâm mình bao lâu, một giọng nói uy lực mạnh mẽ thông báo bên ngoài tôn chủ. Có tin tức báo cáo, tạ vi ninh yên tĩnh tựa mình bên hồ, nhắm mắt nói, nói. Hiện tại nàng đã nắm được phong thái của ma tôn, người ngoài cửa lập tức nói, có tin tức truyền đến, nữ nhi tiên đế muốn đến ma giới, hiện đã có được thủ lệnh thông qua bất ngự môn. Hắn đang định nói tiếp có cần bọn họ nhân lúc này bắt người kia hay không, cửa lớn trước mắt bỗng nhiên đẩy ra từ bên trong, phát ra tiếng cách. Ma tôn hơi nóng phủ toàn thân, tóc hai bên còn hơi ướt tiết y còn chưa mặc xong, chỉ khoác áo ngoài mà ra, đôi mắt sắc bén đang nhìn hắn chằm chằm. Hai chân người nọ lập tức mềm nhũn đang định xin tha thuộc hạ làm việc không tốt liền nghe người trước mặt lạnh giọng nói, người nói cái gì. Hắn chỉ đành căng ra đầu thuật lại, đế nữ muốn đến ma giới. Ta, nàng ta muốn tới ma giới ma tôn tiến lên một bước nhấc hắn từ trên mặt đất lên. Mọi người bên cạnh thấy cảnh này liền cảm thấy thương xót vị huynh đệ này thật sự suối quẩy thật đáng thương. Tôn chủ bọn họ mới vừa bị thiên lôi cấp tím đánh ngất bởi đế nữ kia, lúc này nghe tin không thể không thức giận. Vâng, đúng vậy, ánh mắt tạ vi ninh sáng lên, thuận tay buông hắn ra. Thầm tự hỏi sao người trong ma giới này động một tí là quỳ. Sau đó mới bắt đầu suy nghĩ sự huyền bí trong lời này. Nữ như thiên đế cũng chính là ma tôn muốn tới ma giới, đây đương nhiên rất bình thường, nhưng hiện tại nghe điều này lại cảm thấy có chút lộ liễu tin tức này sao truyền đến đây nhanh như vậy. Nàng biết đối phương là ma tôn một giới, từ trước đến nay sẽ không làm chuyện vô ích chắc chắn không như nàng. Cho nên, hắn có dụng ý gì sao? Tạ Vi Ninh suy nghĩ một vòng, chỉ cảm thấy thanh thế của đối phương to lớn thế này có vẻ như đang nhắc nhở nàng phải làm gì đó. Không hiểu. Nhưng nàng biết hai người bọn họ càng sớm gặp mặt càng tốt như vậy hai bên mới có thể giao lưu Vì thế nói với người thông báo kia, người, phái người đến đón nữ như tiên đế về đây Vâng vâng vâng hả, người nọ đáp rất nhanh, nói được nửa câu lại há miệng hà một tiếng Ý trong lời này, sao hắn chẳng hiểu gì rất nhỉ Ngay sau đó tạ vi ninh sửa lời không, là nghênh đón trở về Nàng gắt gao nhìn hắn nói, nghe hiểu chưa, phải nghênh đón Huynh đệ nganh đón thật tốt nhé, đây chính là bảo toàn mạng sống cho các ngươi đấy. Nếu khiến lão đại của các ngươi không thoải mái nửa điểm, nàng không biết đối phương có ghi thù hay không. Cố tình nhấn mạnh, mọi người ở đây đều nghe rất rõ ràng, lại càng khó mà tin được. Kẻ báo tin ngơ ngác hỏi, tôn chủ, ngài nói gì? Nganh, nganh đón, nganh đón đế nữ, ngữ khí tạ vi ninh thâm trầm còn cần bản tôn lặp lại lần nữa. Không, thuộc hạ hiểu rồi, người nọ đáp nhanh. Thuộc hạ đi làm ngay, hắn nói xong xoay người tăng tốc lập tức chạy đi. Mọi người bên cạnh nghe mà sốc không nói nên lời gương mặt lại không lộ chút nào ai cũng đứng thẳng ở vị trí của mình không dám buông lòng. Chỉ thấy sắc mặt ma tôn bình đạm như thể chẳng có gì cả khép cửa lại trở về tắm rửa. Chờ sau khi cửa lớn đóng lại, mọi người mới thở ra một hơi thật dài. Hơn mấy chục người đồng thời thở ra tiếng vang đó có thể nói khá là rõ ràng. Mọi người dừng lại, lúc ngẩn đầu, nhìn thấy sự hoàng hốt trong mắt đối phương, trên mặt cũng thoáng hiện lên một vẻ phức tạp. Tạ vi ninh ra mệnh lệnh, lại không biết trong lòng người báo tin kia đang kinh sợ vạn phần. chạy như bay đến một nơi, sau khi vội vàng thông báo với người ngoài cửa một tiếng, được phép tiến vào phòng. Kiếp sát thấy dáng vẻ hắn tiến vào, khuôn mặt có chút bất mãn, lúc đang định khiển trách người kia cuốn quýt nói, hữu hộ pháp. Chuyện lớn. Người nhỏ nuốt nước miếng nói, bọn ta nhận được tin tức đế nữ muốn tới ma giới. Tiếp sát lạnh lùng nói, thì sao? Việc này cũng khiến người hoảng loạn như vậy à? Nàng ta tới rất đúng lúc trực tiếp giết là được. Không phải, sau khi ta thông báo việc này cho tôn chủ, tôn chủ tôn chủ nói, nói muốn bọn ta phải nghênh đón nàng ta trở về thật tốt. nghênh đón về ma giới đấy. Tiếp sát kinh ngạc nói, cái gì? Là thật, việc này, lúc ấy có hơn mấy chục người ở đó đều có thể làm chứng. Tiếp sát khiếp sợ không thể hiểu được nhưng không thể hiểu cũng không có nghĩa là nàng sẽ không làm chỉ nhíu chặt mày nói, vậy thì sao? Nếu tôn chủ nói như vậy, tất nhiên có lý lẽ của người. Tuy rằng ai cũng cảm thấy việc này thực sự vô lý. Trọng điểm ở đấy, người nọ nôn nóng nói. Sau khi tà hộ pháp xử lý xong ma tu náo loạn ngoài thành chúng ta buổi sáng, không trở về mà lập tức dẫn vài đội đến ngoài bắt ngự môn gần với ma giới nhất. Nói là muốn canh giữ ở ngoài bất ngự môn, chặn người của bọn họ không thể ra ngoài, ra một người thì giết một người, hơn nữa còn muốn lấy đầu đế nữ kia để chút giận cho tôn chủ. Cái gì kiếp sát lập tức đứng dậy quát, chuyện từ khi nào, hắn ra ngoài từ lúc nào, sao không ai thông báo cho ta, có, có lẽ là đi từ chưa, sao có thể đến nhanh như vậy, hiện tại đã đến rồi à, dùng, dùng thuyền mây để gấp sút lên đường. Nửa ngày đã chạy tới bất ngự môn, hắn ta tiêu hết bao nhiêu linh thạch rồi chẳng lẽ muốn dọn chống cả kho hay sao? Tiếp sát vỗ lên bàn tức giận nói, vì sao các ngươi lại không báo? Tả hộ pháp nói, việc này sẽ tạo kinh hỉ cho tôn chủ, giúp người giải quyết. Tiếp sát kinh hỉ con mẹ hắn đấy. Chiếc bàn lập tức gãy ngang, người phía dưới hận không thể trôn vùi bản thân lại. Ngươi còn ở đây làm gì? Nếu đã biết còn không đi báo với hắn, thông lục nghi dùng để chơi à? Người nọ yếu ớt nói, tà tà hộ pháp không mang theo thông lục nghi thuộc hạ mới không biết nên làm thế nào. Bùm, mà khí quanh thân kiếp sát bùng lên, mái tóc dựng thẳng, hai mắt biến đỏ, đoạt kiêu ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi. Thuộc hạ thấy thế, vội vàng khuyên nàng, nhưng vẫn khó hiểu nói, hiểu hộ pháp việc này chắc không cần phải nghiêm trọng như thế nhỉ. Đế nữ muốn tới ma giới, nhất định có rất nhiều người hộ tống, tà hộ pháp chắc chắc cũng sẽ không xuân xẻ đắc thủ, nhiều nhiều lắm chỉ là bị thương một chút. Chờ người của chúng ta chạy đến báo, chắc vẫn kịp đưa đế nữ còn sống trở về. Ánh mắt kiếp sát như thanh kiếm bay về phía hắn, tôn chủ nói phải nganh tiếp trở về thật tốt ngươi hiểu nghĩa là gì không? Nhưng mà cho dù đế nữ kia bị thương một chút thì sao chứ tả hộ pháp nói thế nào cũng là. Ngu xuẩn, kiếp sát cười lạnh một tiếng, người nọ nhìn nàng đầy khó hiểu. Ban đầu nàng cũng không thể tin được nhưng trong lúc nói chuyện trong đầu đột nhiên lóe lên ánh sáng rồi ngộ ra. Thân là hộ pháp bên cạnh ma tôn, mọi chuyện nhất định phải suy nghĩ cẩn thận, nghĩ tới hàm ý đằng sau, vì tôn chủ phân ưu Có một số việc thậm chí tôn chủ vẫn chưa phân phó vào lúc này, bọn họ cũng nên phán đoán tôn chủ muốn điều gì từ một chuyện hoặc một lời nói trước đó của tôn chủ. Ngành đón đế nữ trở về thật tốt còn có thể có chuyện gì? Giữa nam nữ không chỉ có chút chuyện này, nghĩ kỹ lại, lúc đầu chỉ nhìn thoáng qua, lại nhớ kỹ dung nhan xinh đẹp của đế nữ kia. Lúc xuất trận đến cả nàng cũng kinh diễm trong chớp mắt chúng ma tu phía sau còn thầm kinh hô, khẽ nói giết nữ từ này thật sự rất đáng tiếc. Ma tôn của bọn họ và đế nữ lại cùng trải qua thiên lôi cấp tím, nói không chừng trước khi thiên lôi giáng xuống, kinh hồng nhất miết tôn chủ liền đặt người này vào tim, lòng sinh thương tiếc. Chỉ là việc này tôn chủ vẫn chưa nói rõ, nàng cũng không thể nói ra trước. Tôn chủ bọn họ là người vạn năm không gần nữ sắc thậm chí cả người hầu cũng rất ít lúc chị thương cũng ghét bị người khác chạm vào. Có lẽ người khác không biết nhưng nàng và đoạt kiêu biết rất rõ tôn chủ chán ghét tiên giới đến thế nào chưa từng nương tay người nào ở tiên giới. Một người như vậy lại đưa ra yêu cầu thế này trừ nguyên nhân này còn có thể là gì chứ. Nói không chừng tôn chủ bọn họ cũng chưa phát hiện chút suy nghĩ này trong lòng. Kiếp sát tự giác suy nghĩ vì tôn chủ bình tĩnh lại trầm mặt nói gọi người lái thuyền mây nhanh đến bất ngự môn bất kể tiêu phí bao nhiêu linh thạch cũng phải ngăn bọn đoạt kiêu lại. Phải ngânh đón đế nữ kia còn nguyên vẹn trở về cho ta. Cùng một bầu trời, dưới mái hiên khác nhau, tạ vi ninh và phong thầm đồng thời hát xì một cái. chương 6, phế vật. Sau khi tiên phủ sập, phong thầm ngồi trong viện đang nhắm mắt điều thức thì tiên y và y đồng cùng nhau cưỡi tiên hạc vội vàng bay tới. Tiên y thấy cảnh tượng trong viện đầu tiên là kinh hoàng, lúc nhìn thấy đế nữ đang ngồi trong viện sợ đến kinh hồn bạt vía, không cầm vững phất trần trong tay. Sao Điện Hạ lại quậy ra chuyện lớn như vậy chứ? Hắn thấy đế nữ nhắm mắt tĩnh tỏa tuy nét mặt chấn tĩnh nhưng lại tái nhợt sợ nàng không chịu nổi nên tiến tới mấy bước đang định vươn tay ấn lên vai kiểm tra tình trạng cơ thể nàng phong thầm vừa khéo mở mắt. Tiên y bị ánh mắt sắc bén của nàng nhìn đến run tay thấy nàng tỉnh liền rụt tay lại. Kỳ lạ sao Điện Hạ lại trông có vẻ không giận tự uy như tiên đế thế? Người tỉnh rồi, vậy thì không cần kiểm tra linh phủ. Vì thế chuyển tầm mắt đến vị trí chảy nhiều máu nhất thấy cánh tay trái nàng sạch sẽ cánh tay phải bị máu thâm ướt y phục trong lòng đã hiểu. Điện hạ có lẽ lão phu đã biết chuyện là thế nào. Tình trạng này của người có chút giống những người gặp hiểm cảnh liều mạng đánh một trận đều là do điều động toàn bộ linh lực của cơ thể trong một chiêu dẫn đến thân thể bị hao tổn tạo thành suất huyết chỉ là ngoại thương, vấn đề không lớn. Trái lại việc này lại có chút lợi với người. Sau khi tiên y này thăng đến kim tiên liền nổi tiếng nhờ vào bản lĩnh trị liệu của mình còn chưa tham gia đại hội tiên phẩm, trực tiếp được chiêu vào chúng tiên điện, về sau luôn sinh sống ở chúng tiên điện, chữa trị cho các tiên nhân của tiên vân phù cư. Chúng tiên điện là tòa tháp 10 tầng liền nhau do tiên đế thiết lập tầng thứ nhất tòa bên trái là các chúng tiên lục lơ lửng, ghi danh hào của các tiên quân tiên tôn và xếp hạng tiên quan tầng 2 trở lên là nơi ở của các tiên quan không có tiên phù trong chúng tiên điện. Cái gọi là 10 tầng liền nhau này tức là chúng tiên điện có 2 tòa tháp 10 tầng thông với nhau, nối với nhau bằng thang mây, 10 tầng bên phải là nơi làm việc của các tiên quan. Cung điện mà Thiên Đế Tiên Hậu ở gọi là Tiên cung, lơ lửng ở phía trên chúng tiên điện, nếu có đại sự thương nghị hoặc nganh tiên hội sẽ ở chỗ này. Tất cả tiên phủ đều lấy chúng tiên điện làm trung tâm, trải dài ra tám phía, gần thì 3-4 dặm, xa thì mấy trăm dặm đều là vùng đất lành. Chỉ là tiên phủ khác nhau phẩm cấp cũng khác, vẻ ngoài và nội lực cũng khác biệt. Có người đã vào ở cũng có người không, còn có người chưa dọn ra cũng có người đã chọn được đất tốt nhưng tiên quan vẫn chưa tới tu sửa. Tiên cung, chúng tiên điện và tiên phủ tất cả lơ lửng trên các thành trì ở tiên giới, mây mù vờn quanh, như thể tự tạo thành một giới khiến người thất kinh, được người tiên giới gọi là tiên vân phủ cư cũng là nơi mọi người hướng tới và kính ngưỡng ở tiên giới. Suy cho cùng hắn là lão tiên y, lúc nói chuyện với đế nữ không chỉ chỉ trò trò như tiên quân tiên tôn cũng không vâng vâng dạ dạ như các tiên quan khác. Khi tiên y nói lời này còn có chút vui mừng, điện hạ từ lúc sinh ra chưa từng gặp bất kỳ khó khăn nào, người tiên giới thậm chí cả bọn tiên tôn, ai mà không trải qua hiểm cảnh, hiện tại có lẽ có vài tiên quân tiên tôn còn cầu hiểm cảnh thế này cầu càng nhiều càng gặp nhiều cơ duyên. Thân thể người luôn quá an nhàn, ngược lại bất lợi với người tu luyện, hiện tại thật ra rất tốt, không chừng linh lực của người sẽ được tinh lọc một chút. Phong thầm nhàn nhạt ừm một tiếng, người này nói không sai. Lúc trước thiên lôi cấp tím đã cắt nát cả thân thể này toàn là vết thương, để lại trong cơ thể mối nguy hiểm ngầm khó có thể tiêu trừ được. Một cách dùng hết toàn lực mọi thứ trong cơ thể hóa hư không, thậm chí sau khi làm linh phủ gần như tổn hại, phong thầm phát hiện mối nguy tiềm ẩn thiên lôi để lại đã được giải quyết còn sức mạnh sót lại được tinh luyện cho mình. Giờ phút này đang có sức mạnh cuồn cuộn không ngừng ngưng kết thành hình chữa trị linh phủ. Thân thể này trước đây chẳng qua chỉ là cảnh giới huyền tiên, hiện tại chỉ cách một bước là có thể thăng thành kim tiên. Hắn cười lạnh trong lòng, trái lại thật may mắn, tiền y lại đem linh lực bao quanh cánh tay bị thương của nàng, sau khi hơi ấm ấp đến là sự ngứa ngáy tê dại, tiếp đó là chuyển đến một cơn đau nhức tựa như gân cốt đang phục hồi, kinh mạch đang tái tạo. Phong thầm nhíu chặt mày, một lát sau tiên y thu hồi linh lực thầm ngạc nhiên tự hỏi từ khi nào mà điện hạ có thể nhịn đau được như vậy. Nhìn khuôn mặt không chút máu này của nàng thế mà còn không kêu thành tiếng. Trái lại cũng tốt, đã là huyền tiên sao có thể không nhịn được chút đau xót chứ. Bớt được bát canh giảm đau mà hắn đã chuẩn bị trước. Điện hạ, lão phu đã chữa trị ngoại thương trên cánh tay của người, không sao cả rồi. Chỉ là bên trong còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày, lát nữa cho người đến chỗ ta lấy linh đan sắc sẵn. Lão phu còn có việc phải làm, đi trước đây. Tiền y nói xong, hành lễ với nàng, dẫn y đồng rời đi. Phù ngạn đứng một bên lúc này mới tiến lên nói, điện hạ, xiêm y của người đều bị máu nhuộm đỏ rồi, nô thì đưa người đi thay. Phong thầm hiển nhiên cũng không mặc y phục bẩn, cúi đầu nhìn thoáng qua, không nói gì. Chỉ là chủ viện đã sập hai người đành đến phòng của biệt viện khác gần đến ngưỡng cửa cuối cùng hắn nhớ ra không ổn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau khi phù ngạn tiến vào, đem đồ mới đặt ở một bên, thấy nàng đứng yên bất động, thắc mắc gọi, điện hạ. Phong thầm tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Đi phục đẫm máu này, trung quy cũng phải thay. Hắn chầm mặt chậm rãi bước vào. phù ngàn có chút khó hiểu vì sao trên mặt điện hạ lại xuất hiện biểu cảm đi chịu chết hẳn là nàng nhìn lầm rồi. Có lẽ biệt viện đơn sơ này làm điện hạ không vui qua mấy ngày vẫn nên cho người đến sửa sang lại lần nữa. Nàng đóng cửa phòng, duỗi tay muốn cởi áo ngoài của đế nữ, lại chạm vào khoảng không. Người đi ra ngoài, sắc mặt phong thầm khó coi nói. Ta tự làm, vâng. Tuy phù ngạn bối rối, nhưng từ trước đến nay nàng không hỏi nhiều, lập tức lui ra ngoài, để lại một mình nàng trong phòng. Trong phòng yên tĩnh một lát mới truyền đến tiếng sột soạt. Phong thầm đen mặt cởi áo ngoài, lúc này động tác của hắn còn tính là xuôn sẻ. Ngay sau đó cả người tựa như thanh gỗ bị mắc dưới bánh xe, động tác dừng lại, khi chạm đến tiết y không cẩn thận đụng tới bả vai, lập tức chết sững tại chỗ. Sau một lúc lâu, ngón tay hắn giật giật tháo bỏ đai lưng mỏng. Lúc này y phục nhiễm máu mới hoàn toàn được chút bỏ. Phong thầm có chút bực bội, gương mặt có vẻ đáng sợ. Hắn đường đường là một ma tôn có lúc nào lại lâm vào tình huống khó xử như vậy. Lúc lại truyền đến tiếng sột soạt là người nào đó đang nhắm mắt dựa vào ấn tượng để mặc y phục mới. Chỉ là khi nhắm mắt các giác quan khác nhạy bén dị thường, hơn nữa do không quen thuộc nên mặc sai mấy lần, nhiều lần chạm tới da thịt non mịn, vốn là thân thể hiện tại của hắn, khiến ngón tay bất giác run dày. Lúc mặc xong một lớp tuy mặt hắn lạnh lẽo, nhưng từ gò má đến mang tay đều nóng bừng, mà bản thân lại hoàn toàn không biết. Sau đó không còn gì khó khăn nữa, trong phòng truyền đến một tiếng thở nhẹ. Phong thầm đang khoác áo ngoài, khóe mắt thoáng qua tầm mắt liền dừng trên cánh tay trái. Nơi bắp tay, là một hoa văn dạng hình tròn phượng hoàng đang cuộn mình. Phong thầm nhíu mày cảm thấy hình vẽ này có chút quen mắt. Nhưng nếu hắn thật sự từng thấy, sao có thể quên được? Hoa văn này, át hẳn chỉ là nhìn thấy trong lúc lơ đáng. Tất nhiên chuyện của đế nữ không liên quan tới hắn. Phù ngạn không biết đã đứng đợi ngoài phòng bao lâu, mới thấy điện hạ của các nàng ra ngoài, nhìn thấy người lập tức đến và nói, điện hạ, người thắt nơi này có chút không đúng, ta giúp người thắt lại lần nữa. Nàng dứt lời, không chờ người đáp lời đã chủ động vươn tay. Suy cho cùng trước đây nàng làm việc này vô số lần, huống chi liên quan đến hình tượng, điện hạ cũng sẽ không nói gì. Phong thầm hờ hững mở rộng hai tay, mặt vô cảm nhìn lên trời. Xong rồi, phù ngạn nói, rồi trình lên một giải lụa troàng mỏng màu sáng từ bên cạnh. Phong thầm vừa nhìn liền biết đây là một loại tiên khí, phẩm cấp không thấp còn có cảm ứng với thân thể này, là đồ vật của đế nữ. Cũng có ích chút, phù ngạn nhìn giải lụa troàng theo cảm ứng bay đến trên người đế nữ, ánh sáng lập tức thu lại, hóa thành dây thắt lưng bình thường cùng màu với phục sức trên người. Phù ngạn sững sờ. Điện hạ thật sự không giống trước, không choàng giải lụa đàng hoàng mà lại xem như một đai lưng bình thường. Chuyện ta muốn đến ma giới đã truyền ra chưa? Phong thầm tuy tiện hỏi. Phù ngạn đã truyền ra. Có điều muốn truyền đến ma giới, nhanh nhất cũng phải nửa ngày. Phong thầm không bất ngờ. Không biết đế nữ kia có thông minh hay không, sau khi nghe tin tức biết bảo người ma giới thả cho đế nữ đi vào, nếu không một khi hắn lấy thân phận hiện tại ra khỏi bất ngự môn, ma giới nhất định sẽ tìm tới gây nhiều phiền phức hắn không sợ phiền toái nhưng không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện này bằng không một đế nữ muốn gặp được hắn át cũng phải mất không ít công sức nếu đối phương không hiểu phong thầm hơi nheo mắt vậy thật sự là ngu không ai bằng hoặc là trong lòng có mục đích khác hiện tại ma tu đang gây rối ở nơi nào ở ngoài bất ngự môn gần ma giới nhất mũi chân phong thầm đổi hướng phù ngạn thấy hướng nàng muốn đi liền biết sẽ đến đâu nhất thời không kiềm được mà cất cao giọng nói điện hạ Chuyện người muốn đến ma giới vẫn chưa báo lên tiên đế. Hộ, hộ thiên vệ bây giờ cũng chỉ chịu tập được 10 người. Đủ rồi, giọng điệu này khá là không quan tâm. Lạc vân thành ngoài bất ngự môn, mấy trăm ma tu canh giữ, dùng đủ loại cách đập vào thần tích thượng cổ như chó điên, màn chắn vô hình kia cứ thỉnh thoảng lại bịch một chút hiện ra vết lõm nông, rồi lại khôi phục nguyên trạng, sau đó lại bịch một tiếng. Trăm người cùng đâm một lúc, tiếng vang này càng có vẻ đinh tai nhức óc. Nữ nhi tiên đế kia đâu? Kêu nàng ta ra đây. Sao nào? Đã qua mấy ngày, nàng ta không thể vẫn còn hôn mê chứ? Phế vật đến thế à? Ai ra ngươi xem mấy người tiên giới các ngươi đi, rụt đầu trong bất ngự môn thật sự không xấu hổ à? Ngươi thấy ma giới bọn ta có mấy thứ này sao? Mau kêu đế nữ kia ra đây. Để ông đây lấy đầu của nàng ta đến gặp tôn chủ bọn ta. Ngươi chừng cái gì mà chừng? Nhìn hộ thiên vệ các ngươi đứng ở đây canh cửa cũng vững đấy, bọn ta kêu gào nửa canh giờ ở bên ngoài cũng không thấy các ngươi ra được một bước thật sự là bảo hộ hay là đang e sợ đấy. Người có bản lĩnh chừng thì có bản lĩnh ra ngoài. Đánh với ông đây một trận, ấy tiểu tiên tử đi ngang qua kia có vài phần tư sắc nhưng nghĩ lại hình như còn kém hơn đế nữ của các ngươi. Mấy ngày trước vừa nhìn thấy ôi thật là con mẹ nó khiến người ta không thể quên được mấy ngày này ta ngủ cũng mơ thấy đế nữ của các ngươi ha ha ha ha ha. Ngoài bất ngự môn các ma tu đang nói đủ thứ lời, hộ thiên vệ ở lạc vân thành bên trong đang bất động như núi, chỉ thầm nghiến răng. Bọn họ không phải không thể ra ngoài đánh một trận rồi đuổi đi, nhưng chỉ cần vừa ra ngoài, không khác nào tăng thêm mâu thuẫn giữa hai giới tiên ma, thậm chí có thể sẽ dẫn đến chiến hỏa giữa hai giới, e rằng thức khắc sẽ khai chiến ngay. Sự tình quan trọng, lúc này bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Tứ giới tiên ma yêu minh hiện tại không giống mấy trăm năm trước đã hòa bình từ lâu, bởi vì các loại nguyên nhân nên bây giờ tiên đế đứng đầu, còn người trưởng quản tứ giới không được xưng đế, chỉ có thể xưng là ma chủ, yêu chủ, minh chủ. Ngày thường dù có phân tranh, chỉ cần không phải chiến tranh giữa các giới, trưởng quản tứ giới đều không can thiệp vào chỉ khi có sự tình quan trọng mới nghe theo chỉ thị của tiên đế. Có điều ma giới không biết từ khi nào xuất hiện một ma tôn không biết tên cũng không biết hắn thu phục nhân lực từ khi nào càng không biết trong đầu đối phương đang nghĩ gì lại đột nhiên bắt đầu đánh vỡ sự hòa bình này. Bọn họ triển khai công kích và giết chóc nhằm vào người tiên giới, khiến người tiên giới bắt đầu rè chừng ma giới. Mấy ma tu này đôi lúc gặp phải người của hai giới kia cũng giết thẳng luôn, nhưng ác ý lớn nhất của bọn họ vẫn hướng về phía tiên giới, chưa từng nghe nói chủ động khiêu khích hai giới kia, như thể trở về những ngày tháng tiên ma đối đầu mấy trăm năm trước. Dù cho mấy trăm năm trước đối đầu, ma giới cũng sẽ không vừa nhìn thấy tiên giới là lập tức giết ngay. Đây thật sự là một cục phân chuột làm hỏng một nồi cháo. Lúc trước đế nữ quang chiến thư nguyện vì tiên giới giải quyết mối họa này, giờ thì tốt rồi, ngược lại đẩy thẳng mối họa lên người mình trực tiếp đưa chiến hỏa của hai bên vẫn chưa làm rõ sáng tỏ ra ngoài. Đế nữ này thật sự là, đế nữ tới rồi, từ xa vang lên một tràn tiếng kinh hô, là người trong lạc vân thành. Càng lúc càng nhiều người kinh ngạc kêu to thật sự là đế nữ điện hạ. Có người thấp giọng nói, sao nàng ta lại tới, nàng ta tới làm gì, còn chê chuyện nàng ta gây ra không đủ nhiều sao. Chỉ ý vào mình là đế nữ, gây biết bao phiền toái cho chúng ta, hiện tại ta ra ngoài phải đi thư thành khác, gặp ma tô còn phải đi đường vòng. Ta không phải là huyền tiên, cũng không biết nuôi dưỡng linh thực linh vật gì đó, nhưng ta muốn sinh sống, ngọc thạch linh thạch dược liệu bảo vật tốt nhất lại ở bên ngoài, nên cũng phải ra ngoài kiếm chút đồ đem bán. Ta thấy nàng ta chính là tai họa Hộ thiên vệ của Lạc Vân Thành quay đầu nhìn, ngày trước đế nữ ra ngoài một hai đòi kiệu tám người nâng, cỗ kiệu còn phải được chế tạo từ linh thạch thượng đẳng điêu khắc sinh động như thật, trận pháp kim quang lưu truyền, ngàn người hộ tống, hết sức xa xỉ. Ơ, nàng ta đâu? Các hộ thiên vệ tìm một lúc lâu, mới theo đám người tránh sang một bên tìm được 10 vị hộ thiên vệ đang hộ tống đế nữ, chậm rãi bước đến. A hôm nay điện hạ đổi phong cách à? Cách một lớp chắn, ma tu ngoài bất ngự môn không biết bọn họ đang thầm kinh ngạc, sau khi thấy người, nhìn đến gương mặt kia lập tức mắt sáng lên, liên tục huyết sáo, hô lớn, đế nữ. Xem ông nội của người tới này, đế nữ nhìn sang, ánh mắt đó, lập tức khiến ma tu kia im bặt, đứng yên tại chỗ. Nàng bước tới tựa như bộ bộ sinh liên, dáng người, eo thon nhỏ cùng khuôn mặt kia khiến ma tu nuốt một ngụm nước miếng. Lúc sắp đến trước mặt ma tu đã quên cảm giác sợ hãi trước đó, nhìn chằm chằm khuôn mặt lãnh khốc đó rồi gọi sao tiểu tiên tử không vui thế này, ngươi yên tâm, ông đây nhất định để ngươi trước khi chết hưởng thụ cái gọi là ngủ thật sướng. Đi theo ra, hầu hạ tốt không chừng sẽ để ngươi sống thêm mấy ngày. Kẻ này nhục nhã đế nữ bọn họ trước mặt mọi người, hộ thiên vệ sắp nổi giận, nhưng thấy đế nữ tiến lên một bước thủ lệnh thông hành của tiên quân treo bên hông sáng lên, nàng bước ra ngoài mà không bị ngăn chờ chút nào. Không tốt, ma tu bên ngoài chính là kẻ ăn người không chấp mắt. Vút một âm thanh nhỏ vang lên. Lúc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, một sợi dây lưng như mũi kiếm sắc bén nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh trực tiếp chặt đầu của ma tu kia xuống. Mười hộ thiên vệ kinh ngạc đến ngây ngốc tại chỗ. Phù ngạn cũng kinh ngạc, người lạc vân thành phía sau cũng kinh ngạc. Chúng ma tu cũng ngây ngốc. Sau khi sưỡng sờ là tức giận, nàng ta dám trực tiếp giết người của bọn họ. Sao lại thế này? Tiên giới không phải sợ phiền phức sao? Đế nữ này không phải từ trước đến nay chẳng có bản lĩnh gì sao? Chúng ma tu đang định ra tay, đế nữ nâng mắt nhìn về một nơi, nhẹ nhàng nói một câu, đoạt kiêu, xử lý sạch sẽ. Ma tu bị gọi chúng tên kia theo thói quen nói, vâng. Chúng ma tu đồng loạt nhìn về phía hắn, mang ánh mắt giò xét, đoạt kiêu cũng phát hiện không đúng. Hắn xử lý cái gì thế, đế nữ này cho rằng nàng ta là ai chứ? Kẻ này không phải người trong thành các ngươi. Gì mà thành hay không thành đoạt kiêu trợt đứng hình, trên đường tới hắn cảm thấy mang quá ít người, xác thật trên đường đã tiêu tiền tìm vài ma tu khác tới xem náo nhiệt gom thêm người để trông có vẻ lớn mạnh một chút. Lúc tới cũng đã nói rồi, những người này muốn giết muốn chọc người tiên giới thì tùy ý, mượn tên tuổi ma tôn bọn họ cũng không sao, mượn đoàn người của bọn họ lấy mấy cái đầu hay đoạt vài pháp bào cũng không sao, có điều sống chết tự chịu. Từ khi ma chủ tiền nhiệm của ma giới bọn họ thân vong, đã gần mấy thập niên không có tân ma chủ, cũng không biết tại sao không có ai thông qua thử nghiệm của định ma bia. Phàm là vị trí ma tôn, mỗi người đều tự chiếm lĩnh một vùng đất tự xây thành, hiển nhiên cũng có thành không phải của bọn họ cũng có ma tu không muốn ở trong thành. Chỉ là, làm sao người biết được? Đoạt kêu chừng mắt hỏi, à, tất nhiên là thành của hắn sẽ không nhận kẻ tờm lợm như vậy. Phong thầm chợt cười, ngữ khí lạnh lùng nói, "Ma tôn các ngươi nói." Nụ cười này ít nhiều cũng khiến người ta cảm thấy có chút kinh sợ. Chúng ma tôn nhìn nàng đầy khiếp sợ và khó tin, Đoạt Kiêu nói, "Tại trận ngươi thả dám mà." Rút lời lấy đao ra, mũi đao ánh lên, hộ thiên vệ hoảng hốt, đế nữ lùi về sau một bước cứ như thế lui trở về bên trong bất ngự môn. Bụp, đao pháp chớp ánh đỏ cứ như vậy mà mạnh mẽ va chạm vào lá chắn. Trong mắt phong thầm hiện ra một tia ghét bỏ, xoay người rời đi. Người chậm đã, người đi cái gì, vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy, người đừng có chạy đấy. Chưa đi được hai bước, phong thầm vào một quán trà bên cạnh. Phù ngạn và mười hộ thiên vệ chỉ đành đuổi theo nàng, thấy nàng ngồi xuống liền có chút hoang mang không thôi. Điện hạ, ngài không đến ma giới sao? Phong thầm rót trà, hờ hững nói, không vội. Nếu ma giới thật sự cử người tới, tới đây nhanh nhất cũng phải nửa ngày. Đương nhiên không vội, chỉ có ma tu ngoài bất ngự môn sốt ruột thôi. Nữ nhi tiên đế này sao dám ngang nhiên thông tin đồn về tôn chủ của bọn họ chứ? Quả thực là nói hưu nói vượn. chương 7 sao nàng ta biết? Vị trí mà phong thầm ngồi, là một quán trà bên cạnh cổng Lạc Vân Thành cách đám ma tu ngoài bất ngự môn không đến 10 trường. Hắn nhàn nhã uống trà, ma tu ngoài bất ngự môn nhìn vô cùng rõ ràng, lập tức bắt đầu kêu gào ngoài cửa, bắt buộc gọi người ra cho bằng được. Nhưng bọn họ khiêu khích thế nào, người bên trong lại như không thấy tựa như căn bản không nghe thấy, thần sắc bất biến còn không ngoảnh đầu lại một chút. Hộ thiên vệ phụ trách canh giữ nhìn một lúc thấy đến nữ của bọn họ không có ý ra khỏi thành thoáng an tâm một chút hiện tại ra ngoài không thể so với vừa rồi, không ít ma tu bên ngoài bị thái độ kiêu ngạo của nàng chọc giận, lúc này đi ra ngoài có thể thật sự không cho nàng thời gian để phản ứng đâu. Ánh mắt bọn họ lết qua, nhìn về phía người ngã xuống vũng máu bên ngoài bất ngự môn chậc chọc hai tiếng thể hiện sự cảm thán. Đế nữ này trải qua một trận bị thương nặng trở về tựa hồ tính tình ác hơn một chút so với trước kia. Bọn họ nhớ đế nữ trước kia luôn không thích hoặc đúng hơn là không biết sử dụng thủ đoạn công kích nào. Thân là đế nữ lại không để tâm đến tu luyện và tập pháp thuật đến nay còn chưa thể gánh vác được chức trách của đế nữ chia sẻ vất vả với tiên đế cũng chưa từng suy xét về việc bảo vệ tiên giới hay ngũ giới. Các phong hành sự thì kiêu ngạo vô lý, không vui liền ức hiếp hại nhân là chuyện thường thấy, ngay cả đám tiên nhân tiên vật cấp tiên quân trở lên trong tiên vân phù cư nàng cũng có thể cả khịa mấy phần đồ vật mà tiên đế tiên hậu chuẩn bị trên người nàng không thể không đổi thành pháp bảo phòng ngự. Ngoài mặt bọn họ không thể không cung kính với nàng vì tiên đế và vị trí đế nữ, nhưng trong lòng từ trước đến nay đều không thần phục nàng, càng không nói tới chuyện thích. Mà hiện giờ, lúc một người kiêu ngạo như nàng đối xử với người ngoài. Hộ Thiên vệ không thể không thừa nhận trông dáng vẻ dậm chân của đám ma tu kia trong lòng vẫn có chút sảng khoái. Ma tu ngoài bất ngự môn được chia làm hai nhóm, một nhóm là những kẻ đoạt kiêu tiêu tiền thuê tới để giữ thể diện, những ma tu kia cũng nương cơ hội này muốn tới thiên giới mặc sức bắt người, đoạt vài bảo vật thuận tiện giết vài người cho thỏa. Một nhóm khác là người của bọn đoạt kiêu. Sau khi thấy đến nữ xoay người thản nhiên ngồi xuống, đoạt kiêu tách ra khỏi đám ma tu kêu gào trước mặt bản thân an tĩnh lại cao mày không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn nhìn ma tu chết dưới đất thật sự gọi một người tới xử lý sạch sẽ. Một là, nếu cứ đặt ở đây, người thấy mùi máu tươi sẽ dễ kích thích dục vọng giết chóc của bọn họ tay cũng sẽ ngứa ngáy. Hai là, đặt ở đây mà kệ thật sự rất khó coi, không thấy mấy kẻ đi lại bên trong tiên giới đều ngó tới vài lần, thỉnh thoảng còn cúi đầu nhỏ giọng nói mấy câu trái lại có vẻ như bọn họ đang ở trong thế yếu. Có lẽ thấy hắn đứng ở kia không lên tiếng, mấy ma tu theo hắn tới cũng chính là đám người trong vô niệm thành mà phong thầm lập nên cũng an tĩnh theo. Hai đội ngũ ma tu phân chia rất rõ ràng, một ma tu ở một bên thấy thế bèn nói tà hộ pháp đến nữ kiểu này hình như thật sự định ngồi bên trong không ra có lẽ cố ý ngồi ở đó làm chúng ta bó tay nhìn nàng ta. Đoạt Kiêu có làn da màu đồng, dáng người cơ bắp khiến dáng vẻ hắn có mấy phần đôn hậu, dù cho đường nét sâu sắc cũng không cứu được khí chất của hắn, nhưng cách hắn giết người không chớp mắt hoàn toàn trái ngược với khí chất của hắn. Lúc này hắn bình tĩnh suy xét, dáng vẻ trầm mặt cũng khiến người khác không dám quấy dày hắn. Hắn nâng tay, gọi một thuộc hạ của mình tới. Đoạt Kiêu ngẫm một lát rồi nói, "Ngươi nói thử người tiên giới biết ta tên gì không?" Thuộc hạ, "Hả?" Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, thật sự có chút không chắc chắn. Chắc là không biết, thuộc hạ nói, lúc chúng ta hành động, hoặc là kẻ rơi vào tay chúng ta không còn thở trở về, hoặc là kẻ may mắn chạy thoát trở về, chúng ta chưa bao giờ nói phải tự báo danh. Trong ấn tượng của hắn có lẽ cũng không có. Đoạt kiêu ta nhớ có một lần ngươi ở khách điếm, chỉ vào ta cách đó mấy bàn nói với một tiểu tiên không có mắt người có biết đây là tà hộ pháp của vô niệm thành không, còn dám láo sực ở đây à, rồi lại để người ta đi bởi vì xinh đẹp. Hôm ấy bọn họ tìm khách điếm nghỉ tạm vào đêm, bản thân thì mệt mỏi lười động thủ, nên thả người đi. ấy thuộc hạ nhớ ra, lập tức sợ hãi nói. Phải, đúng vậy, nhưng thuộc hạ cũng chỉ nói người là tà hộ Pháp. Đúng thật là thế, nghĩ kỹ lại, tổng cộng cũng chỉ có một hai lần nhắc đến tà hộ Pháp thời điểm khác ai đánh nhau còn cần báo tên trước chứ. Vẻ mặt đoạt kiêu dần bất thường, vậy từ đâu mà nàng ta biết ta tên gì? Còn gọi thuần thuộc đến thế nữa? Thuộc hạ hùm, có lẽ trước đó nàng đã cử người tới ma giới tìm hiểu tin tức. Ánh mắt đoạt kiêu cứng lại, quay đầu nhìn về phía hắn nói, vậy sao nàng ta lại biết người vừa rồi không phải là người của vô niệm thành chúng ta? Còn nói chắc chắn đến vậy, cho dù là trước đó đã tìm hiểu tin tức biết được thân phận của bọn họ cũng không thể nhớ hết hàng ngàn hàng vạn người trong thành. Đương nhiên, trong ma giới phàm là người chọn vào thành, đều sẽ có một lệnh bài chứng tỏ là người trong thành. Bằng không, người trong mỗi một thành trì, sẽ không phân rõ ai là người của mình, phải xem lệnh bài để xác nhận. Nhưng hôm nay bọn họ cố ý tới gây chuyện thế này, đều không đeo lệnh bài thân phận trên người. Thuộc hạ không thể đáp, phân tích từng chuyện một tựa hồ lý do không có khả năng nhất ngược lại trở thành có khả năng nhất. Chẳng lẽ thật sự là tôn chủ của bọn họ nói sao? Dù là thế, một đế nữ như nàng sao có thể phân rõ hai nhóm người bọn họ mà không có người khác phụ trợ vậy chứ, quả thực khó mà tưởng tưởng. Người nói, đoạt kiêu nhăn mặt hỏi, rốt cuộc tôn chủ tiếp xúc với đế nữ này lúc nào thế? Cũng không thể là ngày bị xét đánh mà bọn họ còn nói đến mấy chuyện này. Vậy chỉ có thể là bọn họ đã tiếp xúc trước ngày giao chiến còn nói chuyện của vô niệm thành vô cùng chi tiết còn nói ra tên của hắn nữa. Hắn là tà hộ pháp đi theo bên cạnh tôn chủ mọi lúc mọi nơi như vậy cũng không biết việc này thực sự khiến người ta đau lòng mà. Thuộc hạ kinh ngạc nói tà hộ pháp người thật sự tin lời của đế nữ kia à Việc này nghĩ thế nào cũng không ra mà. Đoạt kêu tin cũng không thể tin hoàn toàn. Việc này thật sự khó tin, dù thế nào cũng rất khó thuyết phục bản thân, lại luôn cảm thấy có mấy phần đúng. Có lẽ, đế nữ kia còn có thủ đoạn nào khác để có được tin tức. Là một thủ đoạn ẩn giấu rất lâu, đến cả tiên giới cũng không biết. Đế nữ này thật sự không giống như tin tức mà bọn họ tra xét chút nào tâm tư nàng rất thâm sâu. Hắn ngẩn đầu nhìn sắp trời. Lúc bọn họ chạy tới ngoài bất ngự môn cũng đã hơi muộn rồi, vốn muốn nhân lúc nhàn hạ quậy một hai canh giờ khiến đám người tiên giới căng thẳng sợ hãi là được hiện giờ lại là không thể cứ như vậy trực tiếp trở về. Chờ đã, đoạt kêu nhìn chằm chằm bóng dáng yểu điệu bên trong, cắn răng nói. Nàng ta đã ngồi trong đó, vậy chúng ta chờ ở bên ngoài, xem nàng ta muốn ngồi đến lúc nào. Nhớ kỹ, nếu nàng ta ra ngoài thì bắt sống, nếu nàng trở về vậy lần sau bàn tiếp. Trở về bẩm báo với tôn chủ việc này là được. Vâng, cách một bất ngự môn, mấy đội ma tu và người bên trong đã bắt đầu dây dưa. Thời gian qua đi, đến cả ma tu tốn tiền thuê tới cũng lời kêu gào. Người bên trong lạc vân thành đều như chim cút thật sự nhàm chán. Còn tưởng lần này có thể nhân cơ hội để giết thật thống khoái. Đám người này không muốn lãng phí thời gian nên đều bỏ đi, chỉ một lát đã đi hết một nửa ma tu. Quán trà treo đèn lồng, chiếu sáng con phố mấy trượng xung quanh. Tùy ban đêm thiên giới không quy định lúc nào phải đóng cửa hàng, lúc nào phải tắt đèn như nhân giới, nhưng đã qua giờ tí, người đi trên đường cũng ít đi rất nhiều. Phù ngạn rót chén trà nhỏ cho mười hộ thiên vệ, sau đó với sự ngầm đồng ý của phong thầm, mời bọn họ ngồi ở quán trà nghỉ ngơi một lát. Dù hiện tại bọn họ không phải là xác phàm, đứng quá lâu vẫn sẽ có chút khó chịu. Điện hạ người tính khi nào trở về? Phù ngạn thấp giọng hỏi. Tiên Phủ đã cho người tạm thời dọn dẹp một viện tử mới. Phong thầm, không vội, dứt lời liền không có câu thứ hai, mấy người chỉ đành tiếp tục chờ theo nàng, lần này, chờ tới hàn giờ xử, hộ thiên vệ giữ thành đã đổi một nhóm người, lúc tới có lẽ nhóm người kia đã nghe nói gì đó, dùng một ánh mắt ngạc nhiên nhìn thoáng qua bọn họ. Điện hạ thật sự như thần thánh vậy, ngồi lâu như thế, chẳng ai biết nàng muốn làm gì. Sau giờ xử, phong thầm hờ hững đứng dậy, phủi ống tay áo. Cuối cùng hắn cũng cử động mời hộ thiên vệ và phù ngạn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đây là muốn đi về nhỉ. Đi thôi, mọi người liền đi theo nàng, vừa bước đi liền sửng sốt. Điện hạ hướng này không đúng. Không ai đáp lại bọn họ. Hộ thiên vệ nhìn nhau thấy phù ngạn cũng theo sau chỉ đành nhanh chân đuổi theo. Ngay sau đó, phong thầm bước một chân ra khỏi bất ngự môn. Hộ thiên vệ giữ thành kinh hoàng. Chúng ma tu lập tức chố mắt sau khi phản ứng lại chợt đứng lên ngươi. Thả thuyền mây, tầm mắt phong thầm dừng trên người Đoạt Kiêu, về vô Niệm Thành. Một câu này trực tiếp chặt đứt tất cả suy nghĩ của chúng ma tu. Sao giọng điệu này lại thản nhiên như đang nói muốn về nhà vậy? Đoạt Kiêu nhìn nét mặt lạnh lùng của đế nữ, khóe miệng dường như mang chút uy nghiêm, cảm giác sâu sắc được một sự kỳ dị. Tay hắn thế mà lại không nghe sai bảo, đầu cũng không thèm xoay lại, hắn đã ném thuyền mây từ trong túi càn khôn ra. Hộ thiên vệ kinh hãi quên cả kính ngữ, điện hạ người có biết mình đang nói gì không? Trong ánh mắt khiếp sở của hai bên tiên ma, phong thầm đã bước lên thuyền mây. Dưới ánh trăng, vạt áo nàng bị gió lạnh thổi bay thành một vòng cung cao cao tại thượng mà nhìn xuống, ánh mắt hờ hững và cái nhíu mày không kiên nhẫn, hung hăng đập vào trái tim mỗi người, khiến người ta bất giác mềm nhũn đầu gối. Đoạt kiêu cảm thấy mình có chút ảo giác rồi. Dáng vẻ này thật sự có chút giống với tôn chủ bọn họ. Bước lên thuyền mây của bọn họ đến ma giới, sao nàng ta lại thản nhiên như vậy? Như thế chắc chắn bọn họ sẽ không dám ra tay. Đoạt kêu thật đúng là đã do dự một chút rồi phất tay nói, đi. Chúng ma tu ngơ ngác nhìn nhau, rồi sau đó không nói tiếng nào mà đi lên thuyền mây. Cảnh tượng này thoáng nhìn qua thật sự rất kỳ dị, tựa như đế nữ là thủ lĩnh của bọn họ vậy. Hộ thiên vệ nói thầm trong lòng, thấy thế lập tức bước lên thuyền mây che chắn xung quanh phong thầm, phù ngạn cũng chỉ đành sách váy theo sau thuyền mây lập tức khởi động, trong cái nhìn kinh ngạc của đám hộ thiên vệ Lạc Vân Thành, đế nữ ngồi lên thuyền mây ma giới đi mất. Việc này việc này vẫn nên bẩm báo tiên đế, nhưng hai ngày nay tiên đế tiên hậu còn đang bế quan ở quan thế đài chưa ra, không ai có thể gặp được bọn họ, đến cả đế nữ cũng không được quấy giày. Vậy thế nào cho phải đây? Tuy nói bọn Đoạt Kiêu cho đến nữ lên thuyền mây, cũng không trói từng người bọn họ hay bắt lại, nhưng cũng không cho phép bọn họ tiến vào tầng 1 hay tầng 2, chỉ để bọn họ ở ngoài sàn thuyền mây hóng gió lạnh. Tả hộ pháp, vậy mấy tên hộ thiên vệ và thị nữ kia làm sao đây? Đoạt Kiêu Xoa Mi tâm nói, mặc kệ thả đi, trở về vô niệm thành nói sau. Đến lúc đó đã có tôn chủ của bọn họ định đoạt. Thuộc hạ, vậy chúng ta thật sự để bọn họ ở bên ngoài sao? Hắn hỏi như thế tất nhiên là có lo lắng, không phải lo lắng đám người đế nữ sẽ nhân lúc này chạy thoát hoặc làm gì đó, suy cho cùng trên thuyền mây này đều là ma tu, nàng ta có thể làm được gì chứ. Mà là lo lắng đế nữ kia sẽ bị thương, lần này bọn họ không báo cáo mà tự mình rời khỏi vô niệm thành, bản thân cũng chỉ nghĩ nhân lúc tôn chủ nhiều ngày vẫn chưa ra mệnh lệnh mà đi một chuyến, trước buổi tối sẽ trở về, sáng hôm sau về tới là được sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Bây giờ thời gian trở về muộn hơn nhiều so với bọn họ dự tính, chạy về tất nhiên phải mở hết tốc lực cũng may vì để phòng ngừa bất chắc mà đem theo gần một nửa linh thạch trữ trong kho. Phẩm cấp của thuyền mây cũng khác biệt, chiếc thuyền này của bọn họ tất nhiên là tuyệt phẩm, dồn hết linh thạch vào, với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, gió trên trời và yêu thú nghiễm nhiên cũng thành vũ khí giết người sắc bén, thậm chí còn đáng sợ hơn cả pháp thuật và đao kiếm thông thường, có thể biến con người vỡ vụn gần như trong chớp mắt. Xem bọn họ có thủ đoạn gì? Đoạt kiêu nói, mười hộ thiên vệ cũng không đến mức không bảo vệ được một đế nữ. Bọn họ cũng khó có khi an tĩnh ở cùng người tiên giới như vậy, trước đây từng nghe lời đồn đãi về đế nữ này, một cảnh giới huyền tiên còn kém hơn tất cả ma tu trong đội của bọn họ tất nhiên sẽ không ai để ý. Vừa dứt lời, liền thấy đế nữ bên dưới không biết sử dụng pháp bảo gì, thân thể hơi động một chút, trước mặt chợt xuất hiện một tấm vải thật lớn. Cũng không giống vải lắm. Chỉ là thứ đồ kia bề ngoài trông hoàn toàn là màu trắng bình thường, cũng không thể hiện trận pháp nào trước mắt lại trực tiếp phòng ngự trước mặt 12 người bọn họ. Không ngờ một đế nữ huyền tiên bảo vệ hộ thiên vệ và thị nữ kia. Khoan nói đến sự kinh ngạc trên mặt bọn họ, đám hộ thiên vệ phía dưới cũng giật mình, thậm chí cảm thấy có chút xấu hổ, hai má nóng lên nói, điện hạ người. Bọn họ cũng không biết đây là vật gì, trước kia cũng chưa bao giờ thấy đế nữ dùng, càng không nhìn ra là thứ gì. Người thu về đi, 10 người bọn ta hợp lực hoàn toàn có thể dựng lên một cái chắn bảo vệ được. Phong thầm nhìn phù ngạn, giọng nói bình ổn, có mang theo giường không? Phù ngạn lập tức lấy ra từ trong túi càn khôn đặt phía sau nàng, còn để thêm một chiếc chăn giày. Mọi người thấy đế nữ nằm trên giường, đôi tay khoanh lại, nhắm mắt. Tư thái kia, khí chất kia, nhìn thế nào cũng có loại tùy ý của một thượng vị giả. Thật sự khiến người phải kính phục. Chúng ma tu phía trên nhìn xuống chỉ cảm thấy suýt chút nữa thì phun ra máu. Không biết qua bao lâu, sắc trời dần sáng tỏ, nhiệt độ không còn lạnh lẽo như ban đêm. Lúc đoạt kiêu đang ngồi, bỗng nhiên một cấp dưới lớn tiếng gọi bên ngoài tả hộ pháp phía trước có một thuyền mây đang tới. Tới thì tới thôi, một chiếc thuyền mây có gì mà ngạc nhiên? Là của thành chúng ta? Đoạt kiêu soạt một cái mở mắt ra. Chúng ma tu cũng nghe thấy, nhao nhao ló đầu nhìn về phía trước, cách đó không xa đúng thật có một chiếc thuyền mây khắc ký hiệu của Vô Niệm Thành bọn họ, là tuyệt phẩm đỉnh cấp. Người trong thành có quyền sử dụng cấp thuyền mây này quả thực đếm trên đầu ngón tay. Đây là vị đại nhân nào tới? Chẳng lẽ trong thành xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng được bao lâu thuyền mây kia ngừng trước mặt bọn họ, Đám người đoạt kiêu hiển nhiên cũng sẽ không bước tới, lúc đang muốn ra hỏi đã xảy ra chuyện gì, một ma tu chạy ra từ bên trong, nét mặt hoảng sợ như gặp phải gì đó, vội vàng bay vọt lên thuyền mây của bọn họ chạy nhanh tới. Xem ra thật sự là chuyện quan trọng, đoạt kiêu nhanh chóng ra ngoài đón, nghe thấy đối phương tê tâm liệt phế gọi đế nữ điện hạ. Đoạt kiêu đơ tại chỗ, tên này tạo phản rồi à, người không sao chứ điện hạ. Ma tu đó tiến đến bên người nàng, ánh mắt hộ thiên vệ đầy kinh hoàng, thấy nàng nhắm mắt dưỡng thần, không khỏi nhẹ giọng hỏi: "Đế nữ điện hạ, tôn chủ bọn ta nói ta tới nghênh đón người." Phong Thầm chậm rãi mở mắt, giọng điệu có phần hứng thú: "Ồ. Đúng vậy, đúng vậy." Ma tu liên tục gật đầu, sau đó lại nói: "Nhất định là Tà Hộ Pháp không nhận được tin tức, không biết quan hệ giữa người và tôn chủ, mới để người oan ức ở ngoài thuyền mây, bọn ta đã tới muộn rồi." Hắn nói rồi vẫy tay về phía sau, người trên thuyền mây bên cạnh lập tức dọn xuống vô số bánh ngọt và trái cây. Ngay sau đó lại có một nhóm người bưng tới những chiếc hòm xinh xắn, sau khi đứng thành hàng chỉnh tề liền mở ra, xoẹt một cái ánh sáng chói mắt từ vô số chân bảo suýt nữa làm mù mắt mọi người, dáng vẻ như để đế nữ lựa chọn. Nhóm cuối cùng xuống dưới càng khoa trương hơn nâng kiệu đến. Điệu bộ này có thể nói là công nghênh tôn chủ trở về thành. Đoạt kiêu lắp bắp nói, đây, đây có hơi thái quá rồi không? Đây chính là đế nữ đó. Mà tu kia đeo lệnh bài của hữu hộ pháp kiếp sát là thân tín bên cạnh kiếp sát dùng một loại ánh mắt ngươi thì biết cái gì chứ chừng hắn một cái. Hắn tiến lên một bước nhẹ giọng nói bên tay đoạt kiêu tà hộ pháp sau khi trở về khuyên người vẫn nên tự đi thỉnh phạt đi. Đoạt kiêu, mà tu thì thầm tự ác quỷ, đế nữ là người mà tôn chủ ở trước mặt mọi người chính miệng nói phải nghênh đón về thật tốt. Nói xong, hắn thương tiếc vỗ lên vai đoạt kiêu. Đoạt kiêu, chuyện từ khi nào thế? Tả hộ pháp nội thương rồi. Phong thầm ngồi trên kiệu, hai chân mở ra tự nhiên, người tựa về phía sau, tay phải chống cằm thần sắc tự nhiên không có biểu cảm dư thừa nào. Người ngoài nhìn vào chỉ có hai chữ chính là kiêu ngạo. Ánh mắt ma tu kia nhìn lướt qua hai chân giang ra của nàng, mau chóng rời mắt trong lòng tự nhủ thì ra tôn chủ thích kiểu này à hắn làm thân tín của hữu hộ pháp lúc này đã biết một bí mật của tôn chủ trong lòng thống khổ bởi vì việc này hắn không thể chia sẻ với ai sau khi thuyền mây khởi hành lập tức ném chiếc thuyền của bọn đoạt kiêu ra sau đầu chiếc thuyền mây này chỉ có thể ảo não không hiểu ra sao mà đuổi theo vừa vào ma giới toàn bộ sắc trời đã tối đi xung quanh tam tối mang theo khí tức khiến người ta ngột ngạt lùi về sau vài bước là tầng mây sáng trong tiến tới vài bước chính là khoảng trời u ám này Dường như đến cả lão thiên cũng nhắc nhở bọn họ đám ma này nên sống trong một nơi âm u như ở đây. Qua một thời gian dài, ma giới đều đã quen rồi. Đa phần mười hộ thiên vệ đều khá trẻ tuổi, chưa từng tới ma giới, nhìn cảnh tượng kỳ lạ này liền thầm kinh hô. Rất nhanh, bọn họ dừng trước một nơi có tấm bia đá khắc ba chữ vô niệm thành, phía trước là một cổng thành, nhìn thấy bọn họ lập tức dọn ra một con đường, bảo người đi đường tránh ra, nghênh đón bọn họ tiến vào. Có điều bên trong thành này trước sau thật sự rất an tĩnh. Hộ thiên về có chút khó hiểu, lúc xuống cùng cỗ kiệu của đế nữ, nhìn thấy chúng ma đông nghịt phía trước cùng với vị ma tôn đứng đằng trước. Sự an tĩnh quỷ dị này tựa hồ là do bọn người này tạo ra. Hộ thiên vệ vô thức cầm vũ khí, cỗ kiệu hạ xuống, đế nữ lại như không bị cảnh tượng trước mắt ảnh hưởng chút nào, bước xuống sắc mặt như thường ma tu cũng không biết lúc này có nên nói chuyện hay không, rồi nên nói thế nào hay có cần lớn tiếng hô cung nghênh đế nữ không hay là bỏ đi, khoa trương quá mức rồi. Dù tôn chủ bọn họ có chút thích nàng ta cũng sẽ không cho phép có âm thanh quấy nhiễu khiêu chiến thần kinh của hắn. Sau khi đế nữ bước xuống liền đứng yên tại chỗ, khóe miệng hơi cong lên. Nụ cười này trông không được vui cho lắm, trái lại có chút khiến người lạnh thấu tim. Mọi người còn đang nghi hoặc liền thấy ma tôn nhấc chân tiến lên mấy bước. Thế mà tôn chủ bọn họ chủ động tiến lên trước sao? Đế nữ này có tài đức gì? Ma tôn và đế nữ đứng đối diện trầm mặc không nói gì. Sau một lúc lâu tạ vi ninh giọng điệu phức tạp nói tới. Nàng trước nay chưa từng nhìn thấy khí thế làm người khác áp lực như vậy trên người nàng. Phong thầm ngoài cười nhưng trong không cười ừm. Hắn trước nay chưa từng nhìn thấy bộ dạng mắt lờ đờ không có uy nghiêm như vậy trên người hắn. Mí mắt tạ vi ninh bất giác giật giật như người ra hiệu nói, đi theo ta. Giọng nói lén lút mang theo vẻ xin ý kiến. Phong thầm nhắc cầm, lạnh lùng nói, đi thôi. Đám người vây xem há hốc mồm. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com. chương 8, Người không phải là đế nữ. Tạ Vi Ninh biết, giữa nàng và vị ma tôn này, cuối cùng gặp mặt chắc chắn sẽ có không ít chuyện cần nói. Chuyện hoán đổi thân thể thật sự không phải một hai câu liền có thể nói rõ. Vì thế nàng chuẩn bị đưa người tới chỗ ở của ma tôn, đường đi cũng không cần nàng nhiều lời, người phía sau tuyệt đối quen thuộc hơn cả nàng. Hai người một đường không nói, một trước một sau bước qua ngưỡng cửa. Tạ vi ninh dừng bước xoay người lại. Phía sau bọn họ, một đám ma tu và mười hộ thiên vệ thêm cả phù ngạn đang đi theo cách đó vài bước sau khi thấy nàng xoay người, sắc mặt đám người hộ thiên vệ lập tức khẩn trương, ngón tay vô thức đặt lên vũ khí. Đây rất bình thường, cho dù ma tôn nhìn bọn họ hay điện hạ không hề có vẻ công kích gì, nhưng chẳng ai biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Tâm tư người ma giới từ trước đến nay đều khó nắm bắt, có đôi khi nói chuyện cũng không biết câu nào sẽ động chạm đến đối phương, lập tức có thể rút kiếm ra chém lột. Huống chi ma tôn này không biết trước đó đã giết bao nhiêu người, khi còn nhỏ đế nữ điện hạ lớn lên trong sự sủng ái, với tính cách hiện tại e là không thể về được. Dù thế điện hạ bọn họ cũng chỉ là kẻ mỏng manh không chịu nổi một kích làm sao có thể thoát được mưu kế của ma tôn chứ. Hộ thiên vệ thự hồ đã quên trước đó đế nữ ra tay vừa nhanh vừa chuẩn ở ngoài bất ngự môn trở nên càng thêm cẩn trọng. giây tiếp theo liền thấy ma tôn đóng cửa lại cách bọn họ bên ngoài cửa. Hộ thiên vệ lập tức tức giận đang định mở miệng cánh cửa kia lại mở ra từ bên trong nét mặt bình đảm của ma tôn như thể đang khiêu khích bọn họ còn nói thêm câu các ngươi chờ bên ngoài. Tất cả không được tới gần nửa bước. Hộ thiên vệ và phù ngạn kinh hãi, thông qua khe cửa thấy đế nữ phía sau sắc mặt như thường, tựa như chú ý tới ánh mắt của bọn họ, hơi gật gật đầu. Rồi mới đóng cửa lại thật mạnh. Hộ thiên vệ, cái này sau khi trở về nên bẩm báo thế nào với tiên đế tiên hậu đây? Đế nữ thật là hành sự càng ngày càng quá chớn rồi. Bên trong cánh cửa, tạ vi ninh tự cảm thấy làm việc rất thỏa đáng, hài lòng đóng cửa lại. Nói đến cùng chuyện bọn họ muốn nói. Không phải tầm thường, cũng không thể để người ngoài nghe thấy. Nàng xoay người, liền thấy ma tôn trong thân thể nàng tiện tay tạo ra một kết giới cách âm, nhíu mày, dùng một loại ánh mắt cực kỳ khinh miệt nhìn nàng như đang nhìn một tên ngốc. Cảm giác đã bị xem thường. Lúc này kết giới vô hình trong mắt nàng có thể phân biệt rõ ràng dị thường, kết giới này vừa rơi xuống, âm thanh bên ngoài liền biến mất tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp thật khó mà không biết đây là kết giới cách âm. Tất cả đã chuẩn bị xong, là thời điểm nên bắt đầu nói chuyện. Tạ vi ninh nở một nụ cười thân thiện với đối phương. Phong thầm nhìn khuôn mặt của mình lộ ra nụ cười ngu như thế, tinh thần chấn động mạnh một trận, sau đó nhắm mắt lại cố gắng bình tĩnh. Tạ vi ninh có chút khó hiểu, lúc đang do dự có cần tự giới thiệu trước hay không, phong thầm mở mắt lần hai, giọng điệu lạnh nhạt nói đi kẻ sau lưng ngươi là ai. Tạ vi ninh, sau lưng nàng có người sao? Chẳng lẽ là quỷ? trong quy đây là một thế giới tiên hiệp tạ vi ninh thật sự quay đầu lại nhìn một chút. gần xanh phong thầm giật giật không thể nhịn được nữa. Trong không trung truyền đến sự giao động rất nhỏ của linh lực. Tạ vi ninh không biết thế nào trong lòng đột nhiên căng thẳng, thân thể gần như phản xả có điều kiện khiến nàng nhanh chóng lui về sau một bước. Đợi thấy rõ tình hình, nàng trừng lớn mắt nhìn hắn như không dám tin tưởng. Chuyện gì đây? Sao ma tôn lại vô duyên vô cớ ra tay thế này? Phong thầm nhận ra mình bắt hụt sắc mặt chậm rãi trầm xuống. Đối với hắn mà nói, trước đây chưa từng xảy ra loại chuyện này, hiện giờ đổi thân thể thật sự khiến tâm lý khó mà quen được. Trong mấy hơi thở ngắn ngùn, biểu cảm trên mặt hắn càng thêm khó coi. Tạ vi ninh nhìn, không biết chỗ nào của thân thể lại cảm giác được cái gì đó, não chuyển tới một tin nguy hiểm, nàng nhìn chằm chằm nét mặt của đối phương, ngay sau đó, nhấc chân chạy. Phong thầm ra tay thất bại lần thứ hai, ánh mắt cứng lại, giải lụa trắng quấn bên hông lập tức bay ra. Tạ vi ninh lại cảm giác thân thể thúc đầy bộ não báo sự nguy hiểm cho nàng một lần nữa, hai chân không biết thế nào mà cứ chạy như cảm giác được truyền sức mạnh. Gần như chỉ trong nháy mắt cả người nàng đã xa đến mấy trường, bởi vì tốc độ quá nhanh cảnh trong tầm mắt biến thành tàn ảnh, nhưng trong mắt nàng vẫn có thể phân rõ các chi tiết dường như không bị ảnh hưởng. Tạ vi ninh ể. Nàng nếm được chút ngọt từ điều này, vừa chạy vừa nghĩ nguồn sức mạnh kia đến từ nơi nào. Phong thầm thấy nàng chạy chân lập tức vận động bộ pháp đuổi theo. Nhưng hắn đuổi càng nhanh tạ vi ninh càng có thể tự phát chạy càng nhanh. Nếu có mặt người ngoài, cũng chỉ có thể thấy hai bóng tàn ảnh một đen một trắng trong viện một đuổi một chạy giống như mèo vần chuột. Lúc hai người chạy loạn, không nói lấy một lời. Một người thấy đối phương chạy nhanh không biết là chuột dạ hay là cái gì, lập tức đuổi theo sát. Một kẻ thấy người sau đuổi nhanh như thể muốn giết người tới nơi bèn chạy càng nhanh, nàng không sợ chết nhưng rất sợ đau đấy. Chạy tới chạy lui mất một lúc lâu, trong quy cảnh giới thân thể đế nữ thấp hơn ma tôn rất nhiều, không bao lâu, phong thầm liền cảm thấy linh lực duy nhất trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất thân thể này của hắn vốn chưa khôi phục hoàn toàn, bây giờ càng không chịu nổi tiêu hao Hắn đen mặt miến răng miến lợi nói, tạ vi ninh ngươi chạy cái gì? Tạ vi ninh không quay đầu lại, vậy ngươi đuổi làm gì? Không phải muốn ra tay giết ta sao? Quả thật một khắc nhìn thấy nàng ta, hắn hận không thể giết đối phương. Nhưng trước khi giết hắn muốn bắt nàng ta nói ra sự thật. Chỉ là hiện tại đổi thân thể, hai người có tranh lệch rất lớn, phong thầm thấy mấy lần thất thủ liên tiếp, đừng mong bắt được tạ vi ninh trong thân thể này. Trong lòng hắn biết việc này không có cách giải quyết, thế là đế nữ ngừng bước đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đối diện. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ lúc này tạ vi ninh đang chiếm cứ thân thể ma tôn đã chết vô số lần. Tạ vi ninh thấy hắn không đuổi theo trần chờ dừng lại. Không đuổi nữa à, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Hai người đồng thời mở miệng, phong thầm lạnh mặt nói, trong lòng ngươi và ta đều biết rõ. Dựa vào năng lực của một mình ngươi tạ vi ninh tuyệt đối không làm nổi việc trao đổi thần hồn. Ta đã đứng trước mặt ngươi rồi, kẻ phía sau ngươi còn không chịu ra sao? Tạ Vi Ninh ngẩn ra cuối cùng cũng hiểu ra rốt cuộc hắn đang nói gì, lập tức nói gì mà kẻ phía sau. Ngươi cảm thấy ta dắp tâm mưu đồ chuyện này sao? Phong thầm nhíu chặt mày. Hắn mơ hồ có một chút sự cảm xấu. Tạ Vi Ninh sao ta mưu đồ được chuyện này chứ? Nếu thật là ta tiên giới biết trong thân thể đế nữ biến thành ma tôn còn không sớm nội ứng ngoại hợp tóm lấy ma giới rồi nhốt ngươi vào địa lao sao? Chính bởi vì thiên giới luôn không có phản ứng, phong thầm mới cảm thấy việc này không phải một mình nàng ta làm, có lẽ là kẻ sau lưng nàng ta còn có tính toán khác. Hắn đánh giá đối phương từ trên xuống, thân thể mà hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, cái gương mặt nhìn từ nhỏ đến lớn, lúc này đang dùng ánh mắt vừa hơi hốt ức vừa rất chân thành nhìn hắn. Trong viện trầm mặc một lúc lâu, phong thầm nhẫn nại nói, người nhắm mắt lại, tạ vi ninh hả, tại sao, phong thầm, ánh mắt khiến người ta buồn nôn. Hắn còn ghê tởm gương mặt của mình, tạ vi ninh không nhắm mắt thân thiện hỏi, vậy ngươi tin ta rồi à? Bởi vì ánh mắt này, phong thầm miễn cưỡng gật đầu. Vẻ mặt tạ vi ninh lập tức thay đổi, ta còn muốn hỏi ngươi, có phải do ngươi làm hay không đấy? Muốn hoán đổi thân thể với bản đế nữ, có phải ngươi đã mơ thưởng rất lâu rồi hay không? Nếu là do ta làm, hiện giờ tiên giới sớm đã bị diệt. Hắn cười lạnh nói, còn về ngươi. Cho dù mang thân thể của ta, nhất định ta cũng sẽ trừ khử. Tạ Vi Ninh, một kẻ thật tàn nhẫn, ngay cả thân thể của mình cũng giết. Hai bên an tĩnh lạ thường, Tạ Vi Ninh hỏi cho nên ngươi không có cách đổi về sao. Phong thầm, hai người lại bốn mắt nhìn nhau. Tạ Vi Ninh làm mặt đau khổ nói, vậy hiện tại làm sao đây? Phong thầm trầm giọng nói, việc này bàn bạc kỹ hơn. Người lấy thông lục nghi trong phòng ta ra trước đã, chúng ta trao đổi thần thức. Như vậy, cho dù trong mấy ngày không tìm được cách đổi lại thân thể, lúc phải cách xa nhau vì thân phận cũng có thể giao lưu. Hắn nói xong, liền thấy đối phương đứng yên do dự lưỡng lự. Tạ Vi Ninh Hà quyết tâm nói, thông lục nghi của người đâu? Phong thầm, trong phòng của hắn, treo ở đầu giường rõ ràng vậy mà nàng ta không thấy à? Ánh mắt Phong thầm đột nhiên trầm xuống, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, rơi vào trầm mặt. Tạ Vi Ninh chờ đợi cảm giác trên cổ mình đang gác một con dao. Nàng chờ mãi, đến khi đối phương đưa tới một đồ vật có dạng như ngọc bội xinh đẹp. Ngay sau đó, nghe thấy hắn nói, không bằng ngươi để dấu ấn thần thức lên trước đi. Tạ Vi Ninh nhìn hồi lâu, trột dạ hỏi, để dấu ấn lên như thế nào? Phong thầm đột nhiên cười một tiếng. Lát sau cả khuôn mặt tối sầm lại, giọng nói lạnh băng, ngươi không phải là đế nữ. chương 9, đánh cược, trái tim Tạ Vi Ninh hững một nhịp, con dao gác trên cổ cuối cùng đã rơi xuống. Từ sau khi nàng tỉnh lại trong thân thể ma tôn, nàng đã biết sớm muộn ngày này cũng sẽ đến, thậm chí che giấu không được bao lâu. Nhân vật ma tôn trong nguyên tác là người có thể tranh đấu với nam nữ chủ ở tiên giới, làm sao đơn giản như vậy. Còn có ai mở bát bi thảm hơn nàng không? Vừa xuyên sách đã đối mặt với khoảnh khắc trước khi chết căn bản không có chỗ để phản kháng. Sau đó lại bị sét đánh, tỉnh lại đã nằm trong cơ thể ma tôn, còn chưa cho nàng thời gian thích ứng với thân thể đế nữ, nàng lại xuyên vào cơ thể người khác. Pháp thuật linh lực gì đó đều chưa có cơ hội cảm thụ chút nào, cũng chưa học được gì cả, quang cảnh xung quanh đã biến thành ma giới đất trời u ám tràn ngập ma khí. Quá khó, thật sự là quá khó. Trong lòng nàng nghĩ nhiều như vậy, thời gian thực tế mới chỉ qua một chút. Tạ Vi Ninh nhìn sắc mặt ma tôn tuy âm trầm nhưng không phải là dáng vẻ nổi điên, không phát tác ngay lập tức chứng tỏ chưa tới cực hạn vẫn có thể cứu chữa. Tạ Vi Ninh thử đấu tranh một chút nàng biết thông lục nghi gì đó, mười mấy chương đầu chuyện đã nhắc tới, lúc ấy đế nữ cầm thông lục nghi chất vấn nam chủ phong hành tiên quân vì sao muốn diệt thần thức của hắn. Nàng biết sử dụng chỉ là nàng không biết từ mặt chữ tới thực tế trông như thế nào thôi. Lúc đang chuẩn bị nói mấy lý do gì đó, liền thấy ma tôn trống lên mặt nàng, ngữ điệu ôn hòa, không biết thông lục nghi, không biết dùng thần thức thế nào. Ánh mắt phong thầm không đổi rơi trên người nàng, người không phải là người thiên giới, cũng không phải ma giới, càng không phải yêu giới hay minh giới. Phàm là người tứ giới, cơ bản đều biết thông lục nghi và dùng thần thức. Tùy bọn họ khác biệt đẳng cấp trong các giới cũng có phàm nhân tương tự như nhân giới, nhưng phàm nhân trong tứ giới đều biết thông lục nghi. Với cả bởi vì tổ tiên đã sống ở đây nhiều đời nên dù chịu ảnh hưởng từ linh khí, mà khí hay yêu khí coi như khó khăn khi dùng thần thức cũng có thể miễn cưỡng tạo ra một mảnh nhỏ bằng ngón tay. Trong những người này có kẻ tích góp được không ít tiền tài nhờ kinh doanh có thể dựa vào tiền để mua vài món pháp bảo không thể dùng phòng thân, dựa vào mảnh thần thức to bằng móng tay để nhận chủ. Không đến mức đến cái cơ bản này cũng không biết. Tạ vi ninh thẫn thờ. Không đợi nàng trả lời trong mắt phong thầm mang chút giò xét trầm giọng nói, ngươi chỉ có thể là phàm nhân ở nhân giới. Đến cả người tu luyện cũng không phải. Sao ngươi vào được thân thể đế nữ này? Sau khi gặp thiên lôi cấp tím, thân thể hai người hoán đổi. Hiện giờ hắn trong cơ thể đế nữ có thể chứng minh trước hôm đó nàng đã ở trong người đế nữ rồi. Tạ Vi Ninh nói thật không dám giấu. Hôm đó, sau khi ta làm việc quá sức tắt thở, mở mắt tỉnh lại đã trong cơ thể đế nữ. Đâu có làm gì càng không có ai bên cạnh giúp đỡ. Phong thầm nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên cười một tiếng. Nụ cười khó hiểu này lại khiến khí thế toàn thân hắn biến đổi, bầu không khí mưa bão ập đến, gió mạnh khắp lầu lập tức biến mất sạch sẽ. Tạ vi ninh ngơ một lúc, người nói không sai, nếu mượn ngoại lực chiếm cứ thân thể đế nữ chẳng khác nào đoạt xác đáng người tiên đế chắc chắn sẽ phát hiện. Chỉ có tự nhiên biến hóa trong đất trời mới khiến người khác không thể phát hiện đột nhiên nét mặt phong thầm chợt biến không đúng người không biết bất kỳ pháp thuật nào giao chiến ngày ấy ngươi làm thế nào xuyên vào bản tôn tạ vi ninh hoang mang gì mà xuyên qua ngươi hôm ấy chẳng phải ngươi nói một câu đạo đức giả rồi bay ra túm cổ ta sao lúc này rồi còn cãi nữa gần xanh trên chán phong thầm giật giật trầm mặt nói nếu không phải ngươi nhìn chằm chằm bản tôn nói chuyện qua huyện pháp bản tôn cũng sẽ không lập tức ra tay bắt ngươi càng sẽ không gặp phải một đạo tử lôi Hai bên nói xong phát hiện không đúng, đều trầm mặc quỷ dị một chút. Tạ Vi Ninh bất đắc dĩ giải thích hôm ấy là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều người như vậy, ta chỉ là tùy Tiện dán mắt vào một chỗ để bớt căng thẳng thôi mà. Phong thầm, Tạ Vi Ninh tràn ngập chân thành. Việc đã đến nước này cũng hết cách. Phong thầm thấy nàng không giống giả vờ, lướt thẳng qua nàng, bước vào phòng rồi sau đó xốc vạt áo trước Tuy Tiện ngồi xuống. Ngồi xuống nói. Tạ vi ninh lờ mờ cảm thấy từ sau khi phát hiện nàng không phải đế nữ thái độ ma tôn này như thể lặng lẽ biến đổi. Là một loại biến hóa rất nhỏ, khó mà nói rõ, có thể cảm giác được đối phương không căng thẳng và tràn ngập sát ý với nàng như trước đó. Nàng trần chờ bước qua, khi đang định ngồi xuống liền thấy một chỗ thấp giọng nhắc nhở người đang sốc váy đấy. Gương mặt lạnh lẽo không chút gợn sóng từ trước đến nay của phong thầm đột nhiên cứng đờ. Mặt hắn không cảm xúc chỉnh lại một chút. Hai người ngồi đối diện cách một cái bàn. Hiện giờ, hai chúng ta đã ngồi cùng thuyền. Trước khi tìm được biện pháp đổi về, phong thầm ngừng một chút lại nói. Người cần phải là một ma tôn đàng hoàng. Ngữ khí của hắn có ý uy hiếp ngầm, không được sai nửa điểm. Sau khi hắn biết thân phận mình không phải đế nữ, tạ vi ninh cũng không thay đổi nhiều chỉ là không còn sợ như trước. Nói thật có đôi lúc nàng cảm thấy đối phương không quá giống vai ác đại ma đầu ma tôn trong ấn tượng của nàng, nói một cách tương đối thì dễ nói chuyện hơn nhiều. Nàng lập tức nghiêm mặt nói tất nhiên, nhưng cũng mong ngươi nhất định phải làm đế nữ đàng hoàng, đừng gây quá nhiều phiền toái. Ngươi đây là đang ra lệnh cho bản tôn à, ánh mắt phong thầm nhìn về phía nàng lạnh như băng, ngươi cũng biết hiện tại ngươi căn bản không có tư cách nói chuyện. Tất cả mệnh mạch của ngươi đều nằm trong tay bản tôn. Ta biết ngươi muốn nói gì. Người muốn nói ta không phải đế nữ, hay là ta không phải ma tôn, tùy tiện nói ra thì bất luận thiên giới hay ma giới đều sẽ lấy mạng của ta. Mà dù cho người ở trong cơ thể đế nữ, chỉ cần chứng minh thân phận ma tôn ít nhất còn có người ma giới theo giúp ngươi. Tạ Vi Ninh chuẩn bị tâm lý vô số lần, hít sâu một hơi nói. Thì thế nào, ta đã sống một đời kiếp thứ hai này không sống cũng được. Ta sợ đau nhưng ta không sợ chết hiện tại ta có thể dựa vào thân thể của ngươi ra ngoài tùy tiện tìm một người tiên giới hoặc kẻ thù của ngươi ở ma giới thương lượng đánh chết ta bằng một đòn là được. Khi thẳng thắn nói hết những lời này trong lòng trái lại có chút phóng khoáng như bình vỡ lại rơi. Ai có thể thật sự không sợ chết nhưng nàng cũng đã chuẩn bị đủ tâm lý dù sao mình đã sống thêm được một đời chết thì chết thôi. Tạ vi ninh chân trần không sợ mang giày Người cũng đừng mong bắt ta. Vừa rồi ngươi bắt không được, nếu ta thật muốn dùng thân thể của ngươi để chạy ra tìm ngươi, ngươi cũng sẽ đuổi không kịp. Hai chúng ta hiện tại nên bất phân địa vị cao thấp bình đẳng bàn bạc phương pháp ứng đối, chứ không phải yêu cầu mệnh lệnh đơn phương của ngươi." Dứt lời, nàng rót ly một trà, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt. Phong Thầm nâng mắt nhìn về phía phàm Nhân không biết trời cao đất dày này. Lúc trước hắn đồng ý chiến thư quyết tâm phải thắng trận chiến đó, tất nhiên đã tra rõ đế nữ kia, biết được bản tính đối phương. Nếu là đế nữ trước kia tạ vi ninh tuyệt đối không dám nói như vậy với hắn Nếu là đế nữ trước kia, giao chiến hôm ấy càng sẽ không lấy đầu của mình đổi lấy 10 vạn thánh mạng phía sau Từ khi hắn trở thành ma tôn càng không có ai dám nói với hắn như vậy Hồi lâu, dưới đôi mắt nghiêm túc của tạ vi ninh, hắn lạnh mặt đáp một tiếng xem như đồng ý Tạ vi ninh hoàn toàn thở vào nhẹ nhõm, nàng cực đúng rồi Hắn có thể dùng thân phận đế nữ chứng thực mình là ma tôn với hai vị hộ pháp và ba vị trưởng lão của hắn, rồi dùng thân thể đế nữ đánh tiên giới là được. Nhưng hắn không làm thế, đã nói rõ từ một mức độ nào đó thân thể ma tôn này rất quan trọng với hắn. Phong thầm cười lạnh nói, sao nào, vừa rồi không phải rất tự ti à Tạ vi ninh nói, dũng cảm chịu chết đương nhiên có thể, nhưng có thể sống nhẹ nhàng như vậy cũng khá tốt. Phong thầm không thèm quan tâm nàng. Hắn nhấp một ngụm trà, nhìn khuôn mặt phản chiếu trên nước trà, bỗng nhiên hỏi, ngươi tên là gì? Đương nhiên hắn hỏi là tên họ thật của tạ vi ninh. Tạ vi ninh giật mình nói, tạ vi ninh, phong thầm nhíu mày, giống hệt với đế nữ này sao? Đúng vậy, tạ vi ninh do dự một chút rồi nói. Vẻ ngoài cũng giống nhau, thân thể không có điểm nào khác biệt. Động tác phong thầm ngừng lại, sắc mặt mất tự nhiên trong dây lát, sau đó mặt không đổi sắc ồ. Tạ vi ninh hỏi, xin hỏi ma tôn tên là gì? Việc này ngươi không cần biết. Phong thầm lại nói, ngươi và đế nữ có quan hệ mật thiết. Vào được cơ thể nàng ta thiên đạo lại không mấy phản ứng với việc này, hẳn là đã thừa nhận thân phận của ngươi, xem ngươi là đế nữ. Quả nhiên tạ vi ninh bị rời sự chú ý ấy nhưng đế nữ kia. Phong thầm biết nàng là phàm nhân, việc này có thể nói là chưa từng thấy trong thiên hạ, hiếm khi kiên nhẫn nói thêm vài câu. Nói đúng ra từ sau khi thay đổi thân thể, lời hắn nói trong một ngày đã nhiều hơn so với 5 ngày trong quá khứ. Trời cao biển rộng, quy luật thế gian đều có thiên đạo khống chế. Đoạt xác người đều phải thông qua thí luyện của thiên đạo mới có thể lấy được thân thể nguyên chủ để sống tiếp. Phong thầm nói, hiện giờ đã qua nhiều ngày, thiên đạo vẫn không phản ứng, không cần phải lo nữa. Quy luật thiên đạo ở đây nhất định đế nữ kia nằm trong thể xác của ngươi. Còn về ngươi và đế nữ nên thế nào tất nhiên là sống chết dựa vào bản lĩnh mỗi người. Tạ Vi Ninh hơi kinh ngạc. Còn có thể thế này à? Nhưng nàng không phải người của thế giới này cũng chịu quy luật thiên đạo sao từ từ đã. Phong thầm nói xong không biết nghĩ tới cái gì thần sắc cũng nghiêm túc. Hôm đó chúng ta trải qua thiên lôi cấp tím sau khi tỉnh lại mới hoán đổi thân thể. Tạ Vi Ninh do dự rồi nói. Thiên lôi cấp tím này có thể là thiên đạo nhắm vào ta hay không? Nghĩ kỹ lại. Hôm đó sau khi nàng bước ra cảm thấy một luồng sức mạnh có chút bất thường, mấy lần khiến nàng không thở nổi, như thể tảng đá đè lên toàn thân nàng. thiên lôi cấp tím chỉ có trong sách cổ chưa từng có người gặp qua. Sức mạnh hôm đó đủ để giết bất kỳ ai, nhưng ngươi và ta vẫn còn sống. Tuy rằng cuộc sống này cũng ngoài ý muốn, Phong thầm nhíu chặt mày nói, nếu thật sự do ngươi gây ra, sau hôm đó hẳn là sẽ còn có dị tượng trên trời. Càng huống hồ chúng ta đã hoán đổi thân thể. Nhưng lại không hề xảy ra dị tưởng, đây chỉ có thể chứng tỏ một việc, trái tim tạ vi ninh run dày, nhưng không xảy ra dị tưởng, chẳng lẽ thiên đạo cảm thấy bây giờ chúng ta thế này không hề có vấn đề sao? Sức mạnh quy luật không bài xích nàng, hiện tại đế nữ kia thật sự trong cơ thể nàng sao? Hoang đường, chắc hẳn có biện pháp khác, sắc mặt phong thầm thay đổi trong tức khắc rồi bình ổn, trước vô niệm thành của ta có xây tàng thư các mấy năm gần đây siêu tầm vô số pháp thuật bí mật trong thiên hạ. Ta vào tìm sách cổ, nhất định sẽ tìm được phương pháp. Chỉ là ta không thể dùng thân thể đế nữ để tiến vào cần ngươi trông chừng bên ngoài. Bây giờ ta dạy ngươi điều động thần thức, sau khi vào tàng thư các nếu có bất kỳ chuyện gì phải lập tức dùng thông lục nghi báo ta biết. Cách một cái bàn thì không thể, hai người đổi vị trí lên giường. Tạ Vi Ninh học theo hắn xếp hai chân lại, đặt hai tay lên đầu gối, thuận tiện hỏi ta lấy thân phận ma tôn đưa ngươi vào cũng không được sao. Phải lặng lẽ tới à? Giọng phong thầm hơi trầm xuống, không thể. Vô niệm thành có một quy tắc là vĩnh viễn không cho phép tiên giới tiến vào, đón đế nữ vào vô niệm thành đã là cực hạn rồi. Phong thầm lạnh nhạt nói, thêm nữa thì tuyệt đối không có khả năng. Tàng thư các là trọng địa của vô niệm thành thì càng không thể. Nhớ kỹ, hiện tại ngươi là ma tôn, không được làm ra bất kỳ chuyện gì tổn hại đến thân phận ta. Tạ vi ninh đã hiểu, nghĩa là đừng âu âu si sao. Phong thầm dạy nàng điều động thần thức cần phải vào thần phù của nàng. Cảnh giới thân thể của hắn đã là ma tôn, đế nữ chỉ là huyền tiên còn chưa bước vào cảnh giới kim tiên, chỉ là linh phù, hoàn toàn không thể so với sức mạnh thần phù của hắn. Khoảnh khắc tay hai người chạm nhau, đầu ngón tay run lên một chút. Đừng run, phong thầm nhíu mày nắm chặt ngón tay nàng, sau đó đan mười ngón tay vào nhau. Tạ Vi Ninh muốn nói nàng không run, chẳng qua chỉ nắm tay người ta một chút thì có gì mà run, rõ ràng kẻ run là ngươi. Nhưng nàng chưa kịp nói, cả người cảm thấy choáng váng, lúc hồi thần lại đã đến một nơi hoang vu tràn ngập khói thuốc súng và máu tanh. Đây là, bên tài có một giọng nói trầm thấp huy động tâm tư, gọi mệnh hồn trong thần phù của ngươi ra đây. Mệnh hồn, một người nhỏ giống bản tôn, mệnh hồn còn thân thể diệt người cũng có thể sống. Mệnh hồn diệt người át diệt theo ý niệm lay động trong lòng Tạ Vi Ninh bên trong xương máu đầy trời có một thân ảnh nho nhỏ bước ra từ một đường ranh giới người nhỏ kia quả thực là phiên bản thu nhỏ của Ma Tôn khoanh tay bước đến gương mặt nghiêm túc lãnh khốc không hề sai biệt chỉ là thu nhỏ lại to bằng bàn tay nàng đáng yêu đến lạ suýt nữa làm Tạ Vi Ninh cười ra tiếng lúc người nhỏ đến gần nhìn thấy nàng lông mày cau chặt hơn tay phải vừa nâng liền vung ra một thanh kiếm đẫm máu chém về phía nàng Thần hồn chúng ta hoán đổi, mệnh hồn cảm thấy không đúng sẽ ra tay. Trong thần phủ, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ngươi. Việc này cần ngươi chính tay khiến nó thần phục mới hoàn toàn dùng được thần phủ. Phong thầm chỉ đứng nhìn một bên. Dù nàng nghĩ ra biện pháp nào, mệnh hồn đều không dễ dàng khuất phục như thế, nhưng hắn sẽ không ra tay. Ngay sau đó thấy tạ vi ninh không biết suy nghĩ cái gì, toàn bộ mệnh hồn của hắn thu nhỏ lại bằng một ngón tay, đang tùy ý cọ sát trên đầu ngón tay nàng, tay nhỏ cầm kiếm múa may, không có cách nào phản kháng. Nàng càng thích thú nắn bê óp, khuôn mặt người nhỏ càng nghẹn đỏ. Nàng không biết sự quan trọng của mệnh hồn, đây chẳng khác nào đùa bỡn với đối phương trước mặt người ta. Còn chỉ có thể nhìn mà không thể đánh trả. Biểu tình ma tôn sụp đổ, tạ vi ninh, chương mười ta có biện pháp của ta. Tạ Vi Ninh bị giật mình bởi tiếng thét phẫn nộ, ngón tay run lên, cảm giác người nhỏ trên đầu ngón tay sắp rơi xuống nên vô thức nắm lấy, bởi vì có chút bất ngờ nên nhất thời không khống chế được lực ra tay hơi nặng. Ngón tay cái của nàng đè chặt thân thể người nhỏ, lập tức cơ thể nó chuyển sang màu đỏ từ đầu đến chân đỏ như sắp bốc khói, ánh mắt vừa thù hận vừa tàn nhẫn nhìn nàng chăm chăm. Sau khi Tạ Vi Ninh xác nhận người nhỏ không rơi khỏi tay, nhẹ nhàng thở vào, lúc này mới quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm. Sao vậy? Trong đôi mắt ngây thơ của nàng tràn ngập hoang mang, trong thần phủ này, nhìn thấy được người nhỏ và bản thân Tạ Vi Ninh, lại không thấy được bóng dáng Ma Tôn kia, chỉ có thể nghe thấy giọng nói. Tầm mắt nàng rơi xuống một khoảng không, toàn thân phong thầm như thể bị nung nóng, ngón tay run run siết chặt vẻ mặt có chút tức giận. Có lẽ là lần đầu tiên Ma Tôn lĩnh hội được sự xấu hổ và tức giận, bản thân cũng không phân rõ được cảm xúc. Phong thầm chấn chỉnh tinh thần mấy lần, sau đó thả lỏng ngón tay, mặt không cảm xúc giọng điệu lạnh đến mức có thể đông người, người buông tay ra. Hà tại sao, tạ vi ninh khó hiểu hỏi. Nàng thật sự không hiểu. Phong thầm đối mắt với nàng, giờ phút này lại chẳng thể nói được một chữ nào. Nếu trước khi xảy ra loại chuyện này, hắn có thể giải thích tính đặc thù và quan trọng của mệnh hồn, nhưng hiện tại xảy ra loại chuyện này lại bắt đầu giải thích điều này tương đương với chính miệng nói với đối phương rằng đã đùa bỡn chính mình. Đây quả thực rất hoang đường. Đã bao giờ hắn gặp qua loại chuyện này đâu. Từ khi hoán đổi thân thể tới nay có lẽ đây là hai ngày biến động cảm xúc mãnh liệt hiếm có nhất trong cả đời này của Ma Tôn. Chỉ trong chớp mắt Ma Tôn đã hạ quyết tâm, hắn tuyệt đối không thể nói. Người như thế không thể làm mệnh hồn thần phục. Phong thầm trầm giọng nói đổi cách khác. Buông tay, tạ vi ninh buồn bực nói. Không phải nói chính tay ta làm mệnh hồn thần phục mới được sao? Sao bây giờ ngươi lại nhắc nhở? Còn nữa, nàng cũng đâu cảm thấy cách này không ổn chứ. Mệnh hồn này nghe thì lợi hại biết bao, nhưng thoạt nhìn chỉ là một tên nhóc. Người có biện pháp của người ta có biện pháp của ta. Tạ Vi Ninh nói, ta là một phàm nhân, lại không am hiểu đánh nhau, chỉ có thể hòa khí kiếm chắc Ta định thương lượng với mệnh hồn của ngươi giải quyết vấn đề. Lỡ có gì thì sao? Phong thầm thờ ơ lạnh nhạt lạnh lùng thốt ra một câu, vậy thì không có khả năng đâu. Đúng lúc này, người nhỏ tìm được cơ hội, nhân lúc nàng không chú ý ánh kiếm màu đỏ máu trong tay chợt lóe sức mạnh kiếm thua nhỏ hoàn toàn không thua kiếm thực. Nhưng khi nó sắp thành công, khóe mắt tạ vi ninh phát hiện ánh đỏ quay đầu lại bởi vì nhỏ bé đến đáng thương nên không cho bóng kiếm nhỏ này là thật. Một tay khác nắm lấy tay phải nó, hai tay đồng thời kéo mạnh hai tay người nhỏ ra, đôi tay nắm lấy nó qua lại tựa như chiêu cuốn con mèo con ôn hòa nói thương lượng nào mệnh hồn nhỏ ta cũng đâu muốn hoán đổi thân thể. Chờ đổi về ta cũng sẽ không quản ngươi, ngươi làm sức mạnh trong thần phủ ngoan ngoãn nghe lời trước như thế ngươi tốt ta tốt nguyên chủ nhân của ngươi cũng tốt. Nàng vừa nói còn vừa véo mặt nó, nhào nhào nặn nặn còn bắt đầu xoa xoa. Phong thầm xanh mặt nhìn thấy tất cả, quả thực không biết xấu hổ mà, ma tôn nhắm mắt lại chậm rãi hít sâu một hơi. Ở một góc không ai chú ý, nội tâm hắn chắc đã sụp đổ rơi vụn đầy đất. Bóng kiếm cách thiết hầu của nàng chưa đến nửa ngón tay, liền kịch liệt run rẩy theo mệnh hồn. Sau đó hoảng loạn lui về phía sau, rút lại về trong tay người nhỏ. Người nhỏ dùng một ánh mắt phức tạp nhìn tạ vi ninh có vẻ mang chút hoảng sở cùng phẫn nộ và thù hận, thậm chí còn có chút nhục nhã, dãy ruộ trong tay nàng tựa như nàng là hổ báo sói giữ quay đầu chạy đi không chút do dự. Tạ vi ninh chưa kịp bắt lấy nó. Ngay sau đó, nơi hoang vu tràn ngập xương máu này mở ra một khoảng trời vì nàng. Thấy được mọi thứ mà không có bất kỳ trở ngại nào, tạ vi ninh cảm nhận được rất rõ ràng dường như thần phủ to lớn này không có đáy, mà những âm thanh hay vật thể nhỏ bé cách xa hàng ngàn dặm, nàng đều có thể theo tâm ý cảm nhận được thông qua hơi thở. Nhưng thần phủ này trống trải lại vô cùng hoang vắng. Nàng vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng ngoại trừ đất hoang bụi bặm khói thuốc súng và sương mù cũng chỉ có một vài cây cây khô, núi sông và ánh trăng trên đầu cùng với một nhà gỗ đơn sơ ở trung tâm và khoảng sân trống rỗng xung quanh nhà gỗ. Đại khái, nơi nghỉ ngơi duy nhất chỉ có bàn ghế đá dưới gốc cây khô trong viện kia. Tạ vi ninh ngẩn người, sau khi nàng phản ứng lại liền nói, mời ma tôn xem thử như thế có phải tốt rồi không? Thần phù này hình như đã có thể nghe lời ta rồi. Phong thầm trầm mặc một chút, tạ vi ninh thấy hắn không lên tiếng, cười nói, đây chẳng phải là vẫn có khả năng sao? Phong thầm, hắn nheo mắt nguy hiểm, trong lòng bắt đầu xem xét chờ đến lúc đổi về lại thân thể, phải tái tạo mệnh hồn này một phen. Tạ vi ninh hỏi, vậy bây giờ làm sao điều động thần thức? Phong thầm nhìn về phía nàng, không vội. Đến nhà gỗ trước, tạ vi ninh liền theo lời của giọng nói đi vào nhà gỗ, đến gần mới phát hiện tuy rằng nhà cửa đơn sơ nhưng diện tích lại không nhỏ. Nàng đẩy cửa viện bước vào, nhà gỗ tự động mở cửa lớn cho nàng, nhìn toàn bộ phòng đều treo các loại giá ngọc trúc phiến, mặt bên khác là một vài cuốn sách, nhìn vào trong là các loại pháp bảo, phù chú, linh thạch chói mù mắt. Bọn chúng được phân loại đến các vị trí theo quy tắc, còn có một nơi đặt các loại thiên tài địa bảo. Không hổ là Ma tôn, giàu có. Trong ngọc trúc ghi lại nhiều loại pháp thuật ta từng học. Ngày thường ngươi rảnh rỗi thì có thể vào thần phủ học tập. Làm Ma tôn, ngươi không thể đến cả mấy pháp thuật cơ bản cũng không biết. Sách còn lại là công pháp vô dụng đối với ta. Tiên giả thành kim tiên, linh phù thăng thần phù, ma giả thành ma tướng, cũng sẽ như thế. Hắn xem nàng là phàm nhân, lúc này nói thêm vài cảnh giới tương quan. Tiên thành huyền tiên, ma thành tu la, sẽ tạo ra linh phù. Tạ Vi Ninh đã đọc qua tiểu thuyết, sợ hắn lại phổ cập một đống thiết lập chuyện tại đây, vội vàng nói ta biết ta biết ta biết mấy thứ này. Người tiên giới vào cảnh giới kim tiên cũng như các bậc sau, sẽ phải tham gia đại hội tiên phẩm, sau đó đảm nhiệm các chức vị theo thứ bậc làm việc cho tiên đế và tiên giới giống như đi làm ma giới qua bậc Tu La, sẽ thành ma tướng, mọi vị trí và trách nhiệm cũng như tên gọi trong đó cũng phải tỉ thí với nhau một trận phân chia dựa vào mạnh yếu, lãnh ít thì mấy vạn nhiều thì mười mấy vạn binh. Chẳng qua ma giới không có ma chủ các ma tôn tự xây thành chỉ chia nhỏ ma giới cho nên hiện tại dưới chướng kẻ có cảnh giới ma tướng thậm chí không tới mười vạn người, mấy vạn người đã xem là nhiều rồi. Phong thầm điềm tĩnh nhìn về phía nàng, nếu mày lại thấy nàng không giống nói dối mới từ bỏ. Nói tiếp có được linh phủ có thể xem như túi càn khôn mà dùng. Người có biết không, tạ vi ninh được hắn nhắc mới nhớ ra, gật đầu nói biết. Cấp bậc trong thiên giới chia thành thiên linh, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thượng tiên, tiên quân, tiên tôn, tiên đế. Huyền tiên đã có thể có được linh phủ, nghe thì rất dễ dàng nhưng người bình thường nếu muốn vượt qua chân tiên tiến vào huyền tiên ít thì mấy chục năm, nhiều thì cũng có thể tới mấy trăm năm. Nhưng với đế nữ, bậc huyền tiên này có chút không đủ. Suy cho cùng, từ nhỏ đế nữ đã mang linh khí thiên địa còn kế thừa một phần thiên phú từ tiên đế tiên hậu vừa ra đời đã là chân tiên, chỉ cách huyền tiên một bước. Nhưng thành niên nàng ta mới vào huyền tiên, sau đó không còn tăng nữa, một lòng nhào vào tình yêu kiêu căng ngang ngược ức hiếp kẻ yếu, điều này khiến rất nhiều người xem thường nàng ta. Nghĩ như thế tạ vi ninh nhìn đến ánh mắt thâm trầm của ma tôn. Dùng khuôn mặt nàng lộ ra biểu cảm như vậy thực sự rất dọa người. Sau khi ta vào cơ thể đế nữ từng tìm hiểu một chút. Tạ vi ninh giải thích, phong thầm, vậy vì sao ngươi không hủy chiến thư? Tạ vi ninh không kịp. Huống hồ, ngươi sẽ đồng ý hủy chiến sao? Phong thầm hiếm khi liếc nàng thêm một cái, đúng thật là sẽ không. Quay về chủ đề chính, ngươi đã hoàn toàn sử dụng được thần phủ, một ý niệm là có thể điều động thần thức. Giọng nói của hắn dần suy yếu, có lẽ sắp thoát ra ngoài rồi. Tâm niệm sở động, rời khỏi thần phủ. Đừng để ta chờ quá lâu. Phong thầm cười lạnh một tiếng, hoàn toàn rời khỏi thần phủ. Tạ vi ninh đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau một lúc mới rời đi. Lúc mở mắt hai người ngồi đối mặt trên giường, phong thầm lấy thông lục nghi dưới đầu giường, ném vào ngực nàng. Thử đi, có lẽ người nhỏ kia sợ nàng lại ra tay, trong lòng nàng nghĩ đến điều gì chớp mắt sẽ ra ngay, bao gồm thần thức này chỉ vừa hơi động trong lòng đã cảm nhận được một tia sức mạnh trải qua. Thông lục nghi sáng lên, hộ thiên vệ và ma tu ở bên ngoài đợi một lúc lâu, khoảng trời u ám này cũng trở nên tối tăm không ít. Lúc nửa vầng trăng rằm treo trên bầu trời, người bên trong mở cửa ra trước hàng vạn con mắt. Cách một khoảng rất xa, mọi người nháo nhào sông lên. Không đợi bọn họ nhiều lời, ma tôn hờ hững nói, chuẩn bị một gian phòng cho đế nữ. Đám người hoàng hồn hộ thiên vệ liền nói ngay, không thể. Không được, bọn ta lập tức về. Đế nữ ngắt lời, ở gian trong tây viện kia là được. Hộ thiên vệ, đế nữ, đế nữ quét mắt qua, bọn họ tức khắc im lặng. Lúc này nàng mới gọi phù ngạn, phù ngạn nén sự khiếp sợ dưới đáy lòng tiến lên đáp con nô tỳ Người đi theo bọn họ dọn dẹp phòng trước, rất có ý muốn ở lại ma giới này mấy đêm. Hộ thiên vệ thốt ra một câu, đế nữ tuyệt đối không được. Nơi này là ma giới, chẳng lẽ ngài muốn ở lại mấy ngày sao? Lời này khiến ma tu bên cạnh không vui, nhảy ra nói, ngươi có ý gì? Vô niệm thành này của ta không chứa nổi một đế nữ của các ngươi à? Đủ rồi. Ma tôn quát một tiếng nghiêm nghị, ma tu lập tức lui về. Ánh mắt hắn lại quét qua hộ thiên vệ, khiến trái tim người phía sau không khỏi run dày. Đế nữ chậm rãi bổ sung, chỉ ở hai ngày. Trước khi tới hắn đã biết tiên đế tiên hậu đã vào quan thế đài năm ngày, nhiều nhất hai ngày, bọn họ suốt quan nhận được tin tức nhất định sẽ phái người tới tìm. Hắn nhiều nhất chỉ có thể ở lại hai ngày. Hơn nữa, bản thân ma tôn cũng không thể nhịn được nữa. Tiếp sát âm thầm quan sát từ xa chen người lên trước đến bên cạnh ma tôn, ghé tai thấp giọng nói tôn chủ buổi tối cần chuẩn bị thêm chút gì không. Tạ vi ninh đột nhiên lạnh sống lưng, nhìn vào mắt phong thầm chống trọi áp lực cũng thấp giọng nói không cần. Tiếp sát vâng, thuộc hạ hiểu rồi, thì ra còn chưa tới bước kia, cũng chẳng mấy ngạc nhiên, tôn chủ có thể vẫn chưa thông suốt. Tiếp sát lại nhỏ giọng nói thuộc hạ chắc chắn sẽ chuẩn bị phòng tốt nhất cho đế nữ. Tạ vi ninh ừm. Cảm thấy có chút vi diệu nhưng hình như cũng không có gì là không đúng. Kiếp sát hào hứng rời đi. chương 11 tả hữu hộ pháp đánh nhau rồi. Tả vi ninh và phong thầm học xong điều động thần thức sau khi hai bên để lại thần thức trên thông lục nghi của đối phương nàng lại theo học bộ pháp. Lúc nàng vẫn chưa biết bộ pháp kia thân thể này có thể phản ứng theo bản năng sau khi biết khâu quyết và cách vận dụng càng thêm hiệu quả. Như thế tới tới lui lui sắc trời đã tối. Lúc nhận ra đêm đã đen tạ vi ninh cả kinh nói không tốt sắc mặt phong thầm cũng không đúng. Này thì tốt rồi, không biết người ngoài cửa đã sốt ruột thành cái dạng gì rồi. Hai người liền tạm an bài phòng đế nữ trước ở phía tây viện gần tàng thư các hơn, để hai ngày tới phong thầm sẽ bí mật đến tàng thư các tìm biện pháp giải quyết vấn đề có chuyện gì thì đêm nay chờ hắn sắp xếp xong rồi dùng thông lục nghi liên lạc. Trong cung điện ma tôn gần như không có thị nữ, vị ma tu lĩnh mệnh kia tìm một quản sự an bài phòng, rồi gọi một nhóm thị hầu dọn dẹp lại. Nửa đường lại bị kiếp sát ngăn cản, đại khái là nói suy cho cùng vị kia là đế nữ, dù không phải đế nữ thì khuê phòng của một nữ từ sao lại để nam nhân bọn họ tới hỗ trợ chuẩn bị chứ. Ma tu vừa nghe cũng cảm thấy có lý, liền nhường việc này cho kiếp sát làm Nàng ta là nữ nhân, cũng là hữu hộ Pháp, làm việc cũng sẽ tốt hơn kẻ THO tục như hắn, hữu hộ Pháp làm việc luôn khiến người khác yên tâm. Vì thế trong màn đêm tối mịt này, mọi người liền thấy hữu hộ Pháp mang theo tất cả ám giao vệ đều là giết người hàng loạt, không mang tình cảm trái tim sắt đá, nữ ma tu lãnh khóc máu tươi nhuốm đầy kiếm, ngày thường diễn luyện đều khiến một nửa ma tu sợ hãi thế mà lại thay một bộ váy hồng trắng. Trang điểm đậm yêu thích thay bằng lớp trang điểm thân thiện bưng các món đồ vào phòng ngủ chính Tây Viện như một thị nữ tầm thường. Khoa trương thế, đoạt kiêu nói, người cần gì đến mức này? Chỉ là một đế nữ thôi mà. Tuy nói cũng chỉ phái 10 người, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút thái quá. Tôn chủ chỉ đón đế nữ trở về cũng đâu phân phó hai chúng ta làm gì. Hôm nay hai người nói chuyện một hồi lâu trong phòng, hiện giờ còn muốn giữ đế nữ lại hai ngày. Tuy nói có chút kỳ quặc, nhưng có lẽ đây chỉ là giả vờ thôi. Tả hữu hộ pháp đứng trên nóc nhà cao, vạt áo hơi phất phới trong đêm, hiện vẻ lạnh lẽo vắng lặng. Tiếp sát trợn mắt nói, người thì biết cái gì. Đoạt kiêu phản bác tôn chủ ghét người tiên giới đến đâu, chúng ta trước nay đều rất rõ. Lúc trước hai ta lang thang ăn xin ở ma giới, suýt nữa bị ma vật sông ra nuốt vào bụng chính tôn chủ cứu chúng ta giữ lại bên người. Khi đó chúng ta mới 10 tuổi, Tôn chủ cũng mới 15 tuổi, từ đó đến hiện tại nhiều năm như vậy, ngươi còn không rõ sao? Nếu ở bên ngoài, bọn họ trẻ như vậy đã bước vào cấp bậc ma soái có thể xưng là thiên tài, đã sớm được các ma tôn khắp nơi mời chào, thậm chí còn tình nguyện nhường một nửa thành trì để mời bọn họ, mấy năm nay cũng có không ít người của thành khác âm thầm tới đây mời. Bọn họ từ chối hết thảy, tựa như một ngọn núi lớn vững chắc tọa lạc ở vô niệm thành không chút dao động. Tuy tôn chủ chỉ trưởng quản một vô niệm thành uy danh ở ma giới lại không chỉ có thế. Trước đó cố ý chọc giận đế nữ để đối phương quang chiến thư, bọn họ chỉ cần giải quyết nàng ta là thanh danh có thể vang vọng tứ giới, hoàn toàn khai chiến giữa hai giới tiên ma các ma tôn âm thầm quan sát kia cũng sẽ không còn lựa chọn nào khác. Đơn giản mà nói, dù cho không qua được thí luyện định ma bia kia thì sao? Trận chiến với đế nữ ấy, chỉ cần thành công thì có thể đưa tôn chủ lên chủ vị ở ma giới. Thế mà một nhân vật quan trọng phải chặn đánh giết như vậy, lại được mời vào vô niệm thành ở tạm hai ngày. Đoạt kiêu nghĩ thế nào cũng cảm thấy đây là mưu kế của tôn chủ. Một là xúi dục đế nữ hoặc mưu kế giả vờ giao hảo với đế nữ để giảm bớt sự cảnh giác của tiên giới. Kiếp sát lại trông rõ ràng hơn hắn. Cảm xúc hai ngày nay của tôn chủ khi nói tới đế nữ, nhìn thế nào cảm giác thế nào cũng không giống vẻ đối đãi người tiên giới ở quá khứ. Nàng ghét bỏ nói, việc này trong lòng ta hiểu rõ. Tôn chủ phân phó thế nào ta sẽ làm việc thế nấy? Hơn nữa, để ám giao vệ trông chừng bên cạnh đế nữ, nếu nàng ta có chuyện gì che giấu ta cũng có thể báo cho tôn chủ tức thì. Dù cho tôn chủ không nói, bọn họ làm hộ pháp cũng tự biết trong lòng, dù thế nào cũng không thể thật mặc cho một đế nữ tiên giới tùy tiện đi lại ở vô niệm thành ám giao vệ giả trang thị nữ rất thích hợp. Người bỏ mấy tâm tư phức tạp trong lòng đó trước đi. Tôn chủ nói làm gì thì làm đó, người tự ngẫm nghĩ cả nửa ngày trời nói không chừng sẽ nghĩ ra chuyện gì đó đấy. Đoạt kiêu kiếp sát, người có ý gì, kiếp sát nói ta còn chưa tính sổ chuyện người tự ý đến tiên giới, điều động một nửa linh thạch trong kho để dùng thuyền mây đấy. Đoạt kiêu câm miệng, việc này ta sẽ tự giải thích với tôn chủ, kiếp sát dựng thẳng tóc lên, người bảo ta câm miệng. Người có biết nửa kho linh thạch kia sẽ gây ra phiền toái bao lớn không chuyện ma giới khan hiếm tài nguyên này cần ta nói lại sao. Đoạt kêu ta nhịn ngươi lâu rồi nhé. Đoạt kiêu cũng nổi giận ta cũng nhịn ngươi lâu rồi. Đã nói sẽ giải thích mà. Ta mang binh đi cướp linh thạch về không được à. Một người lấy một đôi giàn một kẻ lấy đao lớn ra đằng đằng sát khí lập tức ở trên nóc nhà đánh nhau phía dưới mười ám giao vệ mặc thành thị nữ đi ngang qua một đội ma tu khác canh giữ bên cạnh đang há hốc mồm mà nhìn nghe thấy tiếng mái ngói nổ tung ngẩng đầu nhìn cảnh tượng kia liền lập tức gọi một tiếng này hữu hộ pháp của các người đánh nhau với tà hộ pháp bọn ta rồi sao các ngươi chẳng phản ứng gì rất thế ám giao vệ trừng mắt nhìn bọn họ một cái quay đầu lại mắt nhìn thẳng bưng đồ vào tây viện phong thầm đang đứng trong viện khoanh tay chờ Phù ngạn nhìn thị nữ đưa đồ tới, xem là vật gì mấy lần mới chỉ huy đặt ở đâu, sau đó chỉ huy hạ nhân phải chú ý lau chùi ở chỗ nào. Phong thầm ban đầu chỉ tùy ý nhìn lướt qua, hắn vốn không thèm để ý, vừa quét mắt qua lại ngừng một lúc lâu. Thị nữ đang đứng bên kia dâng đồ lên, nhìn thấy tầm mắt nàng bèn nhìn qua, đầu tiên là sững sờ sau đó nhớ tới phân phó của hữu hộ pháp liền nở một nụ cười có chút gượng gạo duyên dáng hành lễ với nàng. Đế nữ, như một thị nữ ngoan ngoãn hỏa nhã. Phong thầm, hắn nhớ người này, đối luyện năm trước lên lôi đài thắng liên tiếp 35 Thu La và hai ma tướng, lấy được danh hiệu đệ nhất ám giao về. Hắn lại quét mắt về phía các thị nữ còn lại đều có ấn tượng đến một nửa. Tạ vi ninh sắp đặt người của kiếp sát vào sao, ma tôn nhân mi tâm càng cảm thấy kỳ quái. Sao người của kiếp sát lại có thái độ thế này với đế nữ? một lúc lâu sau tây viện vốn lạnh lẽo trong chớp mắt đã treo màn tre màu hồng nhạt toàn bộ giường đệm đổi thành màu nhạt trong hồ thả rất nhiều nụ hoa chớm nở các nơi trong viện đều được quét thước tỉ mỉ còn đốt huân hương trang sức cũng được bày biện đầy đủ thị nữ tiến lên hành lễ đế nữ phòng đã được chuẩn bị ổn thỏa đệ nhất ám giao vệ kia nói tiếp đế nữ tôn chủ nói hai ngày tới ngài ở ma giới có chuyện gì cứ việc phân phó bọn ta mí mắt phong thầm giật giật trầm mặc không lên tiếng sau một, một hồi Hắn vẫy tay, phù ngạn thấy thế liền cùng các thị nữ khác lui ra. Sau khi không còn người, phong thầm hạ kết giới cách âm, lấy thông lục nghi. Điểm trắng đại diện cho thần thức của tạ vi ninh lóe lên một lát, sau đó sáng hẳn. Tạ vi ninh vừa kết nối đã nghe một đống chất vấn ồn ồn kéo tới từ bên kia. Trong đầu ngươi đang nghĩ gì thế? Ngươi nói với kiếp sát cái gì? Ám giao vệ đều bị phái tới, ngươi chê thủ vệ xung quanh không đủ nhiều à? Tạ Vi Ninh bắt lấy trọng điểm hỏi ám giao vệ gì. Kẻ đối diện thầm nghiến răng nói, ma quân mà kiếp sát đưa tới. Người không biết sao, tạ Vi Ninh không biết. Có điều kiếp sát từng nói muốn chuẩn bị phòng tốt nhất cho ngươi. Hiện tại hẳn là ngươi ở đó rất tốt nhỉ. Phong thầm nhìn trang trí hưởng phấn xung quanh, gần từng chữ, rất tốt. Vậy thì được rồi, ở đó tốt là được. Tạ Vi Ninh không nghĩ nhiều, đổi chủ đề, đúng rồi, trước khi đi, ngươi nói muốn cho ta biết mấy trưởng lão kia của ngươi phải chú ý gì đó. Nói đến chuyện này ta mới nhớ, sau khi ngươi tỉnh lại không có tiên đế tiên hậu hoặc mấy tiên quân gì đó đến tìm sao. Ta cũng nói vài điểm cần chú ý với ngươi, nhân tiện nàng có chút tò mò tình hình bên tiên giới thế nào. Phong thầm diễu cợt một tiếng nói, không có, không cần, tình trạng hiện giờ của đế nữ căn bản không ai quan tâm đâu. Tạ Vi Ninh, âm dương quái khí à, người đối diện à một tiếng rồi nói tiếp trong ba vị trưởng lão. Tạ Vi Ninh không cần, không cần, từ khi ma tôn tỉnh lại đến nay chỉ có đại trưởng lão nói một câu để ta xem định ma bia của ngươi thí luyện thế nào. Cũng không ai hỏi thăm nữa, giọng nói cực kỳ giận dữ Tạ Vi Ninh, tôn chủ thuộc hà có việc bẩm báo, tiếng báo tin khẩn ngoài cửa và tiếng tức giận đối diện truyền đến cùng nhau. Tạ Vi Ninh vô thức cắt ngang thông lục nghi. Thần sắc Ma Tôn bên kia đầy âm trầm, từ khi nào hắn lại dùng Thông Lục Nghi với người khác, còn bị chủ động cắt ngang. Nháy mắt tiếp theo Thông Lục Nghi lại sáng lên lần nữa. "Ngươi, Tả Hữu Hộ Pháp của ngươi đánh nhau rồi, làm sao đây?" Chương 12: Đêm mất ngủ. Lúc Tạ Vi Ninh vừa nghe cô Tôn chủ, hôm nay Tả Hộ Pháp và Hữu Hộ Pháp lại đánh nhau rồi, có chút ngơ ngác. Hai vị hộ pháp tuyệt đối trung thành với Ma Tôn này, sao lại đột nhiên đánh nhau rồi? Từ từ cái chữ lại này là sao nhỉ, nàng không thể không xác nhận lại một lần, sao lại đánh nhau. Ma tu bẩm báo ngây người, trông có vẻ kinh ngạc. Tạ vi ninh nhất thời không hiểu hắn kinh ngạc chỗ nào. Tiếp đó nghe đối phương nói thuộc hạ không biết, nhưng có vài người đi ngang qua thấy hai vị hộ pháp không biết nói gì với nhau, rồi đột nhiên đánh nhau. Bỏ đi, tạ vi ninh ra vẻ uy quyền, học ma tôn nhíu mày, giọng nói chầm xuống. Người lui trước đi, vâng. Ma tu không nghi ngờ, lập tức lui ra. Sau khi xác nhận đối phương đã đi, tạ vi ninh lập tức đưa thần thức vào thông lục nghi tâm tư vừa động, nhìn điểm trắng đại diện cho đế nữ nhấp nháy thôi thúc trong lòng, đến khi kết nối liền dành nói trước tạ hiểu hộ pháp của người đánh nhau rồi. Làm sao đây, bên kia lại an tĩnh một hồi. Tạ vi ninh vốn cho rằng đối phương hẳn là sẽ sốt ruột giống nàng, nào biết bên kia nghe xong liền trầm mặc không lên tiếng, không biểu lộ chút gì. Này này, nàng không khỏi gọi hai tiếng. Nghe thấy không, nghe thấy, lúc này phong thầm đang ngồi trên chiếc ghế đá, dáng vẻ tùy ý, một tay trống trên đầu gối, một tay đặt trên bàn đá, gõ nhẹ lên mặt bàn, nhíu mày lại, một lát sau nhàn nhạt nói, không cần quản. Thật à, tạ vi ninh có chút khó tin, nàng bước qua ngạch cửa vào trong viện, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cảnh tượng pháp thuật bừa bãi trên bầu trời phía xa, cùng tiếng vũ khí va chạm canh canh truyền đến từ không chung, thỉnh thoảng còn có âm vang tiếng pháp thuật va chạm, bọn họ đánh giữ thần thật. Phong thầm nói có chút lãnh đạm bình thường. Đánh nhau ở ma giới là chuyện bình thường. Chuyện tà hữu hộ pháp thường xuyên một câu không hợp liền đánh nhau trong vô niệm thành không ai không biết. Thậm chí ma giới còn đồn hai người không hợp những kẻ âm thầm đào người đều vì thế mà chỉ chọn mời một trong hai. Chờ bọn họ đánh xong, ngươi chỉ cần nói bọn họ tu sửa mấy tòa nhà bị hư hại và phạt ba tháng lương. Cuối cùng, phong thầm xoa mi tâm, cảm thấy việc này không cần giấu giếm, bổ sung một câu, bảo quản sự phòng thu chi ghi sổ. Thêm trước đó nữ hẳn là đã bị trừ một năm, tạ vi ninh chấn kinh, nhiều vậy sao? Ngươi không hỏi vì sao bọn họ đánh nhau à? mặc kệ như thế thật sự sẽ tốt sao? Phong thầm khinh thường cười một tiếng, nói, ngươi xem ma giới giống như tiên giới sao? Tạ Vi Ninh nhớ ra trong sách từng nhắc tới một câu tuy nói thế giới này sống chết thân ai nấy lo, nhưng ma được xưng là ma vẫn có một phần nguyên nhân. Người trong ma giới khá tùy tiện, đánh nhau là một loại phương thức giải quyết vấn đề của bọn họ, mùi máu cũng khiến bọn họ hưng phấn, giết người càng như thế. Với cả ma giới bao bọc bởi ma khí, người nơi này hàng năm bị nhiễm ma khí, 10 năm 20 năm tính tình cũng sẽ có chút biến hóa. Nghe nói công pháp mà bọn họ tu luyện cũng rất dễ đánh mất lý trí. Hoàn cảnh ảnh hưởng đến người, người cũng sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh, dần dà ma giới trở thành như vậy, ngay cả người thường không có tu vi sinh sống ở đây, lúc tức giận cũng sẽ vén tay áo đánh một trận. Hơn nữa ma giới còn sinh ra một loại sinh vật đặc thù, gọi là ma vật. Một loại giống như yêu thú, nhưng có đôi mắt đỏ thích mùi máu tươi ăn người và thú vật, hung ác hơn cả yêu thú tính cách cực kỳ điên cuồng, khiến một số người thu luyện cấp thấp sợ hãi. Yêu thú có khi còn mang chút thần trí, biết sợ đau, do dự và sợ xệt nhưng ma vật lại không có chút tư duy này, chỉ biết tấn công và ăn. Được, tạ vi ninh cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng mặc kệ. Ma tôn cũng không lo lắng, nàng bận lòng làm gì. Nàng cũng hiểu sơ sơ vì sao vừa rồi ma Tu bẩm báo kia lại kinh ngạc khi nàng hỏi tới, thì ra là căn bản không cần hỏi, có lẽ trước kia ma tôn của bọn họ chưa từng hỏi nhiều. Hai người lại quay về chuyện của ba vị trưởng lão trước đó. Dù cho phong thầm thật sự may mắn có thể tìm ra biện pháp đổi về ở tàng thư các trong vòng 2 ngày, bọn họ cũng không có cách nào bảo đảm tạ vi ninh sẽ gặp ai hay xảy ra chuyện gì trong 2 ngày tới, chỉ có thể nói vài chuyện quan trọng trước để nàng chú ý không lộ ra vấn đề. ba vị trưởng lão dưới chướng Ma Tôn gồm đại trưởng lão Đoạn Tùng, lúc hắn 12 tuổi thấy tư chất hắn không tồi, liền đưa tới bên cạnh Ma Tôn cơ hồ xem ông ta như trưởng bối, dù sau đó tu vi của hắn cao hơn đối phương thì cũng như thế. Nhưng mấy năm gần đây hai người bất đồng quan điểm từ năm năm trước đã ít nói chuyện. Có lẽ mức độ bất đồng quan điểm này tương đối nghiêm trọng, đã khiến sự bất mãn và chán ghét trong lòng ma tôn vượt qua sự cảm kích năm đó. Nói đến lúc này, tạ vi ninh cách thông lục nghi cũng có thể cảm giác hơi lạnh tàn ác ở phía đối diện như có một cảm xúc mạnh mẽ bị kìm nén trong giọng điệu lạnh nhạt kia. Người đối diện qua một lúc lâu mới nói một câu, gặp ông ta, không cần quá để tâm. Tạ vi ninh thức thời không hỏi nhiều. Còn lại hai vị, nhị trưởng lão Hà Si biết ơn cứu mạng đã đi theo ma tôn, tam trưởng lão trừ lôi quen biết vì năm đó bán đấu giá không đủ linh thạch nên thua mất một cuốn công pháp. Trong số đó trừ lôi và ma tôn hợp về quan điểm nhất. Quỷ mới biết này quan điểm hợp hay không hợp sốt cuộc là gì. Hiện giờ mọi việc bên trong thành đều do trừ lôi quản lý, ma tôn chỉ ra quyết sách. Trước đây, giờ thì mỗi ngày Ma Tôn đều phải thượng chiều nghe người khác báo cáo, mấy ngày tạ vi ninh xuyên vào không biết, không thượng chiều cũng không gọi người tới phân phó việc phòng chừng người phía dưới đều cho rằng nàng muốn dưỡng thương cho nên không tới quấy giày. Hà si xem như là kẻ hòa giải giữa ba người, nhưng nghiêng về phía Ma Tôn, Ma Tôn nói gì ông cũng sẽ nghe theo mà Trần An một vị khác tất cả các tòa nhà xây dựng trong vô niệm thành đều do ông ta xử lý. Ngày thường thích nghiên cứu luyện đan luyện khí, lúc mới xây thành, vì để mời nhiều người vào mà còn dạy vài người gieo trồng một linh thực thích hợp ở ma giới, nuôi nhốt một vài yêu thú, mới khiến vô niệm thành này sống lại không đến mức đi khắp nơi cướp đoạt. Đối với hai vị trưởng lão sau, nếu bọn họ nói gì đó thì cứ tiếp lời ít chữ là được. Đối với tả hữu hộ pháp, chỉ cần ra lệnh, sẽ không khiến người khác phát hiện dị thường. Vậy còn ngươi thì sao? Tạ Vi Ninh nói, ta làm ma tôn, thì phải làm gì? Bên kia một tiếng, tu luyện, phong thầm tùy tiện nói ta đã an bài thỏa đáng mọi việc trong thành trước đó, có ba vị trưởng lão lo toan. Nếu có việc người cứ lấy cỡ từ lôi, chỉ nói cần tĩnh dưỡng. Tạ vi ninh gật đầu, nhận ra bên đối diện đâu nhìn thấy nên liền lên tiếng, sau đó lại hỏi, đúng rồi. Ban đầu sau khi ta tỉnh lại, đoạn tùng trưởng lão kia nói thí luyện định ma bia là cái gì thế? Người đối diện dừng lại bất thường, việc này không liên quan đến ngươi Phong thầm trầm giọng nói ta sẽ tìm được biện pháp đổi lại thân thể. Ngày mai giờ mẹo ta đến tàng thư các trước tiên ngươi đến Tây Viện thu hút sự chú ý của ám giao vệ cùng thủ vệ chờ ta vào tàng thư các thị yểm hộ bên ngoài. Sau đó, hắn lại dạy một vài pháp thuật cơ bản, một là sử dụng pháp thuật bay trên không mà không mượn ngoại lực, hai là ngự vật phi hành chiêu sau đơn giản hơn một chút. Lại dặn dò nàng rảnh rỗi thì vào thần phù tu luyện, mấy pháp thuật này dựa vào thân thể hắn đã tới trình độ thuần thục, chỉ cần nàng hiểu các bước để thực hiện là dùng được nhanh hơn nhiều so với tu luyện. Tạ vi ninh ở, ở hai tiếng, cắt đứt thông lục nghi. Nàng nghe xong một bài, nhưng lại cảm thấy đối phương luôn có điều giấu giếm, đặc biệt là chuyện thí luyện định ma bia kia. Bỏ đi bỏ đi, có lẽ hai ngày tới hắn có thể tìm được biện pháp, không nói thì không nói. Nhưng sau khi nàng cất thông lục nghi, rời lực chú ý đi mới phát hiện đã nửa đêm có điều bên ngoài vẫn truyền đến vài tiếng đánh nhau. Cơn buồn ngủ ập tới, tạ vi ninh cởi áo ngoài, lên giường nằm đắp chăn lên. Không biết qua bao lâu, nàng thiêm thiếp chìm vào cơn mơ tiềm thức cảm thấy mình sắp ngủ say rồi. Đùng, tạ vi ninh bừng tỉnh, không biết là thân thể này quá mức mẫn cảm hay là tính lực quá tốt. Tiếng động này có phần lớn một chút, nàng hít sâu một hơi, lặng lẽ thôi miên. Được một lúc sau khi nàng lại sắp ngủ say, rầm rầm ngay sau đó tiếng động như vậy lại truyền đến ba lần nữa. Như thế mà còn nhịn thì có gì không nhịn được nữa. Tạ vi ninh không thể nhịn được nữa, sốc chăn mặc áo ngoài mang giày bước nhanh ra ngoài quả thực nhìn thấy các loại pháp thuật công kích khiến người ta sợ hãi đang chớp nhoáng tán loạn khắp nơi trong bầu trời đêm ở cách đó không xa. Nàng đẩy cửa viện ra ngoài, môi mím chặt vẻ mặt căng thẳng nghiêm túc đến dọa người. Thủ vệ trông coi bên ngoài cũng bị dọa sợ bởi bóng đen bước ra bất thình lình của nàng, gấp rút hành lễ tôn chủ. Tạ Vi Ninh mặc trường bào màu đen, vạt áo và cổ tay áo đều có hoa văn sẫm màu, điểm tô bằng những sợi chỉ bạc không rõ chất liệu, gió lạnh thổi qua toàn thân nàng lộ ra mấy phần lạnh lùng cuồng vọng. Sau một lúc lâu, nàng không vui thốt ra một chữ, đi, bảo hai vị hộ pháp đến đây. Chương 13, đánh rất sướng nhỉ. Thủ vệ thấy ánh mắt tôn chủ nhìn thẳng vào một chỗ chấm bà của ánh trăng hát vào mắt hắn khiến người ta không thấy rõ cảm xúc bên trong, đêm lạnh lẽo thêm phần xa cách càng hiện vẻ sâu không lường được. Dù là kẻ ngu dốt không nhìn được sắc mặt người khác đi nữa, giờ phút này cũng nhìn ra được sự phẫn nộ trên nét mặt tôn chủ bọn họ. Hắn lao mồ hôi lạnh gọi mấy huynh đệ rồi chạy như bay, mượn lực tư thường bước nhanh lên, lớn tiếng gọi tà hộ pháp hữu hộ pháp đừng đánh nữa. Tôn chủ có việc mời hai người đến. Đoạt kiêu cùng kiếp sát vừa nghe thấy, lập tức dừng tay. Y phục trên người bọn họ đều rách bươm, mùi máu nồng nặc có không ít vết thương lộ ra phần thịt khuôn mặt còn chưa hoàn toàn thu liễm sự máu chiến, thở hồn hền mấy hơi, sau khi nhìn nhau liền vội vàng tới viện ma tôn, ngừng trước mặt tạ vi ninh quỳ một gối hành lễ tôn chủ. Tạ vi ninh cười lạnh nói, đánh rất giỏi nhỉ. Đoạt kiêu và kiếp sát đồng thời dùng mình, sau lưng lạnh lẽo, nhất thời có chút không hiểu câu hỏi này của tôn chủ. Tạ Vi Ninh thấy bộ dáng này của bọn họ liền biết trong lòng bọn họ căn bản không nhận ra tầm quan trọng của chuyện này. Vì giấc ngủ về sau của mình mà nghĩ nàng hạ quyết tâm muốn giải quyết vấn đề căn bản trong một lần. Nàng tay hơi nâng lên ra hiệu thủ vệ bên cạnh không biết thế nào đột nhiên lĩnh ngộ được ý của nàng, mang ghế dựa ra phía sau, sau đó nàng phất tay cho đối phương ra ngoài. Trong viện chỉ còn chủ tớ ba người. Tạ Vi Ninh dựa lưng ra sau. Hai chân tùy ý thả lỏng, đặt tay lên hai bên tay vịn hơi rũ mắt nhìn xuống, sao không nói chuyện. Hửm, đoạt kiêu tiếng hửm này quả thực rất hoàn hảo. Tạ vi ninh cũng sắp bị bản thân mình cảm động rồi. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ gọi một tiếng, đoạt kêu căng não, đáp ngay có thuộc hạ. Nói thử, đánh rất sướng nhỉ, đoạt kêu muốn nói một câu rất sướng, nhưng lời vừa đến miệng, không ngờ lại bị không khí quỷ dị quanh mình áp xuống, muốn nói gì đó lại không biết nên nói cái gì. Bộ dạng muốn nói lại thôi này rơi vào mắt tạ vi ninh, nàng nhìn sang kiếp sát kẻ phía sau giật mình, nhạy bén nhận ra tôn chủ bọn họ hình như có vẻ không vui, lập tức cúi đầu nói tôn chủ thuộc hạ biết sai. Không chờ tạ vi ninh mở miệng kiếp sát liền nói ngay, hôm nay hai bọn ta nhất thời không chú ý, phá hư mấy căn nhiều hơn ngày thường. Xin tôn chủ cứ việc trách phạt, sáng sớm ngày mai ta nhất định sẽ cho người sửa chữa, muộn nhất 7 ngày các vật hư hại sẽ sửa xong. Cũng sẽ nộp số linh thạch tương đương. Tạ Vi Ninh rất muốn lập tức chất vấn, chợt nhớ tới tính cách của Ma Tôn lại nhịn xuống, trầm giọng nói, xem ra các ngươi không hề nhận thức được mức độ nghiêm trọng. Tiếp sát sừng sốt nghe thấy Tôn chủ bọn họ hỏi, hôm nay lại tranh chấp chuyện gì? Hai người có chút do dự, sau khi Tạ Vi Ninh đảo mắt qua, lập tức nói ra vấn đề của đối phương. Một kẻ nói đối phương tự ý đến tiên giới, còn điều động nửa kho linh thạch dẫn tới hiện tại vô niệm thành phải phái không ít đội ngũ đi cướp linh thạch về, bằng không vận chuyển trong thành sẽ xảy ra vấn đề lớn. Việc này tuyệt đối không thể tiết lộ cho người trong thành biết, nếu không gian tế ẩn trong thành chắc chắn thông tin giao động lòng dân, vô niệm thành mà tôn chủ lập nên không thể bị phá hủy như thế. Một kẻ nói mình không đến ba ngày sẽ mang tất cả linh thạch trở về, việc này là lỗi của hắn tự nguyện nhận phạt với tôn chủ. Tuy nhiên việc này căn bản không nghiêm trọng như lời của đối phương, người ở vô niệm thành bọn họ sẽ không bị lay động trong mấy ngày ngắn ngủi Hơn nữa dù thật sự có người thông tin đồn cũng có thể bắt bọn ẩn nấp trong bóng tối rồi xử lý sạch sẽ hết. Vậy mà đối phương hùng hổ dọa người châm chọc hết lần này tới lần khác chẳng nghe lọt tai lời của hắn chút nào, nhất thời thức giận nên đã đánh nhau. Hai người nói nói, sau đó ngữ khí có chút không thể khắc chế âm lượng càng cao, nhưng vì đứng trước mặt tôn chủ nên vẫn áp xuống từ nhỏ bọn họ đã theo sau Ma Tôn, dù mang thân phận cấp dưới, nhưng tình nghĩa với Ma Tôn người khác không thể so được. Đôi lúc riêng tư không cần trang trọng, thỉnh thoảng còn chủ động quan tâm hỏi thăm thái độ tùy ý thực tại hơn so với những người khác. Ban đầu Tạ Vi Ninh chỉ tìm cớ hỏi bừa, nghe thấy câu sau liền cau chặt mày, tiếp sát và đoạt kiêu hậu chi hậu giác phát hiện xung quanh an tĩnh quan sát biểu cảm nho nhỏ của tôn chủ cúi đầu không dám nhiều lời. Đoạt kiêu Tạ Vi Ninh gọi việc này ngươi không đúng. Không bẩm báo mà tự đến tiên giới, là lỗi đầu tiên của ngươi. Điều động một nửa kho linh thạch là lỗi thứ hai. Ngươi biết sai lại không để tâm, vẫn già mồm phản bác là lỗi thứ ba. Đoạt kiêu thoát tim, hé miệng muốn giải thích. Tạ vi ninh quát mang mấy nhóm người tự đến tiên giới gây rối ngươi chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì sao. Ngươi biết tiên giới có bao nhiêu tiên tôn tiên quân không? Đoạt kiêu ta, ngươi vẫn chỉ là một ma soái mà dám cả gan làm loạn thế này, ai cho ngươi lá gan đấy? Ngươi còn chẳng phải là ma quân. Nếu tiên giới thật sự bị ngươi chọc giận, nhất định sẽ diệt trừ ngươi. Có bất ngự môn ở đó, phái ra 100, à không, 20 tiên tôn là có thể khiến ngươi và những kẻ đi cùng có đi mà không có về. Nếu vô niệm thành tổn hại thảm trọng vì ngươi, ngươi gánh nổi trách nhiệm không? Ngươi cảm thấy trước đó tiên giới không dám chủ động xuất kích ngấm ngầm chịu đựng thật sự là vì bọn họ sợ ma giới sao? Hay là sợ ma soái ngươi đây? Đoạt kiêu nóng bừng mặt. Rất muốn nói hai người bọn họ hiện tại đã có thể đánh thắng ma quân, chỉ cách tấn trước một bước nhưng lại không dám. Còn nữa, lời kiếp sát nói với ngươi sai chỗ nào? Kho bị tổn thất một nửa, hiện giờ có phải nơi nơi ở vô niệm thành đều vận chuyển rất eo hẹp hay không? Mỗi người đều vì ngươi mà bận rộn chuyện vốn không nên bận, ngươi lại nói một cách nhẹ nhàng ba ngày là có thể mang linh thạch về, sao ngươi có thể bảo đảm ba ngày là có thể lấp đầy kho? Nếu người trong thành phát hiện dị thường, ngươi làm sao bảo đảm bọn họ sẽ không hoảng hốt sợ hãi? Nếu thật sự trùng hợp như thế, có người buộc phải rời đi, vậy vô niệm thành này còn cần tồn tại không? Bản tôn thành lập vô niệm thành là vì cái gì? Là để người trong thành ở bên ngoài ngày ngày lo lắng vì một miếng ăn hay một miếng đệm sao? Người không chỉ không để tâm đến việc này còn liên tục phản bác không hề để tâm một chút nào. Đoạt kiêu hồ thẹn không thôi. Kiếp sát nghe mà vui sướng, rồi lại nghe thấy một câu kiếp sát. Người cảm thấy mình không sai à? Thuộc hạ, người một lòng nghĩ cho vô niệm thành, vậy đêm nay ngươi đang làm cái gì? Mười căn nhà tổn hại không phải của vô niệm thành sao? Người và đoạt kiêu quen biết nhiều năm cùng làm việc bên cạnh bản tôn nhiều năm, nếu chuyện nào nói không hợp liền chĩa đao kiếm vào nhau, cứ như thế mãi thì cho dù tình cảm giữa các ngươi sâu đậm cỡ nào, hai người còn có thể nói chuyện với nhau sao? nếu lần sau đoạt kiêu lại làm ra chuyện gì, người sẽ suy ngẫm ý đồ đằng sau của hắn hay là chẳng hỏi gì đã nhận định hắn sai lầm. kiếp sát trầm mặc đúng thật là thế. đã rất lâu nàng không có thái độ tốt với đoạt kiêu. đoạt kiêu, đoạt kiêu giật thoát có thuộc hạ. các ngươi thân là tà hữu hộ pháp lúc bất đồng ý kiến, cặp chuyện không ngồi xuống nói chuyện, trái lại ra tay đánh lộn, bất mãn với nhau. tà hữu hộ pháp bên người bản tôn đều không thể tin tưởng lẫn nhau, ta thấy hộ pháp này cũng không cần thiết tồn tại ngươi nói đúng hay không đúng đây? Đoạt kiêu và kiếp sát chợt ngẩng đầu, nét mặt kinh ngạc, vừa xấu hổ vừa hổ thẹn, đồng thanh gọi tôn chủ. Người ngoài đều biết hai người các ngươi không hợp nhau, vô niệm thành cũng không ai không biết, không ai không hiểu. tùy bọn họ không nói gì nhưng các ngươi có từng để ý vô số dân chúng dưới kia có bao nhiêu kẻ không có tu vi bởi vì các ngươi mà ngày đêm mất ngủ, còn phải lo lắng sợ hãi, sợ các ngươi nhất thời không chú ý tấp luôn nóc nhà của bọn họ. Còn gian tế nấp trong bóng tối mà các người nói cũng sẽ nhìn rõ thấy các người đánh nhau trên không e là cũng muốn cười truyền tin ra ngoài. Tạ vi ninh lạnh lùng nói thật là để người ta xem không biết bao nhiêu trò cười rồi. Đoạt Kiêu và kiếp sát cúi đầu, bàn tay chạm lên mặt đất lạnh lẽo, nội tâm kích động hồ thẹn sâu sắc lúc này thực sự nhận lỗi thành tâm nói thuộc hạ biết sai. Lùi xuống nghĩ kỹ tự đi lãnh phạt, chuyện hôm nay, sau này bản tôn không muốn thấy nữa. Vâng đoạt kiêu và kiếp sát nhìn nhau sâu lắng, nhìn bóng dáng rời đi của tôn chủ bọn họ dường như trái tim đến gần hắn hơn vài phần một cách khó hiểu. tôn chủ trong quá khứ chưa từng như thế. sau khi hắn cứu bọn họ thấy bọn họ tranh luận lúc còn bé tựa hồ cũng chỉ nhìn một bên không hề nhiều lời. bọn họ vốn tưởng rằng tính tình tôn chủ là thế cũng là do sau khi bọn họ cãi xong sẽ bình tĩnh lại như thể chưa phát sinh chuyện gì cũng không ảnh hưởng công việc mới không quản nhiều. thì ra thì ra tôn chủ bọn họ trước nay đều nhìn thấy. Còn áp chế chuyện của bọn họ nhiều năm như vậy, hiện giờ không nhìn nổi nữa mới hoàn toàn nói ra. Trong lòng tà hữu hộ Pháp cực kỳ xúc động, dần nóng lên, lúc đứng lên đều thấy hốc mắt của đối phương hơi ươn ướt, lấp lánh dưới ánh trăng. Sau này, bọn họ tuyệt đối sẽ không đánh nhau nữa. Càng phải suy xét vì tôn chủ và người của vô niệm thành. Tạ Vi Ninh trở về phòng, lau mồ hôi. Nói nhiều như vậy khiến nàng căng thẳng muốn chết, sợ nói nhiều sai nhiều, vòng tới vòng lui để bọn họ không đánh nhau và bình tĩnh lại, còn không được âu âu si kỳ thật cũng có chút đơ rồi, may mà không bị phát hiện thật sự không dễ dàng. Nàng tĩnh tọa hơn nửa canh giờ, bên ngoài không còn tiếng ồn ào, lúc này mới an tâm nằm xuống. Ngày thứ hai sau khi phong thầm dậy rửa mặt, lúc đang định tính toán thời gian liên hệ tạ vi ninh, liền nghe thấy tiếng thì thầm nói chuyện của thủ vệ và thị nữ bên ngoài mới biết được chuyện đêm qua. Tôn chủ chúng ta còn có một mặt như vậy, ta cho rằng ngài ấy sẽ không quan tâm loại chuyện này chứ. Không biết tôn chủ nói gì với bọn họ mà sau khi ta hiểu hộ pháp ra ngoài, ta thấy biểu cảm của bọn họ đều có chút không đúng, tựa hồ hốc mắt đã ướt ta nhìn cũng có chút cảm động. Phong thầm đen mặt, hắn muốn miến răng miến lợi gọi cái tên có ba chữ kia mấy lần. Thông lục nghi sáng lên, sau khi kết nối tạ vi ninh nhanh chóng nói một câu, sắp tới giờ mão rồi ta thu hút sự chú ý ở bên ngoài yểm hộ cho ngươi ngươi mau tìm cơ hội đến tàng thư các đi. Nói xong liền ngắt kết nối. Ngón tay mịn màng của phong thầm dùng sức đến trắng bạch mặt ngoài thông lục nghi xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến một trận huyên náo. Tôn chủ tới, thuộc hạ nhỏ giọng thông báo xong thẳng người đứng gác. Liền thấy tôn chủ bọn họ nhẹ nhàng chậm rãi bước tới, sau đó ngừng ở ngoài cửa lớn tây viện đứng bên cạnh bọn họ. Nhìn phong cảnh phía xa trên mặt không chút cảm xúc lại khiến người ta vô cớ cảm thấy tịch liêu. Thế này là, chương 14, dọn đường. Thủ vệ thấy ma tôn đến, không dám nhìn đông nhìn tây, sợ sai sót. Phát hiện bước chân ma tôn chậm lại, sau khi dừng bước càng cảm thấy khẩn trương. Nhưng ma tôn bọn họ không phải đi ngang qua, cũng không mở miệng cha hỏi, mà là chẳng nói chẳng rằng, chầm mặc đứng giữa hai gã thủ vệ, xoay lưng lại nhìn phong cảnh ngoài bức tường. Thực tế, tôn chủ cũng có lúc lạc im nhìn ra xa, chỉ là những lúc này thường sẽ vào một ngày cụ thể, và địa điểm là một ngọn núi tên bất diệt sơn ở vô niệm thành. Mà giới căn bản không có thảm thực vật tươi tốt, linh thực lại càng thưa thớt, ngay cả núi cũng chơ trụi chỉ có đất đá và cắt chẳng qua ngọn núi này không phải vĩnh viễn như vậy, theo thời gian trôi, bọn chúng thường sẽ sinh ra cây cỏ có tán lá màu đen, dễ màu đỏ. Phàm là nơi mọc đầy loại cỏ cây cổ quái này, đều sẽ giấu không ít cơ duyên linh bảo, nhưng càng tiềm tàng ma vật không biết nhảy ra từ đâu, khả năng dưới đất là huy ba tê đồng. Những ma vật ở ma giới tự hồ là tự nhiên sinh trưởng tự nhiên thành hình, chém không hết trừ không diệt lại rất thích loại cò cây này. Sau đó, ma giới đặt tên cho loại cỏ cây này là Hắc Tẫn Chu. Sau khi người trong ma giới phát hiện quy luật này. Đa phần lúc lập thành trì thường sẽ chọn ngọn núi mà gần đó không sinh trường loại cỏ cây này, sau đó mỗi tháng đều cử người dọn sạch hát tẫn chu. Bất diệt sơn nằm trong số đó, tôn chủ thường đến đó, lặng lặng nhìn từ nơi cao nhất, không biết đang nhìn cái gì. Những ngày tôn chủ không đến, trong thành có không ít người đến đứng ở vị trí của tôn chủ cảm thụ một chút sẽ có cảm giác gì, ngay cả bọn họ cũng thế. Qua một thời gian, sau khi tôn chủ nghe thấy liền đặt một cái tên trong ngọn núi kia, dưới chân núi cũng có tấm bia đá khác chữ. Hiện giờ thời gian địa điểm đều không đúng, mọi người nhìn cảnh trước mắt cảm thấy vô cùng quỷ dị, mọi khi chưa từng thấy ma tôn thế này. Hướng chi chỗ phía sau hắn, là nơi ở đêm qua của đế nữ, cứ thế càng khiến người khác nảy ra không ít suy đoán cực kỳ không có khả năng trong lòng. Ám giao vệ thay trang phục thị nữ, hầu hạ ở tây viện cũng để lại hai người trông coi ngoài viện. Khoảnh khắc nhìn thấy ma tôn, mí mắt hai người đều giật giật, sau đó nhìn nhau. Đợi một lúc lâu thấy tôn Trụ còn ở đây, một người trong đó liền chạy vào báo với những người khác. Tạ vi ninh đi vào nơi này liền cảm thấy không đúng, khi nàng dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn ra xa trong lòng không ngừng oán hận. Rõ ràng trước đó nàng tùy ý đi lại, lúc ngang qua nơi đây thủ vệ đâu có nhiều như thế, sao từ lúc đế nữ vào ở đêm qua thủ vệ nơi này hình như nhiều hơn mấy lần nhỉ. Cũng may, nàng dừng ở nơi đây liền thu hút không ít sự chú ý của thủ vệ, nhưng đợi một hồi cũng không thấy chấm trắng nhấp nháy trên thông lục nghi giấu trong tay áo, hẳn là ma tôn kia vẫn chưa có động tĩnh. Thế thì có chút vấn đề rồi. Tạ vi ninh hơi nghiêng người, giả vờ lơ đãng quay đầu lại quét mắt liền nhìn thấy hai nữ từ biểu tình lãnh khốc ở cửa, khí thế toàn thân khiến người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không tầm thường, còn ăn diện như thị nữ. Nàng nhớ, ma cung này từ trước đến nay không hề thấy một thị nữ. Tạ Vi Ninh không khỏi nhớ tới hôm qua, Ma Tôn kia nói kiếp sát đưa tới một đội quân ám giao vệ xem ra chính là các nàng. Ngoài cửa có hai người đứng gác nhất định bên trong cũng sẽ có không ít. Lần này phiền phức rồi. Tạ Vi Ninh nghĩ Ma Tôn bị nhốt bên trong, vắt hết óc suy ngẫm một lúc, không nghĩ ra cách nào tốt hơn, mặc niệm một tiếng xin lỗi rồi đi lên trước. Hai ám giao vệ lập tức cả kinh cúi người hành lễ thấp giọng nói tôn chủ. Nhưng mà tạ vi ninh bước một bước lên thềm đá trước cửa, lại không có bước thứ hai, bình tĩnh đứng tại chỗ thâm trầm nhìn chăm chú vào cửa viện đóng chặt kia. Thế này là, đây chẳng lẽ là, mọi người bị chấn động bởi cảnh tượng trước mắt trong lòng không dám tin mà phỏng đoán cuối cùng cửa viện này cũng mở ra từ bên trong, một thị nữ ra ngoài, sau khi đến bên cạnh ma tôn hành lễ từ thăm dò tôn chủ có việc phân phó sao. Tạ vi ninh thầm nghĩ cuối cùng cũng tới rồi. Nhiều người như vậy, chỉ có người này chủ động đến, cũng chỉ có nàng lên tiếng hỏi, ngữ khí cũng hơi quen thuộc. Người này nhất định là quản sự chức vị khá cao trong này, không thể sai được. Nàng nhẹ nhàng thở phào, tiếng thở cực kỳ nhẹ cực không rõ ràng gần như chỉ hơi lớn một chút, biểu hiện nhỏ như vậy lại khiến thần sắc của nữ ma tu hỏi chuyện kia căng thẳng, càng cuối người tiến lên, dáng vẻ muốn ghi nhớ phân phó của ma tôn. Tạ vi ninh đè thấp giọng thanh tuyến khàn khàn, đế nữ thức chưa? Mọi người nghe được lời này thầm cả kinh, ngoài kinh ngạc còn có cảm giác quả nhiên là thế. Nữ ma tu thầm nghĩ, hiện giờ còn chưa tới giờ mão dựa vào đồn đãi về đế nữ, e là đế nữ kia phải qua mấy canh giờ nữa mới thức giấc dù không phải thì trong chủ viện cũng không có động tĩnh gì. Nàng liền trả lời, vẫn chưa tỉnh, tạ vi ninh thầm nói, vậy xem ra quả thực là bị nhốt rồi nữ ma tu báo cáo tiếp đêm qua trước khi đế nữ đi ngủ bảo toàn bộ bọn ta lui ra trong chủ viện chỉ để lại hộ thiên vệ và tiểu thiên kia ta liền canh giữ ngoài viện nàng ta nói khá thận trọng khéo léo Tạ Vi Ninh đã hiểu ý này là nói các nàng không thể bại lộ hoặc tranh cãi với đế nữ mới trực tiếp lui ra không biết đế nữ và người của nàng muốn làm gì trong viện nhưng các nàng cũng để lại không ít người trông coi ở ngoài phòng ma tôn trầm mặc một lát khuôn mặt vô cảm thanh âm trầm thấp nàng ta chưa thức các ngươi lui ra đi Này, ý này là bảo toàn bộ các nàng rút lui sao? Ám giao về thức khắc đều trừng lớn mắt trong dây lát nhanh chóng phản ứng lại duy trì sự chấn định rồi không nhịn được mà xác nhận lại tôn chủ vậy bọn ta về ám giao doanh sao? Mà tôn hơi gật đầu thản nhiên liếc nhìn nàng. Dường như có điệu bộ bằng không thì sao? Ám giao về cũng đã hiểu, lập tức hành lễ với hắn, nhanh chóng lui ra. Tạ vi ninh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng trở lại chờ, đợi được gần nửa canh giờ thỉnh thoảng ngó sang thông lục nghi, nhìn thấy điểm trắng sáng lên rồi tắt mới hoàn toàn thả lỏng. Nào ngờ, phong thầm trong viện căn bản không phải bị ám giao vệ làm khó, mà là bị mắc kẹt bởi người một nhà. Nếu hắn muốn sau khi rời đi vẫn không bị phát hiện trong thời gian ngắn, nhất định cần đám người hộ thiên vệ phối hợp làm giả đế nữ vẫn đang ngủ say. Lần này không thể gạt bọn họ, nếu bọn họ ở ngoài phòng phát hiện không đúng, chờ quá lâu cho dù có từ lệnh của hắn cũng sẽ tiến vào xem xét sợ đế nữ sẽ xảy ra chuyện. Vì thế, khi biết đế nữ muốn âm thầm rời khỏi để tra xét vô niệm thành, mười hộ thiên vệ và phù ngạn đều choáng váng. Đế nữ thật đúng là hoặc là không làm gì mà kiêu ngạo ngông cuồng khiến người ta phỉ nhổ, hoặc là đã làm thì làm một trận lớn, khiến người ta chấn động thật lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Nhưng việc này tuyệt đối không được. Tuyệt đối không thể, điện hạ, nếu muốn tra xét vô niệm thành, việc này giao cho thuộc hạ làm là được, ngài không cần lấy thân mạo hiểm. Không sai, hai người bọn ta có tu vi cao nhất trong đám người, dư sức tránh tai mắt của ma tôn ngoài viện. Điện hạ, hãy nghĩ kỹ rồi làm. Phong thầm cho mày, hộ thiên về thiếu chút nữa nói thẳng dựa vào tu vi của ngài mà làm chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Các người không cần nhiều lời. Hắn lạnh mặt trực tiếp ngắt lời. Việc này tâm ý ta đã quyết ai cũng không ngăn được. Tránh ra, hộ thiên vệ không dám tránh đi. Phong Thầm cười lạnh nói, hoặc là các ngươi phối hợp với ta hành sự, hoặc là hiện tại các ngươi ra tay, ta và các ngươi đại náo một trận trong viện này. Ta sẽ nhân lúc loạn mà ra ngoài. Tất cả mọi người đều nghe rõ sự kiên quyết trong lời nói, trái tim càng chấn động. Mấy trận đại náo của đế nữ trước kia xuất hiện trong tâm trí, khiến đám người đau cả đầu đến lúc đó nếu có ma tu tới cẩn nghĩ đến cách hôm trước đế nữ giết ma tu và bảo vệ thuyền mây hộ thiên vệ thật sự không dám chắc mấy người của mình ngăn nổi không cực kỳ có khả năng đúng như lời nàng nói là nhân lúc loạn rời đi lúc ấy phát hiện đế nữ trốn đi trước đám đông không phải một hai câu là có thể giải thích với ma tôn bọn họ cũng có thể táng mệnh tại đây nhưng điện hạ có hộ thiên vệ nói nếu muốn giấu ma tu bên ngoài bọn ta e là chỉ có thể giấu nhiều nhất một canh giờ rưỡi đủ rồi Đến lúc đó không còn cần các ngươi phối hợp nữa. Phù ngạn sau khi ta rời đi nửa canh giờ, ngươi vào phong đưa nước làm giả ta vẫn còn ở đây. Phù ngạn cuối người nói, nô no thì đã rõ. Nếu bị người khác nhìn ra, phong thầm dừng một chút trong tầm mắt của mọi người, nói một câu cứ nói là ma tôn bắt ta đi. Khi nói ra lời này, chính hắn cũng tê dại cả da đầu, siết chặt ngón tay bóp ra một dấu. Đám người, ơ này, điện hạ thế này sợ là, không cần lo lắng. Phong Thầm thần sắc phức tạp, hắn sẽ không vạch trần đám người hoảng hồn. Đế nữ của bọn họ vì để tra xét ma giới và tìm hiểu ma tôn mà hy sinh bản thân đến mức này sao? Đây đây quả thực khiến người khác thật kính nể. Xem ra Đế nữ đã hà quyết tâm phải diệt trừ ma tôn này. Phong Thầm rất quen thuộc với xung quanh, sau khi Tạ Vi Ninh đánh lạc hướng thuận lợi rời khỏi Tây Việt, rồi dùng thông lục nghi nhắc nàng là mình đã rời đi. Hắn dùng thân pháp ẩn nóng, dọc đường tránh được vô số chốt thủ vệ vào giờ thay lượt của bọn họ đôi lúc còn đi đường tắt dù hiện giờ hắn dùng thân thể đến nữ tu vi và sức mạnh công pháp đều thấp hơn trước rất nhiều, vẫn vô cùng thông thuận. Có lẽ không ai nghĩ tới có một ngày kẻ quen thuộc vô niệm thành nhất trong ngũ giới, vẫn phải trốn tránh lặng lẽ hành động. Có thể nói là khó lòng phòng bị, lúc ngày càng gần với tàng thư các thần sắc phong thầm hơi không vui. Có thể ngày mai phải nói tạ vi ninh thao luyện mấy thủ vệ này lần nữa. Thế sự khó lường, lúc nhìn thấy bức thường cao của tàng thư các đột nhiên không khí xung quanh giao động. Ánh mắt phong thầm hơi cứng lại, nhưng người qua cùng lúc đó dùng giải lụa trắng bên hông ngưng tụ trên không. Một bàn tay to rộng đột nhiên ôm lấy hông hắn, đưa người qua. Lớn mật, đế nữ quả nhiên có ý đồ. Giọng nói chợt truyền tới. Chúng ma tu đứng hình, chờ mắt nhìn ma tôn bọn họ ôm eo nhỏ của đế nữ đưa đến trước người, để gương mặt bọn họ đối diện nhau. Tạ vi ninh căng ra đầu, bất động. Phong Thầm đen mặt cứng đờ người, cảnh tượng vô cùng yên tĩnh. Chương 15, ba vị trưởng lão. Nhất thời, mọi người ở đây gồm cả hai vai chính đều như thể chìm vào yên lặng. Không ai dám động, cũng không ai dám phá vỡ, cũng không ai dám lên tiếng, càng không dám chớp mắt. Cuối cùng, một trong hai vai chính Phong Thầm u ám mặt, liều loát kéo bàn tay đặt bên hông hắn xuống. Vào một khắc kéo xuống kia, lòng bàn tay tiếp xúc với mu bàn tay khác nhiệt độ cơ thể hai người đều bất giác tăng cao không vì điều gì khác, chỉ đơn thuần có chút xấu hổ, phản ứng S1NS lý thuần túy. Xem xét từ mấy lần phản ứng trước thân thể của đế nữ không chịu được trường hợp xấu hổ này, bởi vì thân thể nàng ta không giấu được. Tạ vi ninh trong thân thể ma tôn, ánh mắt liền bất giác dừng trên gương mặt hơi phím hồng của mình. Còn thân thể của ma tôn, cho dù tạ vi ninh cảm thấy toàn thân lo lắng đến hoảng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, không nhìn ra nửa điểm khác thường. Sát ý trong lòng phong thầm cơ hồ lên đến đỉnh, bản thân hắn hoàn toàn không có loại tâm tình lúc có lúc không này, cảm xúc trong ánh mắt như thể sự yên lặng trước cơn rông bão. Đáng tiếc thân thể hại người. Chúng ma tu thấy sau khi đế nữ bị ma tôn ôm eo, gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nhẹ nhàng nắm lấy tay tôn chủ bọn họ, rồi ánh mắt như muốn nói lại thôi, như có chút tức giận ủ hẳn là ánh mắt tức giận và xấu hổ mà nhìn tôn chủ của bọn họ chằm chằm. Miệng ma tu há to, tạ vi ninh làm hành động này hoàn toàn nằm trong kế hoạch. Dự theo lời ước định, sau khi giúp hắn rời Tây Viện, sẽ đến chỗ gần tàng thư các trước tiên, đảm bảo không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thân thể này của Ma Tôn suy cho cùng cũng có chút lợi hại, cách từ xa đã thấy không đúng, có người âm thầm đi theo còn có vài người âm thầm quan sát. Không hổ là thủ hạ của Ma Tôn ít nhiều cũng có chút tác dụng. Nàng chưa phân phó gì, đám người này đã tự biết phải cẩn thận nơi nào, cẩn thận người nào, nên ra tay thế nào để ngăn người lại. Nhưng thân thể đế nữ này mà bị bắt lấy thì toan rồi. Xong việc nàng và Ma Tôn kia dù cho dùng thân phận của ai cũng chưa thể nói rõ. Ma tôn không thể Âu ô, ô si, đế nữ cũng không thể bị diệt ở đây. Đầu óc nóng lên, thân thể nhanh chân giành cứu người trước một bước. Việc này, chỉ có ma tôn tự hóa giải mới được. Lúc làm ra hành động này, ái náy bất an trong lòng nàng liền dâng trào, dù thân thể hay linh hồn mà nói, đều là bản thân ma tôn hy sinh. Biểu cảm giờ phút này của đám ma tu, nếu bảo hắn nhìn, không biết trái tim có muốn nổ tung không, sợ là không ngăn nổi sự oán giận. Tạ Vi Ninh thấy tình thế không ổn, dẫn đầu tiến lên một bước nghiêng người che phong thầm ở phía sau, ánh mắt như mũi tên khóa chặt người bọn họ toàn thân tỏa ra sự lạnh lẽo. Tình cảnh này khiến chúng ma tu nhanh chóng nuốt lại lời muốn nói, lập tức cúi đầu nhìn xuống mặt đất, không dám nhìn thẳng nữa. Trái lại cũng không phải ngoài ý muốn. Đế nữ kia tư dung tuyệt đại, lúc trước sự lãnh khốc cao cao tại thượng này đã khiến một đám người gần như phớt lờ dung mạo của nàng. Lúc này lộ ra điệu bộ hờn dỗi như vậy. Gò má ửng hồng càng nổi bật màu da tuyết trắng của nàng, rất khó khiến người khác rời mắt. Tôn chủ bọn họ che đến nữ ở phía sau, vậy cũng hết sức bình thường. Hiểu rồi lại hiểu, vừa nghĩ đến người làm ra hành động này là ma tôn bọn họ trong đầu chúng ma tu rốt cuộc vẫn bị tiếng vù vù hỗn loạn chiếm cứ. Lui ra hết đi, ma tôn mở miệng. Chúng ma tu hành lễ, khi đang định lui xuống mới chợt nhớ ra, do dự nói: "Tôn chủ, lúc trước thuộc hạ thiết lập trận pháp xung quanh, nhắc nhở phụ cận có người ngoài tới gần, phát hiện hành tung của đế nữ rất hai chứ quỷ quyệt bị hắn áp xuống, rất tốc độ mới vô thức ra tay ngăn nàng ta lại." Tạ Vi Ninh thoáng nhìn sắc mặt phong thầm, nhanh chóng trầm mặt nói: "Hôm qua bản tôn đã hẹn gặp mặt đế nữ ở chỗ này." Chúng ma tu đờ người. "Tạ Vi Ninh, lui ra, còn cần bản tôn nói lần thứ hai sao?" chúng ma tu lập tức rút lui lúc này tạ vi ninh mới cúi đầu lúng túng hỏi ngươi không sao chứ phong thầm cười một tiếng gần từng chữ nói cực kỳ khỏe mạnh tạ vi ninh đừng như thế cười làm người sợ đó cũng may người trước mặt dường như không quá lăn tăn chuyện này mau chóng ra quyết sách mới về việc canh phòng nghiêm ngặt ngoài tàng thư các như thể vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì nếu như không phải hắn cứ mãi sám mặt tạ vi ninh thấy đối phương không nhắc tới cũng tự nhiên làm như không có chuyện gì Hôm nay canh giữ ở tàng thư các nghiêm ngặt hơn nhiều lần so với trước đây, cách đơn giản không thể thực hiện được vì vậy bọn họ không thể không đổi cách nghĩ mới. Tạ vi ninh hỏi, ma tôn không thể để thủ vệ xung quanh rời đi sao? Phong thầm cười nhạo một tiếng, không còn khắc chế, lập tức khí thế quanh người biến đổi, dùng ánh mắt ta tác thành cho ngươi chết nhìn nàng. Tạ vi ninh, biết rồi. Nếu để người ngoài tàng thư các rút lui, sợ là hình tượng của tên này sẽ hoàn toàn sụp đổ, đến lúc đó không chỉ tả hữu hộ Pháp, ba trưởng lão và ma quân lĩnh quân khác đều sẽ tới, phòng chừng còn lo lắng ma tôn bọn họ bị người khác đoạt xác. xử lý chuyện đó phiền phức hơn hiện tại nhiều, tạ vi ninh thở dài trong lòng, làm ma tôn cũng thật khó. Kế hoạch có biến Hai người chỉ có thể đến một nơi thương người trong ma cung trước, tạm thời có vài cảnh sắc núi đá kỳ dị và hồ nước cùng một khu vườn khá rộng, làm ra vẻ hôm nay ma tôn đế nữ sẽ hẹn hò ở đây còn gọi cả bọn phù ngạn tới. Đến cùng đế nữ chỉ gọi người thân cận hầu hạ, sau đó lại nói ma tôn ngoài vườn lánh đi. Kẻ còn lại chính là mượn người khác cho rằng lúc đế nữ ở trong vườn, ma tôn rời khỏi đến tàng thư các một lát nói mọi người cẩn thận trông coi. Từ giờ phút này không cho phép bất kỳ người nào đi vào tàng thư các ngay cả trưởng lão cũng không được. Đương nhiên thủ vệ tuân theo, phong thầm lại mượn cơ hội này tới gần tàng thư các từ phía sau, thông qua cấm chế đi vào. Nơi cấm chế chỉ có ma tôn, trưởng lão và tà hữu hộ pháp trong vô niệm thành biết nên thông qua như thế nào trước kia ngăn không ít kẻ xấu muốn lẻn vào. Lúc này chẳng ai ngờ được cấm chế lại không phòng được một người ngoài. Mọi chuyện tự hồ cuối cùng cũng có thể khiến người ta thả lòng một chút. Một lúc sau, Tạ Vi Ninh cho lui đám người phù ngạn, rồi ở trong vườn tĩnh lặng chờ thông tin. Chỉ là nàng không hiểu lắm, vì sao sau khi mình kêu đám người hộ thiên vệ rời đi, nói nàng và đế nữ muốn ở đây tĩnh tọa một lát, đám người này nhìn nàng với ánh mắt đầy phức tạp. Đương nhiên nàng cũng nhìn ra sự xa lánh của người tiên giới đối với Ma Tôn, cảnh giác và căm ghét nhàn nhạt giấu kín, dù cho Ma Tôn thân thiện với đế nữ thế nào thì cuộc đối đầu lâu dài trước đó cũng không phải một hai ngày là tiêu trừ. Nhưng bọn họ vô cớ để lộ sự thương hại lại là thế nào nhỉ? Không chờ nàng nghĩ kỹ trong vườn nganh đón những vị khách mới. Có lẽ do hành động hôm nay của Ma Tôn khiến người luôn yên lặng quan sát cuối cùng không thể ngồi yên được nữa. Một lần tới, tới tận ba người. Ba trưởng lão trông đều bảo dưỡng không tồi tuổi đã mấy trăm bề ngoài vẫn như trung niên, chỉ hơi có nếp nhăn mà thôi. Sở thích ăn mặc mỗi người khác nhau, đại trưởng lão đoạn tùng để một tròm dâu đen lúc trước nàng gặp qua. Hai vị còn lại, một người có khuôn mặt thoạt nhìn hơi hiền lành, khí chất hoàn toàn không phù hợp với ma giới, lại khiến nàng nghĩ tới người tiên giới. Một người khác tuy gương mặt vẫn trung niên, lại có một mái tóc dài bạc trắng, lông mày cũng trắng, thoạt nhìn rất ca tính. Với hai người này, tạ vi ninh thấy tên cũng không khớp với mặt. Đại trưởng lão đứng ở bên trái, thần sắc nghiêm túc, khóe miệng kéo căng, có vẻ như không muốn nói nhiều. Đế nữ kia đâu? Một người trong đó nhìn quanh khắp nơi, nhăn mặt hỏi, không phải nói hai người các ngươi tĩnh tỏa ở trong vườn sao. Tạ Vi Ninh siết chặt ngón tay, bình ổn nói, đế nữ về trước rồi. Cũng không nói nguyên nhân về trước như thế trái lại, ba người không nghi ngờ gì nữa. Một lát sau, người trung niên hiền lành kia mở miệng trước người đấy. Không khó nhìn ra sự thân cận từ ngữ khí trong giọng nói. Ông thở dài nặng nề cao mày nói. Hai ngày nay trong ngoài thành đều lan truyền mấy lời đồn, đến tột cùng ngươi và đế nữ kia là thế nào? Nói rồi liền giả vừa tức giận, ngươi sẽ không thật sự như bên ngoài nói đấy chứ, nhất kiến trung tình với đế nữ, si tình đến nỗi không biết mình đang ở đâu sao tôn chủ đại nghiệp không thể hủy trong chốc lát. Hai ngày nay ngươi thậm chí cũng không chịu kiến bọn ta. Tạ vi ninh trầm mặc không nói, thấy nàng như vậy. Vị đầu bạc bên phải này này hai tiếng, hoa giải nói, ngươi đừng thấy lôi thuốc của ngươi nói như vậy, cũng do lão ta sốt ruột thôi. Chủ yếu là sau khi ngươi gặp từ lôi xảy ra không ít chuyện, khiến bọn ta khó lòng chấn định. Trước lúc giao chiến với đế nữ, sự vụ trong thành ngươi đều giao cho ba chúng ta xử lý. Sau đó ngươi bị thương trở về, bọn ta vẫn luôn quản lý thay, hiện giờ ngươi đã bình phục, lại không nhắc đến việc này, dường như vứt sau đầu trận chiến với đế nữ, ngươi bảo bọn ta sao không lo lắng cho được. Lôi thúc, tạ vi ninh hiểu rồi. Người nói chuyện trước đó hẳn là tam trưởng lão trừ lôi, hiện tại nói chuyện hẳn chính là nhị trưởng lão hà si. Nàng không kịp phản ứng lại ngay tam trưởng lão thấy thế càng hỏi tiếp đến tột cùng ngươi và đế nữ kia là thế nào. Tạ vi ninh nghĩ một lúc, nghĩ phải theo lời của hai vị trưởng lão, lại nghĩ đến hình tượng ma tôn. Giờ phút này chỉ có thể dựa vào phản ứng của một mình nàng, không thể để bọn họ phát hiện không ổn. Không có gì. Nàng rừng rưng lạnh lùng nói, diễn kịch mà thôi. chương 16, ta sẽ đi nói bản tôn tâm duyệt đế nữ. Diễn kịch, ba vị trưởng lão đồng thời sừng sốt. Tất nhiên ba người bọn họ không cảm thấy ma tôn quan tâm đế nữ kia như những người khác. Từ khi đế nữ vào thành vẫn luôn âm thầm quan sát cho dù người vô niệm thành lan truyền mấy tin đồn nhảm nhí, hay lời đồn đại ở ma cung hai ngày nay, bọn họ đều không tin. Đến khi người bên dưới truyền từng tin tức đến, ma tôn và đế nữ ở một chỗ thế nào thế nào, rồi tiếp xúc thân mật thế nào thế nào, rồi đối mắt nhìn nhau thế nào thế nào bọn họ mới không nhịn được mà muốn đến xem thử. Bọn họ không tin cho lắm, nhưng lại có một chút khả năng khiến lòng người không nhịn được mà dao động. Nói thật thì dựa vào dung mạo của đế nữ kia, nói không chừng, lỡ như thật sự khiến trong lòng ma tôn sinh ra một ý niệm, nếu cây vạn túy vạn năm không nở hoa thật sự nở hoa, hậu quả này tuyệt đối sẽ rất đáng lo ngại. Bọn họ lo lắng ma tôn không chặn được sự tấn công của đế nữ mới vội vàng chạy tới. Ai cũng biết hai giới tiên ma từ xưa đến nay không hợp, có điều sau khi tiên giới xưng đế, hai bên tạm thời Thái Bình 300 năm, nhưng tuyệt đối không thể cứ như vậy mà giải trừ khúc mắc Nhất định là âm mưu của đế nữ kia không nhỏ ý đồ câu dẫn người khác. Sau khi nghe câu trả lời này, trong đầu ba người nghĩ lại, liền thông suốt. Đúng rồi, ma tôn của bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay với tiên giới. Cũng chỉ có lý do này mới giải thích được hành động hai ngày nay của hắn. Sau khi xác nhận việc này, nét mặt của ba vị trưởng lão đều không giống nhau. Tam trưởng lão trừ lôi hồi thần lại trước tiên, nở một nụ cười dạng dỡ tiếng cười sảng khoái khiến tâm tình người ta tốt lên trong bầu trời ma giới u ám, ông tiến lên một bước kích động vỗ lên người tạ vi ninh hai cái ngươi đấy. Cũng không thèm nói sớm, ông đánh giá trên dưới cười nói, lôi thuốc thật không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế. Tôn chủ chỉ gặp đế nữ kia một lần đã khiến nàng ta thần hồn điên đảo vừa hồi phục liền chạy thẳng đến ma giới Theo lời ngươi nói, nếu muốn thành công, hành động này trái lại không sai, việc này trông về lâu về dài thì lại không tồi. Đến lúc đó lấy thân phận của đế nữ kia, muốn biết chuyện gì của tiên giới mà chẳng được. Ha ha ha ha, không tồi không tồi. Tạ vi ninh nghe vậy hơi nhíu mày kéo khóe miệng xuống. Việc này tuyệt đối không thể nói ra. Người biết càng ít càng tốt, ta hiểu ta hiểu. Tam trưởng lão không thấy kỳ quái, chỉ cười tô tuét cả miệng. Sau khi nhị trưởng lão Hà Si phục hồi nét mặt cũng chỉ cười một cái, một khi đã như vậy trách nhiệm trên người ta tôn chủ có thể thu về không? Bằng không ta ngày ngày đều xử lý sự vụ, luyện đan luyện khí để ai làm đây? Vôn trồng linh thực chăn nuôi yêu thú tới tay ai? Tạ vi ninh, nàng gật đầu một cái, lời ít ý, ý nhiều có thể. Hà Si hài lòng, trừ lôi cũng rất hài lòng, hai người chắp tay với nàng cùng lui ra. Đại trưởng lão đoạn Tùng vẫn còn ở lại. Vẻ mặt của lão có thể nói là khó coi nhất trong ba người, gần như trầm mặt xuống ngay lập tức biểu cảm căng thẳng, nếp nhăn hai bên khóe miệng có vẻ có vài phần tàn khốc. Chờ hai người kia rời đi, hắn dùng sức nắm chặt ngón tay đến mức thân thể hơi run dày, như đang cực kỳ khắc chế, lại nặng nề thở dài, trầm trọng nói từ khi nào ngươi lại biến thành thế này. Không từ thủ đoạn đến mức này, khi nào, là khi nào mà ta chưa từng chú ý tới, ba lần khi nào, đến lượt tạ vi ninh ngẩn ra. Đối diện nam tử trung niên với tròng dâu đen, một khắc này lại như thể già đi mấy chục tuổi, dáng vẻ mệt mỏi kiệt sức cảm xúc trong ánh mắt khiến tạ vi ninh bất giác đau nhói trong tim. Nàng vô thức đứng lên trường, không cần nói, đoạn tùng đột nhiên phất tay áo mắt lời hắn, đau lòng nói, làm ma tôn, người rất tốt. Nhưng hiện giờ lại không khác gì ma tu tầm thường, ta vốn cho rằng bỏ đi bỏ đi, lão lắp đầu chắp tay sau lưng xoay người rời đi. Trái tim tạ vi ninh căng chặt lập tức đưa tay ngăn lại, đang định nói thêm vài câu giải thích cho ma tôn, đoạn tùng lại gạt tay nàng ra. Bàn tay không ít nếp nhăn, dùng sức mạnh khiến người khác hoảng hồn. Tôn chủ không cần lo lắng, ngữ khí lão xa cách, lão phu làm vì vô niệm thành nhiều năm như vậy, không đến mức muốn rời đi. Dứt lời, lão chắp tay với nàng, bước nhanh rời đi. Tạ vi ninh không cản được càng không thể nói xen vào, sau khi nàng chú ý tới ngón tay lạnh lẽo của mình trong lòng mới dâng lên một nỗi đau khổ. Không lẽ làm hỏng việc rồi sao? Đại trưởng lão thật sự có chút không giống người trong ma giới. Trước kia nàng đọc chương này, chỉ thấy miêu tả về ma tôn, chỉ biết hình như đoạn tùng và ma tôn không hợp nhau, đôi lúc nói chuyện sẽ móc xìa một chút nhưng chưa từng thấy lão có phản ứng như vậy. Phong thầm đặt quyển sách mình đang lật xem cuối cùng từ tầng này xuống dưới, sau đó rời đi từ cửa hông phía sau đã thiết lập lúc trước. Trong tàng thư các đích xác có đặt cơ quan và cấm chế rất mạnh, nhưng đối với người tự mình thiết lập là hắn đây lại chẳng là gì cả. Nhưng lấy thân phận của đế nữ, sau khi hắn rời đi phải càng cẩn thận hơn. Tu vi của thân thể này thật sự có chút không đủ, dù sử dụng pháp thuật hắn biết hiệu quả cũng giảm hơn phân nửa, thậm chí một số cái không có năng lực sử dụng nếu miễn cưỡng sử dụng sẽ bị phản phể. Cũng may, so với chắc chờ lúc vào, lúc rời đi lại một đường thông thuận. Bước chân đế nữ hơi dừng lại, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục tự nhiên, thật giống như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác. Đến khi phong thầm đến ngoài tường viện, bóng dáng nấp trong bóng tối cuối cùng mới rời đi. Hắn liếc mắt về phương hướng đối phương rời đi, lạnh lùng cười một cái. Gian tế ẩn giấu lâu như vậy, lại dựa vào thân phận đế nữ để tóm lấy. Nực cười. Xung quanh không có ma tu canh giữ, Phong Thầm nhấc mũi chân vượt qua bức tường, sau khi tiếp đất ngẩng đầu liền thấy Tạ Vi Ninh đang chống cằm, buồn rầu nhìn chằm chằm lên mặt bàn. Hắn đi qua, lạnh nhạt gạt cánh tay của nàng, Người đang chống lên mặt của bản tôn đấy, cũng đâu ai thấy." Phong Thầm cười lạnh hai tiếng. Tạ Vi Ninh không để ý tới hắn, nhìn hắn nói, "Ngươi trở về thuận lợi chứ?" Phong Thầm hơi gật đầu. Tạ Vi Ninh sót xa nói, "Bên ta không quá thuận lợi." Phong Thầm dương mắt xem nàng. Tạ Vi Ninh nói một cách tốc độ ba vị trưởng lão nghe nói ta ở đây tìm tới chất vấn đến tột cùng ta và đế nữ là thế nào. Ta nghĩ tới nghĩ lui không biết giải thích thế nào, liền nói diễn kịch mà thôi, nói xong thì tam trưởng lão cười to nhị trưởng lão cũng không nhiều lời, chỉ bảo ta thu lại trọng trách lúc trước ném cho hắn, ta đã đồng ý. Hai người bọn họ đi rồi, cảm xúc của đại trưởng lão lại không đúng, giống như rất thất vọng về ta, hỏi ta từ khi nào biến thành như vậy. Ta chưa kịp giải thích lão kêu ta không cần nói, rồi lại nói ta làm ma tôn rất tốt nhưng hiện giờ chẳng khác nào ma tu tầm thường. Nói xong nàng hít một hơi lớn, sau đó có chút áy náy nhìn về phía hắn có phải ta đã nói sai rồi không? Phong thầm, từ khi trao đổi thân thể tới nay, phong thầm đã trải qua quá nhiều trong lòng không có dao động quá lớn. Hắn gần như lãnh khốc mà nói, không có. Nếu ngươi không nói như vậy, giờ phút này sẽ chỉ càng thêm đau đầu huống chi, bản tôn đích xác sẽ không nương tay với tiên giới. Phong thầm nhàn nhạt nói, chỉ khi nói như vậy mới giải thích được mọi chuyện xảy ra trong hai ngày nay. Tạ vi ninh ngơ ngác vậy sao? Hai ngày này nàng đã sắp quên, vị ma tôn trước mặt này trung quy là kẻ một lòng muốn san bằng tiên giới. Còn về chuyện đại trưởng lão, không cần nghĩ nhiều. Phong thầm rũ mắt, khiến người ta không thấy rõ cảm xúc trong mắt kệ lão đi hắn nói xong tầm mắt rơi xuống mặt tạ vi ninh người phía sau xuất thần không chú tâm phong thầm nhìn một lúc chợt nói có một chuyện muốn báo với ngươi tạ vi ninh thu lại cảm xúc khổ sở đối với đại trưởng lão phục hồi tinh thần chuyện gì lúc trước ở tây viện ta là bị đám người hộ thiên vệ cản trở bọn họ không cho đến nữ mạo hiểm thề sống thề chết ngăn lại ta đã nói với bọn họ muốn tra xét vô niệm thành không ai ngăn được ta tạ vi ninh khó hiểu sau đó Sau đó, bọn họ xem là đế nữ không tiếc hy sinh bản thân vì đại giới cũng phải diệt trừ ma tôn. Còn cho rằng đế nữ cố ý tới gần để mê hoặc ma tôn, lấy được tín nhiệm. Tạ vi ninh, chẳng trách lúc bảo mấy người kia rời khỏi vườn, đều không cần giải thích ánh mắt nhìn nàng lại không đúng như vậy. Hai bên đều trở thành kẻ cạn bã mưu mô trong mắt thù hà của mình. Nàng do dự nói, vậy hai ta xem như hồi nhau. Phong thầm ừm. Hai người tĩnh tọa một lát tạ vi ninh đột nhiên nhớ ra mà hỏi, vậy ngươi đến tàng thư các nửa ngày có tìm được biện pháp gì không? Phong thầm trầm mặc, tạ vi ninh, ánh mắt ngươi phiêu diêu cái gì? Vẫn là trầm mặc, tạ vi ninh đứng lên cạnh một tiếng, không phải ngươi nói nhất định có thể tìm được sao? Phong thầm xoa mi tâm, ngữ khí trầm thấp ngồi xuống nói. Tạ vi ninh ta không ngồi, ngươi nhìn thẳng vào mắt ta này, ngươi nói rốt cuộc nửa ngày nay ngươi đã tìm được cái gì rồi? Phong thầm không ngẩn đầu cũng không nhìn, tạ vi ninh đột nhiên nhích đầu vào oán hận đến trước mặt hắn nói, vậy chúng ta tìm thêm mấy ngày ta tiếp tục nghĩ cách hiểm hộ cho ngươi, dù sao chuyện đã thành như vậy cũng không thể tệ hơn nữa. Không cần, phong thầm nhíu mày nói ta đã lật tung ba tầng trước trong tàng thư các không có sách nói về hoán đổi thân thể. Trái lại nói đến từ lôi, phàm là người bị trời dáng từ lôi chắc chắn phải chết không một ai có thể sống. Mà hai ta lại có thể sống sót, hẳn đây là nguyên nhân hoán đổi thân thể. Tạ Vi Ninh ngồi xuống, mới chỉ ba tầng trước thôi mà, mấy tầng phía sau cần vào xem tiếp không? Phong thầm lại nói, không kịp rồi. Hắn nhìn về phía Tạ Vi Ninh nói, phía tiên giới, giờ phút này tiên đế tiên hậu hẳn đã xuất quan. Sau khi nhận được tin tức, bọn họ át sẽ tới đón đế nữ trở về. Tạ Vi Ninh sừng sốt, vậy ngươi phải về sao? Phong thầm nghe xong, bất ngờ nhìn nàng một cái cười nhạo nói, sao thế, hiện giờ đế nữ không nỡ như vậy. Không được, tạ vi ninh nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn thật chặt. Trước khi đi ngươi phải nói mọi chuyện lớn nhỏ ở ma giới này thật rõ ràng cho ta. Còn có tên họ của ma tôn ngươi, ngươi không nói sự thật ta sẽ đi nói bản tôn tâm duyệt đế nữ. Phong thầm ra sức đẩy nàng ra, không đẩy nổi, hắn miến răng nói, buông tay, không buông, ta nói. Trường 17 tiên đế tiên hậu xuất quan, y như lời của phong thầm, từ trước đến nay tiên đế tiên hậu vào quan thế đài bế quan sẽ không quá 7 ngày, ngày thứ 7 cánh cửa nặng trịch cổ xưa kia mở ra. Ngoài cửa chúng tiên quan đã chờ từ sớm nhao nhau đến nghênh đón. Bái kiến tiên đế tiên hậu, lực đạo ôn hòa vô hình lướt qua người bọn họ, khiến đám người còn chưa hành xong hết lễ đã đứng dậy. Tiên đế nghiêm túc trang trọng tiên hậu trong nét mặt hiền hòa lại không mất khí độ. Lúc hai người đi ra, linh lực trong không khí dường như dồi rào hơn rất nhiều, khiến người ta nhất thời tâm thần sảng khoái tựa hồ sự khốn đốn nhiều năm đều được giải thoát. Kim quang lóa mắt bên trong cánh cửa phút chốc tràn ra, khiến mọi người không khỏi nheo mắt lòng tràn ngập kính nể. Cánh cửa lớn phía sau kia tựa bạch ngọc không tì vết đôi lúc có kim quang lưu truyền trong chớp mắt ẩn chứa sức mạnh vô tận làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhưng ai cũng biết trên cửa lớn này điêu khắc hoa văn tượng trưng trong ngũ giới cùng với thần tộc đã sớm sụp đổ trong câu chuyện xưa. Sau cánh cửa, là quan thế đài khiến vô số người tò mò và sùng kính trong truyền thuyết là nơi huyền diệu có thể xem mọi chuyện trong thiên hạ. Đáng tiếc quan thế đài này, chỉ có tiên đế và tiên hậu được thần tộc chúc phúc có thể vào. Mà hiện giờ thần tộc đã sụp đổ, mấy trăm năm chưa từng gặp người nào có một chút huyết mạch thần tộc. Quan thế đài đóng lại, trước mắt lại khôi phục như thường. Tiên đế tiên hầu cũng thu lại khí thức lúc vừa xuất quan, quanh thân không khác gì người khác. Tầm mắt hai người đào một vòng trong chúng tiên quan, không tìm được người mình muốn tìm, lại quay về đằng trước. Tiên đế nhăn mày, hỏi, hiện giờ đế nữ vẫn chưa tỉnh sao. Mọi người đã sớm đoán được bọn họ vừa ra ngoài sẽ hỏi vấn đề này, tuy nói đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng khi thật sự gặp phải vấn đề này, bọn họ vẫn cúi đầu, nhất thời không biết nên đáp như thế nào. Sự khó xử này cũng không quá lâu, chẳng được bao lâu, phía dưới có một tiên y nói, hai ngày trước đế nữ đã tỉnh lại. Hắn dừng một chút bổ sung thêm một câu, thương thế đã lành hơn phân nửa. Tiên đế tiên hậu đồng thời thở vào nhẹ nhõm, tiên y, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Hai người lại nảy tim lên, biết ngay sẽ là như thế. Trong lòng bọn họ biết sau khi gặp từ lôi, cho dù tận sức cứu chỉ cũng sẽ không khỏi nhanh như vậy, đang muốn hỏi bao nhiêu lâu tiên y kia lại nói thêm, nhưng cũng không phải chuyện xấu. Tiên đế tiên hậu nhất thời cứng đờ. Tiên y, nói ra cũng kỳ quái, đế nữ gặp tử lôi, trên người chỉ có ngoại thương, vẫn không tổn thương đến bên trong. Nghe nói sau khi ma tôn kia chịu tử lôi, cũng chỉ cháy đen cả người, sau đó đã tự lành. Át hàn tử lôi kia cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, trái lại không giống như sách cổ ghi lại. Có điều trước khi đế nữ đi, cánh tay phải đã để lại ngoại thương, không ngờ lại đã thông toàn thân nàng, ngày sau tu luyện chắc chắn sẽ càng thông thuận. Nhờ họa được phúc trái lại là vận khí, tiền đế nói một câu, nói xong chợt thấy không đúng. Trước khi đi, ngay sau đó tiên y than một tiếng, nhưng đế nữ đi quá vội vã, lão phu còn chưa đưa dược nàng đã rời đi. Cũng may ngoại thương ở cánh tay phải kia không quá nghiêm trọng, hai ngày này hẳn là cũng đang chậm rãi tự lành, sau khi đế nữ trở về uống vài đan dược là được. Một vị tiên quan bên cạnh nhanh chóng đẩy hắn một cái. Trong sự im lặng của đám đông tiên y hậu chi hậu rắc ngầm đầu đối diện với ánh mắt sáng như đuốc của tiên đế tiên hậu. Rốt cuộc là chuyện gì? Nói, nói rõ ràng, dáng vẻ thong dong trầm ổn của hai người lúc mới ra quan thế đài trong chớp mắt bị phá vỡ tiên đế vùng ống tay áo lên khí thế trên người khiến người khác choáng ngập không dám tới gần. Mọi người tránh ra một đường tiên đế tiên hậu ra tăng tốc độ bước chân. Lúc này mới có người căng ra đầu nói, sau khi đế nữ tỉnh lại, liền lấy thủ lệnh thông hành của tiên quân, đã ra ngoài bất ngự môn. Tiên hầu có chút kinh ngạc, nó vừa mới tỉnh lại, đã muốn ra ngoài sao? Nữ nhi của bọn họ từ khi nào lại biến thành như vậy? Bình thường sau khi bị thương trở về, không phải đều nằm hơn nửa tháng, khóc nháo muốn mấy món đồ chơi pháp bảo, sau đó xuống dưới ra ai chảnh trẻ và không nghe khuyên bảo sao? Trong mắt tiên đế bùng lên ánh lửa trầm giọng nói, đế nữ đi đâu rồi? Thủ lệnh thông hành kia lấy từ đâu ra? Nó đến ma giới bị trọng thương như vậy, không lo dưỡng thương, ngược lại chạy ra ngoài làm gì? Đám ma tu ngoài bất ngự môn làm gì có chuyện tha cho nó? Ông vốn tưởng rằng nữ nhi ngoan của mình lại giờ tính, nghĩ mọi cách lấy thủ lệnh thông hành để ra ngoài, lại không nghĩ tới, phía dưới có một tiên quân bước ra, hình như có chút lúng túng, hồi tiên đế, là ta đưa. Tiên đế dừng lại, nhìn về phía hắn, đột nhiên đau cả đầu. Ông nhận ra người này là lão nhân trong chúng tiên điện Ngô nhi tuổi còn nhỏ, nếu có chỗ đắc tội tiên quân, mong thỉnh thứ lỗi. Ông khách khí như vậy, nếu là lúc trước vị tiên quân này tuy trong lòng tức giận đế nữ bao nhiêu, nhưng chỉ có thể làm vẻ mặt hỏa ái nhận lấy, không nói gì nhiều. Tiên đế đều hạ mình, dùng như vậy thái độ bọn họ còn có thể nói thêm cái gì. Lúc trước đúng thật là như vậy. Nhưng hiện tại, sau khi tiên đế nói xong liền phát hiện nét mặt đối phương có một vẻ không thoải mái và cổ quái. Tiên quân không biết nên mở miệng thế nào. Hắn muốn nói, mười tiên quân tiên tôn bọn họ nghe nói đế nữ đã tỉnh vốn định đến hỏi chuyện từ lôi lại không nhịn được mà gian dậy vài câu chọc giận đế nữ. Một kiếm đã hất bọn họ ra ngoài cảm giác lúc ấy khó mà chịu nổi. Khí thế của đế nữ lại khiến mọi người chờ tay không kịp mơ hồ bị dọa sợ mới khó lòng từ chối. Hắn có chút khó nói. Tuy nói hôm ấy bọn họ có cảnh giới cao nên không bị bất kỳ thương tích nào, chỉ ngã sấp mặt mà thôi, nhưng trước mặt nhiều người như vậy cũng khó có thể mở miệng. Tiên quân chỉ có thể nói tiên đế nói quá lời. Việc này đế nữ chỉ hỏi một câu ta thấy đế nữ phục hồi khá tốt nên không nghĩ nhiều mới đưa thủ lệnh cho nàng ấy. Hơn 10 tiên quân tiên tôn hôm đó ở đây nghe hắn nói như vậy, cúi đầu lặng im, không phản bác một câu nào. Cũng rất may, ngày ấy chỉ có phù ngạn Tiểu Tiên ở bên cạnh đế nữ, nàng lấy được thù lệnh liền đến Lạc Vân Thành. Tiểu Tiên kia cũng hiểu chuyện không nói lung tung, khiến bọn họ thở vào nhẹ nhõm sau đó. Tiên đế Tiên Hậu phát hiện không khí quỷ dị xong lúc rời tầm mắt qua, lại không nhìn ra trên mặt bọn họ không đúng chỗ nào còn những người ngày đó không có mặt càng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu không gặp rắc rối trong lòng Tiên đế Tiên Hậu cũng yên tâm một chút. Ngay sau đó, hộ thiên vệ báo cáo bẩm tiên đế, hai ngày trước đế nữ đã đến ma giới. Hắn gian nan nói, bởi vì đế nữ ngồi thuyền mây của ma giới rời đi thuộc hạ không thể đuổi theo. Lúc đế nữ rời đi, bên người chỉ dẫn theo 10 hộ thiên vệ và thị nữ phù ngạn tiểu tiên. Và nghe tin tức tới báo, sau khi đế nữ lên thuyền mây ma giới, được ma tu đón vào thành, sau đó quyết định ở tạm ma cung của ma tôn kia hai ngày, hôm nay đúng lúc là ngày thứ hai. Hộ thiên vệ đi theo đế nữ vẫn chưa truyền tin về tiên giới, xem ra bọn họ ở ma giới vẫn chưa xảy ra chuyện gì lớn. Chỉ là hiện giờ tứ giới đều đang xôn xao đồn đáy, nói đế nữ và ma tôn tình đầu ý hợp. Tiên đế tiên hậu lần đầu tiên cảm thấy hoảng hốt, lần hoảng hốt nhất trong đời cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mấy từ ma giới ma ma tôn, nhai đi nhai lại nửa ngày, suýt nữa đã không thể lý giải. Bởi vì hai ngày đó tiên đế tiên hậu vẫn đang bế quan ở quan thế đài, không ai có thể quấy dày, đám người hộ thiên vệ càng bất lực, chỉ có thể phái ra mấy đội đuổi theo đến ma giới ở phía sau. Nhưng thuyền mây của đối phương thực sự quá nhanh, chưa được một chớp mắt, đã đuổi không kịp nữa rồi. Thuyền mây tiên giới lại không phải thứ bọn họ có thể tùy tiện sử dụng, nếu bắt buộc cần ít nhất cấp tiên tôn mới có thể mở miệng dùng thuyền mây. Nhưng... Lấy thanh danh của đế nữ cũng vì quá khứ nàng đã chọc giận không ít tiên tôn, hôm đó rời khỏi Lạc Vân Thành nửa ngày cũng chẳng có tiên tôn nào chủ động mở miệng. Còn về phụ mẫu của phong hành tiên quân đính hôn với đế nữ, hai vị tiên tôn đó ở ẩn từ trăm năm trước đã từ tiên quan càng không thể tìm được bọn họ để tương trợ Chỉ một khắc chậm trễ như vậy, lại qua gần nửa ngày, liền có lời đồn đãi truyền khắp tứ giới có thể thấy nội dung đó sốc đến mức nào. Sau khi nghe được lời đồn kia, mọi người ở tiên giới đều sợ ngây người. Còn chưa hồi thần lại, thấy tiên đế tiên hậu sắp xuất quan, liền tới nơi này nghênh đón. Sau khi tiên đế tiên hậu nghe xong những chuyện này, đầu óc xoay một vòng liền sáng tỏ, lập tức đau muốn nứt đầu. Mau phái người chạy thuyền mây đón đế nữ về đây. Vâng, mọi người đều đồng ý, một tiên tôn cùng vài tiên quân theo hộ thiên vệ khởi hành. Tiên đế lại chợt hỏi, "Bổn tọa nhớ Phong Hành Tiên quân và Đế nữ từng đánh dấu trên thông lục nghi của nhau. Hiện nay hắn đâu rồi?" Có người trả lời, "Hồi Tiên đế, mấy ngày trước Phong Hành Tiên quân đã bế quan. Thuộc hạ sẽ gọi tiên quân tới đây." Tiên đế trầm mặt phất tay để hắn đi nhanh. Mọi người cúi đầu không dám nhiều lời, có lẽ biết sự tình khẩn cấp. Không bao lâu, liền có bóng người bước vào điện. Mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy phong hành tiên quân với nét mặt điềm tĩnh lãnh đạm khí chất xuất trần, trong lòng không khỏi thở dài. Đừng nhìn hắn toàn thân trên dưới chỉ có áo ngoài đơn bạc, nhưng không có ai dám coi thường hắn. Tùy hắn chỉ là chức tiên quân, thực lực lại không thua tiên tôn, tuổi chưa tới 100 trẻ như vậy đã có thực lực bậc này, là nhân vật nổi tiếng tứ giới, cũng là người được chọn cho vị trí tiên đế tiếp theo mà ai ai cũng biết. Chỉ tiếc đứng cạnh đế nữ kia, không thể nào nói nổi hai chữ xứng đôi. Tiên đế. Tiên hậu, người tới hành lễ với bọn họ, người đến rồi, tiên đế cũng xem như nhìn hắn lớn lên, giọng điệu thân thuộc cũng có thể nghe ra sự lo lắng sốt ruột của ông đối với đế nữ. Lúc trước người và đế nữ từng để lại thần thức cho nhau, hiện giờ nó đang ở ma giới, không biết muốn làm gì, giờ phút này chính là lúc cần đến người. Hành nhất người mau gọi nó về, nó luôn nghe lời người nhất, tiên đế lo đến mức gọi cả tên thật của phong hành tiên quân. Phong hành nhất nhíu mi tâm lại. Lúc nghe thấy đế nữ ở ma giới, khí thế toàn thân trầm xuống không ít. Chỉ bế quan mấy ngày, sau khi đế nữ tỉnh lại không ngờ lại gây ra chuyện lớn. Hắn nén sự mất kiên nhẫn xuống đáy lòng, rỗi tay gọi thông lục nghi ra. Mọi người nhìn qua, liền thấy điểm vàng trên thông lục nghi lóe lên vài cái rồi tắt không có thêm phản ứng nào nữa càng không thấy có điểm trắng sáng lên. Điều này, phong hành nhất đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong mắt như không thể tin được. Có người thay hắn nói ra, giọng nói đầy khó tin, đế nữ thế mà lại diệt thần thức của phong hành tiên quân sao? Điều này ai mà nghĩ đến được chứ? Chuyện mà trời sập xuống cũng sẽ không xảy ra cương nhiên đã xảy ra sao? Tiên đế tiên hậu cũng bàng hoàng, hành nhất thế này là sao? Phong hành nhất nắm chặt thông lục nghi, trong lòng hắn cũng khó hiểu, bèn kho người hành lễ với tiên đế tiên hậu trầm giọng nói, xin tiên đế tiên hậu yên tâm, bổn quân nhất định sẽ đích thân đưa đế nữ về tiên giới. Mà đế nữ và ma tôn bị chúng tiên giới đang nhắc tới. Lúc này đang ở trong viện của ma tôn, một người đứng bên cạnh một người khác nâng cổ tay của người trước lên, dùng cánh tay của đối phương vẽ một hình trên không chung. Hành động của người bị cầm tay hơi cứng nhắc như không có dầu bôi trơn. Phong thầm không nhịn được mà nói, tạ vi ninh, ngươi nghiêm túc chút đi. Tạ vi ninh nhỏ giọng nói, ta rất nghiêm túc, ngược lại là ngươi có thể dùng chút lực hay không? Cứ bay bay làm người ta ngứa ngáy, bảo sao ta nghiêm túc được đây. Cầm miệng, hắn lạnh mặt cầm cổ tay nàng, làm lại lần nữa. Trước khi ta đi, ít nhất ngươi phải biết được một sát chiêu. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com Trường 18, gió xuân sưởi ấm hàn băng. Muốn đón đế nữ trở về, phải đến ma giới. Mọi người ở tiên giới phải chuẩn bị chua toàn. Tuy rằng có tin thức tham dò nói đế nữ ở ma giới rất mạnh khỏe, nhưng trong lòng bọn họ vẫn không quá tin vào lời đồn gì mà đến nữ và ma tôn tâm đầu ý hợp gì mà hai người thâm thỉnh với nhau gì mà hai người cùng trải qua tử lôi kiếp khó mà quên nhau đây vẫn là nói tương đối tốt khó nghe hơn một chút là nói đến nữ vừa gặp ma tôn liền khuyên tâm dung mạo của đối phương vứt tiên giới ra sau đầu cũng vứt luôn hôn ước với phong hành tiên quân ra sau đầu không tiếc phản bội tiên quân và tiên giới cũng phải ở bên ma tôn kia khiến người khác phỉ nhổ khinh thường đáng thương cho phong hành tiên quân tuấn tú lịch sự kia không ngờ bị nữ tử này liên lụy Còn có loại đồn đãi thứ ba, nói người ma giới có một bí pháp mê hoặc người có thể khiến người vừa gặp một lần đã bị cám dỗ tâm trí, không thể tỉnh táo, ngoan ngoãn tuân theo lời đối phương. Mọi người ở tiên vân phù cư khá tin tưởng loại tin đồn cuối cùng này. Suy cho cùng ai cũng biết từ nhỏ đế nữ vừa gặp đã thương phong hành tiên quân. Trùng hợp phụ mẫu hai bên cũng là bạn tốt nhiều năm, phụ mẫu của phong hành tiên quân và tiên đế tiên hậu đã kể vai chiến đấu, đồng tâm hiệp lực trong cuộc chiến tứ giới năm đó. Trợ lực cho tiên đế công lao của bọn họ không hề nhỏ, sau đó tiên đế đã ban phần thưởng và địa vị khiến ai ai cũng hâm mộ cũng rất tôn trọng bọn họ thậm chí hai vị tiên tôn không cần hành lễ lúc gặp tiên đế. Lúc ấy hai vị tiên tôn nhìn thấy đế nữ cũng cảm thấy tiểu cô nương đáng yêu, xem như thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ với hài từ nhà mình, hai bên phụ mẫu liền tính toán định ra hôn ước. Chỉ tiếc phong hành tiên quân hoàn mỹ di truyền ưu điểm của phụ mẫu thậm chí hậu sinh khảo ý, mà đế nữ thì càng lớn tính tình càng xấu, đến cả tu luyện cũng lười biếng. Tuy nói như thế, lúc đế nữ ngang ngược không nói lý đối mặt với phong hành tiên quân, lại như thay đổi thành người khác luôn là ăn nói khép nép. Người mà tiên đế tiên hậu nói không nổi, chỉ cần phong hành tiên quân vừa động hàng mày là nàng sáng dỡ hai mắt mặt dày đuổi theo chỉ mong đối phương có thể quay đầu. Thậm chí sinh thần của phong hành tiên quân, mỗi năm đều đổi một biện pháp tìm thứ tốt hơn tặng cho hắn, còn có một lần tự mình đến yêu giới hoang hải chật vật tìm yêu Long Địa Châu cho hắn. Dù cho sau khi tu luyện rất ít người để ý đến ngày sinh thần, đế nữ kia cũng thật cố chấp. Cố chấp bám lấy phong hành tiên quân như trùng theo đuôi ít nhất 50-60 năm trước, ai cũng đều thấy phong hành tiên quân ở đâu, đế nữ liền ở đó. Có bao nhiêu người tiên giới ghét đế nữ, liền có bấy nhiêu người cảm thán sự si tình của đế nữ với phong hành tiên quân. Phong hành tiên quân thật là một người lạnh lùng, hắn tựa hồ đặt hết tâm trí vào việc tu luyện không phân nổi nửa điểm cho chuyện khác. Đế nữ bám theo như vậy, hắn đều không chút động lòng. Nhưng người như thế cũng không quá để ý đến hôn ước của mình, đối với đế nữ ngày ngày theo sau cũng có thể làm như không thấy. Có lẽ cũng vì là thanh mai chúc mã tuy mọi người không nhìn ra phong hành tiên quân đờ ổng tình, nhưng đôi lúc cũng có thể thấy đối phương trả lễ cho đế nữ vào ngày sinh thần. Đây có lẽ cũng là sự ôn nhu thuộc về phong hành tiên quân. Thế nên, lần này đến ma giới đón đế nữ, không thể thiếu sự chuẩn bị, mọi người vô cùng hào hứng bắt đầu bày binh bố trận chuẩn bị đan dược phù chú và bảo vật. Trực tiếp dùng ba chiếc thuyền mây, khí thế uy nghiêm, điệu bộ hùng dũng. Càng thêm phong hành tiên quân lĩnh mệnh, mang vài tiên tôn và vài tiên quân đến có lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau một trận. Lúc phong hành nhất đang phân phó một hộ thiên vệ có một bóng người ngập ngừng nấp sau cánh cửa. Hộ thiên vệ rời đi, hắn không cần ngẩn đầu liền nói, xuất hiện đi. Bóng người kia ló ra một cái đầu, sau đó có chút xấu hổ bước ra, hành lễ với hắn, phong hành tiên quân. Không cần hành lễ, phong hành nhất nhàn nhạt nói, nhưng vẫn mời nàng vào phòng ngồi, người tới tìm ta có chuyện gì. Nữ tử ngồi trước mặt hắn trông nhỏ nhắn xinh xắn, ngây thơ hồn nhiên, lúc cười có một lúm đồng tiền đáng yêu. Nàng mặc một trường bào màu trắng nhẹ, trên cổ tay buộc một sợi dây đỏ treo đá ngọc dù ai thấy nàng cũng sẽ mềm lòng ba phần. Giang nhược vụ nhìn sắc mặt của hắn, cười một cái, cẩn thận lấy ra một chiếc túi từ trong ngực, đặt trước mặt hắn nói, phong hành tiên quân. Đây là đan dược ta luyện ra, là thượng phẩm, tiên quân cũng có thể dùng, chắc chắn sẽ có ích. Ngón tay nàng lộ ra. Mười ngón đều có dấu vết bị phỏng, được che chắn cẩn thận tay trái còn được băng bó bằng một miếng vải trắng, rất khó để bỏ qua. Phong hành nhất thấy thế, muốn mở miệng từ chối cũng không biết nên nói thế nào. Khoảng hai năm trước phong hành nhất ra ngoài lịch luyện, muốn tìm cơ duyên tấn trước tình cờ gặp một bí cảnh không người, bí cảnh đó có lẽ là di tích của thần tộc thượng cổ. Dù hắn có bản lĩnh như vậy cũng bị trọng thương, may mắn sau khi tách một sợi sinh cơ liền hôn mê, lao thẳng xuống vực sâu. Lúc tỉnh lại đã tới nhân giới, được người trước mặt cứu. Y giả nhân giới không thể trị liệu thương tích trên người hắn, hôn mê nhiều ngày không tỉnh những vẫn còn hơi thở, giang nhược vụ chỉ có thể mang hắn theo tự mình dùng ván gỗ kéo hắn đi tìm môn phái tu luyện để chữa trị. Tùy phong hành nhất hôn mê không thể nhúc nhích thần hồn lại tỉnh táo, rất rõ động tĩnh bên ngoài. Hắn biết nàng là một cô nhi, sống nhờ việc làm y đồng của y quán, người của y quán cũng tốt bụng, mỗi ngày đều chia cho nàng một ít thức ăn. Người như vậy, dựa vào nghị lực một đường chắc chờ cũng muốn cắn răng cứu hắn. Trời xanh không phụ người có lòng, cuối cùng sau hơn một tháng, có một môn phái thấy bọn họ thật sự đáng thương nên bằng lòng trị liệu. Nửa năm sau, phong hành nhất thức tỉnh tỏ rõ thân phận tặng không ít linh thạch và pháp bảo cho môn phái kia. Đối với nữ hài mồ côi này, hắn muốn báo đáp nhưng không thể cho nàng tiền tài. Bởi vì nàng sẽ không giữ được. Nghĩ tới nghĩ lui, tìm ra nàng có tư chất tu luyện, liền mang về thiên giới, ở tạm trong tiên phủ với hắn. Đã hơn một năm, bản tính và thiên phú của Giang Nhược Vụ đều khiến người khác khó lòng từ chối nàng, vừa lên thiên giới chỉ là phàm nhân một giới, hơn một năm ngắn ngủn lại có thể bước vào huyền tiên, hôm trước còn đã tấn trước kim tiên. Tốc độ tu luyện bậc này, nói chỉ sau phong hành tiên quân cũng không quá, làm người ngạc nhiên không dứt mọi người cũng không ngờ một phàm nhân lại có thể có thiên phú như vậy. Ngay cả tiên đế tiên hầu cũng rất yêu thích nữ từ này. Còn có người ngồi ở quán trà nghị luận Người như Giang Nhược Vụ với đế nữ thật sự như hai dáng vẻ khác biệt Nếu phải luận bàn, người trước có vẻ giống đế nữ hơn Người được mọi người yêu thích như thế, tất nhiên đế nữ sẽ không thích rồi Nàng ngày ngày bắt nạt Giang Nhược Vụ, làm người ta chướng mắt Giang Nhược Vụ cắn răng chịu đựng, làm người ta đau lòng Phong hành nhất đối mặt nàng, càng không biết nên cư xử như thế nào Giang nhược vụ thấy hắn trầm mặc cho rằng hắn không muốn nhận, chỉ có thể ngượng ngùng thua tay, biểu cảm trên mặt khiến phong hành nhất không đành lòng từ chối, bèn đưa tay nhận lấy. Luyện đan không thể nóng vội, hắn nhìn vết thương trên tay nàng nói, đi tìm tiên y lấy chút băng rán, tránh để lại sẹo. Giang nhược vụ lập tức vui vẻ nói, vâng, đa tạ tiên quân quan tâm, nàng nói xong, lại lo lắng hỏi, nghe nói tiên quân phải mang quân đến ma giới đón đế nữ về thế cần đi bao nhiêu ngày. Phong hành nhất lắc đầu nói, khó nói, nhưng nhắc tới đế nữ, hàng mày của hắn liền mất kiên nhẫn. Phong hành nhất nén lại cảm xúc nhìn người trước mặt dặn dò, người mới tấn trước kim tiên không lâu tiên giới lại xảy ra chuyện thế này, tạm thời không có thời gian chọn tiên phủ giúp ngươi, chờ ta trở về sẽ chọn cho ngươi một nơi đất lành. Ngươi cũng cần củng cố bản thân, đại hội tiên phẩm ngày sau mới có thể lấy được thứ hạng tốt. Đến lúc đó, nói không chừng phụ mẫu cũng có thể nhìn thấy ngươi. Sợi dây đỏ treo ngọc trên tay Giang Nhược Vụ là đồ vật đáng giá nhất trên người nàng từ khi còn nhỏ luôn ở trên người tháo thế nào cũng không được. Phong hành nhất nhìn liền biết đây là tiên vật còn bị người ta hạ cấm chế sau khi biết sự thật mới quyết định mang nàng về tiên giới. Giang Nhược Vụ gật đầu ta nhất định sẽ cố gắng. Chủ yếu là có chút lo lắng lần này tiên quân ra ngoài sẽ bị thương tiên quân nhất định phải cẩn thận. Cũng không biết đế nữ sống ở ma giới thế nào có gặp chuyện gì không. Lần này ta luyện đan dược cũng có không ít viên mà cảnh giới huyền tiên có thể sử dụng đến lúc đó nếu có thể hữu ích vẫn mong tiên quân cứ dùng. Phong hành nhất nghe thấy liền cười khẽ một tiếng, nụ cười này như gió xuân sưởi ấm hàn băng, lập tức tan chảy khiến người khác không thể rời mắt. Người có lòng rồi, đế nữ bắt nạt nàng như vậy mà nàng còn có thể quan tâm thế này thật sự hệt như sự thiện lương khiến người ta cảm động lúc ở nhân giới trong quá khứ. Hắn không nói cũng có tiên y đi theo căn bản không cần luyện chế riêng. Phong hành nhất lại nghĩ tới đế nữ có chút đau đầu và phiền chán nhàn nhạt. Giang nhược vụ ngây người, hồi thần lại gương mặt liền ửng hồng, sau đó lại dặn dò hắn tuyệt đối phải cẩn thận mới bước đi chậm rãi như không nỡ rời đi. Tạ Vi Ninh cảm thấy mình ít nhiều cũng có chút số mệnh vất vả. Tiếp trước làm con cái của gia đình đơn thân, vì để mẹ già sống tốt hơn mà cần cù chăm chỉ làm việc, không ngờ mẹ lại mất sớm, cũng may lúc ra đi đã hưởng phước được nhiều năm. Nàng kiếm nhiều tiền như vậy lại không sử dụng bận rộn đến mức chết đột ngột trước bàn. Không nghĩ tới tái sinh một đời, vừa mở màn chính là từ cục. Không dễ mà may mắn sống lại, lại thành thân phận không thể dừng lại nghỉ ngơi. Mà tôn không tìm thấy biện pháp ở tàng thư các nhà mình cũng chỉ có thể về tiên giới, nghe nói tiên giới có một nơi tên là thập cảnh tháp chứa sách trong thiên hạ tất cả nội dung của ngũ giới còn có các loại bí pháp. Nhưng muốn đi vào cần có điều kiện, được tiên giới canh giữ nghiêm ngặt là một vật trước khi thần tộc thượng cổ biến mất đã giao cho tiên giới trưởng quản. Hắn sẽ tiến vào thập cảnh tháp tìm biện pháp. Sau khi xác định phải rời ma giới, thái độ của ma tôn đối với nàng liền thay đổi ngay lập tức. Trước đây chuyện gì cũng không muốn nhiều lời, sau đó lại hận không thể nhét tất cả công pháp vào đầu nàng trong một đêm, bảo nàng một đêm phải học thành. Đây cũng thôi đi, chỉ là cơ mật quan trọng lớn lớn bé bé của vô niệm thành, viết một quyển sách cũng không hết, cũng may lúc trước hắn đã sớm sao lưu, đặt trong mật thất phòng ngủ của hắn. Tạ vi ninh tên chết bầm này giỏi thật, nàng ở nhiều ngày như vậy, cư nhiên không biết còn có một cái mật thất. Nhưng về chuyện của đại trưởng lão, hắn chỉ nói đối phương là một ma tu rất khác biệt điểm này, nàng đã cảm nhận được. Đại trưởng lão trước nay luôn không thích thủ đoạn của ma tu tuy lão tu ma đạo, nhưng về mặt hành sự thì chú trọng đường đường chính chính quang minh chính đại. Cho nên ngày ấy, trước lời nói của nàng mới có phản ứng lớn như vậy. Đây còn chưa xong, còn nói, mỗi tháng ngày 15 cũng chính là ngày thứ 15, hắn sẽ đến nơi cao nhất của bất diệt sơn mà nhìn. Nơi đó hiện tại đã xây một cái đỉnh, lúc nàng đi ngồi ở đó cũng được. Tạ vi ninh hỏi, vậy ta phải nhìn cái gì? Phong thầm chỉ đáp tùy ý. Sau đó lại nói với nàng, nếu nàng có chuyện gì không thể xử lý thỏa đáng, giao cho ba vị trưởng lão hoặc hộ Pháp là được. Trên thực tế, nàng có thể lấy cớ bị chúng tử lôi cần tĩnh dưỡng, giao mọi chuyện lớn nhỏ bên trong thành cho ba vị trưởng lão. Tạ Vi Ninh, vậy sợ là nhị trưởng lão muốn giết ta đấy. Phong thầm nghe xong, thản nhiên gật đầu. Tạ Vi Ninh, vậy ngươi còn không biết xấu hổ mà nói nữa. Cuối cùng nói đến chuyện thí luyện định ma bia, là thứ nàng đã nghe thấy từ khi tỉnh lại, vẫn cứ mãi hoang mang. Bởi vì nguyên tắc miêu tả cực kỳ ít về ma giới. À, phong thầm nhẹ nhàng bâng qua nói, đó là thí luyện trước khi bước lên vị trí ma chủ. Tạ vi ninh, nàng kinh ngạc rất cả cầm kêu lên, không phải chữ thí luyện kia khi nào mở đấy. Ta ta hiện giờ ở trên người của ngươi, hẳn là không cần tiến vào thí luyện nhỉ. Việc này vẫn nên chờ ngươi tự làm mới được. Phong thầm nói tí luyện là trung tâm ma giới tấm bia đá tên là định ma bia. Chỉ cần lấy máu tươi của 10 ma tôn ước định nhỏ vào tấm bia đá định ma bia tự động cảm ứng có thể mở ra bất cứ lúc nào. Tạ vi ninh nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì tốt, chỉ là trước kia ta và tất cả ma tôn đã ước định một tháng sau sẽ mở ra. Một câu nói nhẹ nhàng khiến người ta như sấm sét rầm trời. Tạ vi ninh nhanh chóng hỏi, vậy có thể hủy bỏ ước định không? Phong thầm nhìn về phía nàng. Một ánh mắt khẩn trương, một ánh mắt đạm nhiên. Sau một lúc lâu, người sau nhìn người trước chằm chằm, gương mặt vô cảm không làm bất luận động tác gì. đùng, tạ vi ninh đã thông. Nàng ôm ngực sụi lơ ngồi tựa lên ghế. Không cần nghĩ nhiều, lúc này hắn mới mở miệng nói, lúc trước ta đã lén thử hai lần, đều không thông qua thí luyện. Tạ vi ninh bật dậy, người cũng không được à. Phong thầm nhấp một ngụm trà thần sắc mờ mịt nói, không ai được cả. Từ sau khi ma chủ tiền nhiệm chết gần trăm năm nay không một ai có thể được. Cho nên định ma bia này qua được hay không cũng thế. Nhưng nếu hắn muốn trưởng quản ma giới, vẫn cần một hình thức. Không thể thông qua định ma bia, vậy thì đánh cũng phải khiến bọn họ thần phục. Tạ Vi Ninh không biết mấy điều này, sau khi nghe thấy không ai được cặt thả lỏng xuống, giật ấm trà của hắn rót cho mình một tách trà an ủi, không biết nghĩ đến điều gì lại thầm bật cười đường đường là ma tôn còn lén thử định ma bia hai lần vậy có phải là nói hắn lén gom máu của mười ma tôn hay không nghĩ đến hình ảnh kia cũng thật buồn cười tay cầm tách trà của phong thầm dừng lại hắn nhìn kẻ trước mắt không biết nặng nhẹ còn cười bất chợt này không lên tiếng tạ vi ninh rất tự tại lại thấy hắn rũ mắt nhìn xuống bóng trăng khuyết phản chiếu trong tách trà đột nhiên thấp giọng nói còn nửa tháng ta sẽ tìm được biện pháp đổi lại Tạ Vi Ninh cảm thấy chữ còn này có chút phi diệu, nhưng định ma bia còn cách một tháng, không hề liên quan cho rằng hắn đang nói cho hắn thêm nửa tháng, vì thế khổ vũ chúc ngươi thành công. Phong thầm nhìn nàng một cái, khi Tạ Vi Ninh đang muốn tiếp tục rót một tách trà, đột nhiên bị người ta tóm lấy cánh tay. Đứng lên, huấn luyện, Tạ Vi Ninh nghe từ phía sau, thân thể phản xả có điều kiện bắt đầu mỏi mệt đến run dày. Đêm khuya, Phong thầm trở về Tây Viện sau khi tắt nến, mọi người lui ra. Hắn lại lẳng lặng ngồi trong phòng. Một lát sau, một bóng người xuất hiện từ trong bóng tối. Thật không ngờ đế nữ còn có bản lĩnh này. Không chỉ có thể phát hiện ra ta còn có thể gạt ma tôn mà vào tàng thư các không bị ai phát giác. Người nọ cười nói, nói ra sợ là người tứ giới cũng phải chấn động. Đế nữ, người giấu cũng quá sâu rồi. chương 19, quả thực tin đồn không thể tin được. Cùng một bầu trời, ban đêm ở ma giới lại tối hơn tiên giới không ít nhưng ánh trăng treo trên đỉnh đầu lại rất lớn, vừa to vừa sáng. Vô niệm thành trùng hợp xây trên một nơi cao trông như cách càng gần ánh trăng. Một buổi tối như vậy, nếu như bình lặng yên à, không có người xâm phạm, không có ma vật xâm nhập, khiến người dễ dàng thả lỏng. Nương theo tầng ánh sáng bạc kết thân ảnh của kẻ đang nói dường như vẫn nằm trong bóng tối. Không thấy rõ, không thấy được chỉ biết là một khối đen xì có chút cao lớn, âm điệu cũng khàn khàn cổ quái không giống tiếng người, lại tựa như phóng đại mấy lần, làm người nghe sợ hãi. Đối phương nói xong, liền chờ đế nữ đáp lời, sau đó mới nói tiếp. Nhưng mà hắn nói xong, trong phòng lại yên tĩnh. Bóng đen an tĩnh một lát thiếu kiên nhẫn mà nói, sao thế, chẳng lẽ đế nữ có ý kiến với ta à? Phong thầm nâng mắt khóe miệng cong lên nụ cười chào phúng, một thứ không dám hiện thân cũng xứng à. Lời này vừa nói ra, bóng đen tức giận bầu không khí trong phòng lập tức căng thẳng, một tầng xương đen chậm rãi bao vây bốn phía ánh trăng cũng bị che khuất những thứ mảnh nhỏ trong xương đen đang cố gắng nhập vào làn da đế nữ. Phong thầm không chút để tâm, thậm chí hắn rũ mắt nhìn thoáng qua mặt bàn. Đây là lần đầu tiên hắn để ý đến đồ vật trong phòng đế nữ, có lẽ đám người ám giao vệ đã nghe đến tính tình đế nữ chuẩn bị cho nàng không ít bánh ngọt ăn vặt ban đêm. Loại thức ăn không lành mạnh này sẽ chỉ tăng thêm lượng mỡ vô dụng còn không no bụng ở ma giới nhà nào dư giả hoặc ngày lễ Tết mới dám mua. Nhìn ra tứ giới tuy rằng minh giới cũng độc đáo không có sự sống nhưng quỷ tu minh giới lại không cần thức ăn tiên ma yêu đều cần thứ này để người và yêu tu vi cấp thấp sống tiếp còn có thức ăn tạo từ linh thực yêu thú cũng là thứ hữu dụng với tu giả. Nhưng chỉ có ma giới ngay cả bánh ngọt linh khí không phải tiệm nào cũng có thể làm cũng không phải thứ người bình thường dám mua. Phản phất chỉ có ma giới bọn họ bị trời đất vạn vật vứt bỏ. Bóng đen thấy mình bị ngó lơ, trong lòng tức giận đồng thời cảm thấy cầu quái, khiến hắn có chút do dự. Hiện tại hắn đang dùng bi pháp chỉ có môn phái của hắn mới có. Trước khi tới gặp đế nữ này, trong lòng hắn đã có chuẩn bị, nữ từ có thể mê hoặc được ma tôn kia lại có thể đi vào tàng thư các nhất định không thể xem thường. Tuy nói bọn họ cũng không quá coi trọng ma tôn kia, nhưng tốt xấu cũng là một ma tôn. Hắn đã không định xem thường, thậm chí còn khách sáo mở miệng, chuẩn bị vui vẻ đáp qua đáp lại với đế nữ. Hắn còn hỏi thăm, đế nữ tuyệt đối là lần đầu tiên tới ma giới, trước kia nàng ta thường đến yêu giới, có lần nào ra ngoài mà không có cả đống hộ vệ bảo hộ chứ, đến cả mặt ma tu cũng ít chạm phải vậy sao nàng ta phản ứng nhạt nhẽo như vậy nhỉ. Lúc trước bóng đen từng gặp người tiên giới, dù là tiên quân cũng có mấy kẻ bị công pháp quỷ dị này của hắn làm hoảng sợ. Đế nữ không cảm thấy xương đen không giống bình thường, cũng không cảm nhận được không khí trong phòng này sao? Đây thật sự không giống đế nữ trong lời đồn kia chút nào. Quả thực tin đồn không thể tin được, rốt cuộc là kẻ nào thề thốt tìm hiểu tin tức này về thế? Hắn trở về sẽ vặn đầu kẻ đó xuống. Với phân tích này, bóng đen vốn không định ra tay thật làm trọng thương cũng bị kích đến mức muốn thử bản lĩnh của đế nữ. Màn xương đen làm cho người ta sợ hãi liền tựa như mấy con rắn độc đổi lại thế công, đảo ngược tập kích đến. Trong không khí chuyển đến mấy tiếng sạt sạt nhỏ thanh âm cực kỳ nhỏ chồng lên nhau, vào lỗ tai người liền có vẻ vô cùng ẩm ý, như thể có thứ gì muốn chui vào tai như muốn gặm cả xương cốt máu thịt đầu đau muốn nứt ra. Những hạt bụi nhỏ bay ra từ trong xương đen khiến người khó có thể thấy rõ tách khỏi xương đen, lúc chúng cách ra thịt đế nữ không đến nửa lóng tay, ngón tay phong thầm đặt trên mặt bàn đột nhiên nhấc lên. Khi ngón tay hắn hạ xuống, rõ ràng cảm nhận được có một sức mạnh bao trùm toàn thân hắn còn nổi lên từng gợn sóng, khu hạt bụi ra ngoài. Bóng đen âm thầm cả kinh thật là pháp thuật hộ thân hiếm gặp. Quá khứ hắn rất ít khi thất thủ, hạt bụi này không phải thứ có thể ngăn bằng pháp thuật tầm thường, đế nữ sao lại biết nên làm thế nào để đối phó còn có thể ngăn chặn một cách chính xác chứ. Nàng ta vẫn chỉ là một huyền tiên thôi mà, hắn không biết đế nữ mà hắn đang nghĩ người trong thân xác đã thay đổi. Đổi thành kẻ mà ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn đã nhận ra độc môn bí pháp này đến từ thủ hạ của vị ma tôn nào. Đây là do hắn tính sai. Nếu bóng đen không dùng loại bí pháp này, đổi thành phương pháp thường gặp một chút phong thầm thật đúng là không chắc chắn biết được ngay. Tu vi của đế nữ kém hơn bóng đen, nhưng biết vài pháp thuật vượt cấp sử dụng trong nháy mắt chấn động đối phương một chút hoàn toàn đủ. Trong một hiệp bóng đen thu hồi xương đen trong lòng cũng thêm cảnh giác và coi trọng đế nữ vài phần. Nội tâm hắn không ngừng gào thét lời đồn dối gian ta. Nháy mắt tiếp theo, khối đen cũng biến mất lộ ra một người có dáng dấp tương đối cao lớn cường tráng, mặc y phục dạ hành trên mặt đeo mặt nạ. Điều này biểu lộ sự thỏa hiệp cũng rơi xuống thế hạ phong. Hắn nói kỳ lạ thật không hổ là đế nữ thế mà lại giấu rốt trăm năm. Phong thầm nhìn về phía hắn, bức người đến mức này đủ rồi. Muốn để người này tháo mặt nạ, không có khả năng cũng không cần thiết. Vì thế hắn cười một tiếng, lời nói lại không hề khách khí, nói thử xem tìm bản đế nữ có chuyện gì. Ngươi tránh tầm mắt hộ vệ trốn trong phòng hồi lâu. Cũng có chút bản lĩnh, lại cũng chưa nói tới lợi hại thế nào. Phong thầm đặt tay trái lên bàn trống cầm tay phải gác lên đầu gối, hai chân tùy ý mở rộng ánh mắt lạnh nhạt cho ngươi thời gian một nén nhang, nói đi. Bóng đen sống từng thấy quỷ cảm giác dường như mình lại nói chuyện cùng một thái tử tiên giới lạnh lùng. Tuy nói khí tức của đế nữ thượng vị giả này cũng không mấy kinh ngạc nhưng cảm thấy không giống như trong tưởng tượng. Hắn không kịp nghĩ, nói thẳng, đế nữ có thể vào tàng thư cấp hẳn đã tìm được biện pháp thông qua cấm chế còn khiến ma tôn kia không chút nghi ngờ. Có lẽ đế nữ cũng không nhất kiến trung tình với ma tôn như lời đồn đã nhỉ. Phong thầm nghe thấy cười lạnh hai tiếng, biểu cảm kia chỉ kém nói thẳng trung tình cái rắm. Bóng đen thấy thế lại nói, trước đây nghe nói đế nữ một lòng muốn giải quyết đại họa trong lòng tiên giới, mới quang chiến thư cho ma tôn vô niệm thành, muốn một trận diệt trừ luôn kẻ này, giữ gìn hòa bình tứ giới, thật sự khiến người ta cảm động. Đế nữ hàng năm ở tiên giới hẳn là không biết ma giới bọn ta không phải ai cũng muốn trừ khử tiên giới giống như ma tôn kia. Hiện giờ kẻ trong ma giới còn chấp niệm này giống hắn, sợ là chỉ duy có hắn. Ngay cả tôn chủ bọn ta đã sống mấy trăm năm Thái Bình cũng cảm thấy gì mà chiến tranh hai giới, hoàn toàn là chuyện không cần thiết. Phong thầm ồ, bóng đen nói tiên giới chỉ sợ không biết ma giới chậm chạp không có ma chủ nhậm chức. Ma tôn của vô niệm thành chỉ hơn trăm tuổi có mỗi cái dám mà vọng tưởng làm ma chủ. Hắn chẳng qua có vận khí tốt được linh bảo thượng cổ gì đó tu vi mới một bước lên trời, ma giới bọn ta chẳng mấy người phục hắn. Phong thầm ồ, hắn hỏi, linh bảo thượng cổ gì? Bóng đen nghẹn lời, sao hắn biết chứ, không phải cả ma giới đều lan truyền như vậy sao? Bóng đen kéo lại đề tài, nửa canh giờ nữa là đến lượt hắn về vô niệm thành trực đêm rồi, không thể để người khác phát hiện. Đế nữ chỉ ép hắn xuất hiện, có thể lý giải, nàng ta không chủ động động thủ mà chờ hắn mở miệng là có hứng thú muốn nói chuyện thôi. Không chỉ có mình tôn chủ bọn ta còn có vài vị ma tôn đều không muốn hai giới khai chiến. Thế nên, lúc đế nữ vừa đến ma giới, ta đã yên lặng chú ý thấy hành động của đế nữ, liền biết đế nữ quyết tâm trừ hại cho tiên giới, chưa bị ma tôn liền phái ta tới tìm đế nữ, muốn bàn giao dịch. Phong thầm, nói thử. Giao dịch gì, người ma giới cũng không phải là kẻ ngốc. Không có điểm báo trước chỉ sau khi gặp nhau ở trận chiến, đế nữ liền tựa như bị hạ cổ, lan truyền ra gì mà chuyện tình với ma tôn. Người bên ngoài vô niệm thành, không ai thật sự tin tưởng. Trước đây thoại bản đế nữ tâm duyệt phong hành tiên quân đều đã chuyển tới ma giới đấy. Càng đừng nói tuy trước đây hai giới tiên ma duy trì Thái Bình không can thiệp chuyện của nhau, nhưng không có nghĩa là cho phép người của đối phương tồn tại bên cạnh mình. Bằng không sao ma giới này không có người của tiên giới sinh sống, tiên giới cũng không hề có người của ma giới. Mấy ma tôn kia tuy cũng không yêu thích tiên giới, nhưng vì lợi ích tương quan, bọn họ vẫn sẽ đến thương lượng Bao gồm tôn chủ phía sau ta thêm 8 vị ma tôn có thể giúp đế nữ và tiên giới tiêu diệt tai họa của hai giới tiên ma này, gìn giữ thái bình tứ giới cũng tránh việc người ma giới bọn ta phải chịu khổ. Đế nữ không biết tài nguyên ma giới bọn ta khan hiếm, linh thực cũng hiếm có thứ mà người bình thường ăn, trước đó vẫn mua bán với tiên giới được một chút. Nhưng từ khi ma chủ tiền nhiệm chết không ai có thể chủ trì đại cục ký kết khế ước duy trì mua bán với tiên giới. Tai họa còn khơi mào chiến hỏa hai giới tiên ma. Bảo ta không thức sao được. Bóng đen cô ý nói rất đáng giận đáng thương kẻ không hiểu rõ chỉ sợ sẽ bị rắt mũi. Hắn lại nói, sau khi bọn ta giúp đế nữ chiến thắng, đế nữ giúp tôn chủ bọn ta bước lên vị trí ma chủ là được. Chỉ cần tiên đế ra mặt trước mặt toàn bộ ma giới nghị hòa với tôn chủ ta, việc này sẽ khiến ai nấy đều vui. Ma giới đều đã tự động xem nhẹ định ma bia. Tấm bia không ai qua được nếu đã không còn ai có thể qua, không xuất hiện ma chủ, vậy không quan trọng nữa. Tôn chủ bọn họ đã dựa vào thực lực giữ chủ vị trong tám vị ma tôn, chắn trước mặt bọn họ ngoại trừ vô niệm thành mới xuất hiện không thể công phá được kia. Nửa số ma tôn còn lại, bọn họ liên thù thì tính là gì? Đến lúc đó có tiền đế ra mặt chúng ma giới chỉ có thể thừa nhận tôn chủ bọn họ là ma chủ. Phong thầm, ma giới các ngươi nói một đằng làm một nẻo. Người muốn ta tin ngươi như thế nào? Huống hồ ta còn không biết tôn chủ của ngươi là ai? Bóng đen vừa nghe liền biết có hy vọng, hắn cười vài tiếng nói, đế nữ cứ yên tâm. Ngày mai ta sẽ tặng một phần đại lễ cho ngươi, biểu đạt sự quyết tâm của bọn ta. Đến lúc đó, bọn ta sẽ lại đến nói kỹ hơn. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ lần này viên mãn. Hắn trong lòng vui sướng, còn nhớ giao một phiến ngọc màu đen cho đế nữ. Sau ngày mai, nếu đế nữ hạ quyết tâm muốn cùng ta nói kỹ hơn, bóp nát phiến ngọc này, sẽ có người tới tìm ngươi rút lời, hắn liền hóa thành khói đen theo góc tường bay ra. Phong thầm nhìn phiến ngọc cất vào linh phủ. Ngày mai, đại lễ, nếu hắn không tính sai, ngày mai hẳn là người tiên giới sẽ tới nơi. Bọn họ muốn tặng đại lễ gì cho đế nữa đây? Còn về tám tên ma tôn kia, hắn trả thèm để tâm đến. Tám tên này tính ra thì hơi thiếu rồi, phòng chừng còn thêm nữa. Thậm chí có mấy tên chuẩn bị chờ kết quả không thể xoay chuyển mới đứng ra xếp đội. Còn lại, vốn đứng về phía hắn, ước chừng chỉ có hai vị. Hắn lại cúi đầu xem xét bản thân, nhíu mày, thân thể này vẫn còn quá yếu. Phong thầm đang định tiếp tục tu luyện, mau chóng đột phá kim tiên, bỗng dưng nhớ tới một chuyện, đứng lên ra ngoài. Không đến một lúc, khi tạ vi ninh đang say giấc nồng, đột nhiên lâm vào ác mộng, cảm giác có thứ gì nguy hiểm cây ế ủng bố đang không ngừng đuổi theo nàng, áp lực cuồn cuộn vô tận ép nàng không thở nổi, lập tức bừng tỉnh. Vừa tỉnh lại, mở mắt liền hoàn toàn bị khiếp sở đêm tối vắng lặng gió lạnh u ám bức mảnh đông đưa kỳ quái bóng đen quái dị xoẹt ngươi làm gì thế nàng thiếu chút nữa thét ra tiếng thanh âm đã lên tới cổ họng trời biết vừa mở mắt đã nhìn thấy kẻ giống mình như đúc đang mặc bạch y gương mặt vô cảm và bị ánh trăng chiếu đến trắng bạch là chuyện kinh dị đáng sợ cỡ nào chứ tạ vi ninh sợ tới mức môi tái nhợt trái tim sắp nhảy ra ngoài Cho dù nàng đã quen gương mặt này là người khác, nhưng cũng không quen gương mặt này hơn nửa đêm đứng ở đầu giường cúi đầu u ám nhìn nàng. Khủng khiếp quá thể đáng. Phong Thầm nhìn tư thế ngủ bất nhã và ngang tàng của nàng, sắc mặt không đẹp mấy. Hắn hỏi, "Ngủ ngon không?" Ngữ khí khiến người ta ghê rợn. Tạ Vi Ninh vẫn hận nói, "Không ngon." Chương 20, đại lễ đã đến. Phong Thầm nhìn xuống nàng nói, "Thân thể này của ngươi căn bản không cần ngủ lâu như vậy." Tạ vi ninh ta liều mạng với ngươi, phong thầm nghiêng người tránh sự tập kích của nàng, trầm giọng nói, là ma tôn, nguy hiểm bùa vây, lúc ngươi ngủ luôn phải bảo trì cảnh giác. Hắn vừa nói vừa vươn tay, nắm lấy một cơ quan hình trụ bên mép giường, ấn xuống cạch một tiếng. Đây là trận pháp phòng ngự ta thiết lập, nếu hiện tại ngươi không thể thanh tỉnh mọi lúc muốn đi ngủ thì nhớ mở nó. Tạ vi ninh thế mới biết thì ra bên mép giường mà mình đã ngủ nhiều ngày còn có huyền cơ này. Sao trong căn phòng này của hắn chỗ nào cũng là cơ quan vậy? Sao trước đó ngươi không nói với ta? Tạ Vi Ninh chừng mắt. Phong thầm lạnh lướt nàng một cái. Ngươi không hỏi. Ta không hỏi ngươi sẽ không nói sao? Tạ Vi Ninh lập tức phản kích làm đế nữ. Nơi nơi bên người đều có kẻ nhìn nhất cử nhất động. Một nữ tử như ngươi. Một đại nam nhân như ta. Cô nam quả nữ. Nửa đêm nửa hôm chạy tới tìm ta còn ra thể thống gì? Để người ngoài thấy ngươi thì làm sao đây? Chà. Còn ngại lời đồn không đủ nhiều sao, cơ bắp trên mặt phong thầm căng chặt, hắn xoay người ngồi xuống cạnh bàn nói tìm người có chính sự. Tạ Vi Ninh đương nhiên biết hắn tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi tới tìm nàng, thấy hắn rõ ràng đang chuyển chủ đề thầm khịt mũi đi đến cầm ấm trà rót cho hắn một tách cũng rót cho mình một tách. Trà nóng, nàng duỗi tay ra hiệu thuận tiện ngồi xuống, mời nói. Phong thầm nhìn trà một hồi lâu, mới cầm lên uống một ngụm. Chiều thức hôm nay dạy ngươi, buổi tối tự luyện thế nào? Tạ Vi Ninh nói cảm thấy cũng tạm, phong thầm không rõ thần sắc cũng tạm, dường như đang nói sao có thể nói cũng tạm thân là ma tôn sao có thể nói cũng tạm ta sắp đi rồi sao có thể là cũng tạm. Nhưng hắn vì tách trà này cuối cùng đã nén lại. Tạ Vi Ninh không phát hiện sự biến hóa phức tạp trong lòng hắn chỉ ra ngoài viện cọc gỗ kia chính là kết quả ta luyện cả đêm. Nàng cũng không biết mình luyện tính là được hay không được cho nên cuối cùng đã bảo người truyền một cọc gỗ dùng cho đối luyện tới để thử thi triển một kích cũng để giữ lại chờ hắn tới nghiệm thu. Nàng xuyên vào người Ma Tôn, thân thể có tô vi, công pháp và bản lĩnh cao thâm, chỉ cần nàng biết nguyên lý nên sử dụng thế nào, nàng hoàn toàn không cần phí tâm tu luyện từ đầu như người khác tay trắng vỡ được mối hời. Tuy nói là thế, Ma Tôn dạy nàng một sát chiêu cả nửa ngày trời nàng vẫn không thể xác định là được hay không. Phong thầm nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy trong viện có thêm một cọc gỗ cao lớn toàn thân lại bốc lên khí đen không rõ, màu sắc ban đầu của gỗ biến thành than đen, thậm chí có thể nhìn thấy khe hở rất nhỏ trên cọc gỗ đen từ cách đó không xa như là bị thứ gì đó ăn mòn. Lúc đến gần khí đen kia khiến người ta bất giác không muốn tiếp xúc đáy lòng kêu gào muốn cách khá xa một chút. Mỗi ma tôn ít nhiều đều có bản lĩnh độc môn riêng, mới khiến thuộc hạ hết lòng thần phục. Lúc chúng ma tôn vẫn chưa để ý ở một góc ma giới thiếu niên từng bước trưởng thành cho đến hiện tại. Lúc hắn trở thành tu la, không ai chú ý lúc trở thành ma tướng, người khác chỉ nghĩ hắn thiên phú dị bẩm sau khi trở thành ma soái hắn lại cự tuyệt lời mời của người khác. Chờ mọi người nhận ra, một nhân vật cấp bậc ma quân đang bành trướng thế lực từng chút một lúc này ma giới vẫn chỉ nghĩ hắn là thiếu niên cuồng vọng chờ hắn ngã sấp mặt nhưng bước tiếp theo hắn chớp mắt liền thành ma tôn. Không ai biết công pháp một tay quỷ dị kia của hắn gọi là gì, từ đâu mà đến, dường như bản lĩnh của hắn thi triển mãi cũng không hết. Khi người khác dùng một loại công phá, hắn lại có thể sử dụng một loại áp chế tốt hơn, lần nào cũng đều như thế. Một vài ma tôn muốn đến đánh hạ vô niệm thành nhưng thất bại, những người còn lại đều tạm thời giữ im lặng. Phong thầm giao cho tạ vi ninh sát chiêu đầu tiên, là thứ người khác chưa từng gặp qua. Với thân thể hắn mà nói chỉ là tùy ý ra tay, với người khác lại là đòn chí mạng. Công pháp của hắn không bao giờ có hình thức chỉ có thực tế. Phong thầm đi qua, khi chỉ cách vài bước thân thể hắn bắt đầu tự kháng cự biểu hiện S1NS lý cụ thể là lông tơ dựng đứng. Hắn không chút dao động. Phong thầm vươn một ngón tay, sau khi thi triển pháp thuật hộ thân bao bọc nhẹ nhàng chạm vào cọc gỗ, nhưng chưa chạm tới, chỉ tiếp xúc với khí đen. Pháp thuật hộ thân này liền yếu ớt vỡ vụn rồi biến mất. Thân thể của hắn sử dụng pháp thuật này còn không phát huy được cực hạn. Phong thầm dừng lại thu hồi tay. Nhưng cái chạm này, trong tầm mắt của hai người, cọc gỗ vừa rồi còn đứng thẳng soạt một cái hóa thành cho tàn rơi đầy đất. Tạ vi ninh sợ ngây người, đứng lên đi đến bên người hắn, cúi đầu nhìn cho tàn đầy mặt đất. Sau khi nàng luyện thật lâu, lần đầu tiên dùng cọc gỗ kỳ thật vẫn chỉ là một vết đen to bằng nắm tay, sau đó nàng luyện một lát nữa thì triển lên cọc gỗ mới hóa đen toàn bộ trông cũng giống có chút hiệu quả nàng mới thua tay. Sao mà ngờ được sau khi thành công lại có dạng này? Có chút thần kỳ. Phong thầm nhìn một lúc lâu, mới thu hồi ánh mắt. Ừm, xác thật cũng tạm, tạ vi ninh cũng rất thỏa mãn, là có chút lợi hại. Nàng kích động liền không nhịn được vỗ lên cánh tay đối phương nói, không tồi nha. Cảm tạ giáo luyện phong. Sắc mặt phong thầm biến hóa mấy lần, sau đó phủi chỗ nàng vừa vỗ lên. Nếu gặp tình huống khẩn cấp khi đám người hộ pháp không kịp chặn lại giúp người có thể dùng chiêu này. Hắn dừng một chút nói, người có biết chiêu này đối với người sẽ như thế nào không? Tạ vi ninh sừng sốt, chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, khóe miệng vừa cong lên không bao lâu liền chậm rãi hạ xuống. Nếu nàng có thân phận khác, phong thầm còn lười nhiều lời. Nhưng lúc trước nàng là một phàm nhân, còn là một phàm nhân thái độ khác thường đối với ma tu. Phong thầm gần như lãnh khốc nói, sớm muộn gì ngươi cũng phải quen. Lúc này đến phiên tạ vi ninh tâm tình phức tạp, tuy rằng nàng đã sớm biết đây là một thế giới cường giả vi tôn, sinh tử dựa vào bản lĩnh. Vào lúc hoàn toàn chỉ ra rõ sự thật tàn khốc này, lòng vẫn không khỏi trầm xuống. Ta biết, tạ vi ninh hít sâu một hơi, ngươi không cần lo lắng. Suy cho cùng hiện tại không phải thân thể của nàng, mà là một ma tôn, dù thế nào đều không tới lượt nàng mềm lòng. Ngày thường rảnh rỗi ngươi có thể vào thần phủ tu luyện pháp thuật còn lại, nếu không hiểu thì bảo mệnh hồn dậy cho ngươi từng chiêu một. Phong thầm trầm mặc một lát lại nói, bản tôn không đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng binh khí. Chỉ có một thanh huyết kiếm duy nhất được ta luyện hóa từ máu tươi. Tâm niệm sở động là có thể gọi ra. Tạ Vi Ninh, đã hiểu. Bình thường không dùng vũ khí, ngàn cân treo sợi tóc mới dùng huyết kiếm. Nói đến đây Tạ Vi Ninh liền nhớ ra, căn dặn, bây giờ ngươi là đế nữ, sau khi trở về vẫn có vài điểm cần chú ý. Kẻ không biết sợ là cho rằng bọn họ đang giao phó hậu sự. Thứ nhất, đừng gây hấn với nữ tiên tên Giang Nhược Vụ. Không cần thiết. Tầm mắt lạnh như băng của phong thầm đảo qua. Cơ hồ vô thức như đang nói ngươi dám ra lệnh cho bản tôn, nhưng hắn nghĩ đến trước đó đã đồng ý với nàng ngang vai ngang vế liền nhịn xuống, hơi gật đầu. Thứ hai, làm đế nữ ửm không cần chú ý nhiều như ma tôn ngươi, có thể tùy ý một chút nhưng cũng đừng rước phiền toái lên người, bảo vệ tốt thân thể của ta, làm đế nữ tốt là được. Suy cho cùng sau khi chúng ta đổi về ta vẫn mong có thể ăn ngon sống tốt. Phong thầm cũng đáp lời. Thứ ba. Tạ Vi Ninh do dự một lát rồi nói, cách xa phong hành tiên quân. Thân hình phong Thẩm hơi sững lại, dương mắt nhìn nàng, ngữ khí cầu quái, cách xa. Hắn chợt nói, đế nữ và phong hành tiên quân có hôn ước. Sao nào, phong hành tiên quân nổi tiếng tứ giới được người yêu ấy, mấy ngàn vạn người cầu mà không được ngươi không cần à? Đúng đúng đúng, Tạ Vi Ninh nói, sau khi ngươi trở về nhớ giúp ta giải trừ hôn ước đấy. Khóe miệng phong thầm khẽ cong lên khó mà nhận thấy âm thanh trầm thấp ngươi chắc chứ. Tạ vi ninh kỳ quái nói, đương nhiên, ngươi nhớ chưa? Phong thầm không tỏ ý kiến. Tạ vi ninh nhắc lại, nhớ đó. Phong thầm lại chuyển đề tài, đêm nay có một gian tế trà trộn vào phòng ta tới tìm đế nữ thương lượng giao dịch. Hẳn là người trong ma quân của ta, nhưng không biết diện mạo cụ thể. Tạ vi ninh bị chấn động mạnh bởi tin tức này, khi nào thế? Sao bây giờ ngươi mới nói? Người này tìm ta để xin tiên giới tương trợ, hắn giúp ta giết ngươi tiên giới giúp kẻ đứng sau hắn thượng vị ma chủ. Tạ vi ninh sửa lại, là giết ngươi. Nàng nghe liền hiểu, vậy ngươi đã đồng ý rồi. Chúng ta phải tìm ra gian tế là ai, đúng không? Ừm, không hoàn toàn đồng ý. Phong thầm nhàn nhạt nói, đối phương nói ngày mai sẽ tặng một phần đại lễ cho đế nữ, vậy chờ ngày mai xem sao. Ngươi tự cẩn thận, tạ vi ninh trịnh trọng gật đầu, ngươi cũng vậy. Dứt lời, nàng sắn tay áo lên, về giường khoanh chân lại Phong thầm, người làm gì thế? Tạ vi ninh hèn nhát nói nhỏ, vào thần phủ tu luyện Hiện tại nàng đâu dám ngủ chứ Hôm sau, nắng sớm hơi sáng lên Có người đưa bái thiếp dâng lên tạ vi ninh trên đó để dấu ấn của tiên giới Tạ vi ninh đọc xong, trái tim kể ra đập rất nhanh còn rất thành khẩn Nàng phất tay, người phía dưới liền lĩnh mệnh đi phái người nganh đón Đội quân hùng mạnh của tiên giới đang chờ bên ngoài ma giới, người đi qua đi lại ở ma giới thấy rất rõ ràng, tin tức nhanh chóng lan truyền, lập tức lọt vào tay dân chúng ma giới, vừa nghe liền biết tiên giới tới đây vì đế nữ. Vì thế tất cả mọi người buông hết việc có thể buông trong tay xuống, đặc biệt là các loại ma tu cấp thấp hoặc người bình thường ở ma giới không thể tu luyện đều chạy tới xem, địa giới mênh mông rộng lớn đi không hết lại có cảnh người chen người thế này. Này cũng xem như là đại sự hiếm gặp trong tư giới. Cách đó không xa, đám người díu rít ẩm ý trong ma giới bao nhiêu, biểu tình người tiên giới trở bên ngoài phức tạp bấy nhiêu. Cũng may, không lâu sau, người đưa bái thiếp trước đó cuối cùng đã trở về còn có một đám ma tu theo sau. Mọi người tiên giới nhìn thấy liền nhỏ giọng bàn tán, phong hành nhất nhíu mày. Sau khi đoàn người kia tới gần, đưa bái tiếp nói rõ ý đồ đến của đối phương, là muốn người tiên giới bọn họ tiến vào ma giới, vào cửa gì đó của vô niệm thành để đón đế nữ trở về, sắc mặt mọi người đều có chút không tốt. Sao còn muốn chúng ta đi vào? Người toàn bộ ma giới đều ở đó, chúng ta chỉ có nửa đội này, sao có thể đi vào? Bọn họ phải đưa đế nữ ra ngoài mới phải chứ? Được rồi, phong hành nhất khẽ quát một tiếng, mọi người an tĩnh lại. Nếu đối phương đã phái người nganh đón chúng ta đi vào chúng ta nhiều người như vậy còn sợ ma giới bọn họ hay sao? Sắc mặt phong hành nhất không vui nói, đứng thẳng lên cho ta, đừng để ta thấy bộ dạng khiếp đảm của các ngươi không thể vứt hết mặt mũi tiên giới. Rõ, một nửa vào cùng ta, một nửa còn lại ở ngoài đợi lệnh. Nếu không ổn tức khắc liên hệ tiên cung, phong hành nhất lúc này mới tiến lên, cách đám ma tu chưa đến một trượng dừng lại. Tiếp sát thấy hắn xuất hiện liền biết lần này do hắn dẫn quân. Đến gần mới biết được cương nhiên lại là phong hành tiên quân kia tới. Cũng phải, nàng suýt nữa thì quên, từ nhỏ đến nữ và hắn đã có hôn ước. Nghĩ vậy, kiếp sát đánh giá hắn trên dưới vài lần, không nhịn được so sánh với ma tôn bọn họ ở trong lòng. Chợt sắc mặt lạnh lẽo này, thật sự không biết sao nữ từ ngày nay đều thích loại người mặt lạnh này nhỉ. Ma tôn bọn họ đôi lúc còn có chút ấm áp đấy. Vóc dáng mảnh khảnh khôi ngô, so sánh với nhau, dáng người hẳn là kém hơn ma tôn bọn họ tuy rằng nàng chưa từng gặp nhưng khi thế này vẫn kém một chút. Chợt chợt chậc người như vậy e là chỉ có thể ngắm nhìn, không thể dùng. Nếu mọi thứ đều không bằng, sắc mặt kiếp sát đối với hắn cũng ôn hòa không ít cười nói, ngưỡng mộ đại danh phong hành tiên quân đã lâu, hôm nay đích thân tới ma giới bọn ta thật đúng là khiến người khác kinh hỉ. Ma tôn bọn ta nghe nói thiên giới muốn đón đế nữ trở về sáng sớm đã bảo bọn ta chuẩn bị nghênh đón khách quý không bằng đến vô niệm thành ngồi xuống thưởng thức chút tay nghề của đầu bếp bọn ta rồi hãng về phong hành nhất chỉ cảm thấy nàng nhìn mình thật đáng ghét nhíu mày nói không cần trực tiếp đưa bọn ta đến gặp đế nữ là được được rồi thật đáng tiếc vậy mời theo ta đến đây tiếp sát mỉm cười xoay người liền đổi mặt. Một đám ma tu ra khỏi vô niệm thành tới phía trước dẫn đường, dẫn một nửa người tiên giới này vào vô niệm thành. Hai giới tiên ma còn chưa chính thức huyên chiến, người ma giới đã sớm được người vô niệm thành báo cho tiên giới chỉ là tới đón đế nữ trở về, nghĩ đến sự hung tàn của ma tôn vô niệm thành, hôm nay cũng chẳng có bao nhiêu người dám gây nháo, chỉ vây ở hai bên đường mà xem. Người tiên giới nhìn suốt đường đi thấy rằng dù từ góc độ nào ma giới đều hiện vẻ u ám hêu quạnh không có một sinh linh nào, hoàn toàn không bằng tiên giới, trong lòng vừa cảm thán vừa có chút đắc ý nhàn nhạt, nhạt. Ma rốt cuộc vẫn là ma, không biết dạng người như đế nữ chịu đựng ở nơi này hai ngày nay thế nào. Chẳng lẽ thật sự bị ma nhập hay sao? Ổm phòng đoán như thế cuối cùng mọi người tiên giới đã tới vô niệm thành, vừa nhìn liền thấy đế nữ đứng ở cổng vô niệm thành tinh thần dáng vẻ cũng không quá suy sụp nàng đứng thẳng, tấp hơi nâng cằm, vạt áo phiêu diêu vẫn là dáng vẻ lóa mắt đó. sự lãnh đạm trên mặt không ngờ khiến diện mạo của nàng trượt nổi bật rõ rệt. vừa nhìn đã khiến người khác kinh diễm. quanh người còn có một loại khí chất làm người thần phục đến khó hiểu. tuy người tiên giới đã thấy quen rồi, nhưng chỉ cách hai ngày vẫn thầm kinh ngạc một chút. kinh ngạc xong lại cảm thấy đáng tiếc. trong thoại bản có một từ gọi là gì đó, mỹ nhân bao cỏ. Ngủ dốt bất tài. hai, tôn chủ đã đưa người tiên giới tới. Tiếp sát lại thấp giọng nói, phong hành tiên quân tới rồi. Ma Tôn đứng bên cạnh đế nữ kẻ thường ngày đều khiến người ta sợ hãi khi đứng chung một chỗ với đế nữ lại khiến người ta mơ hồ cảm thấy hai người bọn họ hài hòa không thể ngờ. Như thể Ma Tôn cam nguyện vì đế nữ buông bỏ phòng bị, làm mềm gai nhọn là hậu thuẫn vững chắc của nàng. Không khí giữa hai người này, mọi người tiên giới cũng đã hơi cảm nhận được. Bọn họ có chút kinh ngạc nhưng cảm thấy mình đã nghĩ nhiều. Thật không ngờ. Tạ Vi Ninh trong lòng khiếp sợ sao nam chủ lại tới. Phong thầm thì lộ vẻ mặt châm chọc. Phong hành nhất đến trước mặt đế nữ thấy biểu tình lạnh lẽo của nàng không giống như trước nhìn thấy hắn liền lộ ra nụ cười cực kỳ lấy lòng. Không biết vì sao trong lòng hắn vô cớ có chút khó chịu nhưng rất nhanh đã bị bỏ qua. Tạ Vi Ninh, ngữ khí của hắn hiếm khi hòa dịu. Đừng làm loạn, theo ta trở về. Đế nữ nhìn hắn chằm chằm khóe miệng lộ ra ý cười càng thêm trào phúng. Phong hành nhất nhíu mày, hắn đang định nói thêm gì đó, đế nữ đã lướt qua người hắn như căn bản không thèm để ý, đi thẳng về phía người tiên giới. Chỉ quang một câu nói lạnh nhạt đi thôi. Phong hành nhất xoay người, nhìn bóng dáng nàng đứng lặng, sau đó trầm mặt xuống. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển, chỉ trong tích tắc bụi bay ngập trời, phòng đá yếu ớt gần đó đã bị phá hủy rơi đầy đất. Sắc mặt phong thầm bỗng dưng biến đổi, đồng tử của hắn hơi co lại, đột nhiên xoay người chạy ra hướng cửa thành. Phong hành nhất không kịp ngăn nàng, lúc đầu ngón tay sượt qua trái tim của hắn đập mạnh ngươi. Tạ vi ninh nghe đám người hộ pháp kêu to không ổn bên tay, lúc đang định đoán xem chuyện gì đang xảy ra, liền thấy giữa khói bụi có một bóng người mảnh khảnh chạy nhanh về phía nàng. Cùng lúc đó, mặt đất xuất hiện một vết nước lớn, một bóng đen theo đất đá vọt lên từ chính giữa cao hơn cả cửa thành, cùng tiếng giống tê tâm liệt phế và tràn ngập điên cuồng, quái vật hai mắt đỏ bừng, khí thế khiến người ta sợ hãi, nháy mắt há miệng lớn về phía tạ vi ninh, răng nanh dài mấy trượng còn có mùi kinh tởm Đại lễ đã đến, tạ vi ninh cắn môi đến mức xuất hiện việt máu, ngón tay không khỏi run dày, vẫn còn xem là giữ được bình tĩnh. Hộ pháp hai bên lập tức phản ứng lại chạy nhanh về phía nàng, một bước nhảy vọt lên. Bóng hình kia gần như đã đến sát mặt, tạ vi ninh mờ to mắt, quái vật như liều mạng phá tan công kích của hộ pháp toàn thân thối giữa không chịu nổi, sắp phát cuồng tiến thêm một bước. Hệt như đình trệ thời gian, tạ vi ninh nhìn pháp thuật phủ khắp người phong thầm tan vỡ, ngay sau đó răng nanh thô lớn đâm vào vai trái hắn, máu tươi nhiễm đỏ áo trên. Mà pháp thuật trong tay nàng trùng hợp đánh trúng đầu quái vật. Tạ vi ninh ngơ ngác tiếp được hắn, nàng cắn răng nói, ngươi chạy tới làm gì, thanh âm của phong thầm ở bên tai nàng, rất nhẹ cũng rất lạnh lùng, ma tôn không thể bị thương vì điều này. Hắn tính rất chuẩn xác, thân thể của hắn không thể chảy ra chóc vẩy vì ma vật cấp bậc này được. Sự cảm động của tạ vi ninh thức khắc biến mất không còn. Ngươi thật tàn nhẫn đấy, nàng lập tức cũng bắt đầu đau lòng cho thân thể của mình. Con mẹ nó xuyên thẳng qua vai đấy, mà lúc này... Tiên giới đều bị dọa ngốc, ma giới đều chết lặng, mọi người hận không thể có một tia xét dáng xuống thức tình bản thân. chương 21 giải trừ hôn ước, sau khi ma vật to lớn đột nhiên lao tới kia bị đánh trúng, chịu tác động của pháp thuật không thể ngăn lại mà bay ra ngoài, những chiếc răng nanh sắc nhọn bỗng rút ra khỏi vai trái của phong thầm toàn thân hóa đen rơi xuống đất biến thành cho tàn. Phong thầm rên lên thành tiếng, thân thể đã chịu một lực tác động, mất kiểm soát chống đỡ về phía sau, run lên một chút rồi nặng nề dựa hẳn vào ngực tạ Vi Ninh. Dù trong bất kỳ dạng hiểm cảnh nào, phong thầm hắn chưa từng có dáng vẻ yếu ớt ỉ lại vào người khác như vậy. Vì thế tạ Vi Ninh chơ mắt nhìn hắn lại chống người ngồi dậy. Người ma giới ở đây nhìn thấy đến nữ bị trọng thương ẩn nhẫn không chịu phát ra tiếng còn quật cường rời khỏi lồng ngực của ma tôn thẳng lưng lên không muốn lộ ra bộ dạng chật vật nửa phần. Đây có lẽ là lần bị thương nặng nhất của đế nữ từ khi sinh ra tới nay. Thân phận của nàng như vậy đi tới nơi nào chả được bảo vệ hoàn hảo chứ. Nàng còn mạnh mẽ vờ như không sao thật đúng là chưa từng nghĩ tới cũng chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ muốn để ma tôn đừng lo lắng cho nàng sao? Dù trong lòng bọn họ có vô số đa nghi hoặc ngờ vực nhưng gặp tình cảnh này lại thấy gương mặt không chút máu khó mà xem nhẹ kia lần lượt lộ vẻ cảm động trước sự ngoan cường của nàng không ngớt. Chúng tiên giới thì chẳng hiểu mô tê gì cực kỳ chấn động. Mức độ phức tạp trong lòng bọn họ quả thực khó mà diễn tả bằng lời. Cảnh tượng như vậy sao lại xảy ra ở hiện thực? Sợ là trong mơ cũng không thấy được. Còn về ngọn nguồn vì sao khiến bọn họ khó tin như vậy? Người tiên giới vô thức nhìn về phía vị đằng trước kia trước tiên từ lúc bắt đầu đã đóng băng không nhúc nhích. Trong quy trước đó... Bọn họ đã tận mắt thấy đế nữ sau khi nghe được động tĩnh, sắc mặt đại biến, sự khẩn trương và lo lắng trên mặt không giống như giả vờ càng không chút do dự thậm chí còn lướt qua bàn tay vươn ra của phong hành mà chạy thẳng về phía ma tôn kia. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ chưa từng cảm thấy lời đồn đãi là thật. Trên thế gian này có lời đồn nào có thể là thật chứ, phần lớn đều là bịa đặt. Nhưng đôi mắt thực sự không lừa được người. Trong đám người có hai tiên y phản ứng lại trước tiên, lúc những người còn lại còn chưa lấy lại tinh thần, đã hoảng loạn chạy về phía đế nữ. Vẻ tiên phong đạo cốt đạm bạc như nước ban đầu trực tiếp bị thư thế nhảy cẫng lên phá vỡ. Tạ vi ninh nhìn bộ dạng kiên cường không khuất phục này của phong thầm, lại còn dùng gương mặt mình trong lòng thống khổ không thôi. Đó là cảm xúc mang tên xót xa. ôi thân thể của nàng. Lần đầu tiên dùng góc độ này nhìn biểu tình của bản thân thật lạ lẫm và đau lòng. Tạ Vi Ninh mất máy môi cuối cùng không nhịn nổi, nâng tay nắm lấy cánh tay phải không bị thương của Phong Thầm trong ánh mắt nguy hiểm của kẻ đằng sau kéo hắn dựa về phía mình. Phong Thầm nghiến răng nói: Ngươi làm gì thế? Hắn muốn rút người ra, nhưng thân thể mất quá nhiều máu gần như không có nổi chút sức lực nào. Hơn nữa sức mạnh giữa nam nữ có sự chênh lệch lại không kìm được lảo đảo một bước cầm chống lên bả vai Tạ Vi Ninh. Tình huống như vậy chưa từng xảy ra trong quá khứ, rõ ràng là dựa vào thân thể của mình cũng khiến gương mặt hắn khô nóng, sinh ra một loại tức giận. Tạ Vi Ninh, hắn đè nặng âm lượng ngữ khí cảnh cáo, đừng dùng thân thể ta làm loạn. Những hiểu lầm trước đây của hai người trong mắt người khác cùng vài việc làm của ma tôn và đế nữ khiến người ngoài chỉ suy đoán rồi gieo rắc lời đồn. Nhưng suy cho cùng những điều đó không hề có căn cứ chỉ có thể dựa vào đôi câu vài lời mà tưởng tượng rồi lan truyền, dẫu sao nghe hát xem kịch là sở thích của hầu hết mọi người. Do bọn họ nhất thiết phải gặp mặt, vậy thì cũng thôi đi. Nhưng hiện tại, nếu nàng làm như vậy, nghĩa là gần như chứng thực lời đồn. Tạ vì Ninh cũng đè thấp giọng nói, người dùng thân thể của ta cam tâm tình nguyện chán đau vì ma tôn, làm ra chuyện như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta đừng làm bậy sao. Phong thầm không biết nói gì. Nhưng hắn không thể nhìn, hắn lạnh lùng nói, nếu ngươi dùng thân thể của ta mà bị thương, dù chỉ chảy ra một chút mấy kẻ theo dõi trong bóng tối cũng sẽ cảm thấy không đúng. Không có một ma tôn nào bị chảy ra chóc vậy chỉ vì một ma vật. Trước thì có tử lôi, sau thì bị thương, bọn họ chỉ cho rằng ma tôn suy yếu do tử lôi. Đến lúc đó bọn họ tình nguyện hy sinh nhân thủ cũng muốn tử ngươi, ngươi sẽ ứng phó thế nào? Mà ta lại không thể thời khắc nào cũng nhìn ngươi, nếu bị mấy tên ma tôn vây công, ngươi sẽ thế nào đây? Đây có lẽ là lần hắn nói chuyện nhiều nhất. Sau khi nói xong, hơi thở bất định mà ho một tiếng. Tạ vi ninh sưỡng sờ, sau đó nâng hắn lên, có chút xúc động nói, ngươi suy nghĩ vì ta như vậy, làm sao ta có thể đứng chơ bất động? Dù sao tin đồn của hai ta đã nhiều như vậy, thêm một chút cũng không là gì. Coi như diễn cho trọn vẹt, đế nữ muốn ma tôn tín nhiệm, ma tôn cũng cảm động trước giả ý này. Phong thầm đen mặt cắn răng nói ta là vì bản thân ta. Nàng ta thật sự còn tự rát vàng lên mặt mình, người không cần mạnh mẽ chống đỡ. Tạ vi ninh nói, dựa vào đi cánh tay ngươi dày rộng khiến người khác yên tâm thế nào chắc chắn ngươi cũng tự biết rất rõ. Huyết áp phong thầm vọt thẳng lên cao, nàng lại nói thân thể của ta cũng nên nghỉ ngơi rồi. Người biết mình mất bao nhiêu máu không ta rất sót đấy Đau lòng cho thân thể đầy máu của nàng Tạ Vi Ninh ăn nói lố lăng Phong thầm nghe xong liền biết nàng cố tình như thế để mình thả lòng Hắn cũng không còn sức để lăn lộn nữa Dứt khoát nhắm mắt lười nhìn cảnh tượng trước mắt khiến gân xanh của hắn giật giật này Hắn vừa nhắm mắt Tạ Vi Ninh liền sốt ruột Lập tức ngẩn đầu gọi người đâu Người ở đây, người ở đây Thanh âm nói chuyện lại không phải là người ma giới Kỳ thật hai người nói chuyện chưa đến một lúc, phía ma giới nhìn ma tôn bọn họ ôm đế nữ, dáng vẻ thì thầm bên tay, liền do dự không dám tới gần, chờ ở một bên còn tự động cách xa một khoảng, thỉnh thoảng ngó sang mấy lần. Đế nữ bị ma vật đánh chúng, trong lòng tôn chủ hẳn là cũng có chút cảm động. Những lúc thế này, mấy người bọn họ nên có một chút sáng suốt huống chi ở trong mắt người ma giới, chỉ bị ma vật đâm thủng vai trái không tính là chuyện nguy hiểm, vẫn còn chút thời gian để trò chuyện thấy khi nào sắp nói xong thì gọi người trị liệu là được. Nhưng người tiên giới không hề biết, bọn họ thấy yêu thú kỳ quái chưa từng gặp này nên rất đỗi kinh ngạc mà vai trái đế nữ bị đâm thủng càng khiến họ lo lắng và hoảng loạn. Còn chưa kịp kiểm chứng yêu thú kia đã hóa thành cho, bảo sao bọn họ không lo lắng đây. Lúc hai tiên y chạy tới thấy cảnh người ma giới khoanh tay đứng nhìn, trong lòng tức giận, cứ thế làm bọn họ nhớ lại lịch sử sâu xa còn sót lại từ mấy trăm năm trước của hai giới tiên ma, lập tức bốc lên lửa giận, còn đưa ra thuyết âm mưu rằng, chẳng lẽ yêu thú kia tập kích là do chúng cố ý khi đi ngang qua đều hung hăng liếc mắt đám ma tu kia. Đám người ma giới vô cớ bị chừng, hơi kinh ngạc, sau đó không cam lòng yếu thế mà hung ác trừng mắt lại. Tiên y nhỏ giọng hừ một tiếng dứt lời, hắn không dây dưa ánh mắt với bọn họ nữa, thân ảnh bay nhanh qua, lúc nghe Ma Tôn gọi người, lập tức đáp lời. Tạ Vi Ninh nhìn thấy người đến mặc đồ tiên y liền yên lòng. Lúc trước nàng vừa xuyên qua, trên thuyền mây có vài vị tiên y, áo ngoài họ mặc đều thống nhất là màu trắng viền chỉ vàng, thêu hoa văn tiên thảo. Có tiên y ở đây là tốt rồi. Luận về pháp thuật y tu, người tiên giới vẫn giỏi hơn một chút. Sau đó nàng bị đối phương đẩy ra không chút liêu tình, hai tiên y vờ như không thấy cảnh trước đó. Sao đế nữ lại ôm ma tôn? Dù thế nào hiện tại đều không được, hai tiên y, một kẻ trực tiếp đoạt người từ trong tay nàng, một kẻ khác đè chặt cánh tay nàng tránh để nàng ra tay, sắc mặt hai tên này cũng chẳng tốt tí nào, ma tôn vẫn nên chờ một bên đi. Đế nữ là người tiên giới, giao cho hai người bọn ta là được y giả sốt ruột, một thiên y lập tức lấy ra một tấm chăn dày từ trong thần phủ trải trên mặt đất phủ lên đất đá lởm chởm đỡ người phong thầm ngồi xuống. lúc này không thể nằm, hắn dùng một tay đỡ, một tay khác bắt đầu thi triển pháp thuật ở sau lưng phong thầm. một thiên y khác thì thẳng thừng trách cứ tạ vi ninh, người còn nắm lấy tay phải của nàng ấy nữa. tạ vi ninh khó hiểu cánh tay phải của hắn sao vậy? tiên y này là kẻ trị liệu cho phong thầm ở tiên phủ lúc trước lúc đi không kịp đưa đan dược cho đế nữ, lúc tới đây liền chuẩn bị sẵn tất cả thuốc uống tuy nói không nghiêm trọng nhưng sao có thể trực tiếp bỏ qua chứ. Lúc này nghe ma tôn hỏi như vậy tiên y cũng quên đi sự sợ hãi với hắn cười lạnh một tiếng nói, đế nữ ở ma cung hai ngày, ma tôn lại không biết trước đó tay phải của đế nữ từng bị thương sao. Thật là sơ suất, thật sự không xem trọng không cẩn thận chút nào. Hà, tạ vi ninh chấn kinh. Căn bản nàng đâu nhìn ra hắn bị thương, lúc huấn luyện nàng trước đây cánh tay kia còn vung thoải mái hơn nàng đấy. Phong thầm đột nhiên mở mắt nói, lúc ta tới ngoại thương đã bình phục tất nhiên không bị ai phát hiện rồi. Tiền y lập tức quay đầu ánh mắt vừa đau lòng vừa hận sát không thành thép như lúc trường bối nhìn tiểu bối, nói thẳng người có tu vi cao làm sao mà không nhìn ra nội thương của người. Hay là có thể đế nữ của bọn họ quá ẩn nhẫn, một biểu hiện rất nhỏ cũng không có, làm người ta không thể phát hiện sao đây quả thực nực cười tuyệt đối không thể, dựa vào tô vi của ma tôn, động tác rất nhỏ của kẻ đứng trước mặt hắn cũng có thể nhạy bén phát hiện rõ ràng, thăm dò linh lực là biết cánh tay phải của nàng vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Đế nữ lại còn biện dài cho hắn, ngực tạ vi ninh bị trúng một mũi tên, phong thầm, hắn khép mắt lại, không lên tiếng nữa. Một tiên y khác đã cầm máu xong cho đến nữ, nhưng lỗ trống trên bả vai đó không thể chữa trị trong chốc lát được hắn lấy pháp bảo bổn danh của mình ra, rồi gọi Lý Tiên Y, người tới đây hộ cho ta. Lý Tiên Y phất tay áo, dùng ánh mắt khiển trách thật sâu mà nhìn tạ vi ninh, rồi đi về phía phong thầm để tăng cường phòng hộ cho bọn họ. Tạ vi ninh không giúp được gì, chỉ có thể đứng nhìn một bên lo lắng, sau khi nàng thấy phong thầm chậm rãi khôi phục huyết sắc lúc này mới dành chút thời gian ngẩng đầu nhìn xung quanh. Không biết từ lúc nào, mọi người ở vô niệm thành đã tập hợp sau lưng hắn, mà sắc mặt đám người tiên giới mấy triệu ngoài kia lại dối rắm đủ loại, nhưng không nhìn ra một chữ tốt nào, bộ dạng cảnh giác nhìn nàng như sẵn sàng lâm trận đón quân địch. Đặc biệt là nam chủ phong hành tiên quân đứng đầu hàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng cứ như thợ săn thấy được con mồi từng tức như dao cứa sâu vào người nàng, khiến người ta rét lạnh sống lưng. Những người còn lại của ma giới lúc này thấy không ổn lắm tất nhiên sẽ không nhúng tay, nhau nhau chạy ra xa, xem kịch ở xung quanh. Ma giới không có thói quen trợ giúp kẻ khác, hiện giờ không có ma chủ thành với thành đều là đối thủ, bọn họ không nhân cơ hội xuống tay là do người tiên giới, nếu để tiên giới chê cười thì không tốt nên mới nhịn xuống, chỉ mong bớt đi một tòa thành là bớt đi một phần người cướp đoạt tài nguyên. Người của hai bên dường như có một sức mạnh rằng co vô hình cọ nhau tué lửa trong không khí. Không ổn rồi. Giọng nói của tiên y sen vào, đánh gãy hai bên. Phong hành nhất nghe tiếng này, trong lòng biết không ổn, thân thể nặng nề của hắn lúc này mới nhanh chóng cử động. Tuy nhiên, vẫn chậm một bước, có một người chạy tới chỗ tiên y trước cả hắn, sắc mặt căng thẳng, hỏi, sao thế? Tiền y bình tĩnh nhìn ma tôn một lúc mới đáp trong miệng vết thương có một loại độc tố không tên làm rối loạn pháp thuật đang từ từ thâm nhập vào cơ thể đế nữ. Loại độc này, hai người bọn ta chưa từng gặp qua. Tạ vi ninh khiếp sợ trái tim lại càng đau. Trời ạ thân thể của nàng. Phong thầm lại rất bình tĩnh quăng một ánh mắt tạm thời đừng nóng về phía nàng. Thế này e là không ổn. Lý tiên y nói ta nhớ trong chúng tiên điện có một tiên y luyện pháp bảo chuyên dùng để đối phó độc. Hắn chuyên về luyện độc khống chế độc và giải độc bây giờ mau trở về bảo hắn tới xem ắt hẳn sẽ có cách giải quyết. Hai người nói là làm ngay, nói những người còn lại chuẩn bị kiệu mây nâng đế nữ trở về còn thuận tiện nói với phù ngạn vẫn yên lặng chờ đợi ở hàng đầu tiên trong đám người tiên giới. Phù ngạn tiểu tiên, ngươi hãy đi cùng đế nữ trên đường nếu tình hình không ổn, lập thức báo với bọn ta. Phù ngạn đáp một tiếng, vì đế nữ bị thương, cho dù người tiên giới bất mãn và nghi kỵ ma giới bao nhiêu, giờ phút này cũng nén xuống, biết rằng chạy về tiên giới là quan trọng nhất. Sắc mặt phong hành nhất âm trầm quét mắt tới ma tôn, thấy hắn không thèm đếm xỉa mà rũ mắt nhìn đế nữ, dáng vẻ làm bộ làm tịch khiến trong lòng hắn càng thêm chán ghét và tờm lợm. Thậm chí ngay cả nhìn đến gương mặt hờ hững kia của đế nữ từ đầu đã không để mắt tới hắn, liền sinh ra một loại cảm xúc không vui. Rốt cuộc tại sao tạ vi ninh lại muốn chặn chiêu đó? Ma tôn kia đã cho nàng uống mê rực gì? Sắc mặt phong hành nhất càng trầm xuống mấy phần, xoay người đi theo mọi người. Tiếp sát lẳng lặng nghe ở một bên, nàng giống như những người khác lúc nghe tiên y nói không ổn có độc tố không tên cũng thầm thở dài sao lại như vậy. Tôn chủ sốt ruột nàng cũng sốt ruột, trong chớp mắt nàng đột nhiên nghĩ ra, vội vàng la lên từ từ. Người tiên giới nặng nề xoay người lại, ánh mắt đầy chất vấn ngươi còn muốn nói thêm gì nữa lẽ nào muốn cản bọn ta hay sao? Độc tố mà ngươi nói kia có lẽ bọn ta có sự trị liệu. Tiếp sát phất tay bảo cấp dưới, đi lấy bột hắc tẫn chua tới đây. Chúng ma tôi nghe liền sửng sốt nháy mắt hiểu ra nàng đang nói đến cái gì, nhỏ giọng cảm thán. Thì ra là thế, ra là thế sao, ta nói rồi mà, kiểu cảm thán không đầu không đôi này khiến người tiên giới chẳng hiểu gì rất, nhưng nghe đã có thuốc dù trong lòng không tin bước chân vẫn ngừng lại. Phong hành nhất nhíu mày nói thứ mà chúng tiên y của tiên giới chưa từng biết đến các ngươi lấy từ đâu ra. Kiếp sát cười nói tiên giới các ngươi không biết tất nhiên là bởi vì các ngươi chưa từng gặp cũng chưa từng có dạng yêu thú như vậy. Âm thanh nhấn mạnh của nàng làm lý tiên y sực tỉnh, không lẽ yêu thú kia thường gặp ở ma giới các ngươi sao? Không phải thường gặp, tiếp sát nói, nó sinh ra cùng với ma giới. Tin tức như vậy khiến người tiên giới chưa từng bước vào ma giới kinh ngạc, người phía dưới xôn xao bàn tán. Nhưng bọn ta không gọi chúng là yêu thú, mà là ma vật. Đến lúc này tạ vi ninh cũng đã biết vì sao vừa rồi phong thầm không nóng không vội. Thông tin hai giới tiên ma đan sen, mới khiến bọn họ có hiểu lầm ban nãy. Cũng có người giả vờ nói khích nói hưu nói vượn. Ma giới từ khi nào lại sinh ra loại yêu thú này? Mấy trăm năm trước chưa từng gặp qua. Trăm năm trước ta bất hạnh rơi vào ma giới, may mắn chạy ra được cũng chưa từng nghe nói đến. Người làm sao chứng minh lời ngươi nói là thật mà không phải cố ý lừa gạt bọn ta? Ta còn đang thắc mắc tại sao bọn ta vừa đến đón đế nữ, liền có loại yêu thú này đột kích chứ? Tiếp sát cũng không khách khí nói tin hay không liên quan gì cái dám nhà ngươi người nọ sao ma tu này không mắc bẫy thế? Tiền Y tiến lên nói: nếu là ma vật do ma giới sinh ra, hẳn là ma giới cũng giống như thiên giới sẽ có ghi chép. Có thể nhờ vì hắn nhớ lại trong đầu một chút nhớ ra trước đó từng gặp kiếp sát nhưng không biết nàng tên là gì tức khắc mắc hỏng. Kiếp sát, hữu hộ pháp. tiên Y nghe thế có thể nhờ hữu hộ pháp đưa ghi chép về ma vật kia cho bọn ta không? Thái độ của đối phương tốt, thái độ của kiếp sát cũng tốt. Thế là nàng quay đầu nhìn về phía tôn chủ bọn họ. Loại ghi chép này có giao ra hay không cũng không phải do nàng quyết định. Sắc mặt lý tiên y biến đổi trong nháy mắt dùng một loại ánh mắt trái ngược hoàn toàn với sự hữu hảo chân thành trước đó mà nhìn về phía ma tôn. Tạ vi ninh, nàng hơi gật đầu, kiếp sát lĩnh mệnh lập tức sai thuộc hạ mang tới một tấm ngọc giản đưa cho tiên y. Người này mới vừa chạy đi, người đi lấy bột hắc tẫn chu trước đó cũng đã chạy về cầm bình ngọc trình lên. Tiên y liền giao cho phong hành nhất xem trước người phía sau đưa tay cầm lấy quan sát một lát không cảm thấy có pháp thuật ẩn giấu hay ký hiệu nào, liền gật đầu. Lý tiên y và một tiên y khác nhận lấy, đầu tiên là cảm ứng pháp thuật không phát hiện độc khí, mở ra nhìn từ xa một cái, rồi để sát vào mũi người thử. Mùi hương có chút cầu quái, thậm chí có chút khó ngửi. Không phải không có loại thuốc khó ngửi, nhưng cũng không cảm giác kỳ quái như trộn lẫn chút phấn hoa thế này. Hai người lại vê ra một ít dùng pháp thuật thử nghiệm, lúc này mới nói với phong hành nhất mấy vị thuốc dẫn chỉ có một loại không rõ, nhưng không có độc cũng không tra ra có gì khác thường. Còn về hiệu quả thế nào, chỉ sợ phải dùng mới biết được. Bọn họ lo lắng cho đến nữ, không muốn chỉ hoãn việc này. Phong thầm đúng lúc nói, mong hai vị tiên y chữa chỉ cho ta. tiên y nghe nàng nói lại có chút không chắc chắn, đến nữ, nhưng bọn ta chưa lấy dược này thử với độc thú. Phong thầm, không sao. Dược này không có vấn đề. Nàng nói chắc chắn như thế tiên y cũng liền hạ quyết tâm. Ma tu vô niệm thành đứng ngoài xem càng cảm động. Đế nữ chưa từng thấy dược này, lại tin tưởng bọn họ đến thế sao. Ma tôn tạ vi ninh cũng mở miệng trầm giọng nói, bản tôn lấy tính mạng ra đảm bảo. Dược này sẽ không có vấn đề. Ma tôn lạnh nhạt kiệm lời, trước nay chưa từng quan tâm việc này. Hắn một mực đứng ngoài quan sát cũng đã khiến người kinh ngạc hồi lâu, lúc này đột nhiên mở miệng còn là vì đế nữ càng khiến mọi người kinh ngạc hơn. Tiên giới, ma giới, ể, phong thầm xanh mặt, cần ngươi nói chuyện à? Còn có một người tái mặt hơn cả hắn, chính là phong hành tiên quân giờ phút này khiến người tiên giới không dám nhìn thẳng, hận không thể vùi đầu không nghe thấy lời đối đáp, càng hận không thể đi vòng qua người hắn. Thế này là làm sao đây? Ma tôn này không biết đế nữ bọn họ và phong hành tiên quân có hôn ước sao? Câu nói dễ hiểu lầm như vậy bảo người ta nên nghĩ thế nào? Làm bẽ mặt phong hành tiên quân của bọn họ trước mặt mọi người sao cái này nam tử nào có thể chịu đựng được chứ? Bàn tay phong hành nhất buông thõng hai bên sườn bắt đầu có chút ẩn nhẫn nắm chặt. Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt giọng điệu lạnh như băng, ma tôn, lời này của ngươi là có ý gì? Tạ vi ninh, nói thật thôi. Nàng nhìn ánh mắt tràn ngập tức giận của nam chủ, nghĩ có thể giải trừ hôn ước sớm một chút, bèn góp một viên gạch học theo phong thầm, khóe miệng chứa nụ cười lạnh nói, nếu các người tiếp tục do dự thương thế của đế nữ nhất định sẽ càng nặng. Người còn muốn chậm trễ nữa à? Nét mặt phong hành nhất khó coi, ngón tay hơi giật giật pháp thuật muốn tung ra vẫn phải nén xuống. Nếu không phải hiện tại hai bên không thể khai chiến, điệu bộ của hai người này e là sắp trực tiếp đánh nhau rồi. Đám ma tu liếc nhìn nhau im lặng không hé răng. Tôn chủ đã nói như vậy rồi, vậy thì bọn họ cũng không dám nói kỳ thật thương thế này sẽ chẳng có vấn đề gì trong thời gian ngắn. Tiên y không dám chậm trễ, trực tiếp dùng bột thuốc trị thương cho đế nữ. Nếu đế nữ cứ liên tiếp xảy ra chuyện lại phải nằm nửa tháng một tháng, cái khác không nói, lửa giận của tiên đế tiên hậu sẽ nhắm tới bọn họ mất. Vừa khéo thuộc hạ đi lấy ngọc giản cũng đã chạy về, nhanh chóng đưa qua. Loại thuốc dẫn không rõ kia cũng là thứ bên ngoài không có, các ngươi tất nhiên không biết rồi. Tiếp sát nói tiếp, các ngươi xem Ngọc Giản là biết, ghi chép về ma vật cũng có những thứ đó. Phong hành nhất mau chóng nhìn lướt qua, giao Ngọc Giản cho tiên y đã sớm vừa tò mò vừa nôn nóng đợi ở một bên. Tiên y vừa đọc liền thốt lên kinh ngạc thì ra là vậy. Thì ra đối phó với độc tố của ma vật kia, chỉ cần lấy ngụy hoa hắc tẫn chu sinh ra nó nghiền thành bột phấn và mấy vị thuốc dẫn kia hoa vào luyện chế là được. Khó trách khó trách như vậy có thể giải thích gần nơi độc vật thường sẽ sinh ra thứ có thể khắc chế nó. Thì ra ma vật này mới sinh ra trăm năm trước, khó trách tiên giới không biết. Thật tò mò trong cơ thể ma vật kia có cấu tạo thế nào, nếu có thể mang một con về thì tốt rồi. Hai tiên y cúi đầu nói thầm, nhìn vết thương của đế nữ chậm rãi bình phục, nỗi lòng nghiên cứu trộn rộn dâng trào tò mò không ngớt. Sắc mặt phong hành nhất từ sau khi nhìn thấy ma tôn và đế nữ có vẻ chưa tốt bao giờ, hắn quét mắt sang cười châm chọc nói một câu, bổn quân đã hiểu tất cả. Nếu đã như thế, vậy thì cảm tạ ma tôn. Dứt lời, hắn vất tay áo xoay người. Đi, đưa đế nữ về tiên giới. Tạ vi ninh buông lỏng đáy lòng cuối cùng có thể kết thúc rồi, lại nghe một tiếng hét lớn từ một nơi không xa, không được. Các ngươi không thể đi. Hai bên tiên ma đồng thời nhìn về hướng phát ra thanh âm. Chỉ thấy một ma tu từ lầu hai quán trà thuận tiện quan sát nơi xa, dùng bộ pháp mà đến, thần sắc hắn nghiêm nghị, dù là ma vật hay hắc tẫn chu, đều là vật cực kỳ quan trọng còn là cơ mật trọng yếu của ma giới. Chuyện này để tiên giới các ngươi lấy đi dễ dàng như vậy, sao có thể chứ? Nếu các ngươi đã biết được việc này, vậy thì đừng hỏng sống sót ra ngoài. Mà tôi còn lại vây xem phía sau hắn nghe thấy có lý liền phụ họa theo, nói không sai. Thứ mà tiên giới ngươi trăm năm không biết vốn nên là cơ mật chỉ thuộc về ma giới bọn ta, sao có thể để các ngươi cầm đi? Thế mà còn trực tiếp biết bí mật của Hắc Tẫn Chu. Lúc trước bọn ta cố gắng chống đỡ năm năm mới biết được việc này. Hoa hắc tẫn chu đã ít đòi, ngụy hoa càng khó được có ma vật canh giữ các người cứ như vậy mà lấy sao. Lúc trước đã nói đến tàn tích lịch sử hai giới tiên ma vẫn còn, khi biết đế nữ được cứu nhẹ nhàng như vậy tiên giới không có lấy nửa điểm tổn thất còn lấy được cơ mật của ma giới bọn họ, mấy tên ma tu sao mà cam lòng được chứ. Khi bọn họ nói chuyện thế này, ma tu còn sông thẳng xuống, người tiên giới cũng trực tiếp lấy ra binh khí đối mặt. Ma tu của vô niệm thành nhất thời đau đầu, không biết nên làm thế nào cho phải. Nực cười, thành âm này không vang nhưng lại có trọng lượng theo tiếng nói của tạ vi ninh thân người nàng cũng bước tới trước mặt đám ma tu kia. Bước đi nhẹ nhàng chậm rãi, trông như không thèm đếm xỉa, lại vô cớ khiến lòng người căng thẳng. Thấy nàng như vậy, ma tu của vô niệm thành theo sát tiến lên. Khung cảnh thay đổi nhanh chóng, người tiên giới đều có vẻ kinh ngạc. Ma tu bất mãn trước đó thấy nàng ra mặt, thân thể vô thức lùi về sau một bước, rồi lại nhận ra mình đang làm gì, nuốt một ngụm nước miếng cương quyết nói: "Thế nào? Vô niệm thành muốn ngăn người ma giới hay sao?" Tạ Vi Ninh nhìn hắn chầm chằm, hơi nheo mắt lại, "Sợ gì chứ?" Ma tu kia quả thực muốn chửi ầm lên, nhưng nghe lời này, lại sinh ra một tia sợ hãi. Bản Tôn cảm thấy buồn cười. Tạ Vi Ninh nói: "Nếu ngươi đã bất mãn việc này, Vì sao trước đó không ngăn cản mà lại chờ giao xong bột hắc tẫn chu và ngọc giản cho tiên giới mới nhảy ra suối rục chúng ma tu ra tay. Nàng cong khóe môi nói, sao thế thời gian ban nãy lấy ngọc giản và bột hắc tẫn chu không đủ cho ngươi phản ứng sao? Ma tu kia nói, tất nhiên là chưa kịp phản ứng rồi. Ồ, vậy thì ra tay đi. Ma tôn vừa nói, khí thế quanh thân trầm xuống, ánh mắt sắc bén lập tức tràn ngập sát ý nồng đậm. Tay phải hắn vừa động, lòng bàn tay như có một sức mạnh cuồn cuộn tụ lại, xung quanh thức khắp nổi lên một trận gió lạnh. Chúng ma tu đối diện vừa nghĩ đến chiêu thức quy quyệt của hắn, không biết sẽ lấy mạng ở chỗ nào, vô thức lùi về sau một bước. Một bước lùi này nghĩa là bản thân đã rơi xuống thế hạ phong. Tuy ngũ giới không can thiệp vào chuyện của nhau, nhưng thiên giới đứng đầu ngũ giới vốn nên được biết việc này. Phong thầm nhàn nhạt mở miệng, ma giới giấu giếm trăm năm không báo tiên giới đã ngầm mặc định cho qua không truy cứu trách nhiệm người muốn nhắc tới là có ý gì. Còn nữa, nếu các ngươi báo việc này sớm, lúc mà ma chủ tiền nhiệm còn sống, nếu hợp tác với tiên giới, có chúng tiên y tương trợ còn để các ngươi chịu khổ suốt năm năm sao? Tạ Vi Ninh lướt qua đám người, nhìn về phía hắn. Trong lòng nói, người này lúc làm đế nữ thật sự biết mượn thân phận để nói chuyện mà lúc bản thân làm ma tôn sao không nghĩ phải báo cáo việc này nhỉ? rõ ràng là ngươi cũng không muốn, toàn là lời giả dối. phong thầm thấy nàng nhìn qua cười lạnh hai tiếng, xác thật là toàn lời giả dối đấy. người tiên giới vừa nghe đến nữ nói thế cũng ngẫm nghĩ lại, xác thật là thế. chỉ là không can thiệp vào chuyện của nhau, trước giờ tiên giới chưa từng muốn đặt chân tới ma giới mà thôi. tuy hơi trột dạ nhưng vẫn mở miệng nói không sai. Nếu các người muốn nhắc tới việc này, tiên giới ta cũng tuyệt đối không bỏ qua. Phong thầm lại nói tiên giới vào ma giới, đã gần nửa canh giờ rồi. Có người bấm đốt tay tính toán, cũng tầm đó ấy. Nếu không ra ngoài, người bên ngoài có lẽ sẽ thông báo lên tiên cung đấy. Lời này vừa nói ra, ma tu trước đó còn la làng trở nên an tĩnh hơn. Bọn họ nhìn những kẻ sướng người họa này, rồi nhìn qua nhìn lại giữa người tiên giới và vô niệm thành, chật một tiếng, sau đó có người quay đầu rời đi. Có một thì có hai, tức khác chẳng còn bao nhiêu người nguyện ý ra mặt tìm suối quẩy. Nói là tất cả người ma giới, nhưng có ma tu nào mà không biết hiện giờ bọn họ không có ma chủ, sao tính là tất cả chứ? Chẳng qua là tới xem kịch thôi. Những người này lui bước cũng không còn chuyện nào khác. Tiên giới chỉ muốn nhanh nhanh đưa đế nữ trở về, lần này tới ma giới gặp đủ loại chuyện thật sự khiến người cảm thấy hoang đường, sau khi trở về phải an ủi tâm hồn lại mới được. vô Niệm Thành tất nhiên không ngăn cản bọn họ. Tạ Vi Ninh nhìn bóng dáng họ rời đi, lướt qua dòng người trùng trùng điệp điệp thấy phong thầm được chào đón cực kỳ, lúc khom lưng lên kiệu mây, người kia cũng trùng hợp ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau, đối mắt thật sâu, ánh mắt Tạ Vi Ninh ra hiệu, mang thân thể ta phải sống cho tốt, khi nào về thì dùng thông lục nghi liên lạc. Phong thầm, tiếp nhận không thành công, nhưng hai bên cũng có người chú ý tới cảnh sát thâm tình này, sốc đến chết lặng. Một bóng người hơi nghiêng đi, ngăn cách hai người giao lưu ánh mắt. Phong hành nhất xoay người, quay đầu lại. Tạ vi ninh nhìn ánh mắt âm lãnh của đối phương, giữ người một lúc, sau đó lộ ra một nụ cười không chịu thua kém. Thấy ma tôn khiêu khích, phong hành nhất khinh miệt hừ một tiếng, xoay người rời đi. Đám người này cuối cùng cũng giải tán. Tạ vi ninh cảm thấy thành công xuất sắc cùng mọi người về vô niệm thành. Có lẽ diễn kịch quá thật chúng ma tu nhỏ giọng thảo luận suốt đường đi, có người không nhịn được cất tiếng hỏi tôn chủ chúng ta vẫn phải tấn công thiên giới sao. Thấy qua mấy cảnh giữa tôn chủ và đế nữ, khiến trong lòng bọn họ không thể xác định. Bọn họ chờ ma tôn trả lời. Trầm mặc một lúc lâu, tôn chủ bọn họ thấp giọng nói, đánh. Tạ vi ninh rất muốn nói không đánh, nhưng nàng không thể. Nếu nàng nói không đánh, ma đầu nên bị đánh kia chính là nàng. Ma tu ể, có vài người nghe thấy đáp án này, không biết vì sao nghĩ đến tôn chủ và đế nữ liền bất giác xót xa. Nhưng không phải bây giờ. Tạ Vi Ninh thổn thức chờ tôn chú các ngươi trở về sẽ nói với ngươi chừng nào thì đánh. Nàng trở lại ma cung, lúc ngang qua một chỗ liền thấy ba vị trưởng lão đứng trước cửa viện chắp tay sau lưng nhìn nàng. Đủ mọi loại ánh mắt phức tạp mà ba người còn không giống nhau. Ánh mắt tam trưởng lão dễ phân biệt nhất sự vui mừng thanh thản và phấn chấn gần như tràn ngập. Tạ Vi Ninh, đừng như vậy, nàng trông cũng cảm thấy mình tràn ngập tội ác. Đại trưởng lão nói, ngươi có biết chuyện ma vật kia là thế nào không? Bên kia, kiệu mây bay lên thuyền mây, phù ngạn cùng các thị nữ khác đỡ đế nữ vào phòng nghỉ của nàng. Không đợi phong thầm nghỉ ngơi một lúc đã có người gõ cửa. Hắn nhướng mày, thanh âm không nhẹ không nặng, vào đi. Phong hành nhất đầy cửa bước vào, phất tay để các thị nữ lui xuống. Sau khi không còn người ngoài, hắn trầm giọng nói, tạ vi ninh, ban đầu ngươi cáu kỉnh với ta, hiện giờ giang cô nương đã thăng đến kim tiên, sau khi trở về ít ngày nữa là có thể dọn ra tiên phủ. Chuyện đã được giải quyết ngươi lại ẩm ý cái gì? Lại còn xóa sạch thần thức trên thông lục nghi. Ngươi có biết chuyện hôm nay ngươi làm sau khi về tiên giới, người ngoài sẽ nói ngươi thế nào? Phụ mẫu của ngươi và ta sẽ nhìn ngươi ra sao? Ngươi chừng nào mới có thể hiểu chuyện một chút đây? Ánh mắt phong thầm đầy khinh thường. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi, từ giờ trở đi, hồn ước của hai ta sẽ giải trừ. Ngươi nói cái gì? Ngữ khí phong thầm lạnh nhạt đi ra ngoài. Trường 22, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Sau khi phong thầm nói xong, gian phòng liền rơi vào yên tĩnh. Người trước mặt bị mấy câu liên tiếp của hắn như bom nổ anh tạc trong đầu, vẻ mặt chấn kinh, đông cứng tại chỗ. Sự kiên nhẫn của phong thầm gần như cạn kiệt nhưng mấy ngày nay sống chung với tạ vi ninh đã nâng cao mức độ nhẫn nại của hắn, lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Đừng để ta lặp lại lần nữa. Phong hành nhất vừa hồi thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, người biết mình đang nói gì không. Hắn nhìn đế nữ thậm chí cảm thấy nàng có chút xa lạ. Khi phong hành nhất bị nàng cuốn đến phiền, thỉnh thoảng cũng nghĩ tới, nếu hôn ước giữa hai người được giải trừ có phải sẽ không phiền phức như vậy không? Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ. Tuy rằng hắn thấy nàng phiền, nhưng cũng biết tầm quan trọng của hôn ước này. Hắn lớn hơn đế nữ 3 tuổi, hai người cũng xem như lớn lên cùng nhau, khi còn bé phụ mẫu hai bên đều bảo hắn phải chăm sóc nàng khi đó, đến nữ vẫn chưa khó đối phó như lúc trưởng thành, giống như một muội muội đáng yêu cả ngày theo đuôi hắn gọi hành nhất ca ca. Chỉ là khi hai người dần trưởng thành, không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng bày tỏ tình cảm với phụ mẫu, hai bên liền bàn bạc làm chủ định ra hôn ước cho bọn họ. Ngày ấy, hắn đứng trên đại điện nhìn phụ mẫu, lại nhìn thiếu nữ bên cạnh trong lòng không hề dao động. Hắn tựa hồ không có hứng thú với việc này nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nếu đã không mâu thuẫn thì sẽ không lên tiếng phản đối. Khi đó đối với hắn mà nói, điều quan trọng hơn mấy chuyện vụn vặt này chính là tu luyện. Sau đó, phụ mẫu lại nói với hắn kỳ thật bọn họ định ra hôn ước cho hai người, là suy xét đến điều quan trọng hơn. Đế nữ vốn nên kế thừa vị trí của tiên đế, nhưng lại lơ là tu luyện, lúc này nàng căn bản không kham nổi trọng trách. Tiên đế tiên hậu trước nay luôn sủng nàng, thấy nàng không có lòng kế thừa đế vị nên nghĩ phải chọn một phu quân tốt cho nàng. Người đó phải có trí thức hơn nữa còn phải che chở cho đế nữ, bảo hộ đế nữ không bị thương hại an ổn một đời. Tiên đế tiên hậu cũng sẽ nâng đỡ phu quân đế nữ trở thành tiên đế. Tiên đế tiên hậu vẫn luôn tìm kiếm người đó, nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa có ai thích hợp để bồi dưỡng, lại nghe đế nữ nói tâm duyệt con mới để mắt tới. Bọn họ vốn dĩ cũng cảm thấy con không tệ, nhưng lại ngại quan hệ lúc nhỏ cho rằng hai người các con chỉ là tình cảm huynh muội mới bỏ đi ý tưởng này. Này nghe đế nữ nói đến, nên đã tìm bọn ta thương lược. Phụ mẫu lại nói, nếu con đã không phản ứng ở trên đại điện bọn ta xem như con đồng ý rồi. Nhưng hiện tại nếu con muốn đổi ý thì vẫn còn kịp. Khi đó phong hành tiên quân vẫn chưa phải là tiên quân, thiếu niên không nghĩ đến sau khi đồng ý chuyện này sẽ có hậu quả gì, mà cảm thấy không sao cả, việc này cứ thế mà thành. Sau khi bọn họ lớn, phong hành nhất e ngại những việc này, nên mỗi lần khi đế nữ rời đi sẽ nén suy nghĩ giải trừ hôn ước xuống đáy lòng. Dù phiền chán đi nữa, đó rốt cuộc cũng là người lớn lên cùng hắn, dù thế nào với tầng quan hệ này, đều khiến hắn khó có thể nói rõ tâm lý mâu thuẫn. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mấy câu giải trừ hôn ước này sẽ thốt ra từ miệng tạ vi ninh. Càng không nghĩ tới sẽ xuất hiện trong tình cảnh này. Phong hành nhất nhìn đế nữ trước mắt thấy vẻ mặt lạnh nhạt của nàng không giống giả vờ cũng dần trầm tĩnh lại. Nét mặt như vậy, hắn từng thấy nàng lộ ra với người khác, lại không ngờ thì ra lúc nàng nhìn mình bằng loại ánh mắt này, trái tim như bị đâm thủng. Cơn đau nhói chợt lóe qua, khiến hắn không nắm bắt được là vì sao. Giải trừ hôn ước không phải chỉ do một câu của ngươi. Phong hành nhất nói rồi bước tới cạnh cửa, dừng lại xoay đầu nói, tạ vi ninh. Lần đầu tiên hắn tâm bình khí hòa nói chuyện với đế nữ thế này, một chút có kỉnh cũng không có, mang một chút khuyên bảo, nếu ngươi muốn giải trừ hôn ước. Chỉ dựa vào một mình ngươi, không thể làm tiên đế. Nếu huyết mạch tiên đế không xuất hiện người có thể kế vị, vì tiên giới suy nghĩ từ xưa đến nay quy định phải tiến hành tuyển chọn từ những người có thể đảm nhiệm còn lại, người thắng sẽ trở thành tiên đế. Lúc trước đế nữ đã bị loại bỏ khỏi huyết mạch tiên đế, chỉ là một tiền nhiệm đế nữ bị người đàm luận lúc uống trà mà thôi. Bằng không tiên đế cũng sẽ không nôn nóng như vậy, phải chọn ra một người có thể khiến người tiên giới đều thừa nhận để định hôn với đế nữ. Hiện tại ngươi đang tức giận, chờ ngươi bình tĩnh lại nghĩ kỹ chuyện này, rồi hãng ra quyết định. Dứt lời, hắn đẩy cửa ra ngoài. Hành lang dài ngoài cửa, phải đi qua một ngưỡng cửa mới có thể dễ trái rời đi thị nữ nơi ngưỡng cửa chỉ có phù ngạn thấy hắn ra ngoài liền hành lễ, sau đó đến trước cửa phòng đế nữ, đóng cửa lại. Phong thầm nâng mắt nói, ngươi vào đi. Phù ngạn nghe đế nữ gọi nàng, vội vàng bước vào đứng yên bên cạnh nàng, đế nữ. Trước đó phong thầm không phát cáo với phong hành tiên quân, là bởi vì hắn nghe thấy nửa câu sau mới từ bỏ. Câu nói đó quan trọng mà cũng không quan trọng, với tạ vi ninh thực sự mà nói có lẽ là rất quan trọng. Hắn vừa nghe liền biết nguyên do bên trong là gì, việc này chỉ có thể chờ nói với tạ vi ninh sau. Hắn gọi phù ngạn vào là vì một chuyện khác, thông báo thập cảnh tháp. đế nữ muốn vào. Phong thầm không quên mục đích quan trọng nhất mà mình tới tiên giới là gì, phải mau chóng tìm được biện pháp đổi về. Phù ngạn nghe xong sừng sốt, đế nữ, ngài muốn vào thập cảnh tháp. Phong thầm nhíu mày nhìn lại, lấy thân phận của đế nữ, vào thập cảnh tháp hẳn là một chuyện cực kỳ dễ dàng mới đúng. Phản ứng này của nàng ta, phù ngạn nói tiếp, đế nữ chỉ sợ hiện tại ngài không vào được. Ngài đã quên rồi sao, hiện giờ thiên tài địa bảo và tuyệt phẩm công pháp trong thập cảnh tháp đã không còn như trước, ngay cả tầng thứ nhất cũng phải bậc kim tiên mới có thể chịu nổi áp lực từ cấm chế. Huống chi trăm năm trước tiên đế đã có quy định, nếu người tiên giới muốn vào thập cảnh tháp cần phải đứng đầu trong phẩm cấp ở đại hội tiên phẩm 10 năm một lần mới có thể đi vào. Nàng thấy sắc mặt đế nữ không đúng, sợ hãi bổ sung, nếu tam giới yêu ma minh muốn vào cũng sẽ như thế tam giới còn lại cũng sẽ nhờ tiên đế làm chứng. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể lấy thân phận tạo áp lực để tiến vào, ngoại trừ tiên đế. Phong thầm, vừa khéo chính là trăm năm nay hai giới tiên ma không có ma chủ để có thể bắt cầu nối. Cho nên ma giới trăm năm nay không có một ai tham dự. Phù ngạn cúi đầu không dám nhìn, sợ gặp suối quẩy. Nàng không biết vì sao đế nữ lại nhắc tới việc này, nhưng nghĩ đến trăm năm nay đế nữ một lòng nhào vào người phong hành tiên quân, không biết cũng rất bình thường, trung quy nàng chưa từng quan tâm việc này người lui ra đi, phong thầm ôm chán, nén khí xuống cực thấp, phù ngạn không dám nhiều lời, lập tức lui ra ngoài chân trước nàng vừa đi, sau lưng đế nữ đã bắt đầu toàn tâm tập trung tu luyện. tuy nhiên khi hắn khoanh chân điều động linh lực quanh người vận chuyển cảm ứng linh khí đất trời vẫn không nhịn được mà nghiến răng, khóe miệng mím chặt ngón tay bấu chặt đầu gối, sợ là ma tu cũng cảm thấy bị sỉ nhục. đường đường là ma tôn không chỉ giúp người tu luyện mà còn phải thắng đại hội tiên phẩm, tạ vi ninh nợ ngươi thiếu ta lấy cái gì trả đây? Tạ vi ninh ở ma giới xa xôi bất thình lình hát xì một cái? Ba vị trưởng lão đang thảo luận giật mình, hoảng hốt nhìn sang. Tôn chủ, ngươi sao thế chẳng lẽ thân thể không khỏe? Bệnh à, tam trưởng lão chữ lôi lo lắng hỏi, chẳng lẽ từ lôi kia khiến thân thể ngươi suy yếu thành thế này sao? Không đáng ngại, thấy bọn họ nhìn sang. Tạ Vi Ninh bị lây nhiễm gánh nặng ma tôn từ phong thầm áp chế bàn tay muốn xoa mũi, nhàn nhạt nói, mời trưởng lão nói tiếp. Vừa rồi các ngươi nói làm sao ma vật đến được đây. Mấy vị trưởng lão thấy hắn không có vẻ bất ổn, liền nói tiếp kỳ quái là chỗ này. Mỗi tháng hắc tẫn chu trong vô niệm thành đều bị dọn sạch sẽ, chắc chắn sẽ không sinh ra ma vật. Hôm nay ma vật kia xuất hiện ở cửa thành e là trong đó có điểm khác lạ. Nếu ma vật nấp dưới lòng đất, mọi người rất khó phát hiện chúng ăn sâu vào đất như thể bơi lội, tốc độ hành động cực nhanh, muốn nhận ra thường phải chờ lúc chúng chui từ dưới đất lên mới có thể thông qua sự rung động mà phán đoán. Tạ Vi Ninh ngồi cùng bàn với bọn họ, nàng trầm mặc suy tư, không khỏi nghĩ đến chuyện phong thầm nói, gian tế muốn tặng một phần đại lễ cho đế nữ. Nếu cẩn thận nhớ lại chi tiết lúc đó, có lẽ, tạ Vi Ninh, ma vật đó đến vì ta. Đế nữ muốn giết ma tôn, lễ vật có thể tặng cho đế nữ để thể hiện sự thành tâm, chẳng phải là bày tỏ lòng thành muốn giết ma tôn của mình sao? Cái gì, đại trưởng lão vẫn luôn cúi đầu không nói đột nhiên ngẩn đầu lên. Tạ vi ninh nói, vị trí của ma vật lúc đó gần với ta nhất có mục tiêu rõ ràng. Dù kiếp sát và đoạt kiêu ngăn trở, nó cũng bất chấp tất cả lao về phía ta. Chuyện đến nước này, dựa vào kinh nghiệm đọc thiểu thuyết của Tạ Vi Ninh cảm thấy có thể lý giải dễ hiểu, như vậy xem ra, hẳn là có thứ gì đó khống chế ma vật đến đây, để điều khiển nó không thất thủ. Việc này khá nghiêm trọng, sắc mặt đại trưởng lão nghiêm túc nói, nếu trong ma giới có người có thể khống chế ma vật, e là sắp đại loạn tới nơi. Nếu tin tức này vẫn chưa lan truyền trong ma giới, như thế át hẳn người phía sau mới khống chế được không lâu, hoặc do bọn họ đã chặn tin tức. Đương nhiên rồi. Đối phương chính là muốn nhắm tới vị trí ma chủ mà. Tạ Vi Ninh nói tiếp nói, người phía sau hẳn là một ma tôn. Mấy vị trưởng lão nghe xong đều nhận ra, đúng rồi, nếu là ma tu sao lại ra tay với ma tôn chứ? Nhất định chỉ có kẻ cung cấp xung đột lợi ích mới như thế. Không ngờ mấy tên đó lại nóng lòng như vậy. Nét mặt đại trưởng lão ngưng trọng thí luyện định ma bia đều chưa qua, đã muốn ra tay trước rồi. Đây thật đúng là không thể bằng thừa trước mà. Mọi người trầm tư không bao lâu, đại trưởng lão nói thêm chỉ là không biết công pháp gì có thể khống chế được ma vật. Hà si, ngươi có từng nghe nói chưa? Lão hỏi như thế bởi vì bí pháp độc môn của nhị trưởng lão là ngự thú, còn không phải là yêu thú bình thường, ngự thú của lão còn có một phân nhánh là dưỡng thú, có thể dưỡng yêu thú bình thường thành loại biến dị độc hơn. Chỉ là sau khi lão vào vô niệm thành, trước nay không thích đánh nhau, say mê luyện đan luyện khí, rất ít người biết hiện tại lão có trình độ gì và kỹ pháp nào. Hà si lắc đầu nói, chúng ta gọi chúng là ma vật bởi vì chúng không giống yêu thú, không thể khống chế bằng pháp thuật. Từ những gì ta đã nghe nhìn, ma vật này hẳn là không thể bị người khống chế quá nhiều, cũng không biết là bí pháp gì. Thế này thì nghiêm trọng rồi. Sắc mặt mọi người trầm xuống. Tạ Vi Ninh đề nghị, cũng có khả năng không phải bí pháp, có lẽ do nhân tố bên ngoài gây ra. Hà si quay đầu nhìn về phía tạ Vi Ninh nói, tôn chủ ngày ấy ngươi có chú ý tới điều gì dị thường không, hoặc có người tới gần ngươi. Có lẽ đối phương đã đặt một vật hấp dẫn lên người của ngươi. Tạ vi ninh, mấy ngày nay nàng đều ở cùng phong thầm, nếu có người xuống tay với nàng, dù cho nàng không cảm giác được phong thầm cũng sẽ có. Nàng vừa trầm mặt cũng làm hà si phản ứng lại, nếu thực sự có thứ gì đó làm sao ma tôn bọn họ không phát hiện được chứ. Hẳn là không phải vật đặt trên người ta. Tạ Vi Ninh suy nghĩ rồi nói, ngày ấy có rất nhiều ma tu đứng sau ta, ma vật kia chỉ lao về phía ta, chỉ là ta đứng đầu đòn đánh của ma vật thôi. Sắc mặt ba vị trưởng lão hơi đổi, lại có gian tế cách gần đến vậy cũng chưa từng bị phát hiện. Tạ Vi Ninh phỏng đoán nói, liệu có một thứ gì khác có thể hấp dẫn ma vật kia hay không? Chỉ tồn tại giữa các ma vật, hấp dẫn, chỉ là giữa các ma vật, chờ đã, Hà Si đột nhiên cất cao âm lượng trái lại ta nhớ ra một chuyện. Những năm gần đây, tuy nói nơi Hắc Tẫn Chu sinh trưởng lâu ngày sẽ sinh ra ma vật, nhưng ma vật không thể diệt hết. Lúc trước ta ngẫu nhiên mang về một ma vật xem thử có thể làm thuốc không, phát hiện nó e hèm. Là con được, nếu đã có được sẽ có cách, đám ma vật này nếu ta đoán không sai, có lẽ sẽ có kỳ động dục. Giống như vài môn phái bắt hoặc bồi dưỡng yêu thú, biết kỳ động dục thì có cách tinh luyện ra chất kích tình tương ứng. Nhưng chất kích tình sẽ không hấp dẫn thú được, chỉ khiến thú được tiến vào kỳ động dục. Thế nên thư có thể hấp dẫn nó chính là hơi thở của giống cái. Mấy người nhìn nhau, đã có phán đoán đối với việc này. Phương pháp nguyên thủy này tuy rằng đơn giản nhưng cực kỳ khả thi. Trước đó bọn họ đã suy nghĩ phức tạp quá rồi. Gian tế kia ẩn nấp rất sâu. Tạ vi ninh trầm mặt nói. Không diệt trừ tên này trong lòng bản tôn khó an. Nếu các trưởng lão có tin tức mong lập tức báo cho bản tôn. Tất nhiên rồi. Tạ Vi Ninh bước ra cửa kiếp sát và đoạt kiêu chờ bên ngoài liền tiến lên nghênh đón. Đi, mau chóng điều tra rõ, hôm nay rốt cuộc sau lưng bản tôn có những ma tôn nào. Nếu nó bị hấp dẫn bởi hơi thở, vậy hẳn là sẽ không quá xa, nếu không vị trí quá lệch ma vật chạy đến từ nơi khác cũng sẽ dễ dàng tập kích phía bên kia. Tạ Vi Ninh lại nói, điều tra rõ tất cả người trong vòng ba trượng phía sau bản tôn. Rõ, khoan. Tạ Vi Ninh lại nói, ma tu trước đó nhảy ra nói không nên giao ghi chép cho tiên giới, các ngươi có biết không? Điều tra kẻ này luôn đi, các ma tu bình thường đều không muốn đến gây chuyện huống chi nàng là ma tôn của vô niệm thành, làm sao một ma tu tầm thường nghĩ đến việc phản đối chứ? Không thấy lúc đó những kẻ khác đều không phản ứng gì, bị hắn nhắc mới nhớ ra. Hơn nữa đã giao ra rồi mới hú hết, vậy sao cả một khoảng thời gian dài trước lúc giao như vậy mà không gào lên? Hai người lập tức đáp rõ. Tạ Vi Ninh vừa nghĩ tới thân thể mình bị đâm thủng người liền đau lòng không thôi cũng may đây là thế giới tiên hiệp đấy. Nếu võ công thấp hơn một chút thì căn bản cứu không nổi đâu. Nếu có bất chắc nàng không còn thân thể nữa thì làm sao đây. Tạ Vi Ninh nghĩ đến liền tức giận nghiến răng không kìm được cơn tức giận nói ta nhất định phải khiến bọn chúng để mạng lại. Trước khi hai hộ pháp rời đi đã nghe thấy xoẹt một cái quay đầu lại. Lần đầu bọn họ thấy bộ dạng tức giận của ma tôn trước kia cho dù bản thân bị thương nặng cũng không khiến sắc mặt hắn có một tia dao động hôm nay thế mà lại. Mà lần này tạ vi ninh tức giận vì bản thân, giọng nói không hề nhỏ. Thủ vệ hai bên đều nghe rõ ràng từng chữ tiếng hít thở nhẹ đi không ít. Chẳng lẽ đây là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan trong truyền thuyết sao? Giữa tôn chủ và đế nữ thật đúng là khiến người xem dối rắm mà đạ vi ninh hậu chi hậu giác cảm thấy biểu cảm của bọn họ khác thường, lập tức quay đầu đi về hướng phòng ngủ của ma tôn. Không được nàng phải mau trao đổi tình báo với phong thầm, mặc dù không biết dáng vẻ gian tế tìm đến hắn, vậy vẫn có điểm đặc thù nào đó chứ. Trở về phòng, nàng gấp gáp nhấn vào cơ quan mở trận pháp phòng ngự cầm lấy thông lục nghi. Nhấp nháy một lúc người đối diện mới chậm rãi tiếp nhận. Này, phong thầm, nghe thấy không? Nàng vô thức chào hỏi mở đầu. Phong thầm. Phong thầm giọng điệu phức tạp nghe thấy rồi. Ngươi có thể đừng gọi tên không? Có lẽ đã rất lâu rất lâu, không có ai gọi hắn bằng cái tên này, đến mức chính hắn cũng có chút không quen, chợt nghe thấy thậm chí còn nổi hết cả da gà. Không muốn đáp lại cho lắm, tạ vi ninh, như vậy sao được vất vả lắm ta mới được biết tên ngươi, dù sao cũng phải gọi thêm vài tiếng chứ nhỉ. Ngươi gọi ta nhiều lần vậy cơ mà, tùy ngươi, ta có việc tìm ngươi, giàn tế tìm đến ngươi hôm đó. Người nhớ hắn có đặc điểm gì không? Ta đã bảo bọn kiếp sát đi cha. Hôm nay ma vật tập kích có lẽ do gian tế làm dùng hơi thở hấp dẫn ma vật được động dục đi đến. Nhưng người đứng phía sau ta quá nhiều, đoán chừng cũng phải tra vài ngày. Ờm, phong thầm xoa mi tâm nói, vóc dáng tên đó cao lớn cường tráng, dùng giọng giả. Ta nhận ra bí pháp mà hắn dùng kẻ đằng sau hẳn là ma tôn từ hư. Nếu đã tra ra được phương pháp, nếu ngươi không tiện thì bảo đám người đoạt thiêu đi đánh từ hư thành là được. Cái quần què gì vậy? Tạ Vi Ninh nói, ngươi đã sớm biết. Ừm, vậy sao giờ ngươi mới nói? Phong thầm, Tạ Vi Ninh nhạy bén phát hiện có phải ngươi muốn xem thử bọn họ tặng đại lễ gì hay không? Mới biết được trong tay đối phương còn có biện pháp gì? Phong thầm trầm mặt, Tạ Vi Ninh đau lòng nói, Phong thầm, ngươi hủy hoại thân thể ta thì ngươi lấy cái gì trả đây? Phong thầm tự biết đối lý, không muốn nhiều lời, nhưng nghe nàng gào to như vậy, tức khắc cười khẩy. À, phong thầm nói, bản tôn tu luyện nhiều năm, muốn thay người tu luyện lại từ đầu, còn muốn thay người thắng đại hội tiên phẩm, mới có thể vào thập cảnh tháp tìm biện pháp đổi, về, đấy. Còn chưa đủ sao, tạ vi ninh tức khắc an tĩnh, ngài vất vả rồi, đối phương cười lạnh một tiếng, chớp mắt ngắt thông lục nghi. Tạ vi ninh nhìn một lúc đứng dậy đẩy cửa ra ngoài gọi một thủ vệ tới, đi. Gọi tà hữu hộ Pháp tới đây, chờ kiếp sát đoạt kiêu đến, đứng trước ánh mắt khó hiểu của bọn họ. Tạ Vi Ninh nói, tìm mấy con ma vật được cái đều được. Rồi đến tìm nhị trưởng lão luyện chế chất kích tình của ma vật thu thập hơi thở của ma vật cái. Sau đó, ném tới từ hư thành, nửa ngày sau, thuyền mây của tiên giới đáp xuống. Chúng tiên quan đã sớm chờ bên ngoài. Trên thuyền mây có không ít động tĩnh, nhìn dáng vẻ tới lui của các thị nữ trong lòng chúng tiên quan hiểu. Thấy thị nữ vươn tay muốn đỡ đế nữ xuống, nhưng lại bị người sau bỏ qua tự mình xuống thuyền mây. Vừa thấy đế nữ, liền có người cất giọng, nghênh đón đế nữ. Chúng tiên quan hành lễ với nàng, cùng nói, đế nữ điện hạ Ngay sau đó tiên hậu nhìn thấy gương mặt của đế nữ, rõ ràng chỉ gần nửa tháng không gặp lại như qua mấy đời, khiến trái tim bà đập mạnh. Cuối cùng không áp chế được cảm xúc dâng trào kia vội vàng tiến lên, giọng nói run run con ta. Bà lao về phía trước ôm chặt đế nữ. Phong thầm vừa nâng mắt nên tránh không kịp bị bóng đen ụp tới, trực tiếp bị đè vào lòng ngực đối phương không thể động đẩy. Hắn cứng đờ cả người, ánh mắt đam đăm, gương mặt không cảm xúc. Ma tôn ngốc rồi, chương 23, một mình ta là được. Ninh Nhi, tiền hậu đầu tiên là ôm chặt đế nữ, dùng hành động nói lên sự yêu thương và nhớ nhung của bà với đế nữ, trong giọng nói tràn ngập sầu lo, Ninh Nhi của ta, sao con không nói chuyện. Để mẫu hậu xem con nào. Bà hơi nới lòng tay, nhưng không buông ra chỉ để đầu của đế nữ có thể hướng ra sau một chút, để bà thấy rõ mặt. Mấy chuyện lạ lẫm này, làm phong thầm vẫn chưa thể hoàn hồn. Ngay sau đó, hắn bị đôi bàn tay ấm áp mềm mại ôm lấy mặt hơi nâng lên, đối diện với hốc mắt ướt ướt của tiên hậu, ánh mắt ngập tràn lo lắng và tình thương không hề che giấu. Lúc hắn còn có chút ngần ngơ, đã bị một tiếng trời ạ không kiểm soát được âm lượng của tiên hậu kéo lại. Con xe mình đã gầy đến mức nào rồi? Trên mặt chẳng còn tí thịt nào, mặt tiên hậu đầy phiền muộn, trước đó mẫu hậu còn có thể véo được chút thịt trên mặt con, hiện giờ chẳng có gì, không sinh sắn nữa rồi. Phong thầm, tiên quan khác thấy thế liền chủ động rời đi, để không gian cho mẫu tử này. Tiên hậu chuyển tầm mắt sang phong hành tiên quân phía sau đế nữ, hành nhất lần này may mà có ngươi. Sau khi trở về sẽ có người đích thân đưa ban thưởng đến tiên phù của ngươi. Phong hành nhất hành lễ với tiên hậu, đa tạ tiên hậu. Tiên hậu, ngươi lui trước đi. Tiên đế còn muốn nói thêm với Ninh Nhi mấy câu, e là Ninh Nhi có thể sẽ về Tiên phủ muộn một chút, ngươi cũng đừng đợi ở đây. Phong hành nhất nhìn dáng vẻ trầm mặc của đế nữ một lần cuối mới rời đi. Phù ngạn, Tiên hậu quay đầu gọi một tiếng. Hai ngày qua Tiên phủ của đế nữ đã sửa xong, ngươi về trước dọn dẹp. Lát nữa ta sẽ cho người thông báo ngươi tới đón Ninh Nhi. Vâng, nô tỳ đã rõ. Những người này vừa đi tiên hậu liền ôm đế nữ nói ta biết nhất định từ lôi kia làm con khổ sở không ít. Con nằm vài ngày đã tỉnh lại đã là chuyện vô cùng may mắn, con lại còn muốn chạy ra ngoài. Trách ta trách bọn ta thấy con không sao chỉ là chưa tỉnh, liền nghị át hẳn vào quan thế đài sẽ không sao, bằng không tuyệt đối sẽ không để con làm càn như vậy. Bà nói tiếp con có biết hiện tại mình gầy thế nào không? Đến gió cũng có thể thổi bay, trên đường có ăn chút gì chưa? Ta đã sớm nói tiên trù chuẩn bị vài món con thích, vừa rồi nhìn thấy thuyền mây đến từ xa ta đã nói bọn họ đi nấu, còn nóng hổi bầy trên bàn chờ con tới ăn đấy. Tiên hậu vừa kéo tay đế nữ, vừa đưa nàng đi về phía tiên cung. Phong thầm muốn rút tay ra lại bị tiên hậu dùng sức nắm chặt kéo nàng lên trước, làm thế nào cũng không thoát nổi. Tiên hậu quay đầu lại trừng mắt với hắn một cái, con lại muốn chạy về tiên phủ trốn tránh không gặp khách sao, đến cả phụ mẫu cũng không muốn gặp. Ta thật sự hối hận lúc trước đã mềm lòng để con chọn một tiên phủ và dọn ra ngoài sớm như vậy. Sớm biết sau khi rời khỏi đây tính tình con càng lúc càng xấu còn không bằng dứt khoát ép con vào chúng tiên điện học tập với những lão tiên kia. Con thật là bị bọn ta chiều hư rồi. Ta nói cho con biết hôm nay con phải về tiên cung với ta, ngồi xuống nói rõ với ta và phụ đế con rốt cuộc mấy ngày nay con đã làm cái gì. Phong thầm lấy tu vi thân thể hiện tại của hắn, không cảm ứng được của cảnh giới tiên hậu, không cần phải nói chênh lệch giữa bọn họ là rất lớn. Phong Thầm dứt khoát từ bỏ chống cự vô nghĩa, để mặc thân thể bị kéo đi. Hai người xuyên qua con đường mà đám người tránh sang một bên, lên tầm 10 bậc thang qua nganh thiên môn, không bao lâu đã đến đại môn của tiên cung. Bốn phía của cửa tiên cung đều điêu khắc hoa văn, hình như có văn tự của thần tộc thượng cổ khắc ở hai bên cửa, mà nhìn thoáng qua trên đỉnh dường như có mấy vạn bóng người và đàn thú thuộc các chủng tộc khác nhau bước ra cảnh tượng hùng vĩ đổ sộ xuất hiện, khiến thần thức của kẻ có cảnh giới thấp đau đớn không dám nhìn tiếp. Phong thầm biết không thể nhìn, nhưng hắn chưa động chút nào, người phía trước đã kéo hắn tới bên cạnh một tay che mắt hắn. Bên tai truyền đến giọng của tiên hậu, không ngừng nói, thật là, lần nào đưa con tới tiên cung cũng phải lo lắng đủ thứ, đã nói vô số lần có vài nơi con hiện tại không thể nhìn mà lại cứ muốn nhìn. Phong thầm chưa thấy gì cả, lúc trước mắt hắn tối đen lại thân thể theo bản năng phản ứng, bảo hắn ra tay đẩy lùi đối phương. Nhưng hiện tại hắn là đế nữ, bên người lại là tiên hậu tinh mắt, vừa thấy đế nữ cử động liền cho rằng nàng muốn nhìn, nên dùng sức lực mạnh mẽ hơn trực tiếp kéo nàng vào trong cửa. Khi trước mắt phong thầm lấy lại được ánh sáng, hắn đã vào tiên cung tiên hậu mau chóng nâng tay cho người đóng cửa lại. Được rồi, biết trong lòng con không vui, nhưng việc này không phải do con. Thất thần làm gì, mau đi tìm phụ đế, ông ấy đã chờ con ở tiên cung rất lâu. Tiên hậu thấy sau khi nàng tiến vào liền bất động bước tới nắm tay nàng, lần này con trở về không được gây sự nữa con có biết phụ đế tức giận thế nào không? Thiếu chút nữa muốn giam con lại một tháng đấy. Lần này con phải xin lỗi ông ấy, bằng không mẫu hậu không giúp con nổi đâu. Tiên cung này to như vậy, một mình đi lại chỉ cảm thấy bản thân là một sinh vật thật nhỏ bé trong tiên cung. Nhưng người ở nơi này cũng không ít tiên quan hôm nay trực ở tiên cung đi lại từ các hướng, còn thị nữ và thị tòng bưng các loại đồ vật một hương thơm thoảng qua, nhanh chóng đi đến từ một nơi không xa. Phong thầm nhìn toàn cảnh mọi thứ trước mặt, hắn thoáng nhìn, đột nhiên dừng lại, rơi xuống mờ u bàn tay của tiên hậu đang nắm tay hắn. Mặc dù tiên hậu lớn tuổi có vẻ hơi già, nhưng vẫn có một loại quyến rũ, còn bàn tay đang nắm lấy hắn, trên MU bàn tay có một đường sẹo dài đến cổ tay, như một vết bẩn phá hủy một bức tranh đẹp, khiến lòng người tiếc hận. Nhưng bà ấy là tiên hậu, sẽ chỉ khiến người ta nhớ đến cảnh tượng đầy kính phục của bà thời chiến tranh thế giới. Phong Thầm ít khi có thời điểm lơ là, hiện giờ bị người ta kéo đi trong thiên cung, suy nghĩ liền có chút bay xa. Hắn không nghĩ tới tiên hậu lại có bộ dạng như thế. Tình mẫu từ của bà với đế nữ có vẻ như không phải giả vờ. Ý nghĩ này chợt lóe lên chỉ trong chớp mắt trái tim của hắn lại lạnh đi. Thì thế nào chứ? Ai biết được dưới gương mặt này là thứ gì? Tiên giới không hề thiếu kẻ đạo đức giả. Hơn nữa, cũng đâu liên quan đến hắn. Tiên hậu bước đi không nhịn được lén nhìn ra sau mấy lần trong lòng luôn tự hỏi. Từ lúc về đến bây giờ vẫn không nói tiếng nào nhất định đã chịu uất ức cực lớn ở ma giới rồi. Qua nhiều năm như vậy Ninh Nhi chưa từng thế này lần nào, sao con bé phải chịu khổ như vậy chứ? Trong lòng tiên hậu cứ hoài nghi, nhưng đế nữ vừa trở về từ ma giới, hiện tại bà không nên nói thẳng với nàng, mặt chẳng lộ vẻ gì, miệng thì thầm con ta thật đáng thương. Tử lôi kia là lôi kiếp chỉ có thiên đạo chủ động mới có thể giáng xuống, sinh ra để duy trì trật tự thiên hạ. Không giống lôi kiếp lúc thăng cấp. Ta đã nghe nói rồi, nhất định là hành động của ma tôn kia khiến thiên đạo không nhìn nổi con là do vận khí không tốt lúc ấy vừa vặn đứng cùng ma tôn kia mới bị liên lụy con có biết không? Bà lo lắng cho đế nữ, muốn nàng nghĩ thật kỹ, đừng tiếp tục giao du với ma giới và ma tôn kia nữa. Ở cùng đám ma đó lấy tính tình của Ninh Nhi, sao có thể ứng phó được chứ? Tuy nhiên lại không nghe thấy những lời kêu khổ kêu khó như trong dự đoán. Ma tôn bị thiên đạo không nhìn nổi lạnh nhạt phun ra hai chữ, không biết. Lúc này tiên hậu mới cảm thấy có vấn đề lớn rồi. Bà nhìn tầm điện trước mặt bỗng dưng dừng ở cửa quay người lại đánh giá trên dưới nữ nhi ánh mắt lập tức phức tạp ninh nhi nói cho mẫu hậu biết con ở ma giới đã bị uất ức gì. Mẫu thần nhất định sẽ cho người đòi lại cho con. Phong thầm nói chưa từng có. Hốc mắt tiên hậu tức khắc đỏ lên con đã nói như vậy rồi. Con nói là chưa từng có. Chẳng lẽ con đang biện giải cho ma giới sao? Hay là hay là biện giải cho ma tôn kia? Con nói cho mẫu hậu biết rốt của con đã trải qua chuyện gì mới biến thành thế này. Con có chuyện gì mà ta và phụ đế con không biết không? Chuyện đó sợ là nói không hết. Hắn an tĩnh như vậy khiến tiên hậu càng khó an tâm. Chẳng lẽ con đang giấu giếm chuyện gì? Phong thầm trầm mặc hắn không thèm và lười giải thích. Người trong thiên giới khiếp sợ đế nữ ra sao, thái độ như thế nào, với hắn mà nói căn bản chẳng là gì cả cũng không thèm để ý. Nhưng nếu ai cũng liều mạng hỏi cặn kẽ giống như Thiên Hậu thế này, thật đúng là phiền phức. Hắn nhíu mày lại, nghĩ đến một lý do qua loa có lẽ với mọi người, không còn hỏi nhiều nữa. Thiên Hậu thấy thế từ hỏi, lẽ nào thật sự có quan hệ với ma tôn đó sao? Ninh Nhi con nói thật đi, mẫu hậu sẽ không trách con. Ta thật sự lo lắng con sẽ xảy ra chuyện, con mau nói thật với ta đi. Phong Thẩm Dương mắt nhìn về phía bà, chuyện hoán đổi linh hồn tuyệt đối không thể để bất kỳ kẻ nào biết. Tựa hồ, giống như lời đồn, ngoại trừ ma tôn cùng đế nữ gặp mặt một lần liền nảy sinh tình cảm thì không còn lý do gì khác có thể giải thích cho tất cả những chuyện bất ổn này. Hai người đối mắt một lúc lâu, hắn ừm một tiếng. Dù tiên hậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng lúc thật sự nghe thấy nàng thừa nhận cũng khó tránh khỏi đại kinh thất sắc. Bà cẩn thận nhớ lại cũng chỉ có lần gặp từ lôi, sau đó Ninh Nhi liền chủ động chạy tới ma giới tìm ma tôn còn ở ma cung của đối phương hai ngày nghĩ thế nào cũng không hợp lý. Rốt cuộc là vì sao nhỉ? Chẳng lẽ lần gặp tử lôi đó đã xảy ra chuyện gì mà không ai biết sao? Bà hạ giọng nói con chỉ gặp ma tôn kia ở lần tử lôi đó thôi nhỉ? Phong thầm khẽ gật đầu. Con gật đầu cái gì? Ta đang bảo là con nói chỉ mới gặp một lần mà đã nói chuyện thay cho ma tôn kia. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì khiến con như vậy? Ma tôn kia đã dùng pháp thuật gì để mê hoặc con thế? Pháp thuật gì mạnh đến thế, ngay cả bà cũng không phát hiện. Phong thầm lãnh khốc nói, không phải, tiên hậu nóng nảy, vậy thì là cái gì? Lúc trước chưa từng có ai đập nổi hỏi tận gốc như vậy. Từ đầu đến cuối, phong thầm và tạ vi ninh chưa từng suy xét đến, lần gặp mặt đó đã xảy ra chuyện gì mới có thể giải thích sự biến đổi lớn trong tính cách của hai người như vậy. Phong thầm cho mày, tiên hậu nhìn nàng chằm chằm, nếu là tạ vi ninh, nếu lúc này là tạ vi ninh, Giờ khắc này, suy cho cùng ma tôn vẫn chịu sự ảnh hưởng từ tạ vi ninh mấy ngày nay, giống như bị người nhập vào, nói một câu, hôm ấy trời dáng tự lôi, hắn đã bảo vệ con dưới người, mới khiến con thoát chết. Vừa nói xong, phong thầm liền cảm thấy toàn thân bất ổn. Tiên hầu cả kinh nói, cho nên con. Vào lúc sinh từ Nguy Nan, hắn đã bảo vệ con nên con rất cảm kích hắn. Sau khi tỉnh lại, liền muốn đi tìm hắn báo đáp ân tình. Tiên hậu nhất thời vội vàng ngắt lời, báo đáp ân tình cũng không hẳn phải lấy thân báo đáp. Lời của bà vang lên đồng thời với một tiếng hét phẫn nộ chói tay, hoang đường. Người đi tới mang theo một luồng gió, tay áo vung lên, trực tiếp nâng tay phải lên giữa không chung, lúc sắp sửa rơi xuống mới dừng lại tiên hậu vội vàng đưa tay ngăn cản, cất cao âm lượng, ông làm gì thế? Tạ thương, nữ nhi của ông mới trở về, ông còn muốn đánh con bé hay sao? Tiên đế! Ông mượn thế thả tay xuống, khí thế trầm thấp vẻ mặt nghiêm khắc ánh mắt sắc như đao tạ vi ninh. Còn biết mình đang nói gì không? Phong thầm nâng mắt lên, nhìn về phía nam nhân cao lớn uy nghiêm trước mặt. Thần sắc hắn hở hững, thực tế thì trong lòng đang đánh giá. So với thân thể của ma tôn hắn, không biết tiên đế này có năng lực thế nào. Nếu trước khi đổi lại thân thể có thể thấy ông ta ra tay, thì có thể biết rồi. Tiên đế tự động cho rằng ánh mắt này của nàng là không phục trầm giọng nói con còn muốn vô pháp vô thiên à. Nếu con đã nói ma tôn kia có ân cứu mạng vậy thì nên nói với bọn ta, để bọn ta sắp xếp tặng đại lễ như thế nào để trả ân tình chứ, làm gì cần con tự mình chạy tới ma giới. Con là người có hôn ước con không nghe thấy tin đồn bên ngoài mấy ngày nay sao. Con muốn phong hành tiên quân nhìn mình thế nào con nói đi. Phụ mẫu của hắn ẩn cư lánh đời, có lẽ sẽ không nghe thấy tin tức nhanh đến vậy. Dù là thế, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ ra ngoài, đến lúc đó con nên giải thích như thế nào đây? Ông nói gấp gáp mà không chú ý tới, lúc nói đến mấy câu sau trên mặt đế nữ có biến hóa rất nhỏ cùng nụ cười lạnh lùng. Nếu ông nhìn thấy chắc chắn sẽ phát hiện trong mắt nàng chứa sát khí làm người sợ hãi, chỉ trong chớp mắt đã ẩn đi. Con nói xem, ma giới kia là chỗ con có thể ở sao? Nơi đó đều là ma ăn thịt người, một huyền tiên như con đi vào thì làm được gì? Con lại không thể che giấu thân phận tiên tu, bất cứ ai ở ma giới đều có thể biết con là người tiên giới, bọn họ tuyệt đối không sẽ tha cho con. Lần này con may mắn, chỉ bị thương một chút, nếu lần sau con lại làm càn con muốn phụ mẫu đi nhặt một cái xác về sao. Tiên đế càng nói càng thức trong lúc nóng nảy liền bắt đầu đặt tay lên vai nàng, vận pháp thuật xem nàng hồi phục như thế nào. Tiên hậu kêu lên chàng chậm một chút, tiên đế chừng mắt ta đang rất chậm. Hiển nhiên tiên đế tiên hậu đã nhận được tin tức từ sớm, vẫn luôn kiềm chế cảm xúc nghe đến đây mới không lọt tai nổi mà gian dậy nàng. Trong một hơi thở tiên đế thua tay, vẫn đen mặt chỉ là không sốt ruột như trước đó. Tiên hậu thấy thế liền biết nữ nhi không có gì đáng ngại, xoa dịu, được rồi, đừng nói chuyện ở cửa chúng ta vào đi. Hẳn là tiên trù đã nấu xong rồi, vừa ăn vừa nói. Ninh Nhi, mấy món đó đều làm từ yêu thú trăm năm, bên trong rồi rào linh lực lần này con trở về phải tẩm bổ một chút. Không cần, phong thầm dừng lại rồi nói, ta có một chuyện muốn nói. Lúc này tiên đế mới cảm thấy giống tiên hậu, ngữ khí và thái độ nói chuyện của nữ Nhi bọn họ có chút kỳ quái. Xa lạ lạnh nhạt đến mức này, khiến bọn họ khó mà quen được. Thật sự đã gặp phải chuyện gì rồi sao? Hai người cũng không khỏi nghiêm túc chuyện gì mà con phải nghiêm túc như vậy. Phong thầm, vừa rồi ở trên thuyền mây ta đã nói rõ với phong hành tiên quân, muốn giải trừ hôn ước với hắn ta. Cái gì, nét mặt hai người đại biến, nhất thời không kìm được kinh ngạc thốt lên. Chờ đế nữ nói xong, hai người đều tựa như khó mà tin được. Tiên đế còn đang nói bậy gì đó. Tiên hậu nói con thật sự chúng cổ rồi. Phong thầm nói ta và phong hành tiên quân vốn không có tình yêu nam nữ. Trải qua một lần sinh tử, ta đã nghĩ kỹ rồi, với cả hai người hôn ước này chỉ là một sự trói buộc nhất thiết phải giải trừ. Vớ vẩn tiên đế giận dữ, con hồ ngôn loạn ngữ gì thế? Lời con nói chính bản thân con có thể tin được không? Việc này ta tâm ý đã quyết, bất kể các người khuyên thế nào cũng vô ích. Tiên đế con câm miệng. Ta thấy con ra ngoài một chuyến trở về càng có bản lĩnh rồi, xem chuyện giải trừ hôn ước như trò đùa vậy. Mong tiên đế tiên hậu thông báo chuyện giải trừ hôn ước với người trong thiên hạ Phong thầm lạnh lùng nói Hôm nay chuyện ta muốn nói chỉ có vậy Ta thấy ta cũng không cần đi vào Vậy thì cáo từ Tiên đế tiên hậu đứng hình bởi câu mở đầu tiên đế tiên hậu xa cách lạnh lẽo của hắn Không đợi hai người phản ứng lại Nữ nhi trước mắt bọn họ đã xoay người rời đi không hề lưu luyến Còn con láo sược Tiên đế tức giận đến mức run giọng ta và mẫu hậu con tuổi đã cao như thế Con vẫn muốn tùy hứng làm bậy Giải trừ hôn ước giỏi cho một cái giải trừ hôn ước, sau khi giải trừ rồi bọn ta rời đi, đến lúc đó còn có ai có thể che chở được cho con. Không cần người khác, một mình ta là được. Đế nữ không hề quay đầu lại, dáng vẻ bước ra thản nhiên trầm ổn, lúc âm thanh rơi vào tai tiên đế tiên hậu, nàng đã bước qua ngạch cửa đi xa. Hai người đều quên gọi nàng lại. Bọn họ ngỡ ngàng, bất lực lại cảm thấy xa lạ đến mức không thở nổi. Từ khi nào ninh nhi đã biến thành như vậy? Tiên hậu xót xa nói, nó thế mà lại gọi chúng ta là tiên đế tiên hậu. Cũng không gọi phụ đế mẫu hậu nữa. Tiên đế đỡ lấy tiên hậu, nhìn theo sau lưng nàng, cau mày không nói. Qua một lát, ông nói, e là đã bị kích thích gì đó. Có lẽ hôm nay lúc trở về tâm tình không tốt, chờ nó bình tĩnh một chút. Ngày mai, ngày mai ta sẽ đích thân đến tìm nó nói chuyện. Hồn ước này tuyệt đối không thể giải trừ. Tiên hậu ngẩng đầu nhìn ông, lo lắng nói, nhưng chàng thấy hôm nay thái độ của nó quyết tuyệt như vậy. Tiên đế cũng không biết nên trần an thế nào, ông nặng nề thở dài nói, hẳn là vẫn đang giận dỗi. Phong hành ta nghe nói nữ từ trong tiên phủ của hắn đã thăng lên kim tiên, ít ngày nữa ta sẽ nói hắn chọn một tiên phủ chuyển người ra ngoài. Ta thấy giang nhược vụ kia thiện lương tính tuổi cũng nhỏ hơn ninh nhi, đoán chừng lên tiên giới trong lòng sợ hãi, cũng không có một ai quen biết nên mới xem phong hành như người thân thiết, không dám cách quá xa. Chàng xem nàng vừa vào tiên môn, cảnh giới tu luyện liền tăng vọt thiên phú không phân cao thấp với chúng ta năm đó cũng gần bằng phong hành. Hậu bối như thế là nhân tài của tiên giới, sao lại không hợp với Ninh Nhi thế nhỉ? Tiên hậu nói ta biết suy nghĩ trong lòng nàng. Người này có thiên phú cực phẩm, nếu trưởng thành chắc chắn sẽ là một đại tướng cũng có thể uy hiếp đến vị trí của Ninh Nhi. Cùng là nữ tiên vốn sẽ bị người đời lấy ra so sánh. Chàng muốn Ninh Nhi giao hảo với nàng để trở thành một cánh tay cho nó, nhưng lại không nhìn ra đáy lòng nữ Nhi làm sao có thể bao dung người này chứ. Tiền đế dầu dĩ nói, nàng nói với ta như vậy làm gì, không phải lúc trước nàng cũng rất thích nữ từ đó sao. Tiền hậu, lúc trước ta cảm thấy hài từ kia không tồi, nhưng chàng xem lần này Ninh Nhi bị bức thành thế này rồi. Chàng bảo ta an tâm thế nào được, mau chóng để nàng dọn ra khỏi tiên phủ của phong hành đi, hy vọng tất cả có thể quay về quỹ đạo. Nếu Ninh Nhi thức giận thật sự muốn giải trừ hôn ước vậy sau khi chúng ta rời thế gian, chẳng phải chẳng phải nó sẽ bị vạn người phỉ nhổ nhấn chìm sao. Ta vừa nghĩ đến hình ảnh đó, ngủ không yên trong mộng cũng lo lắng. Hai người đều không xem câu nói một mình ta là được là thật ngập tràn khổ não mà nghĩ nên làm thế nào để xoa dịu quan hệ của đế nữ và phong hành thiên quân. Ban đêm Lúc này trong tiên phủ đế nữ không có một bóng người hầu hạ, tất cả đều bị phong thầm đuổi ra ngoài, chỉ có tự thân hắn ta ở trong nhà. Tiên phủ truyền ra một chấn động cực kỳ nhỏ, nhưng qua một lát liền khôi phục yên tĩnh. Huyền tiên thăng đến kim tiên, không có lôi kiếp phản ứng, chỉ có bậc kim tiên trở lên thăng cấp mới có thể dẫn đến lôi kiếp. Thế nên trong tiên phủ này có người thăng kim tiên, người ở gần đó cũng không phát hiện ra. Phong thầm mở mắt cúi nhìn lòng bàn tay hơi nắm chặt cảm nhận sức mạnh ngưng tụ trong cơ thể, hài lòng cử động thuận tay vẽ ra một giải lụa làm từ nước trên không. Trong giải nước này còn mang theo một vài lôi điện màu tím nhạt lách tách. Đây là tiên tu, hưởng thụ sự chúc phúc của vạn vật trong thiên địa, bị từ lôi dáng xuống vẫn có thể sống sót và luyện hóa từ lôi trong cơ thể để sử dụng. Nếu là ma e là từ lôi kia có thể sẽ thành trở ngại trong thân thể hắn còn phải tìm mọi cách diệt trừ ngày đó tử lôi kiếp dáng xuống, hai người sát thật đã nằm chồng lên nhau. Cũng do vị trí nên đích sát có một người được đè dưới thân che chở. Nhưng là tạ vi ninh đè phong thầm ở dưới thân, mới khiến tử lôi đi vào cơ thể nàng gần như hoàn toàn. Hiện tại đã được phong thầm luyện hóa. Lúc hắn tra xét phát hiện thân thể này tương đối thuần thục công pháp hệ thủy, xem ra là kế thừa thiên phú của tiên hậu nên dễ dàng nắm bắt công pháp này. Hoàn thành tu luyện hôm nay, lúc này hắn mới mở thông lục nghi liên hệ người bên kia. Tạ Vi Ninh sớm đã đợi rất lâu, vừa thấy thông lục nghi sáng lên lập tức đưa thần thức vào tiếp nhận. Nàng lên án, sắp giờ xử rồi. Phong thầm nhàn nhạt nói, vừa rồi đã giúp ngươi tấn trước Kim Tiên. Tạ Vi Ninh lập tức chữa lại, sời lúc này mới giờ xử, sau khi về tiên giới hẳn là cũng không đến mấy canh giờ, ngươi đã thăng cấp. Không hổ là ma tôn. Phong thầm, ờ. Tạ vi ninh, ngươi vào tiên giới có phát sinh chuyện gì không? Có nhìn thấy người nào không? Hẳn là gặp được tiên đế tiên hậu nhỉ, bọn họ nói ngươi thế nào chắc là hỏi ngươi đến ma giới làm gì? Giang nhược vụ đâu, ngươi có gặp không? Gặp nàng ta tuyệt đối đừng tranh chấp, không cần thiết. Đó chính là nữ chủ, may mắn đầy người. Phong thầm thăng kim tiên, cảm thấy thời gian không bị lãng phí, giờ phút này còn có chút tâm tình nói, gặp được tiên đế tiên hậu. Tạ Vi Ninh hỏi, vậy bọn họ có nói gì với ngươi không, phản ứng thế nào? Cần ta ra trận giúp ngươi không? Phong thầm, không cần. Tạ Vi Ninh tự động hiểu là không có chuyện gì phát sinh không cần lo lắng, vui sướng nói, được. Hắn lại nói ta đã giúp ngươi nói chuyện giải trừ hôn ước. Tạ Vi Ninh thật tốt quá. Phong thầm liếc sang thông lục nghi, chập một tiếng rồi không nói gì, chỉ là khóe miệng hơi cong lên, như rất hài lòng với thái độ của nàng. Hắn nhớ đến canh giờ, hỏi, muộn như vậy, hôm nay ngươi không ngủ à? Tạ Vi Ninh đau khổ nói, đúng vậy, không thể ngủ, phong thầm nghe âm thanh bên kia của nàng không đúng, trong lòng hơi động thấp giọng hỏi, hiện tại ngươi đang ở đâu? Đừng dùng thân thể ta làm loạn, à, đối tượng chào phúng tối nay mất sạch sẽ. Tạ Vi Ninh nhìn vô số văn bản phê duyệt do nhị trưởng lão đưa tới trên mặt bàn, nói, chắc là một nơi ngươi rất quen thuộc. Nàng lật mấy trang trước thông lục nghi, nghiến răng nói, nghe thấy không, bằng hữu Phong thầm trầm mặc, nàng yếu ớt cảm khái, nhị trưởng lão của ngươi mang cho ta rất nhiều thứ tốt. Bởi vì muốn bắt gian tế, phái hắn đi làm nhiệm vụ, hắn thấy ta rảnh rang liền đem mấy thứ tốt lành này đến đây. Thoạt nhìn mấy ngày sau chiến trận của ngươi và đế nữ, hắn chưa xử lý gì cả ha ha. Tiếng cười lạnh lẽo làm ban đêm thêm âm trầm, phong thầm ngắt thông lục nghi. Tạ Vi Ninh đờ đẫn nhìn thông Lục Nghi tắt ngúm một lúc lâu mới phản ứng lại, đập mạnh nó xuống bàn. Tấu chương phê duyệt mờ tung trên mặt bàn lập tức bay ra ngoài, còn làm rối tung tài liệu trước đó của nàng. Tạ Vi Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, "Phong, Kham, người bảo ta hỏi ngươi mà, ngươi có ngon thì đừng ngắt thông Lục Nghi." Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com.